Chương 817, thoát khỏi truy binh, chương 817, thoát khỏi truy binh. Che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, giá thú tiếng gào thét liên tục không ngừng. Tại một chỗ giữa rừng núi hồ nước bên trong, nổi lơ lửng mấy cô giá hổ nhân thi thể không đầu. Bên ngoài mấy trăm bước, một gốc mấy người vây quanh dưới lại thủ, trên trăm quả giá hổ nhân đầu lâu đang xếp cùng một chỗ, tạo thành kinh quan. Đầu lâu máu tươi đã ngưng kết thành màu đỏ sậm, nổi bật giá hổ nhân kia mặt mũi giữ tợn, phá lệ đáng sợ. Vài đầu ác lang ngay tại gặm ăn trên mặt đất xốc xếch thi thể, một đám ô nha ở trên không lượn lấy, phát ra hưng tiếng kêu to. Bá! Bá. Những cây lắc lư, phát ra tiếng vang xào sạc. Từng người từng người toàn thân hoa xanh xanh đỏ đỏ nhăn sắc, cầm trong tay trưởng cùng cùng binh khí giá hổ nhân theo trong rừng rậm xông ra. Vài đầu ác lang cảnh giác liếc mấy cái xuất hiện khách không mời mà đến. Bọn chúng không lo được gặm ăn giá hổ nhân thi thể, nhanh chóng tiến vào bên cạnh rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Giá hổ nhân phát hiện những cái kia đã bị giá thú trà đạp đến không còn hình dáng đồng bạn thi thể. Rất nhiều thi thể đã bị giá thú gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi. Khi bọn hắn nhìn thấy kia trên trăm khỏa chồng chất cùng một chỗ đầu lâu thời điểm, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ. Giá hộ nhân ở đầu trông được tới không ít quen thuộc khuôn mặt, đáng tiếc đã chết thảm tại chỗ. Những này đáng chết nam mang người, bọn hắn giết ô tô. Sơn thần nhất định sẽ trừng phạt bọn hắn. Mắt thấy trên trăm tên bộ lạc dung sĩ chết thảm ở chỗ này, đi nơi đây giá hộ nhân từng cái hai mắt đỏ bừng, giận không tìm được. Bọn hắn phát ra như giá thú gào thét, phát tiết lấy nội tâm phẫn nộ. Gần nhất có một cố có chút hung hắn nam man người xâm nhập lãnh địa của bọn hắn. Bọn hắn cùng cố này nam man nhiều người lần dạo phong. Bọn hắn không những không có thể đem đối phương giết, ngược lại hao tổn không số ít rơi sĩ. Cái này cũng chọc giận bọn hắn thiên lôi bộ lạc. Thiên Lôi bộ lạc phái ra đại lượng dũng sĩ, đối cố này nam man người triển khai bao vây chặn đánh. Không nghĩ tới, ô tô xuất lĩnh đường này truy kích dũng sĩ toàn bộ mệnh tăng nơi này. Đầu lâu của bọn hắn tức thì bị nam man người chặt xuống, chất thành kinh quan. Đây càng thêm khơi dậy Thiên Lôi bộ lạc gia hổ nhân phẫn nộ. Thủ lĩnh, Người nhìn. Nơi này có chữ viết. Một gã giá hổ nhân phát hiện đính tại trên cây vải, đem nó đưa cho Thiên Lôi bộ thủ lĩnh Sích Hổ. Vải bên trên dùng máu đỏ tươi viết chữ. Thủ lĩnh Sích Hổ liếc mắt một cái liền nhận ra vải bên trên chữ bằng máu. Đây là dùng hồ tộc ngôn viết, Sích Hổ xem như thủ lĩnh không thể quen thuộc hơn được. Nếu như lại truy, giết không tha. Nhìn thấy nam man người tại vải bên trên lưu lại chữ, Thiên Lôi bộ thủ lĩnh Xích Hổ trừng mắt há trâu, cánh tay nổi gần xanh. Giống. Những này đáng chết nam man người, bọn hắn giết chết chúng ta bộ lạc Dũng sĩ, còn khiêu khích chúng ta." Phẫn nộ thủ lĩnh Xích Hổ tại chỗ đem kia vài phá tan thành từng mảnh. "Những này nam man người đe dọa là không dọa được trong rừng rậm manh thú. Thủ lĩnh Xích Hổ hét lớn, ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết, chúng ta Thiên Lôi bộ lãnh địa không cho tự tiện xông vào, chúng ta Thiên Lôi bộ không cho khiêu khích. Ta sẽ đích thân cắt lấy đầu lâu của bọn hắn, đi tế điện sơn thần." "Báo thù! Báo thù!" Bảo thủ. Thiên Lôi bộ những cái kia dũng sĩ nhóm cũng đều cơ trong tay binh khí, bạ phát ra trận trận tiếng gào thét. Trước kia, Nam Man người thường xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, tập kích phân tán bộ lạc dân địa, đem bắt được tộc nhân bắt đi làm nô. Thiên Lôi bộ đối Nam Man người thống hận đến cực điểm. Một khi phát hiện Nam Man người, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem nó chém giết. Mấy năm này, theo trong rừng rậm một cái cường đại liên minh bộ lạc dần dần hình thành, bọn hắn nhiều lần đã kích Nam Man người bắt nô đội. Bây giờ, Nam Man người tiến vào bọn hắn rừng rậm số lần thêm Nhưng lúc này đây Nam Man người không chỉ xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, còn bọn hắn nhiều như vậy dũng sĩ. Nam man người bây giờ vẫn không quên khiêu khích bọn hắn. Cái này cũng khơi dậy Thiên Lôi bộ thủ lĩnh Sích Hổ phẫn nộ, đem Dung Sĩ nhòm thi thể trước mang về. Thủ lĩnh Sích Hổ hướng phía phía Nam Kiêu Minh ngông dừng dậm nhìn mấy lần sau, lần này không có dám tùy tiện truy kích. Hắn trên miệng nói muốn đem những này Nam man đầu người sọ cắt bỏ tế điện sơn thần. Thật là mấy lần giao thủ xuống tới, bọn hắn đều không có chiếm được tiện nghi gì, còn hao tổn không số ít rơi Dung Sĩ. Rất hiển nhiên, bọn hắn kinh địch. Cái này một cô Nam man người trang bị lương, chiến lực so trước kia Nam man người bắt nô đội mạnh hơn Hắn hiện tại cần trở về triệu tập càng nhiều dũng sĩ. Hắn cũng muốn đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cáo cho Liên minh bộ lạc các trưởng lão. Khẩn cầu Liên minh bộ lạc các trưởng lão là Thiên Lôi bộ chủ trì công đạo. Tại Thiên Lôi bộ thủ lĩnh xích hổ mệnh lệnh dưới, Thiên Lôi bộ dũng sĩ nhón cẩn thận từng ly từng tí thu liễm những cái kia bị dã thú gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Bọn hắn sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ sau, lúc này mới hướng bắc lui về rừng rậm chỗ sâu. Bọn hắn rời đi mấy canh giờ sau, tại cách bọn họ bên ngoài mấy trăm một gốc cao vút trong trên đại thụ, vang Mấy tên Liêu tự theo thân cây xuống. Cái này mấy tên Liêu Tây quân chính sát binh trên thân công trường cùng, bên Hùng Bắc lấy trường đao, trang bị tinh lương. Bọn hắn cảnh giác liếc mấy cái xung quanh sau, lúc này mới quay người chui vào phía nam giường rậm. Trạng vạng tối thời điểm, cái này mấy tên Liêu Tây quân chính sát binh tại một mảnh nền nắp giường rậm trong doanh địa, cùng Thanh Thạch doanh chỉ huy sứ Á Cổ Lực bọn người hội họp. Mấy tên chính sát binh rất nhanh liền được đưa tới Á Cổ Lực bên cạnh. Á Cổ Lực vị này chỉ huy sứ trên cánh tay quấn bải, có vết máu ra. Hắn đang ngồi ở một lửa bên cạnh, lật nướng một con thỏ nhân, gia nhân chỉ sợ bị chúng ta hù mất mật. Một gã trinh sát binh cao hứng đối A Cổ Lực bẩm báo nói, "Bọn hắn liệm thi thể sau, đã hướng bắc rút về đi, không tiếp tục đuổi theo." Chỉ huy sứ A Cổ Lực nghe vậy, tăng cứng thần kinh rốt cụ thư giãn xuống tới, thở dài nhẹ nhõm. Những ngày này bị giá hổ nhân một mực bao vây chặt đánh, bọn hắn cùng đối phương giao thủ nhiều lần. Bọn hắn mỗi một lần đều dựa vào lấy nghiêm mật tổ chức cùng thành thạo phối hợp, đánh lui đối phương. Nhưng đối phương tựa như là giỏi trong xương đồng dạng, để bọn hắn phiền không thôi. Lần này chém giết đối phương hơn trăm người. A Cổ Lực cố ý hạ lệnh, đem giá hộ nhân đầu lâu trả xuống, lũy thành dọa người kinh quan, lại tại bên cạnh chen vào ngập cảnh cáo vải. Xem ra là có hiệu quả, biết được giá hồi nhân không tiếp tục dám đuổi theo, á cổ lực cũng toàn thân biến dễ dàng hơn. Lần này các người vất vả, trở về đến chính là thời điểm. Hôm nay chụp vào hơn 10 cái thỏ rừng, lại lớn lại phì. Cái này con tọ đã nương chín, vùng điểm mối ăn liền có thể ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Chỉ huy sứ A cổ lực nhìn thoáng qua mấy tên phong trần mệt mỏi chính sát binh, chào hỏi bọn hắn ngồi xuống. A cổ lực đem nướng đến tư từ bốc lên dầu tọ rừng theo đống lửa bên trên lấy xuống. Hắn từ trong ngực móc ra một cái chứa mối ăn tiểu một bình, vặn ra sau gắn một chút muối ăn tại tọ nướng bên trên. Đến ném thử thủ nghệ của ta. A cổ lực đem to mộng thỏ rừng xé rách ra đến, cho trinh sát binh nhóm một người đưa một khối thịt lớn đã qua. Đa tạ chỉ huy sứ. Đối mặt mùi hương đậm đặc bốn phía nướng thịt thỏ, mấy tên trinh sát binh cũng không khách khí, lúc này ăn như gió cố lên. A cổ lực chính mình cũng làm một khối lớn nướng đến kim hoàng sộp giòn thịt thỏ đưa vào miệng bên trong. Hắn lúc này mới tiếp tục hỏi tham giá hộ nhân rút lui tình huống căn kẽ. Các người xác định những cái kia giá hộ nhân coi là thật rút lui sẽ sẽ? Chớ để cho giá hộ nhân pháp cho lừa bịp. Có thể xác định bọn hắn rút lui trở về. Bọn hắn sau khi đi, chúng ta còn tại trên đại thụ ngồi xổm mấy canh giờ, bọn hắn cũng chưa trở lại. Một gã trinh sát binh bẩm bảo nói, chúng ta ở trên đường trở về, vừa đi vừa nghỉ, cũng không phát hiện bọn hắn đuổi theo bốn. Chỉ huy sứ A Cổ Lực hỏi kỹ một phen chi tiết sau, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Rốt cục thoát khỏi này một đám gia hồ nhân. Mấy ngày nay tựa như là chọc tổ ong vò vẽ như thế, bị gia hộ nhân bao vây chật đánh, khiến cho bọn hắn một mực căng thẳng thần kinh, mọi mệt không chịu đổi. Ngay cả ban đêm đi ngủ đều phải thay xong mấy nơi, để tránh bị đối phương vây quanh. Giá hộ nhân bây giờ rốt cục không dám lại truy, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm quay trở về. Nếu là giá hộ nhân một mực truy kích, bọn hắn những người này có thể hay không còn sống trở lại Liêu Bắc phủ đều không tốt nói. Chương 818, tiền tuyến binh doanh, chương 818, tiền tuyến binh doanh. Đêm khuya, Thương Châu thành, Liêu Tây quân tiễn tuyến đại doanh. Từng đống đống lửa lốt buốt thiêu đốt lên, đem lại doanh chiếu rọi đến đèn đuốc sáng trưng. Mạc Cảo Giáp, cầm binh khí đội tuần tra đi qua, giáp lá ma sắt phát ra tiếng Chủ soái trong đại trướng, binh mã sứ Hồng, luận đội bắt chuyện. Soạn. Lều vải vải mảnh bị xúc lên. Tào Phong trần mệt mỏi tạo phong cười mỉm bực vào chủ soái trong đại trướng. "Ôi, các người đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở chỗ này trò chuyện cái gì đâu, náo nhiệt như vậy." Tào Phong nhìn lớp qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người, cười cùng bọn hắn chào hỏi. Binh mã sứ Tần Xuyên trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn lúc này nên đón tiếp lấy. "Tiết soái, ngày sao lại tới đây?" Bài kiến Tiết soái. Tào Hồng, Lý Phá Giáp mấy người cũng đều trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng sắc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, soái vậy mà tại đêm khuya đã tới tiền tuyến binh doanh. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn lập tức có chủ tâm cốt đồng dạng. Vừa rồi trong lòng phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh. Tiết Đoái, ngài ngồi. Bọn hắn nhiệt tình kéo tới cái ghế, mời Tào Phong ngồi xuống. Bọn hắn nguyên một đám súm lại tại Tào Phong trước mặt, trong lòng có nói không ra kích động. Binh mã sứ Tần Xuyên cho Tào Phong bưng một chén trà nóng. Tiết Đoái, ngài còn không có ăn cơm đi. Ta cái này phái người đi làm. Tào Phong nhận lấy trà nóng. Hắn thần thái thoải mái mà trả lời nói, chuyện ăn cơm không đợi, trước tiên nói một chút hiện tại Thương Châu tình hình đi. Lần này, Đại kiền triều thành bí mật 20 vạn đại quân nhiên bắt điệu. Như mây đen ép thành giống như lao thẳng tới Liêu Châu. Tào Phong xem như Liêu Châu cùng Vân Châu tiết độ sứ, biết rõ lần này đại kiền triều định ý đồ bất tiện. Thế là, tại thích đãn an bài xong Liêu Châu sự vụ sau, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới tiền tuyến. Lý Pha giáp bọn người liếc nhìn nhau sau, ánh mắt nhìn về phía binh mã sứ Trần Xuyên. Vẫn là mời Trần binh mã sứ nói a. Trần Xuyên cũng không có chối tử. Hắn lúc này cho Tào Phong giới thiệu hiện tại tiền tuyến địch tình. Bây giờ, Thương Châu thành bên trong chú có triều đình thành châu quân hơn 14000 người, có khác 4000 theo quân dân phu. Mấy ngày trước đây, Còn có một đường ước hơn 5000 người cấm vệ quân vào thành. Trước mắt, Thương Châu thành bên trong triều đỉnh lãnh binh tướng lĩnh là Thành Châu quân đô đốc Tưởng Thành Văn. Chúng ta Liêu Tây quân phản tướng Trương Hộ Thần cũng trong thành, bây giờ thân phận của hắn là Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ. Ngoại trừ Thương Châu những này nhân mã bên ngoài, cấm vệ quân có ước chừng hơn 3 vạn người đã tới Vũ Châu cảnh nội. Chỉ có điều những này cấm vệ quân bây giờ chiếm cứ tại Vũ Châu, cũng không có tới Thương Châu đến gấp rút tiếp viện ý tứ, khả năng đang chờ đợi đến tiếp sau quân. này quân ta lai như bàn tay, hiện tại cho ta quân tạo thành cực lớn bối rối. Tần Xuyên hướng Tảo Phong bẩm báo, mấy ngày trước đây, có một đoàn đại kiện cấm vệ quân tự U Châu phương hướng ra, y độ tiến vào Thương Châu thành. Chúng ta vốn muốn muốn vòng qua Thương Châu thành, tại Thương Châu thành phía tây bố trí mai phục, đem đoạn đường này cấm vệ quân án hết. Đáng tiếc, đường này cấm vệ quân sớm có phòng bị. Chúng ta đang cùng cấm vệ quân kịch chiến say sưa, Thanh Châu quân lại đột nhiên theo trong thành rút ra, từ phía sau lưng bọc đánh mà đến. Nếu không phải chúng ta thấy tình thế không đúng, cấp tốc thoát ly chiến trường, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Về sau, chúng ta theo một gã bị bắt cấm vệ quân chỉ trong miệng biết được. Bọn hắn suất phát lúc, Thanh Châu Quân Liễn đã đoán được chúng ta có thể sẽ vây điểm đánh viện binh, thế là cùng bọn hắn thương định kế sách. Đoạn đường này cấm vệ quân bất quá là dụ chúng ta mắc câu mồi, bọn hắn muốn nhân cơ hội đem chúng ta vây đánh, một lần hành động tiêu diệt. Nghe nói kế này chính là Thanh Châu Quân Trương Hộ Thần đề ra. Cái này Trương hổ Thần đối với chúng ta Liêu Tây quân rõ như lòng bàn tay, chúng ta những thủ đoạn kia hắn đều tin tưởng. Binh lực chúng ta có hạn, còn nhiều là một chút chiến lực không mạnh hơn binh. Bởi vậy mấy ngày nay chúng ta án binh bất động, cố thủ lại doanh, chờ đợi chủ lực đến. Thần xuyên dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, những ngày này, chương hộ thần người này cho chúng ta đều âm thầm đưa chiêu hàng tin, muốn chúng ta xuất lĩnh binh mã quy thuận Triệu đình. Hắn nói, chỉ cần chúng ta quy thuận Triệu đình, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể quan thăng cấp một. Chúng ta mấy ngày nay đang suy nghĩ, muốn hay không tương kế tiểu kế tiến hành chả hàng. Ngược lại trong tay chúng ta cầm đại kiền lục hoàng tử Triệu Dũng. Chương hộ thần bọn hắn bởi vì không ra thành đầu hàng, đưa lục hoàng tử Triệu Dũng an nguy tại không để ý. Chương hộ thần bọn hắn hiện tại xem như hoàn toàn đắc tội lục hoàng tử lục hoàng tử Triệu Dũng bây giờ đối thần đám người kia, có thể nói là hận đến nghiến nghiến lợi chỉ cần thắng được lục hoàng tử Triệu Dũng tín nhiệm, chúng ta liền có thể lấy lục hoàng tử Triệu Dũng là dựa vào, đánh vào triều đình nội bộ. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể đem bị bắt tướng sĩ cứu trở về, còn có thể mượn lục hoàng tử Triệu Dũng tay, đem trương hổ thần tên kia cho diệt trừ." Thần Xuyên nói, mặt lộ vẻ lo lắng. "Chỉ có điều cái này Trá Hạng Phong hiểm cũng cứ lớn. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, kia Trá hàng các tướng sĩ liền nguy hiểm đến tính mạng." Vừa rồi Tần Xuyên cùng Lý Phá Giáp bọn hắn thảo luận chính là Trá hàng sự tình. Bọn hắn cảm thấy quá mạo hiểm, làm không tốt ăn trộm gà bất thành còn mất năm gạo. Dù sao chuyện này người biết nhiều rất dễ dàng để lộ bí mật. Nhưng nếu là dưới tay tướng sĩ không biết do tình huống cụ thể, vạn nhất người một nhà đao binh gặp nhau, cái kia chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nói tóm lại, Trá Hàng nói đến đơn giản, có thể chấp hành lên nhưng không dễ dàng. Tào Phong nghe xong tần Xuyên đối tình huống sau khi giới thiệu, sắc mặt trầm ổn như lúc ban đầu. Hắn trầm ngâm sau nói, ta nhìn cũng không cần Trá Hàng. Cái này Trá Hàng nói đến dễ dàng, làm khó. Vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất, ngược lại để chúng ta biến càng thêm bị động, được không bù mất. Tại Tào Phong xem ra, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều lên không được mặt bàn. Đặc biệt là bọn hắn đối thủ bên trong có một cái đối bọn hắn dọ như lòng bàn tay người. Bọn hắn mong muốn trả hàng, đối phương chưa hẳn sẽ không để phòng bọn hắn một tay. Lục hoàng tử Triệu Dũng đối Trương Hồ thần lòng mang ghi hận. Có thể đối bọn hắn Liêu Tây quân giống nhau không có hảo cảm. Mong muốn lấy được Lục hoàng tử tín nhiệm, trả hàng đi qua binh mã đạt được hắn che chở cũng không dễ dàng. Một khi Lục hoàng tử sau khi trở về trở mặt, làm không tốt sẽ có càng nhiều người bị bắt làm tù binh. Bọn hắn không phải là muốn dùng Lục hoàng tử Triệu Dũng tiến hành đội bắt được sao? Vậy thì liền bọn hắn nguyện vâng lòng đổi bắt được. Tao phong đối Tần Xuyên bọn người nói: Cái này Lục hoàng tử đối đại kiền triều đình mà nói, thân phận tôn quý, không cho sơ thất. Thật là đối với chúng ta mà nói, người này có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không có trọng yếu như vậy. Chúng ta hôm nay có thể tù binh Lục hoàng tử, vậy chúng ta liền có lòng tin, ngày khác lại tù binh hắn một lần. Cho dù trong tay không có Lục hoàng tử, chúng ta Liêu Tây quân giống nhau có thể công thành nô trại, đánh bại triều đình đại quân. Ngược lại chúng ta có thể thông qua Lục hoàng tử Triệu Dũng, đem chúng ta bị bắt làm tù binh hơn 200 tướng sĩ đổi lại. Này hơn 200 tướng sĩ, đa số hương binh doanh trì hổ nhân. Chúng ta bằng lòng dùng một cái hoàng tử đi đem bọn hắn đổi lại, có thể ngưng tụ chúng ta quân tâm. Thông qua việc này, có thể rõ ràng Bạch Bạch nói cho tất cả Liêu Tây quân các tướng sĩ, chỉ cần là ta tạo phong hiệu lực, ta tạo phong cũng biết hậu đãi bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Còn có điểm trọng yếu nhất, cái này lục hoàng tử trí lớn nhưng tài mọn, thả hắn trở về, đối với chúng ta cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Thật là hắn hai năm này, hắn cái này nhất hệ thế lực phát triển được rất nhanh. Cho dù lần này hắn bị bắt, danh vọng bị hao tổn, thế lực lại còn tại. Hắn đã có bị bắt kinh nghiệm, cái này thái tử chi vị tất nhiên không tới phiên hắn. Có thể Lục hoàng tử Triệu Dũng chắc chắn sẽ không cam tâm. Thả hắn trở về, ngược lại sẽ tăng lên đại kiền nội bộ mâu thuẫn, đối với chúng ta là có lợi. Tần xuyên bọn hắn một mực tại do dự muốn hay không đổi bắt được, chủ yếu nhất là bọn hắn không dám hạ quyết định. Dù sao trong lòng bọn họ, một cái hoàng tử xa so với hơn 200 tướng sĩ trong yếu, nhưng là tại Tạo Phong xem ra, Lục hoàng tử tính không được cái gì. Trả về có thể đổi hơn 200 tướng sĩ trở về, ngắn hạn có thể ngưng tụ cu tâm, để trấn sĩ khí. Theo lâu dài nhìn, Lục hoàng tử chí lớn nhưng tài bọn, sau khi trở về một phen dài vọ, đối bọn hắn ngược lại có lợi. Bọn hắn nếu là đối hơn 200 bị bắt làm tù binh tướng sĩ mặc kệ không hỏi, kia mới có thể nhường các tướng sĩ thất vọng đau khổ, đã kích bọn hắn bên này sĩ khí. Các ngươi còn có cái khác dị nghị sao? Tao Phong nhìn quanh một vòng đám người, nếu là không có dị nghị lời nói, ngày mai liền phái người đi nói cho Thanh Châu quân, chúng ta đồng ý đổi bắt được. Chương 819, con rơi, chương 819, con rơi. Hôm sau, Thương Châu thành bên trong, Thanh Châu quân đô đốc Tưởng Thành Văn nhận được Liêu Tây quân đồng ý đội bắt được tin. Thứ sử phủ bên trong, Tưởng Thành Văn lập đi lặp lại vướt ve thư, trên mặt dần dần hiện lên vui mừng. Tốt, quá tốt rồi. Liêu Tây quân rốt cục nhà ra. Liêu Tây quân đồng ý thả lại Lục hoàng tử Triệu Dũng. Cái này khiến Thanh Châu quân đô đốc Tưởng Thành Văn thở dài một hơi. Triều Đình hiện tại đã biết được Lục hoàng tử bị Liêu Tây quân tù binh một chuyện. Hoàng tử bị bắt, Triều Đình mất hết thể diện. Một khi hoàng tử chết, đại kiền hoàng gia uy nghiêm chắc chắn tụ trọng thương. Lục hoàng tử binh bại thương châu, đại kiền hoàng đế Triệu Hán rất tức giận. Có thể hắn như cũ tuyệt không cho phép hoàng tử chết tại Liêu Tây quân trong tay, đây chính là liên quan đến Triều Đình mặt chuyện. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Triều Đình đã tới mấy đạo chỉ. Muốn Thanh Châu quân đô đốc Tưởng Thành Văn toàn lực nghĩ cách cứu viện Lục hoàng tử, bảo đảm Lục hoàng tử an nguy. Cái này khiến Thanh Châu quân đô đốc Tưởng Thành Văn áp lực rất lớn. Nếu là không có thể bảo đảm Lục hoàng tử Triệu Dũng bình yên trở về, vậy hắn cái này Thanh Châu quân đô đốc chỉ sợ cũng làm trống rức. Hiện tại nếu có thể đem Lục hoàng tử Triệu Dũng nghĩ cách cứu viện trở về, đây chính là một cái công lớn. Chỉ có điều, lần này Liêu Tây quân đưa ra một cái tương đối hà khắc yêu cầu, ngược lại để Tưởng Thành Văn chút khó khăn. Leo Tây quân yêu cầu đội bắt đồng thời, muốn quân đô chỉ huy thần chuyển giao Leo Tây quân xử trí trên hộ thần xem như Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, vẫn là rất có mấy phần bản lãnh. Đặc biệt là lần này chiếm trước Thương Châu thành, một lần hành động lực chạm Liêu Tây quân chỉ huy sứ Tào quân, thành công đem Thương Châu thành bỏ vào trong túi. Hơn nữa tại mấy ngày trước, hắn càng là nhạy cảm phỏng đoán tới Liêu Tây quân có thể sẽ vây điểm đánh viện binh, cho nên, hắn cùng gấp rút tiếp viện Thương Châu cấm vệ quân âm thầm lưu đồ bí mật, ném ra ngoài mỗi nhử, ý đồ một lần hành động tiêu diệt tần xuyên đoạn cấp tốc, cấp tốc trường, dẫn bại trong Có thể cái này mấy món sự thình lại cho Thanh Châu Quân Đô đốc Tưởng Thành Văn lưu lại cực kỳ ấn tượng các sâu. Trương Hổ Thần mặc dù xuất thân Liêu Tây Quân, nhưng thủy chung kiên định đứng tại triều đình một bên, chúng trình không đổi. Liêu Tây Quân lần này muốn bọn hắn giao ra Trương Hổ Thần. Đủ thấy Liêu Tây Quân đối Trương Hổ Thần thống hận. Đến tột cùng muốn hay không giao ra Trương Hổ Thần đâu? Tưởng Thành Văn trong lúc nhất thời có chút do dự. Nếu là bất tuân chiếu Liêu Tây Quân cho ra điều kiện, lục điện hạ sợ rằng sẽ khó mà trở về. Chỉ khi nào giao ra Trương Hổ Thần, liền mang ý nghĩa ngày mong muốn hàng Liêu Quân Dù sao Trương Hổ Thần thân Liêu Quân, nếu như thế tùy tiện liền bị giao ra Ngay sau, lại có ai dám lại quy thuận Triệu Đình. Nói không chừng lúc nào liền bị bán. Thanh Châu Quân Đô Đốc Tượng Thành Văn tại cân nhắc một phen lợi và hại về sau, cuối cùng vẫn quyết định giao ra Trương Hộ Thần. Trương Hộ Thần cùng hắn giao tình, nhưng là không sâu. Hắn cũng đích thật là có mấy phần bản sự, còn lập xuống qua công lao. Nhưng mà, cùng Lục Điện giới An nguy so sánh, Chương Hộ Thần liền lộ ra không có ý nghĩa. Trương Hộ Thần sinh tử, trên thực tế đối với hắn cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu Lục Điện dưới có chuyện bất chắc, ảnh hưởng nhưng chính là hắn tiền đồ. Làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Tưởng Thành Văn sau, lúc này làm ra quyết định Bàng lòng Liêu Tây quân tỉnh cầu, đem người mang tin tức gọi tiền đến. Tại làm ra quyết định sau, Tưởng Thành Văn lúc này đối ngoại bên cạnh phân phó một tiếng. Rất nhanh, Liêu Tây quân phái người mang tin tức liền bị đưa vào trong hành lang. Người trở về nói cho các ngươi biết binh mã sứ tần xuyên. Tưởng Thành Văn đối với người mang tin tức nói, các ngươi nói lên điều kiện, ta đã hứng. Ngày mai giờ ngọ, ta sẽ đem chương hộ thần cùng hơn 200 tên Liêu Tây quân người cùng nhau trả lại cho các ngươi. Ta cũng hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ lứa hẹn, đem lục điện truyền xuống trở về. Tưởng nhắc nhở nói, các dám bội bạc, đùa bỡn quý tế, Bản độc định đem các ngươi hơn 200 liêu Tây côn tốt, toàn bộ đều đầu, treo ở đầu tường thì chúng. Tưởng Thành Văn từng chữ nói ra, sắc khí nghiêm nghị. Người mang tin tức nghe xong Tưởng Thành Văn lời nói sau, thật cao hứng. Đối phương có thể bằng lòng đổi tu binh, kia là không còn gì tốt hơn. Hắn lần này không có uổng phí đến. Người mang tin tức nói, thưởng Đô Đốc lời nói ta nhất định đưa đến. Tiễn khách. Tưởng Thành Văn cũng lười cùng người mang tin tức nói nhảm, lúc này để cho người ta đem người mang tin tức mang theo ra ngoài. Người mang tin tức sau khi đi, Tưởng Văn quay trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn đối ngoại bên cạnh phân phó nói, nhường tưởng nghĩ đến tân nơi này một chuyến. Tuân mệnh. Tường nghị chính là tưởng thành văn đồng tộc xuất thân, chính là thân binh của hắn chỉ huy sứ. Liêu Tây quân lần này chỉ mặt gọi tên, muốn bọn hắn giao ra Trương Hộ Thần, mới có thể thả lại Lục Hàm Tử. Trương Hộ Thần chính là Thanh Châu quân bên trong tay cầm thực quyền đô chỉ huy sứ. Dưới tay hắn còn có 3, 4000 năng binh thiện chiến Thanh Châu quân tướng sĩ. Một khi xử trí không kịp, rất dễ dàng dẫn đến nội bộ bọn họ xuất hiện chuyển. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước thiết yến, tới. Bất động sắc có thể bắt được, sau đó giao lại cho Tây quân bên kia. Đến lúc đó lại đem Trương Hổ Thần thân tín Thanh phải sạch, liền có thể bảo đảm Thanh Châu quân nội bộ ổn định. Đương nhiên, đây hết thảy cần thân tín người đi làm. Làm tưởng Thành Văn đang quyết định cầm Trương Hổ Thần cái này Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ làm con dời thời điểm. Trương Hổ Thần vị này Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ ngay tại Bắc Thành cửa đầu tường Tuần Sắt phòng giữ tình huống. Mấy tên doanh chỉ huy sứ đang cùng đi tại trái phải. Cái này Liêu Tây quân giỏi về dương đông kích tây kế sách, đồng thời ưa thích phong, ngờ. Trương chớ nhìn bọn họ hiện tại đem binh doanh thiết lập tại đông môn bên ngoài, có thể bắt môn bên này giống nhau không thể buông lỏng, nhất định phải ngày đêm tuần sát, tăng cường phòng giữ." Trương hổ thần cường điệu nói, "Các người đi ngủ đều cho ta mở to một con mắt, cần phải không thể để cho Liêu Tây quân có cơ hội để lợi dụng được." "Tuân mệnh." Doãn Chỉ Huy sư nhóm đều cùng tê lên đáp ứng. "Còn có, cái này Liêu Tây quân mật thám lợi hại, trong thành này nói không chừng liền có bọn hắn mật thám, cửa thành nhất định phải trông coi tốt, cửa thành phòng giữ binh mã lại tăng thêm gấp đôi. Tại ở gần cửa thành bên kia trong đại viện, lại mai phục một đội nhân mã, để phòng bất trắc." Là Trương Hộ Thần đi vài bước sau, hắn lại ngừng lại. Phòng giữ binh mã muốn tập sâu phân phối, không thể đều chen trúc tại trên đầu thành. Cái này vạn nhất đầu tường thất thủ, đây chẳng phải là toàn tuyến lung lay. Tại ở gần cửa thành chủ đường cái hai bên nhà dân trong cửa hàng, an trí hai doanh nhân mã. Nếu là Liêu Tây quân tập kích tiến đến, cửa thành thất thủ. Vậy thì thả bọn họ tiến đến, chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ, tại trên đường cái đem bọn hắn tiêu diệt hết. Đến lúc đó đánh bọn hắn một cái phản kích. Chấn tướng Cao Minh a. Cái này Liêu Tây quân chỉ cần giáng đến, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Đối mặt đô chỉ uy sứ Trương Hổ Thần một phen bố trí, doanh chỉ uy sứ nhóm đối với hắn tiến hành một phen khế tạo. Trương Hổ Thần khoát tay áo. Án lập của vua Trung Quân sự tình. Chúng ta những người này đã mặc vào cái này một thân bảo giáp, vậy sẽ phải chung với hoàng thượng, chung với triều đình, kết thúc bản vận. Trương Hổ Thần nhắc nhở đám người nói, các người nếu ai bỏ rơi nhiệm vụ, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt vô tình. Trấn tướng yên tâm. Chúng ta nhất định không dám buông lỏng. Chỉ hy vọng như thế. Trương Hổ Thần đối xét một phen, xác định phòng ngự không có cái gì sơ hở sau. Hắn lúc này mới tại thân vệ chen chúc hạ, trở về chính mình trong thành ngủ lại chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vừa trở lại trạch viện của mình, một gã thân vệ liền chủ động tiến lên đón. "Trương tướng, có người cầu kiến." Trương Hổ thân hướng phía trong phòng nhìn lướt qua, lại không có nhìn thấy người. "Là Đô đốc phủ Trương lao tam." Cái này thân vệ hạ giọng đối Trương Hổ Thần nói, "Hắn nói có chuyện quan trọng báo báo. Hắn là từ cửa sau tới, ta nhường tại hắn hậu viện chờ lấy ngày đâu." Chương 820, mật báo, chương 820, mật báo. Trương Hổ Thần bước nhanh chân, trực tiếp đi hướng hậu viện. U tĩnh trong hậu viện, cây xanh mát, ban hoa chen nghiêng. Thanh Châu quân đô đốc phủ thân vệ Trương lão tam đang đứng tại một góc dưới cây hoa lớn, thần sắc lo lắng. Trương lão tam là Trương Hổ thần âm tẩm thu mua nha tuyến. Cái này Trương lão tam thị cực như mạng. Trương Hổ thần đánh lấy Trương thị một nhà thân cơ hiệu, cùng Trương lão tam lung lạc tốt quan hệ. Ngày bình thường không ít cho Trương lão tam vụng trộm tặng lễ, đem hắn lôi kéo tới phía bên mình. Trương Hổ thần xuất thân Liêu Tây quân, từ trước đến nay biết rõ tình báo tầm quan trọng. Hắn sở dĩ hết sức tam, chính là vì để cho mình thái mắt tinh. Cái này quân đô nhất nhất động, hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Đập đập Tiếng bước chân vang lên. Trương lão tam ngẩng đầu một cái liền thấy nhanh chân mà đến Trương Hổ Thần. Hắn lúc này bước nhanh nên đón tiếp lấy. Trận tướng xảy ra chuyện rồi. Trương Hổ Thần nhìn thoáng qua xung quanh sau, đem Trương lão tam kéo đến một bên chỗ hẻo lánh, từ từ nói. Trương lão tam thần sắc lo lắng đối Trương Hổ Thần nói, Liêu Tây quân bên kia buổi sáng đã phái sứ giả vào thành. Liêu Tây quân đã đồng ý lấy lục điện hạ trao đổi bị bắt hơn 200 Liêu Tây quân, quân tốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn nói ra một cái điều kiện, muốn đem ngải cũng chói go buộc giao cho bọn hắn. Trương lão tam đối Trương Thần nói, Đô đốc đại nhân đã đáp ứng Liêu Tây quân nói lên yêu cầu, chuẩn bị đổi tù binh, thuận tiện đem ngài cũng giao ra. Trương hổ thần nghe xong, trên mặt biểu lộ ngưng kết. Người nói cái gì? Đô đốc đại nhân đồng ý đem ta giao cho Liêu Tây quân. Trương hổ thần trên mặt viết đầy không thể tin, hai mắt trừng tròn xoe. Hắn nhưng là Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, chính là binh bộ đăng ký trong danh sách tướng lĩnh. Cái này Thanh Châu quân đô đốc tưởng thành văn ăn hổ tâm gắn báo, lại muốn bán sở hữu cái này triệu đỉnh t Đô đốc đại nhân cùng người xứ giả kia đối thoại, ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sứ giả đi sau, Đô đốc đại nhân liền đem Tưởng chỉ huy sứ gọi đi. Chương Hộ Thần nghe xong Chương lão tam nói tới những ngày sau, trong lòng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Tưởng Thành Văn lão thất phu này, ta lại không có đắc tội hắn. Trương hổ Thần hai mắt trợn lên, trên cánh tay gần xanh như con run giống như bạo khởi, hắn giằm bản ta, mong muốn đem ta dồn vào tử địa. Hắn là Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, đối Đô đốc Tưởng Thành Văn luôn luôn là cung kính có thừa, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tưởng Thành vì nghĩ cứu viện Lục hoàng Triệu Dũng, lại muốn đem chính mình bán cho Liêu Tây quân. Mình rất liêu Tây quân chỉ uy sứ Tảo quân, người này thật là Tảo Phong thân thích. Chính mình nếu như bị chuyển giao cho Liêu Tây quân, kia Tảo Phong khẳng định sẽ đem chính mình tháo thành tấm hối. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn hận ý giống như thủy triều cuồn cuộn, chính muốn đem tượng thành văn ăn sống nuốt tươi. Trương tướng, bọn hắn khẳng định đã đang ý nghĩ tử đối phó ngươi. Ngươi đến chuẩn bị sớm mới là a. Trương lão Tam hạ giọng, đối Trương Hổ thần vội la lên, không được, ngươi đến tranh thủ thời gian một cỡ, thoát đi Thương Châu thành. Không phải, một khi bị giao cho Liêu Tây quân bên kia, ngươi cái mạng này coi như giữ không được. lão Tam tuy là Thanh Châu quân đô độc phủ tưởng thành văn thân bệ. Có thể hắn nhiều lần hãm sâu nguy cơ, đều là Trương Hộ Thần ra tay cứu. Bây giờ hắn quê quán thổ địa chuyện viện, vậy cũng là Trương Hộ Thần một tay cho hắn tổ chức. Hắn đối Trương Hộ Thần, kia thật là cảm động đến rơi nước mắt. Hắn càng không muốn nhìn thấy Trương Hộ Thần cái này Trương thị tổng nhân rơi vào kết quả như vậy. Trương Hộ Thần hiện tại là vừa sợ vừa giận. Hắn lại bị người một nhà cho đâm lưng. Cái này tưởng thành văn lại muốn bắt tính mạng của hắn đi đổi lục hoàng tử, hắn hận không thể hiện tại liền đi làm thịt tên chó chết này. Nếu không phải Trương lão tam vụng tới báo tin, hắn chỉ sợ thực sự chết không nhắm mắt. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Huynh đệ Lần này ta nếu có thể chuyển nguy thành an, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Trương Hộ Thần nói, từ trong ngực móc ra một trương giá trị 100 lượng ngân phiếu. "Đây là ta một chút tâm ý, ngươi cầm trước." Trương Hộ Thần đối Trương lão Tam nói, "Ngươi về trước đi, tuyệt đối đừng để cho người ta suy nghi. Ta sẽ phải người đi thứ sử phủ cửa sau bên kia trở lấy. Phía sau ngươi nếu là thám thính tới tin tức khác, ngươi cũng đừng đích thân tới. Ngươi đến lúc đó trực tiếp đi thứ sử phụ cửa sau, để cho ta người cho ta chuyển về tin tức liền có thể." Trương lão Tam tiếp nhận kia 100 lượng phiếu, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đem nó nhanh chóng thu nhập chính mình trong túi. Vậy ta cáo từ trước. Trương Hổ Thần nhắc nhở, cẩn thận một chút, đừng để những người khác nhìn thấy. Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Trương lão Tam lên tiếng sau, lẻo eo hướng phía cửa sau mà đi. Trương lão Tam đi sau, Trương Hổ Thần cái này Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ sắc mặt biến đến một mảnh xanh xám. Tưởng Thành Văn muốn đem hắn cùng những tù binh kia cùng nhau giao lại cho Liêu Tây quân, lấy đổi về Lục hoàng tử Triệu Dũng. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh nát Trương tất cả Hắn ở trong lo bước, mày, suy tư cách đối phó. Chân tướng. Đô đốc đại nhân phái người đến xin ngài ban dự thiệt. Hắn ngay tại suy tư như thế nào hóa giải nguy cơ thời điểm, có thân vệ lúc trước viện mà đến, không người bẩm báo. Đô đốc đại nhân ban đêm tại Thương Châu thứ sự phủ nội thiết tiến, chúc mừng ta Thanh Châu quân thắng ngay từ trận đầu, đại bại Liêu Tây quân. Nếu là không có Trương lão tam vừa rồi mật báo, Trương Hổ thần khả năng không có bất kỳ cái gì hoài nghi lên đi. Nhưng bây giờ hắn biết tưởng tình, biết được cái này nhất định là vì mình mà đến. Cái gọi là thiết tiến chúc mừng thắng ngay từ trận đầu, đại bại Liêu Tây quân, bất quá là ngụy trang mà thôi. Bọn hắn là muốn thừa dịp chính mình dự tiệc, đem chính mình trói lại giao cho Liêu Tây quân, đổi về lục tử. Cái này tưởng thành văn đánh cho một tay tính toán thật hay. Hắn đến lúc đó nghĩ cách cứu viện Lục hoàng tử có công, ra quan tân tức, có thể chính mình sợ là khó giữ được tính mạng. Trương hổ Thần cười lạnh liên tục. Hắn kết thân vệ phân phó, nói cho người tới, ta sẽ đúng hạn dự tiệc. Là. Thân vệ xoay người đi hồi phục. Trương Hộ Thần đang suy tư một phen sau, về tới tiền viện trong đại sảnh. Hắn gọi mấy tên tại Thanh Châu quân thân tín, bí mật tiến hành một phen trò chuyện. Màn đêm buông xuống, Thương Châu thành bị bóng đêm bao phủ, thành nội đốt lên đèn lồng đốt, đường phố cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Trương Thần vị này Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, thân mang bóng lượng áo giáp Thông veo trường kiếm, nhanh chân bước ra đại trạch. Mười mấy tên thân vệ đã sớm trở tại ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Trương Hổ Thần đi ra, có người đem ngựa lúc này dắt tới trước mặt. Trương Hổ Thần dứt khoát trở mình lên ngựa, tại thân vệ chen chúc hạ, chậm rãi hướng phía Thứ Sử phủ phương hướng mà đi. Cơ hội cùng lúc đó, có không ít người áo đen dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, Lặng Yên không một tiếng động tới gần Thương Châu thành đại lao. Thương Châu thành trong đại lao giam giữ lấy bị bắt làm tù binh hơn 200 tên Tây quân sĩ. Thủ vệ Thương Châu thành đại lao thành quân, quân sĩ cũng không có ý thức được, nguy hiểm ngay tại tới gần. Chỗ tối người áo đen Lặng Yên kéo ra bộ cung Hàng quang loẹt loẹt đầu mũi tên trực chỉ tập hợp một chỗ trò chuyện thủ vệ. Siêu siêu siêu. Thêm lương tiếng xe gió lên. Phốc phốc phốc. A. Đối mặt Vũ Tiên tập kích, thủ vệ tại Đại Lao cổng hơn 20 người thành châu quân sĩ không có chút nào phát giác. Bọn hắn tại chỗ liền có gần nửa bị Vũ Tiên xuyên thấu thân thể, Siêu siêu vẹo vẹo kêu thảm ngã xuống đất. Có người cất ngủ. Có người cất ngủ. Thành châu quân thủ vệ đuổi chúng tên, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, mất đi cân bằng, như bị chém ngã cây cối giống như đặt mông nặng nề mà ngồi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn thấy Theo xung quanh tĩnh mịch trong ngõi nhỏ như quỷ mị giống như bỗng nhiên tuôn ra lờ mở bóng đen, khàn cả giọng lớn tiếng kêu gọi. Phốc phốc phốc. Hắn vừa gân cổ lên hô vài tiếng, mấy chi vũ tiến tựa như như độc xà gào thét lên phong tới, trong nháy mắt bắn nát thân thể của hắn, hắn trừng mắt trợn trong mắt, thẳng tắp ngã xuống. Rít đi vào. Dẫn đầu người áo đen gầm nhẹ một tiếng, từng người từng người bản lĩnh mạnh mẽ người áo đen cất bước sông lên một thang. Phốc. A. Đối mặt những cái kia bị vũ tiên bắn lật chưa tắt thở thủ vệ, bọn hắn ánh mắt băng lãnh, động tác gọn gàng mà linh hoạt, như chém dưa thái rau giống như đem nó tại chỗ giết chết. Roeng. Đại môn bị đột nhiên náo vang, người áo đen xách theo đao tự liền giết đi vào. Trong đại lao chuyển ra kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Đối diện với mấy cái này người áo đen tập kích, thủ vệ Thanh Châu quân quân sĩ không ngừng bị ném lăn trong vũng máu. Chương 821, cướp ngục, chương 821, cướp ngục. Thương Châu đại lao bỗng nhiên tao ngộ người áo đen tập kích, đánh thức chung coi đại lao bọn thủ vệ. Có người cướp ngục. Cầm vũ khí. Không ít Thanh Châu quân đóng quân tại đại lao cái khác trong sân. Nghe được tiếng hô hoa sau, ngay tại vui đùa ầm đánh vệ lúc này, vừa lấy binh Mấy tên thủ vệ vừa xông ra cửa sân, liền bị mạnh mẽ mũi tên như cuồng phong quét lá rụng giống như hất tung ở mặt đất. Tại bọn hắn sân nhỏ đối diện trên nóc nhà, sớm đã có áo đen cung thủ nhắm ngay lại môn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn thấy phía trước người bị Vũ Tiên bắn thủng thân thể, nằm trên mặt đất kêu rên rãy rủa. Bên ngoài có mai phục, mau lui lại về sân nhỏ. Bọn hắn không biết bên ngoài tới nhiều ít cung thủ, kinh hoàng phía dưới lại rút về sân nhỏ. Làm những này chú đóng ở đại lao cái khác thủ vệ bị vây ở trong viện, không xông ra được thời điểm. Mấy mấy tên người áo đen đã giết lật ra đang trực thủ vệ, vọt vào trong đại lao. Trong đại lao giam giữ lấy hơn 200 tên Liêu Tây quân bị bắt làm tù binh quân sĩ. Bọn hắn cũng nghe người bên ngoài truyền đến đều thảm cùng tiếng hô hoán, có người tới cứu chúng ta. Khẳng định là tiết xoáy phái người tới cứu chúng ta. Bọn hắn đã rơi vào tuyệt đỉnh trong tay, vốn cho rằng một con đường chết. Bây giờ nghe phía ngoài tiếng la giết, cái này khiến tuyệt vọng bọn hắn đều hưng phân đến đứng lên. Bịch. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Đại lao cửa phòng bị phá tan. A. Một ga máu me khắp người Thanh Châu quân thủ vệ ngã vào trong đại lao. Tại bó đút chiếu rọi xuống, từng người từng người người đen xuất hiện Tây quân tù binh tầm mắt bên trong. Chư vị, chúng ta là mật thám tí người, Phụng Tiết Soái chi mệnh, chuyến tới để cứu các người Một gã dẫn đầu người áo đen đối những cái kia lay lấy lan can Liêu Tây quân bọn tù binh biểu lộ thân phận của mình. Liêu Tây quân bọn tù binh nghe vậy, nguyên một đám vui đến phát khóc. Tiết Soái không có đối bọn hắn bỏ đi mặc kệ, thật phái người đến cứu bọn họ. "Nhanh, mở ra cửa nhà lao, thả bọn họ đi ra." Tại dẫn đầu người áo đen phân phó hạ, có người áo đen theo chết đi thủ vệ trên thân lục lọi ra nhà tù chìa khóa. Từng người từng người nhận hết cha tấn Liêu Tây quân bọn tù binh bị phóng ra. Tranh thủ thời gian xông ra ngoài, tiết xoái phái người tại đông môn bên ngoài tiếp ứng. Nhanh, không nên dừng lại. Thanh Châu con người rất nhanh liền đến đây. Tại người áo đen dẫn đầu hạ, hơn 200 tên Liêu Tây quân tù bình đã tuân ra đại lao. Bọn hắn tại chạy trốn ra ngoài thời điểm, thuận tay còn đem chết đi Thanh Châu quân thủ vệ binh khí nhặt được trong tay. Những người áo đen này tại thời điểm ra đi, thuận tay còn đem bó đuốc ném vào bên cạnh phòng ốc. Một chút dễ cháy vật rất nhanh liền bị nhét lửa, trong đại lao bốc cháy lên lửa lớn dữ dực. Làm bọn này người áo đen công kích thương Châu thành đại lao, cách cứu Tây quân bị bắt làm tù binh quân sĩ thời điểm. Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ Trương Hổ thần tại thân vệ chen chúc hạ, chậm rãi đã tới Thương Châu Thứ sử phủ nha môn. Thương Châu Thứ sử phủ nha môn bên ngoài, thủ vệ so ngày bình thường rõ ràng nhiều một chút, đề phòng càng thêm sâm nghiêm. Thanh Châu quân đô đốc thượng thành Văn Thân binh chỉ huy sứ Tưởng Nghị, đang đứng tại cửa ra vào nên đón Trương Hổ thần. Trương trấn tướng, Tưởng Nghị nhìn thấy Trương Hổ thần sau, nhiệt tình lên đón chào hỏi, nhanh mời vào trong. Tưởng Nghị đối Trương Hổ thần nói, nhân đã xin đã qua xung quanh. đô vệ bên ngoài, cái khác tướng lĩnh xa giá thân binh một cái đều không có gặp. Rất hiển nhiên Hắn đạt được tin tức là chính xác. Cái này Đô đốc tưởng thành văn lần này thiết tiến chính là mong muốn lừa gạt chính mình, đem chính mình bán đi. Trương Hổ Thần trong lòng tràn đầy sắc ý. Có thể trên mặt của hắn như cũ cười mỉm, một bộ người không việc gì như thế. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi Tưởng Nghị, "Tưởng huynh đệ, ta có phải hay không tới hơi sớm? Xem ra những người khác còn chưa tới." Tưởng Nghị khẽ giật mình, thần sắc có chút mất tự nhiên. Bọn hắn lần này đánh lấy Thiết Tiến ngụy trang mời Trương Hổ Thần tới, căn bản liền không có mời những người khác. Trương Trần Tướng, Tưởng Nghị ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Bọn hắn một hồi liền tới, nếu không chúng ta đi vào trước đi." Không đợi Không đợi, Trương Hổ Thần đã biết, cái này thứ sự phủ bây giờ đã là đầm rồng hang hổ. Chính mình một cước bước vào, mạng nhỏ liền không có. Trương Hổ Thần cười nói, phó tướng đại nhân bọn hắn cũng chưa tới, ta ở chỗ này chờ một chút bọn hắn a. Trương Hổ Thần chậm chạp không chịu đi vào, tưởng nghị trong lòng lập tức cháy bùng lên. Ngoài viện còn có mười mấy tên Trương Hổ Thần thân binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là ở chỗ này động thủ, động tĩnh quá lớn. Hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đem Trương Hổ Thần lưu tại nơi đây. Một khi Trương Hổ Thần chạy trốn, dưới tay hắn còn có 3, tinh binh hắn tốt, đến lúc đó náo lên, không cách nào kết thúc đang lúc tưởng nghị trong lòng tính toán như thế nào đem chương hổ thần lửa gạt tiến thứ sự phụ thời điểm. Trên đường dài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Báo. Một gã Thanh Châu quân quân sĩ cưỡi ngựa lao vụụt một mà tới. Cái này Thanh Châu quân tại trên lưng ngựa hô to. Thanh nội cất dấu Liêu Tây quân mật thám ngày tại tập kích Thương Châu đại lao. Bọn hắn muốn nghĩ cách cứu viện những cái kia bị bắt Liêu Tây quân. Chúng ta ngăn cản không nổi, mời đô đốc đại nhân phái binh tiếp viện. Chỉ tưởng nghị hỏi, chấn động trong lòng. Cái này Tây quân tù binh thật là bọn hắn đổi về lục điện thẻ đánh bạc, không cho thất. Hắn vội mở miệng hỏi. Liêu tây quân mật thám. Bọn hắn có bao nhiêu người? Báo tin Thanh Châu còn nói, trời tối quá, cụ thể thấy không rõ lắm nhiều ít người. Chương Hổ Thần nghe vậy, lập tức chắp tay nói, tưởng huynh đệ, những tù binh này không được bị Liêu Tây quân cứu đi. Người nhanh đi bẩm báo Đô đốc đại nhân, ta cái này dẫn người đi tiếp viện. Tốt, tốt. Tưởng Nghị đối mặt biến cố bất thình lình, chưa kịp nghĩ lại, liền vô ý tức đáp, tốt. Có thể hắn lập tức kịp phản ứng. Cái này Liêu Tây quân thật là chỉ mặt gọi tên muốn giao ra Trương Hổ Thần. Bọn hắn tối nay thiết tiến chính là vì bắt động Thanh Sắc đem Chương Thần cho buộc. Giờ phút này, tuyệt đối không thể nhường Thần thoát thân mà đi. Chương chấn tướng dừng bước, Tưởng Nghị bận bịu đối Trương Hổ Thần nói: "Ta còn là phái người khác đi thôi, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Đô đốc đại nhân ở bên trong chờ ngươi dự thiệt đâu." "Thường huynh đệ, cái này đều lúc nào, còn ăn cái gì cơm nhà?" Trương Hổ Thần đối tưởng nghĩ nói: "Ta người đều có ngựa, lập tức liền có thể chạy trở về. Ta nhanh đi mau trở về." Trương Hổ Thần sau khi nói xong, cũng mặc kệ Tưởng Nghị, hắn nhanh chân đi xuống bậc thang, trở mình lên ngựa. "Các huynh đệ, theo ta đi thường Châu đại lao, tuyệt không thể nhường những cái kia Tây quân tặc tự đạo thoát." Thần lên roi mang theo mười tên thân vệ cưỡi ngựa cấp tốc rời đi. Trương Chấn Tướng Trương Chưởng tướng, tưởng nghị tại phía sau liên thanh la lên, nhưng mà Trương Hổ Thần lại ngẩng mặt làm ngơ, trực tiếp rời đi. Hiện tại Thương Châu đại lao bên kia xảy ra chuyện rồi. Tưởng nghị cũng không dám hỏi tới rời đi Trương Hổ Thần. Hắn giận dữ giậm chân, lập tức quay người, bước nhanh chạy nhập Thương Châu thứ sư phụ. Hắn vừa tiến vào trong nội viện, liền thấy Đô đốc Tưởng Thành Văn tử trong nhà đi ra. Tưởng Thành Văn nhìn thấy bước nhanh chạy tới tưởng nghị, nghi hoặc hỏi, bên ngoài ồn ào, xảy ra chuyện gì? Đô đốc đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Có Liêu Tây quân mật tập kích Thương Châu đại lao, xem bộ là mong muốn nghị cách cứu viện những cái kia bị bắt làm tù binh Liêu Tây quân. Đô đốc Thưởng Thành Văn nghe xong lời này sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thành nội như thế nào lẫn vào Liêu Tây quân mật thám? Từ chỗ nào xuất hiện? Không biết do a." Thương Châu đại lao người là nói như vậy, hiện tại bên kia đã đánh nhau. Bọn hắn đánh không lại những cái kia Liêu Tây quân mật thám, phái người đi cầu viện binh." Thưởng Thành Văn lúc này dặn dò nói, lập tức mệnh lệnh phụ cận đội tuần tra, mau chóng chạy tới thiết viện. Ngàn vạn không thể để cho những cái kia Liêu Tây quân chạy. Bọn hắn dám can đảm ở thành nội người, nói không chừng ngoài thành còn có người ứng. Lại phái người đi từng cái cửa thành, nhường các nơi tăng cường đề phòng, phòng ngừa Liêu Tây quân thừa cơ Là, Thân binh chỉ huy sứ tưởng nghĩ lúc này liền phải đi truy lệnh. Đúng rồi, Trương Hổ thần đâu? Tưởng Nghị dừng bước lại trả lời, hắn vừa rồi đã đến cổng. Nghe nói Thương Châu đại lao bên kia có Liêu Tây quân mật thám cấp ngục, hắn vội vàng chạy tới tam viện. Tưởng Thành Văn nghe xong, lập tức có chút tức giận. Người sao không ngăn đón hắn? Ta ngăn không được a. Hắn nói hắn cùng thân binh đều là kỷ binh, đi một lát sẽ trở lại. Nhìn Trương Hổ thần tới cửa, vậy mà chạy tới cứu viện Thương Châu đại lao. Hắn có chút oán trách mắt liếc thân binh của mình chỉ huy Tưởng Nghị. Ngươi cũng tranh thủ thời gian tự mình dẫn người đi Thương Châu đại lao cần phải bảo đảm Liêu Tây tù binh không một chạy thoát, đồng thời đem Trương Hổ thần cho ta coi chừng. Đô đốc Tưởng Thành Văn có chút bất an nói, Trương Hổ thần người này quỷ tinh quỷ tinh, ngàn vạn không thể để cho hắn phát giác được cái gì dị tượng. Tuân mệnh. Chương 822, chủ kế, chương 822, chủ kế. Thương Châu thành đại lao ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều là tiếng la giết. Những cái kia nghĩ cách cứu viện đi ra Liêu Tây quân quân tốt tại người áo đen xuất lĩnh dưới, hướng phía Đông hướng hắn rất liền dự chạy tới đội tra phải. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Song phương tại trên đường cái đánh lên, Lâm Liêu Tây quân bọn tù binh cùng người áo đen cùng thành châu quân đội tuần tra tại trên đường dài hỗn chiến chém giết thời điểm. Tới gần Đông Môn phương hướng phòng ốc liên tiếp bị không rõ thân phận người nhóm lửa, ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Rất nhanh, một gã Thanh châu quân quân sĩ liền đội va đã tới thương châu thứ sư phụ. Báo, không xong, Đông Môn ngoài có đại lượng Liêu Tây quân xuất động, Đông Môn phụ cận dân trại cũng bị Liêu Tây quân mật thám nhóm lửa. Liêu Tây quân có thể muốn dạ tập, sau, con, Dáng nói một đàng làm một mèo. Buổi sáng thời điểm Liêu Tây Quân còn phái ra người mang tin tức nói muốn cùng bọn họ trao đổi tù binh. Có thể cái này vừa trời tối không lâu, Liêu Tây Quân mật thám ngay tại thành nội cất ngủ. Đông môn bên ngoài cũng phát hiện Liêu Tây Quân dị động. Rất hiển nhiên, Liêu Tây Quân nói cùng bọn hắn đổi bắt được, muốn phóng thích Lục hoàng tử vậy cũng là cố ý để bọn hắn vui lòng cái rác. "Nhanh, chuẩn bị ngựa, đi Đông môn." Thành Châu quân đô đốc trưởng thành Văn biết được Đông môn bên kia Liêu Tây Quân có thể muốn tập kích công thành. Hắn không dám quan. Hắn mệnh thân chuẩn bị ngựa, chuẩn bị tự mình tọa trấn Liêu Tây Quân không chỉ xảo trá và phần, chiến lược cũng rất dũng mãnh. Hắn lo lắng Đông Môn Quân coi giữ lơn là sơ suất, bị Liêu Tây Quân thừa lúc. Quân tình như lửa, cấp bách. Tưởng Thành Văn thậm chí không giành mặc giáp. Hắn bước nhanh đi ra thứ sứ phụ, trở mình lên ngựa, thẳng hướng Đông Môn mau chóng đuổi theo. Tới, đen nhánh trên đường cái, trên lốc nhà ẩn nấp lấy không ít người áo đen. Nhìn thấy đốt đèn lồng chạy nhanh đến Thanh Châu quân đô lốc Tưởng Thành Văn một nhóm, lấm lấm thiên, nhìn thấy người rục không có chút nào phát được trên đường cái có phục. Bắn tên. Làm Tưởng Thành Văn một nhóm bước vào vòng mai phục lúc. Mai phục tại chỗ tối dưới người đặt bắn tên mệnh lệnh. Siêu xiu siêu. Xiu xiu xiu. Trong đêm tối vang lên mũi tên tiếng rít. Trong lúc nhất thời, tiếng như mưa xuống. Phốc phốc. A, có mai phục. Bảo hộ đô đốc đại nhân. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phục kích, Tưởng Thành Văn thân vệ bên trong, tại chỗ liền có người bị vũ tiễn xối qua, rơi xuống dưới ngựa. Người hô ngựa hí âm thanh bên trong, không ngừng có người bịch rơi xuống đất. A, Tưởng Thành Văn vị này Châu quân đô đốc cũng cả kinh tất rút đao mong muốn đón đỡ tên. Có thể cái này một đám người chuyên môn chính là hướng về phía hắn tới. Mấy chi mũi tên giống như gián độc, lao thẳng tới tượng Thành Văn mà đi. Không áo giáp thượng Thành Văn trong nháy mắt bị mấy chi vũ tiễn xuyên qua thân thể. Hắn hét thẳng một tiếng, theo trên lưng ngựa trùng điệp ngã xuống. Độc độc đại nhân chúng tên, Lâm Tuấn, Lâm Tuấn. Có thân binh giơ lên mang theo người Tuấn cho nhỏ, mong muốn đi bảo vệ xuống ngựa tượng Thành Văn. Giết. Đang lúc phố giải mưa tên bay tán loạn, thế cục hỗn loạn từng có một người áo đen theo bên cạnh trong cửa hàng ra. Bọn hắn nhanh chóng về phía chúng xuống ngựa thành quân độc tượng Thành văn. ngăn trở những này thích khách nhanh che chở đô đốc đại nhân đi. Đám thân vệ không biết rõ phục kích người là của bọn họ ai, cũng không biết có bao nhiêu người. Bọn hắn đỡ lên đã thôi thóc tưởng Thành Văn, liền phải dọc theo đường cũ thoát đi. Đáng tiếc bọn hắn đường đi đã bị phong kín. Mấy tên xung phong thân vệ cùng người áo đen kia đột tới, tại chỗ liền bị loạn đao ném lăn trên mặt đất. Khèn. A. Tại binh khí va chạm cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tưởng Thành Văn thân vệ mặc dù liều chết chống cự, có thể những này người tập kích bọn họ người đông thế mạnh, chiến lực giống nhau dữ rất nhanh, liền có mấy tên người áo đen chém giết Tưởng Thành Văn bên người mấy tên thân vệ, vọt tới Tưởng Thành Văn trước mặt. Tượng Thành Văn người bị chúng mấy mũi tên, máu tươi chảy quần quần. Hắn giờ phút này nằm tại trên bậc thang, động đậy đều không có biện pháp. Phốc. Người áo đen trong tay trường đau không chút do dự đâm vào tưởng Thành Văn thân thể. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tượng Thành Văn vị này Thanh Châu quân đô đốc trên thân liền có thêm hơn 10 cái lỗ máu. Cách đó không xa vang lên tiếng hô hoán. Một chi đội tuần tra dơ cao lên trái hừng hực báo đố, tới lúc gấp rút vội vàng nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy, một đám người áo đen đang cùng tượng Thành Văn kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Rút lui. Đầu người áo đen hô một tiếng nói, cấp tốc hướng phía ngõ hẻm bên cạnh chạy đi. Còn sót lại người áo đen cũng đều cấp tốc thoát khỏi tưởng thành Văn may mắn còn sống sót thân vệ. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Tưởng thành Văn thân vệ còn có hơn 20 người may mắn còn sống sót. Bọn hắn một bộ phận lưu lại đi xem tưởng thành Văn tương thế, một bộ phận có càng liền truy. Nhưng bọn hắn vừa tiến vào ngõ nhỏ, chạm mặt tới mưa tên như như mưa to chút xuống, trong nháy mắt đem bọn hắn hất tung ở mặt đất, tại chỗ liền có mấy người mất mạng. Đô đốc đại nhân bị ám sát. Nghe được cách đó không xa thân vệ la lên sau, còn sót lại thân vệ cũng đều nhanh chóng quay đầu chạy về phía tường thành Văn phương hướng. Áo đen lồng chiếu rọi, tường thành vị này châu quân đô đốc máu me khắp người đã khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy đô đốc tưởng thành văn trên thân cốt cốt tuân gia máu tươi, những cái kia toàn thân vết máu đám thân vệ từng cái mặt xám như cho, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Những này đáng chết thích khách, ta muốn sống róc xương lóc thịt bọn hắn. Bọn hắn không ít người theo tưởng thành văn hơn 10 năm, chính là tưởng thành văn thân tiến bên trong thân tín. Hiện tại thích khách giết bọn hắn đô đốc lại nhân, cái này khiến đám thân vệ nguyên một đám giận không tìm được. Nghe hỏi chạy tới đội tuần tra đã tới hiện trường. Nhìn thấy thi thể khắp nơi cùng mũi tên, cấp tốc tiến lên hỏi thăm tìm hiểu tình hình. Mắt thấy tưởng thành văn chết tại trước mặt bọn hắn, đám thân vệ từng cái mặt như sương lạnh, trong mắt Tiêu Đốt lên phẫn nộ cùng bi thống. Đội tuần tra dẫn đội đội trưởng nhếch miệng lên một vệt lén khốc ý cười. "Giết." Chỉ thấy hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Đội tuần tra như mãnh hổ hạ sơn, bỗng nhiên hướng không có chút nào phòng bị may mắn còn sống sót thân vệ khởi sướng vây công. "Các người chơi cái gì? Hỗn trưởng, các người muốn tạo phản sao?" Những cái kia đám thân vệ đối mặt đột nhiên công kích, tức giận hô to. "Có thể cái này lại không làm nên chuyện gì." Những này đội tuần tra tại ở gần bọn hắn thời điểm mới ra tay. Chuôn mâu như độc xạ thủ tín, đao tử dường như hàng quang chợt hiện, dễ như trở bàn tay địa thứ nhập thân thể của bọn hắn. Tại không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, Tưởng Thành Văn thân vệ như cắt mạch giống như liên tiếp ná xuống. Tưởng Thành Văn còn lại những này thân vệ, trong chớp mắt liền bị diệt rồi một cái sạch sẽ. Giết sạch Tưởng Thành Văn thân vệ sau, bọn hắn vẫn không yên lòng, dần dần bổ đau, bảo đảm không một người sống. Đội tuần tra giết chết thân vệ sau, những cái kia vừa rồi thoát đi người áo đen đi mà quay lại. Thanh lý hiện trường. Là, bọn hắn cấp tốc đem chết đi người áo đen khi đi, động tác hoạt Bọn hắn lại không biết từ chỗ nào lấy được hơn 20 bộ thi thể ném vào hiện trường. Đem mọi thứ đều xử lý sạch sẽ sau, nhưng hạ ý nhân kia lúc này mới rời đi, vẹn vẹn lưu lại đội tuần tra không chế hiện trường. Tại Thương Châu đại lao phủ cận trên đường cái, hai nhóm người đánh thẳng đến hường hực khí thế, đối mặt liên tục không ngừng chạy tới Thanh Châu quân, người áo đen cùng Liêu Tây quân quân sĩ tỉnh cảnh tràn ngập nguy hiểm. Tách ra chạy. Đầu lĩnh kia người áo đen đối Liêu Tây quân quân sĩ quát, các người dọc theo đầu này âm u ngõ nhỏ một mực đi lên phía trước, chúng ta đi dẫn ra truy binh. Tốt. Liều tây quân bọn bị bắt làm tù binh sau, một mực ăn không ngon ngủ không ngon, thể lực rất suy yếu. Hiện tại đối mặt liên tục không ngừng chạy tới Thanh Châu quân, giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều. Bọn hắn lúc này hoảng hốt chạy bừa chui vào người áo đen chỉ đầu kia chật hẹp tĩnh mịch cái hẻm nhỏ, chất vật chạy trốn. Người áo đen thì là hướng phía một phương hướng khác chạy. Bọn hắn vừa chạy không đến bao lâu, Trương Hổ thần vị này Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ liền chạy tới hiện trường. Hơi đi tới, đừng cho Liêu Tây quân người chạy, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Tại Trương Hổ thần vị này Thanh Châu quân đô chỉ tự dẫn người Những cái kia chạy trốn Liêu rất liền lâm vào vây quanh. Bọn hắn vốn là đối thương châu thành giặc rối phức tạp đường phố tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi còn có người áo đen dẫn đường, bây giờ không có dẫn đường, bọn hắn chui ra ngõ nhỏ sau, càng giống là con rùa không đầu giống như tại đi loạn. Rết ra ngoài. Đối mặt xung quanh số lớn Thanh Châu quân xung tới, bọn hắn không cam tâm thúc thủ chịu trói. Bọn hắn gắt gao nắm chặt vừa giành được binh khí, khẽ tắn răng, muốn rết ra một đường máu. Toàn rết. Trương Hộ Thân nhìn thấy rựa vào nơi hiểm yếu chống lại Liêu bọn, trong con ngươi tràn đầy lãnh nơi chạy tới Thanh Tây quân quân sĩ triển khai hùng sát. Theo một tên sau cùng Liêu Tây quân quân sĩ bị mấy chi trường màu đâm nát thân thể ngã vào trong vũ máu, bị bắt làm tù binh hơn 200 tên Liêu Tây quân quân sĩ toàn bộ chết thảm tại trên đường dài. Chương 823, làm đục nước, chương 823, làm đục nước. Trên đường dài nổn ngang lộn xộn ngã lăn lấy rất nhiều thi thể. Binh khí tản mát tại các nơi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ Trương Hộ Thần đang dẫn người tại cho những cái kia chết đi Liêu Tây quân quân tốt bổ đao. Phó tướng đại nhân đến. Tại một hồi ồn ào động bên trong, trên đường dài xuất hiện Lít, lít quân. Đỉnh nón trụ mặc giáp thanh châu quân phó tướng Vương Thái tại một đám thân vệ chen chúc hạ, xuất hiện ở Thương Châu đại lao phủ cận. Đô chỉ huy sứ Trương Hổ Thần thấy thế, nhanh chân lên đón tiếp lấy. "Bái kiến phó tướng đại nhân." Vương Thái nhìn lướt qua thi thể đầy đất, lơ ngơ. Vương Thái xuất lĩnh quân đội chủ đóng ở thành Tây. Bên này bỗng nhiên bốc cháy, còn đánh lên. Hắn tại sắp xếp xong xuôi phòng lự sau, vội vã khu vực binh chạy tới. Đáng tiếc nơi này chém giết đã kết thúc. Ngoại trừ khắp nơi trên đất thi thể bên ngoài, chính là duy trật tự Thần đám người. Phó tướng Vương Thái đưa ánh mắt về phía Thần, đây là có chuyện gì? Trương Hộ Thần ôn quyền trả lời: "Phó tướng đại nhân, có Liêu Tây quân mật thám công kích Thương Châu đại lao, muốn đem những này bị bắt làm tù binh Liêu Tây quân cấp cứu đi." Mặt tướng xuất bộ cản lại trốn tới Liêu Tây quân tù binh. Những này Liêu Tây quân tù binh giựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã bị mặt tướng toàn bộ chu diệt. Phó tướng Vương Thái nghe xong, trong lòng lấy làm kinh hãi. Cái này Thương Châu thành đã bị bọn hắn chiếm lĩnh, bây giờ lại toát ra Liêu Tây quân mật thám. Nhưng Phó tướng an. Cái này, từ hiện? đầu, ta cũng không biết cái này quân mật thám là từ chỗ nào lẫn vào Nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, đánh bất ngờ thương châu đại lao. Nếu không phải ta dẫn người kịp thời đổi tới, chỉ sợ kia phạm nhân thật muốn bị bọn hắn cứu đi. Bây giờ còn có một chút mật thám thấy tình thế không ổn, thừa dịp loạn đào thoát. Ta đã phái người đi lùng bắt, chỉ cần có thể bắt mấy cái người sống, liền có thể biết bọn hắn là từ chỗ nào lẫn vào thành nội. Phó tướng Vương Thái ngay vậy, nhẹ gật đầu. Cái này Liêu Tây quân mật thám lẩn vào thành nội, vậy mà tại mỹ mắt chúng ta dưới đáy cơ ngủ. Như thế hành vi, quả thực gan to bằng trời. Xem ra chúng ta thành phòng còn có sơ hở. Vương Thái sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, nói không chừng Thương Châu thành dưới có địa đạo nối thẳng ngoài thành, nhất định phải bắt lấy mấy cái mật thám, làm rõ ràng bọn hắn từ chỗ nào trà trộn vào tới, nhất định phải đem cái này lôi tụng ngăn chặn. Nếu không một khi Liêu Tây quân càng nhiều người chạy vào, Thương Châu thành nguy rồi. Phó tướng Vương Thái cũng không quan tâm những cái kia Liêu Tây quân tù binh chết sống, hắn càng quan tâm là Thương Châu thành an nguy, nhất định phải làm rõ ràng Liêu Tây quân mật thám như thế nào trà trộn vào tới, đây mới là việc cấp bách. Làm Phó tướng Vương Thái đang chuẩn bị bạn giao thần đi truy tra việc này thời điểm, có người cưỡi ngựa chạy như bay đến. Phó tướng đại nhân Không xong, cái tự doanh chỉ huy sứ Phùng Kiệt lại phái người ám sát đô đốc đại nhân, muốn mở thành đầu hàng địch. Phó tướng Vương Thái ngay này, sắc mặt đột biến, cả kinh tất sắc. Cái gì? Phùng Kiệt lại muốn đầu hàng địch? Vương Thái vừa rồi còn buồn một đầu. Cái này Liêu Tây quân mật thám thế nào lặng yên không một tiếng động lẫn vào Thương Châu thành. Hiện tại mọi thứ đều giải thích thông được. Hóa ra là có người cấu kết ngoài thành Liêu Tây quân, cố ý đem mật thám bỏ vào đến. Bọn hắn Thanh Châu quân gia phản độ, khó trách Liêu Tây quân mật thám dám can đảm ở Nội, cứu những cái bị bắt làm Tây quân. Phó tướng Vương Thái đang tức giận đồng thời, bất địu hỏi thăm tới báo tin người. Đô đốc đại nhân hiện tại như thế nào? Báo tin tiếng người âm trầm đáp trả, lời, Đô đốc đại nhân đã bị ám sát bỏ mình. Biết được Đô đốc tưởng thành văn bị giết, Phó tướng Vương Thái trong lòng một cái lộp bộp. Bây giờ kia Phùng Kiệt nhìn thấy sự tình bại lộ, đang dẫn người hướng phía Đông môn tối lui. Hỏng. Hắn khẳng định là muốn đem Liêu Tây quân bỏ vào thành nội. Vương Thái lập tức lòng nóng như lửa đốt. Một khi Phùng Kiệt cùng môn, Nhìn thấy Vương Thái hoàng, này ôn Phó tướng đại nhân Ta cái này dẫn người đi chấn áp tên phản đồ này, ổn định Đông môn. Tại thời khắc mấu chốt này, Trương Hổ Thần đứng dậy. Vương Thái lúc này đáp ứng Trương Hổ Thần thỉnh cầu. "Tuốt, tuốt, ngươi nhanh mang binh đi Đông môn, nhất định phải ngăn cản phản đồ Phùng Kiệt mở thành đầu hàng địch. Ta cái này trở về triệu tập binh mã đi Đông môn tiếp viện ngươi." "Tuân mệnh." Trương Hổ Thần đáy mắt hiện lên một vẻ đạt được chi sắc. Hắn lúc này vung tay lên, nghe ta hiệu lệnh, đi Đông môn trấn áp thông đồng với địch phản định giới, số tới. Kiệt kiệt tự liền ở tại Đông môn xung quanh không ít nhạ dân bỗng nhiên bốc cháy, thành nội không ít địa phương cũng xuất hiện hỗn loạn. Phùng Kiệt phái người đi tìm hiểu, biết được có Liêu Tây quân mật thám lẫn vào thành nội. Hắn một mặt mệnh lệnh dưới trướng tướng sĩ tăng cường đề phòng, một mặt phái người đi dập lửa. Thật là khi bọn hắn ngay tại dập lửa thời điểm, Trương Hổ thần mang người tới. Người nào?" Tại đầu phố cảnh giới Kiệt Tự Doanh linh giác, thấy số lớn binh mã giơ bó đuốc mà đến, lúc này nghiêm nghị quát hỏi. Trương Hổ thần cưỡi tại trên ngựa, chầm chầm trước Tự sĩ, mặt mũi tràn Tự thông đồng với địch. Bọn hắn giết đô đốc đại Đem đám này đổ chó hoang trận, là đô đốc đại nhân báo thủ. Tại Trương Hổ thần mệnh lệnh dưới, dưới tay hắn Thanh Châu quân lúc này đối kỵệt tự doanh phát khởi công kích. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu. Gào thét mũi tên xuyên thấu hắc ám, đem cảnh giới kỵệt tự doanh quân sĩ hất tung ở mặt đất. Không cần bản tên, không cần bản tên. Chúng ta là kiệt tự doanh, không nên hiểu lầm. Đối mặt Trương Hổ thần bọn hắn đột nhiên công kích, kỵệt tự doanh người tránh né đồng thời, la rát cổ họng. Bọn hắn còn tưởng rằng là xuất hiện hiệu lầm gì đó, đến mức đối phương bản tên. Có thể Trương Hổ thần dưới tay Châu quân đã nhận định đối phương là thông đồng với địch phản độ. Bọn hắn nguyên một đám như mãnh hổ hạ sơn, ngoao ngao kêu sách theo đào, nâng cao trường mâu bộ nhào đi lên. "Giết Đối mặt chương hổ thần bọn hắn dũng nhiên công kích, Kiệt tự doanh người ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Kiệt tự doanh chỉ huy sứ Phùng Kiệt giờ phút này cũng bị đánh cho hồ đồ. Hắn thế nào không hiểu thấu liền thành thông đồng với địch phản đồ. Lã đô đốc đại nhân báo thủ là chuyện gì xảy ra? Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết làm sao. Thật là, đối mặt chương hổ thần bộ đội sở thuộc công kích mãnh liệt, bọn hắn người không ngừng tường cái này hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong lòng hắn. Cầm vũ khí, chơi hắn nhóm Kiệt tự doanh Thanh Châu quân nhận được mệnh lệnh sau, cũng nhao nhao cơ lấy đao tử cùng xông lên Chương Hổ Thần bộ đội sở thuộc đối trận. Chương Hổ Thần xem như đô chỉ huy sứ, dưới tay mấy cái doanh binh mã đâu. Huấn hổ Chương Hổ Thần dưới tay những này binh đều theo chiếu liêu tây quân thao luyện biện pháp thao luyện. Sức chiến đấu của bọn họ so Thanh Châu quân cái khác các doanh mạnh một mạng lớn. Song phương giao thủ một cái, kiệt tự doanh liền bị gắt gao chế trụ. Hai cánh bập đánh, đem cốt này trông cho ta. Nhìn thấy những cái tự không chút nào thương hại. Cái này diễn kịch muốn diễn Hắn lần này thiết kế phản sát thanh châu quân đô đốc tưởng thành văn, vội vàng ở giữa, lô thủ nhiều lắm. Hắn hiện tại nhất định phải chuyển di lực chú ý, Vũ Ban giá họa cho kiệt tự doanh trị huy sứ vùng tiệt, hoàn toàn làm luộc nước. Chỉ có hoàn toàn làm chết kiệt tự doanh trị uy sứ vùng tiệt, mới có thể đem chính mình cho hái đi ra. Đương nhiên, hỗn loạn là che chở tốt nhất. Chỉ có trong xung đột chết người đủ nhiều, chuyện này khả năng che giấu đi. Đến lúc đó không có chứng cứ, cho dù có người muốn hoài nghi hắn, cũng không chứng cứ. Đối mặt chương hổ thần bộ đội sở thông manh công, tự doanh ngăn cản không nổi, chỉ có thể hướng phía đông phương hướng chạy tán loạn. Thủ vệ Đông môn một cái doanh cùng Kiệt tự doanh trị Huy sứ Phùng Kiệt quan hệ không tệ. Bọn hắn đối Trương Hổ thần cái này Liêu Tây quân suất thân người, vẫn luôn có mang địch ý cùng đề phòng. Mắt thấy Trương Hổ thần công kích Kiệt tự doanh, Đóng giữ Đông môn cái này doanh còn tưởng rằng là Trương Hổ thần thông đồng với ai đâu. Cho nên không chút do dự tham chiến, cuốn vào trận này nội bộ chiến giết. Chương 824, bình biến, chương 824, bình biến. Sắp trời không rõ, phương đông nổi lên ngần mây sắc. Thương Châu thành bên trong khói đen như mực, lên, tiếng la dần dần lặng, máu còn không có ra. Liêu Tây quân A Lỗ doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ xốc lên tiền tuyến trong binh doanh quân đại trưởng vải mạnh, bước vào trong trướng. Tiết xoái, binh mã sứ lại nhân. Theo nội tình huống đã điều tra rõ ràng, Hàn Duệ thở hổn hển đối Tào Phong cùng Tần Xuyên bọn người chắp tay. Thương Châu thành bên trong thanh châu quân bạo phát nội chiến. Có người nói bọn hắn kiệt tự doanh chỉ huy sứ phùng kiệt cùng chúng ta cấu kết, muốn cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, cướp đoạt Thương Châu thành. Còn có người xác nhận, là quân ta mật thám trong loạn, Ngược lại tối hôm qua tính, là thanh quân chính mình lẫn công sát. Thành Châu quân đô đốc tưởng thành văn chờ không ít người đều trong lúc hỗn loạn chết mất. Bây giờ thành nội chủ sự chính là Thành Châu quân phó tướng Vương Thái cùng cấm vệ quân đô chỉ huy sứ Liêu Khánh Sinh. Đặc biệt là Thành Châu quân phó tướng Vương Thái, đánh lấy lùng bắt phản quân danh nghĩa, ngay tại thành nội trắng trợn thanh trừ đối lập. Có không ít Thành Châu quân người cuốn vào trận này nội chiến, bị cải lên phản quân tội danh. Bọn hắn không dám ở thành nội chờ đợi, không ít người theo dây thường rồ treo theo thành nội trốn thoát. Thành nội tin tức chính là theo trong miệng của bọn hắn mới được. Thương Châu thành trong hỗn qua vào đêm sau, động nhiên phát tiếng la giết, cháy lên đại hỏa. Tự nhiên cũng kinh động đến chú đóng ở đông môn bên ngoài Liêu Tây quân tướng sĩ. Thật là tối om, thành nội tình huống cũng rõ. Cao Phong bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn một phương diện đề cao đề phòng, một phương diện khác phái người đi điều tra tin tức. Chỉ có điều mới đầu thương châu thành bên trong buộc phát xung đột cũng không lớn. Chú đóng ở các nơi thanh châu quân đều không có cuốn vào. Liêu Tây quân chính sát binh mặc dù muốn làm rõ ràng tình huống, có thể đầu tưởng đề phòng sơ nghiêm, bọn hắn chỉ có thể lo lắng xung. Có thể trương hộ thần mong muốn làm nước, hắn Vu tự người thông đồng với địch, tự mình mang binh quét. Cái này vừa mở đánh trực tiếp nhường càng nhiều Thanh Châu quân binh mã quấn vào tới trận này nội bộ hôn chiến bên trong. Làm Phó tướng Vương Thái biết được Thanh Châu quân Đô đốc Tưởng Thành Văn đã chết tin tức sau, hắn tự nhiên cũng trong lòng linh hoạt lên. Tưởng Thành Văn chết, vậy hắn cái này phó tướng liền trở thành Thanh Châu quân chi chủ. Có thể Tưởng Thành Văn còn có không ít dòng chính. Tưởng Thành Văn tại Thanh Châu quân kinh doanh nhiều năm, thế lực trong quân đội tương đối khổng lồ. Chính mình muốn thay vào đó, trở thành Thanh Châu quân Đô đốc, những người này chính là lớn nhất lực cản. Cho nên hắn mong muốn thừa dịp hỗn loạn, đem những cái kia chung với Tưởng Hắn đánh lấy là Thanh Châu quân đô đốc tượng thành văn bảo thủ, trấn áp phản quân danh nghĩa, cũng điều binh tham chiến. Cái này trực tiếp dẫn đến phần lớn Thanh Châu quân cuốn vào hỗn chiến chém giết. Ngoại trừ hơn 5000 cấm vệ quân không có tùy tiện tham chiến bên ngoài, Thanh Châu quân trong thành chém giết một đêm. Theo Thanh Châu quân nội bộ chém giết càng thêm thảm thiết. Một chút Thanh Châu quân người vì để tránh cho bị tàn sát, trực tiếp làm đào binh. Có thể cửa thành chờ chỗ đều bị chặt chẽ trông coi, bọn hắn trốn không thoát. Nhưng là trốn ở thành nội, một khi bị lùng bắt ra ngoài, liền có khả năng bị xem như phản quân giết chết. Thế là, Thanh Châu theo, thường, theo đầu tường lặng xuống ý đồ thoát đi. Nhưng mà, ngoài thành sớm đã che kín Liêu Tây quân trinh sát cùng du kỵ. Những này chạy ra thành Thanh Châu quân đạo binh, rất nhanh liền bị Liêu Tây quân chỗ tù binh. A Lỗ doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ tự mình dẫn người bắt không ít tù binh, làm rõ ràng thành nội tình huống. Biết được Thanh Châu quân bạo phát nội chiến, Tào Phong hiện tại lo lắng nhất chính là bọn hắn bị bắt làm tù binh những cái kia tướng sĩ. Chúng ta trong thành tướng sĩ như thế nào? Hàn Duệ trả lời, chúng ta bị bắt làm tù binh những cái kia tướng sĩ, đã, đã toàn bộ bị Trương thần giết. Nghe nói có người giả mạo chúng ta Liêu quân người, đem bọn hắn theo trong đại lao cứu ra. Bọn hắn chạy ra đại lao sau, tại trên đường cái bị Trương Hổ Thần mang binh bao bọc vây quanh, toàn bộ lực chiến mà chết. "Vậy?" Lời vừa nói ra, Lý Pha giáp lúc này vỗ bản đứng dậy. "Trương Hổ Thần an giám như thế, Trương Hổ Thần tặc tử, ta định không dung tha hắn." Trên tay của hắn dính đẩy chúng ta Liêu Tây quân tướng sĩ máu, thành phá đi ngày, chính là hắn chặt đầu thời điểm. Biết được Trương Hổ Thần đem bọn hắn hơn 200 danh tướng sĩ toàn bộ tàn sát, chúng tướng đều lòng đầy căm phẫn, giận không tìm được. Tao phong lửa trong lòng bên trong đốt, hắn không thể tự tay đem Trương nhỏ. Hắn lại hỏi thăm một "Tin tức này xác thực sao?" Hàn Truyệ trả lời, hẳn là 89 phần 10. Ta hỏi trốn tới hơn 10 tên thanh châu quân đạo binh, bọn hắn nói tới không kém nhiều. Tào Phong được nghe hơn 200 danh tướng sĩ chết, lập tức cánh tay nổi gần xanh, mặt mũi tràn đầy đều là sừng sững sát khí. Ta tất sát Trương Hộ Thần, là ta thương vong Liêu Tây quân tướng sĩ báo thù rửa hận. Tào Phong đằng đằng sát khí ban bố mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Bất luận là ai, phạm là có thể lấy Thần thủ cấp người, thưởng ngân 1 ngàn Đặc biệt là hắn đường đệ tạo quân chết tại Chương Hổ Thần trong tay, nhường trong lòng của hắn một mực kìm nén một cỗ tà hỏa đâu. Bây giờ Chương Hổ Thần trên tay lần nữa nhễu bọn hắn liêu tây quân tướng sĩ máu tươi. Cái này khiến hắn hận không thể đè Chương Hổ Thần người này ngàn dao bầm thây, để tiết mối hận trong lòng. Tổng tham quân Lục Nhất Chu trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. "Tiết xoái, Thanh Châu quân bỗng nhiên bộ phát nội chiến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nói kiệt tự cùng chúng ta kết, ứng ngoại hợp thành, là nói vô cứ." Lục Nhất Chu đối tảo nói, "Chúng ta hôm qua vừa phái người đi cho Thanh Châu quân đô thành văn Đàm phán." Muốn hắn dùng chúng ta bị bắt làm tù binh tướng sĩ cùng Trương Hổ Thần, đội bọn hắn lục hoàng tử Triệu Dũng. Cái này Tưởng Thành Văn cũng đã ứng. Có thể đêm nay bên trên Thanh Châu quân liền bạo phát nội chiến, Thanh Châu quân đô đốc Tưởng Thành Văn cũng chết tại trong loạn quân. Ta hoài nghi là tin tức tiết lộ, nhưng Trương Hổ Thần biết được, đêm qua thành nội Thanh Châu quân nội chiến, là Trương Hổ Thần một tay buốc lên tới. Tào Phong nghe xong Lục Nhất Chu một phen phân tích sau, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thanh Châu quân đô đốc Tưởng Thành Văn đã đáp ứng đòi bắt được phút này, thành nhiên phát nội chiến. có thể là Trương Hổ Thần được an cả ngã về không, bước lên binh biến. Bất kể như thế nào, Thanh Châu quân trải qua nội chiến, nhất định là nguyên khí đại thương. Đặc biệt là Thanh Châu quân đô đốc tưởng thành văn chết, Thanh Châu quân càng là rắn mất đầu. Tao Phong đối chúng tướng nói, đây là chúng ta đánh chiếm Thương Châu thành cơ hội. Lúc trước Thanh Châu quân trong tay nắm chặt bọn hắn bị bắt làm tù binh hơn 200 tướng sĩ. Cái này hơn 200 tướng sĩ đều là hộ nhân tướng sĩ. Bọn hắn mặc kệ không hỏi lời nói, sẽ dẫn đến bọn hắn Liêu Tây quân nội bộ xuất hiện vết rách. Cho nên bọn hắn lúc này mới không có công thành, thậm chí bằng lòng cầm lục hoàng Triệu Dũng về bị bắt làm tù binh tướng sĩ. Nhưng bây giờ không giống như vậy, bọn hắn bị bắt làm tù binh tướng sĩ đã bị giết. Bọn hắn không còn có bất kỳ bàn con nào. Tào Phong đảo mắt chúng tướng, nghiêm nghị nói, đánh vào Thương Châu thành, là thương vòng tướng sĩ báo thủ. Các doanh binh mã lập tức xuất động, công thành. Tuân mệnh. Đối mặt Tào Phong quân lệnh, lục nhất chu bọn người không có bất kỳ cái gì gì nghị. Theo Tào Phong ra lệnh một tiếng, Liêu Tây quân một trận này cố máy chiến tranh, ầm ầm chạy lên. Tần xuyên bọn hắn những ngày này mặc dù án binh bất động, thế nhưng không có nhà rỗi. Bọn hắn chế tạo không ít khí giới công thành, một mực tại là tiến công Thương Châu thành làm chuẩn bị đâu. Hiện tại Tào Phong hạ đạt công thành quân lệnh. Các tướng tốc rời đi chủ soái đại trướng. Tiến hành động viên công thành. Chương 825, tạm thay đô đốc, chương 825, tạm thay đô đốc. Thương Châu thành thứ sử phủ nha môn. Năm Mâu Diêu đạo Thanh Châu quân quân sĩ thủ vệ tại các nơi, bầu không khí nghiêm nghị. Thứ sử phủ trong hành lang, bày biện một quan tài. Thanh Châu quân đô đốc thượng thành văn di thể đã lau sạch sẽ, đổi lại một thân uy nghiêm quan bào. Giờ phút này hắn liền lặng lặng nằm tại quan tài bên trong, trở thành một cố thi thể. Không ít Thanh Châu quân tướng lĩnh vạnh mắt hồng, năm, không đối với mấy cái này tướng có Hiện tại hắn tao ngộ ám sát bỏ mình, tự nhiên nhường rất nhiều tướng lĩnh trong lòng bi thống không thôi. Thanh Châu quân phó tướng Vương Thái cho tưởng thành văn dân hương, tế bái một phen. Hán Vện quan tài, bỗng nhiên liền lên tiếng khóc lớn lên. Đô đốc đại nhân, ngươi, ngươi làm sao lại đi nữa nha? Thanh Châu quân không có ngài, vậy thì không có trụ tâm cốt, lớn như thế gia nghiệp, về sau nên làm cái gì nha? Cái này đáng chết phản độ phụng tiện. Cái này Bạch Nhã Lang, ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn cứ như vậy nhẫn tâm như vậy, xuống tay với ngươi đâu? Ô, ô, ô. Phó tướng Vương Thái một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Nhường không ít Thanh Châu quân tướng lĩnh cũng đều che mặt mà khóc bọn hắn đô đốc đại nhân luôn luôn đối xử mọi người dạy rộng cho dù phạm vào sai cũng đều chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có bọn hắn đối vị này đô đốc đại nhân ấn tượng một mực rất tốt nhưng bây giờ bỗng nhiên bị phản đồ giết chết cái này khiến trong lòng của bọn hắn khổ sở không thôi trong hành lang trong lúc nhất thời kêu khóc tiếng ngẹn nào không ngừng bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế phó tướng đại nhân con mới bớt đau mà điươnghổ thần cất bước lên đỡ lên tiếng tiêu khóc phó tướng Vương Thái đô đốc đại nhân là phản đồ giết chết để cho ta đại tiền mất đi một cái trung thần tướng giỏi Để cho ta Thanh Châu quân đã mất đi một cái để cho người ta kính trọng đô đốc. Trương Hổ Thần thuyết phục phó tướng Vương Thái nói, nhưng là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta Thanh Châu quân lại rắn mất đầu. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Còn mời phó tướng đại nhân chớ có khóc hỏng thân thể, bảo trọng thân thể làm quan trọng. Cái này Thương Châu thành còn cần phó tướng đại nhân ngài chủ trì đại cục đâu. Đô chỉ huy sứ Chương Hổ Thần mở miệng thuyết phục, cấm vệ quân đô chỉ Sinh cũng đi theo phụ họa. Vương phó tướng, bây giờ tưởng đô đốc bị đâm bỏ mình, cái này Thương Châu thành bên trong, ngài chức quan tối cao. Còn mời Vương phó tướng trấn tác tinh thần, chủ trì đại cục mới là. Theo Thanh Châu quân đô đốc tượng thành văn bọn mình, phó tướng Vương Thái nhảy lên trở thành Thường Châu thành nội quan chức cao nhất người. Thanh Châu quân không thiếu tướng lĩnh bởi vì đô đốc tượng thành văn qua đời mà thương tâm. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng hơn, một điều thiên tử một điều thần. Cái này Thanh Châu quân sau này sẽ là phó tướng Vương Thái định đoạt. Cho nên bọn hắn cả đám đều nhau nương thuyết phục phó tướng Vương Thái, muốn hắn bất đau buồn đi. Vương Thái xoa xoa nước mắt, trong con người tràn đầy sát đổ, sát hại đô nhân. Phản đồ mặc dù đã bị 추 sát, có thể việc này còn chưa xong. Vương Thái lúc này tỏ thái độ Già Thành Châu quân tử đây cùng Liêu Tây quân thế bất lưỡng lập, có thủ không đội trời chung. Ngày khác ta tất nhiên tự tay chém xuống Tào Phong thủ cấp, lấy a nùi đô đốc đại nhân trên trời có linh thiêng. Trưng hộ thần thấy thế, lúc này vung tay hô to lên. Chính tay đâm Tào Phong, là đô đốc đại nhân báo thủ. Còn sót lại tướng lĩnh cũng đều nhau nhau phụ họa, sát khí bốn phía. Chính tay đâm Tào Phong, là đô đốc đại nhân báo thủ. Chúng tướng tại tạm thời bố trí trong linh đường hô to một hồi là đô đốc tưởng thành văn báo thủ sau. Lúc này mới dợi tới bên cạnh một gian rộng gian phòng bên trong, thương thảo chuyện khắc phục hậu quả. Vương thái xem như phó tướng, Việp nhân Đức không nhường ai đối đô đốc Tượng Thành Văn Tang sự tiến hành một phen an bài. Tượng Thành Văn chính là Thanh Châu quân đô đốc, cái này tăng sự tự nhiên không thể qua loa. Làm phái nhân mã bên trên hướng Triều Đình bảo tang, từ Triều Đình quyết định tăng sự như thế nào làm. Hiện tại Thương Châu là tiền tuyến, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến sự. Cho nên Vương Thái chuẩn bị phái người đem Tượng Thành Văn di thể tạm thời mang đến U Châu. Đối mặt Vương Thái đề nghị, tất cả mọi người không có gì nghị. Đang thương thảo kết thúc đô đốc Tượng Thành Văn hậu sự an sau, đô chỉ uy miệng. Quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Chư hộ thân hướng mọi người nói, Đô đốc đại nhân bất hạnh bị phản đồ ám sát, ta Thanh Châu quân giờ phút này rắn mất đầu, thế cục đáng lo. Giờ phút này Liêu Tây quân ở ngoài thành nhìn chằm chằm, chiến sự hết sức căng thẳng. Chúng ta Thanh Châu quân 5 vẻ bảy mạng không thể được." Chư hộ thân nói, nhìn quanh một vòng đám người. "Ta khẩn cầu vương phó tướng tạm thay Thanh Châu quân đô đốc chức, chủ trì đại cục." Chư hộ thân vừa dứt tiếng sau, các tướng lĩnh cũng đều châu đầu ghé hai thấp giọng luận. Thanh quân một đô chỉ huy lúc này đưa ra ý kiến phản đối. "Vương phó tướng chủ trì đại cục có thể, thật là cái này tạm thay Thanh quân đô đốc trước, ta nhìn không thỏa đáng." Vương Thái lạnh lùng liếc qua người này, hai đầu lông mày Lãng Yên lướt qua một vết không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Người này là tưởng thành văn dòng chính tâm phúc, từ trước đến nay đối với mình cái này chuyển đi tới phó tướng không lắm kính trọng. Đáng tiếc, đêm qua không có thừa cơ giết chết hắn. Bây giờ lại công nhiên phản đối chính mình tạm thay đô đốc trước, quả thực là để cho người ta tức giận. Ta cũng cảm thấy không ổn. Đô đốc đại nhân thi cốt chứa lạnh, vương phó tướng cứ như vậy vội và tạm thay đô đốc trước, ảnh hưởng không tốt. Đúng vậy a. Ta nhìn việc này vẫn là báo cáo triều định, định đoạt thật tốt. Mấy danh tướng lĩnh đều nhao nhao đứng ra phản đối, nhưng phó tướng Vương Thái cũng trong lòng rất khó chịu. Ta nhìn không có cái gì không ổn. Chương Hổ Thần dựa vào lý lẽ biện luận, chém đinh chặt sắt nói, vương phó tướng bất luận là uy vọng vẫn là tư lịch, đều đủ để tạm thay ta Thanh Châu quân đô đốc trước. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không cần nói lại cứu những cái kia lễ nghi phiền phức. Vương phó tướng tạm thay đô đốc trước, có thể ổn định quân tâm, ổn định đại cục. Vương Thái nhìn trương Hổ Thần như thế giúp đỡ chính mình, hắn rất hài lòng. Có thể phản đối người cũng không biết, cho nên hắn vẫn là khoát tay áo, tiến hành một phen chối từ. Ta tại sơ học thiện, thật sự là khó xử trước chết lớn. Thanh Châu quân đại đô đốc chức vụ, ta coi là vẫn cần chư vị bàn luận tập thể khắc chọn liên năng, ta vương thái nhất định toàn lực ủng hộ. Vương thái kiểu nói này, mấy tên doanh chỉ huy sứ cũng đều nhao nhao mở miệng. Ta nhìn ngoại trừ phó tướng đại nhân, không ai có thể đảm nhiệm lúc này. Đúng vậy a, chúng ta duy trì phó tướng đại nhân, tạm thay thành châu quân đô đốc. Mấy người kia đều là vương thái tâm phúc thân tín, bọn hắn nhao nhao mở miệng duy trì vương thái. Tưởng thành văn dòng chính tự nhiên không nguyện ý, mở miệng lần nữa phản đối. Cuối cùng, thân ánh mắt rơi vào vẫn không có mở ra miệng nói chuyện vệ quân đô chỉ huy Sinh trên thần. Liêu trấn tướng, ngươi cảm thấy vương phó tướng tạm thay ta thành quân đô đốc như thế nào? Đối mặt Trương Hổ thần hỏi thăm, Liêu Khánh Sinh cũng không thể không tỏ thái độ. Hắn là trước đây không lâu gấp rút tiếp viện Thương Châu thành, dưới tay binh mã cũng liền mấy ngàn người. Nhưng hôm nay cấm vệ quân chính là đại kiện quy mô lớn nhất, nhất đến hoàng thượng tin một bể một chi quân đội. Cái này nhường Liêu Khánh Sinh ý kiến trở nên nặng mớn. Đây là các ngươi thanh châu quân vệ nhà, theo lý thuyết ta không nên lắm miệng. Cấm vệ quân đô chỉ uy sứ Liêu Khánh Sinh nhìn quanh một vòng đám người, chậm rãi mở miệng. Nhưng là bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, thanh nội nói không chừng còn dấu kín có Liêu Tây quân Cái này Thương Châu thành không có một cái nào chủ sự người thật là không ổn. Liêu Khánh Sinh nói, dừng một chút. Vương phó tướng năng trinh thiện chiến, lại là Thanh Châu quân phó tướng. Từ hắn tạm thay Thanh Châu quân đô đốc trước, thống linh các bộ bình mã ngăn địch, ta cảm thấy không có gì thích hợp bằng. Lại nói, đây chẳng qua là tạm thay mà thôi, chư vị làm gì rằng có đâu. Liêu Khánh Sinh mới mở miệng, những cái kia phản đối người cũng không dám lại mở miệng tranh luận. Bọn hắn nếu là tiếp tục tranh luận, chỉ sợ đắc tội không chỉ là phó tướng vương Thái, còn có cấm vệ quân đô chỉ huy sứ Liêu Khánh Không thiếu tướng lĩnh lúc này đi theo phụ họa. Vương Thái tại giả ý từ chối một phen sau, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. "Chư vị, đô đốc đại nhân thi cốt chưa lạnh, hiện tại cường địch tiếp cận. Ta hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, tận trung cư vị, trung nụ cường địch. Chỉ cần chư vị lập xuống công lao, ngày khác ta định tự mình hướng hoàng thượng là chư vị mời công." Vương Thái tạm thay Thanh Châu quân đô đốc trước, đối đám người lại là một fan độc viên. Chương 826, chỉ huy nhự định, chương 826, chỉ huy nhự định. vừa đô trước, chưa kịp cao hứng, có một quân quân sĩ theo bên ngoài chạy như bay đến báo. Đông môn bên ngoài liêu tây quân quy mô xuất động, hình như có công thành dấu hiệu. Đột nhiên xuất hiện địch tình, hương trong phòng bầu không khí đột nhiên biến khẩn trưng lên. Không ít người thậm chí mặt lộ vẻ vẻ bối rối. Có người vội vàng đứng dậy, cái ghế đều bị mang đổ. Vội cái gì? Vương Thái nhìn lướt qua chúng tướng, thần sắc tự nhiên. Vương Thái cấm vệ quân xuất thân. Hắn tại cùng sở quốc chiến sự trung lập hạ công lao, lúc này mới có thể thăng nhiệm thành châu quân đô chỉ huy sứ. Hắn cũng không phải những cái kia dựa vào gia tộc mới leo đến vị trí này bên trên. Hắn nhưng là chân chính cùng sở quân đao thật thương thật chết, từ trong đống người chết bò ra tới tướng lĩnh. Nhìn thấy Vương Thái Như cũng trầm ổn ngồi trên ghế, những cái kia đứng dậy mấy tên thanh châu quân tướng lĩnh, vừa đỏ nghiêm mặt ngồi xuống lại. Vương Thái nhìn lướt qua bọn hắn sau, ánh mắt rơi vào đô chỉ huy sứ Chương Hộ Thần trên thân. "Chương trấn tướng, có mặt tướng." Chương Hộ Thần đứng, thanh đứng dậy. Ngoại trừ ngươi bản bộ binh mã bên ngoài, Đông môn đóng quân bảy doanh binh mã, toàn bộ về ngươi thiết chế. Vương Thái ra lệnh, "Thử ngươi tọa trấn Đông môn, lãnh binh ngăn địch." Hắn đi phó tướng Vương vị, đối phương quả có qua có lại, đối với mình ủy nhiệm. Tay này dưới đáy một chút nhiều bậy doanh binh mã, vậy hắn Chương Hổ thần thực lực đột đột tăng. Mặt tướng Tuân Mệnh. Vương Thái căn dặn Chương Hổ thần nói, Liêu Tây quân đến công, nhất định phải kiên quyết đem bọn hắn đè xuống, đông môn nếu như mất thủ, quân pháp xử trí. Chương Hổ thần thần sắc sục sôi, ôn quyền cao giọng nói, mặt tướng ổn thỏa liệu chết lực chiến, tuyệt không cô phụ Vương đô đốc kỳ vọng cao. Tốt, nhanh đi bố trí ngăn địch sự tình, ta sau đó liền đến. Mặt tướng này, đi đến, Hắn chuyển uy thành an, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, càng thắng được vương thái tín nghiệm cùng trọng dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân sinh của hắn cũng kinh nghiệm thay đổi rất nhanh. Tại động thủ phát động binh biến trước, hắn nguyên bản còn dự định tuẫn thế đem Thanh Châu quân cao tầng một mẹ hút gọn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Một khi hắn làm như vậy, triều đình tất nhiên sẽ nghi. Còn nữa mà nói, hắn trương hổ thần tại Thanh Châu quân bên trong, chẳng qua là một cái số bốn nhân vật mà thôi. Hắn còn không có lớn như vậy năng lực, trong khoảng thời gian ngắn chỉnh hợp Thanh Châu quân binh mã cho mình sử dụng. Cho nên hắn cuối cùng chỉ là nhắm vào Thanh Châu quân đô đốc tượng thành văn cùng dòng chính ra tay. Hắn tận lực lệnh bợ phó tướng Vương Thái, muốn cho nó trở thành chính mình mới chỗ dựa. Hiện tại mọi thứ đều rất thuận lợi. Hắn công nhiên duy trì Vương Thái trở thành Thành Châu quân tạm thay đô đốc. Vương Thái hiện tại đối với hắn cũng bị thác trách nhiệm, có thể nói là cả hai cũng có lợi cục diện. Cho dù về sau triều đình hoài nghi Thành Châu quân đô đốc tượng thành văn cái chết, phải người tra rõ. Đến lúc đó có Vương Thái cái này Thành Châu quân đô đốc che chở, tại không có chứng cơ xác thực tình huống hạ, ai dám bắt hắn Hổ thần thế nào? Lam mạo chết văn, đỡ phó tướng Vương vị, chuyển mừng Hắn cũng không biết Hắn làm những chuyện kia, vội vàng ở giữa, lỗ thủ nhiều lắm, người ta Vương Thái đã sớm biết. Đặc biệt là Nguyên Thanh Châu quân đô đốc phủ thân vệ chỉ huy sứ tưởng nghị biết được chuyện mờ mún. Hắn tự mình tìm tới Vương Thái, nói cho lúc trước tưởng thành văn mong muốn đem Trương Hổ thần bản chuyện. Hắn hoài nghi là Trương Hổ thần phái người sát hại Đô đốc đại nhân, liền muốn cầu Vương Thái tra rõ việc này, là Đô đốc đại nhân báo thủ. Vương Thái lúc trước đã cảm thấy chuyện có chút kỳ quặc. Đạt được tưởng nghị bẩm báo sau, tự cũng nghi tới thần thân. Cảm thấy việc này 89 cùng Trương Hổ thần thoát không khỏi liên quan. Thật là Vương Thái cuối cùng vẫn bí mật sử tử tưởng nghị cái này, Nguyên Đô Độc phụ thân vệ chỉ huy sứ, lựa chọn giúp Trương Hổ Thần che giấu việc này, chỉ vì hắn 10 phần đồng tình Trương Hổ Thần. Trương Hổ Thần cùng Liêu Tây Quân đã phân rõ giới hạn, có thể tưởng thành văn vị bản thân tư lợi, lại nưu toan đổi về một cái vô năng lực họng tử, lại muốn đưa tay tướng lánh phía dưới bán, xuất ra đi giao lại cho địch nhân. Đây là hắn chỗ khinh thường. Hắn xem như một gã đô đốc, không bảo vệ dưới tay tướng lĩnh, lại muốn đâm lưng người một nhà. Hắn rất không tán đồng tưởng thành văn cách làm. Chương Hộ Thần mặc dù phái người ám sát Tưởng Thành Văn, nhưng tại Vương Thái xem ra, đây là Chương Hộ Thần bất đắc dĩ tiến hành. Hắn nếu không phản kháng, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, tuyệt không sinh lộ. Còn nữa, Chương Hộ Thần tình nguyện buốc lên cực lớn phong hiểm ám sát Đô đốc Tưởng Thành Văn, cũng không nguyện ý bị giao lại cho Liêu Tây Quân. Cái này đủ để chứng minh, Chương Hộ Thần tuyệt không phải Liêu Tây Quân phái tới mà thám. Hắn thật là chung với Triệu Đình Lương đống chi thần. Cho nên đối với dạng này chung với người của Triệu hắn cảm thấy không nên hoa hoa nàng nàng mất. Đương nhiên, hắn lần này đầu tường đi nghiệm. Nếu là Trương Hộ Thần dám can đảm đuổi nghịch hoa chiêu gì lời nói? Kia Trương Hộ Thần khẳng định sống không quá ngày mai. Nếu là hắn thật cùng Liêu Tây quân giết người chết ta sống, vậy thì đủ để chứng minh hắn trung thành. Vậy hắn Vương Thái sẽ tiến một bước trọng dụng hắn. Vương Thái phái đi Trương Hộ Thần đi lãnh binh nên được sau, cũng không có lập tức tiến hành bước kế tiếp bố trí. Buốt mực giấy niên. Tại phân phó của hắn hạ, rất nhanh liền có người chuẩn bị xong buốt mực giấy niên. Vương Thái nón này tự thư phần cho Hắn làm chính mình Thanh Châu, phó tướng sau, giao cho một gã thân tín Này tấu 800 dặm khẩn cấp mang đến Triều đình. Tuân mệnh." Thân tín nhận lấy tấu sau, quay người ra phòng. Hắn lại đem tự tay viết thư sắp xếp gọn sau, giao cho một tên khác thân tín. Này tự tay viết thư bằng nhanh nhất tốc độ mang đến Cấm vệ quân đại doanh, giao cho Bình Tây Hầu, là Thiên Cương Hầu ra. La Thiên Cương là 2 năm trước hoàng thượng tự mình sắc phong mặt trời lần Hầu ra. Bây giờ càng là Cấm vệ quân bắt đại bộ đô đốc một trong, chính là lần này gấp rút tiếp viện tiền phong chủ tướng. Vương Thái cùng La Thiên Cương tại vệ quân liền quen biết, quan hệ không tệ. Cho nên hắn lần này viết tự tay viết thư, chính là mong muốn La Thiên Cương lãnh gấp rút tiếp viện bọn châu. Vương Thái tự mình căn dặn thân tín nói, "Này tin cấp tốc, không cho sơ thất. Ngoài thành Liêu Tây quân trinh sát dù kỵ đông đảo, mang nhiều một chút hộ vệ." Tuân mệnh. Vương Thái đem tự tay viết thư cùng tấu đưa ra sau. Hắn lúc này mới quay đầu, nhìn về phía trong phòng tính tỏa đám người. Thương Châu thành tường cao dày, quân ta lại có gần 2 vạn binh mã thủ vệ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Liêu Tây quân tất nhiên khó đánh bảo. Chỉ cần giữ Vương Thương Châu, vậy chúng ta liền có thể gắt gao đem Liêu Tây quân ngăn chặn, là đại quân ta kết gấp rút tiếp thủ thời gian." Vương Thái hướng mọi người nói, "Chỉ cần ta Vương Thái còn tại, Tây quân mơ tưởng bức vào Thương Châu nửa bước." Ta Vương Thái, thế cùng Thương Châu thành cùng Tôn vong. Nhìn chư vị đem ta truyền xuống, nhưng tất cả tướng sĩ biết được quyết tâm của ta. Mặt tướng tuân mệnh. Các tướng lính đều cùng nhau đồng ý. Vương Thái nhìn chung quanh một vòng đám người, ngữ khí biến dịu đi một chút. Ta đại kiến mấy năm này, mấy năm liên tục chiến sự, dân chúng lầm than. Vương Thái hướng mọi người nói, chúng ta tham gia quân ngũ đi lính, làm gánh vác bảo cảnh an dân chi trách, quét sạch phản nghịch, nghĩa bất dung tử. Tào ra thế hệ Chu lương, ta Vương Thái đối Tào trấn lão hầu gia chờ bối, nay kính có thừa. Có thể kia Tào Phong lòng mang ý đồ xấu, đối triều bất trung, ta Vương Thái cùng hắn như nước với lửa. Chư vị an lạc của vua, làm nghi đền đáp triều đình, không cần thiết phụ hoàng ân. Đám người cũng nhao nhao tỏ thái độ, chúng ta cùng Tào Phong như nước với lửa, thề sống chết hiệu trung triều đình. Tất, chư vị bây giờ lập tức trở về Trình Đốn binh Mã, chuẩn bị cùng Liêu Tây quân quyết chiến. Tuân mệnh. Chương 827, sát hoàng tử, chương 827, sát hoàng tử. Thương Châu Đông Môn bên ngoài, tinh kỳ bay phất phới, đao thương như rừng giống như dày đặc, đen nghịt Liêu Tây quân trận thế giống như thủy triều Toàn mặc giáp Tào đi trong giải, phía sau hắn tiết độ bay. Tiết xoáy nguy vũ. Tào Phong chú đến, Liêu Tây quân tướng sĩ buộc phát ra như sấm rền hòa hét, âm thanh chấn khắp nơi. Liêu Tây quân phản thắng. Tào Phong lớn tiếng đáp lại Liêu Tây quân tướng sĩ sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô. Thương Châu thành đầu, thủ vệ Thanh Châu quân nghe được kia tiếng hoan hô điếc tai nhất góc, sắc mặt nghiêm nghị. Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ Trương Hộ Thần hai tay vịn lỗ châu mai. Hắn nhìn chằm chằm kia một mặt đón gió pháp phối to lớn tiết độ sứ đại kỷ, con người bỗng nhiên có vào. Tào Phong vậy mà tới Thương Châu thành. Đến đây lúc nào? Vì sao bọn hắn không có chút nào phát giác? Thần trong lòng có chút không hiểu Cao Phong thật là Vân Châu cùng Liêu Châu tiếp độ xứ. Hắn bây giờ đã là tay cầm trọng binh, quyền nghi một phương đại tướng nơi biên cương. Hắn tới Thương Châu thành, kia Liêu Tây quân tinh binh cường tướng thế tất cũng tới Thương Châu. Xem ra một trận ác chiến khó mà tránh khỏi. Chuyến lệnh, các doanh binh mã giữ vững chính mình khu vực phòng thủ. Không có ta quân lệnh, bất luận kẻ nào không được di động. Trương Hổ thần quay đầu lớn tiếng hạ lệnh, kẻ trái lệnh, trảm. Tuân mệnh. Hơn đầu quan sát ngoại Tây thời điểm, Liêu Tây quân cũng triển khai trận thế, làm xong các hạng công thành chuẩn bị. Trên thực tế lần này Liêu Tây quân chủ lực các doanh còn tại đi thương châu trên đường. Hiện tại Tào Phong có thể điều động công thành binh mã cũng không nhiều. Ngoại trừ chính hắn thân vệ ngoài doanh trại, toàn bộ đều là hương binh doanh. Có thể thương châu thành bên trong Thanh Châu quân vừa kinh nghiệm một trận nội chiến, Thanh Châu quân giống nhau nội bộ bất ổn. Hắn không thể bỏ qua dạng này công thành cơ hội. Tào Phong dục ngựa đã tới hai quân trước trận. Hắn dương mắt nhìn lên. Đầu tường tinh phật, thương như rừng, quân trận địa sẵn sàng đón địch, xứng xứng tượng. Tàu Phong khẽ nhíu Chẳng lẽ lại bọn hắn lấy được tin tức có sai? Nhìn đầu tường quân coi giữ bộ dáng, dường như quân coi giữ cũng không nhận được nội chiến ảnh hưởng. Tào Phong lắc đầu, đem chính mình ý nghĩ này quên sạch sành xanh. Bọn hắn thật là bắt không ít chạy tán loạn đi ra thành châu quân quân tốt, tiến hành tách ra tra hỏi. Thêm nữa đem qua thành nội tiếng la giết không ngừng, ánh lửa ngút trời. Rất hiển nhiên, nội chiến không giống như là làm bộ. Đã kinh nghiệm nội chiến, kia Thanh châu quân hiện tại khẳng định là hư nhược thời điểm. Bọn hắn chỗ biểu hiện trấn định cùng trơ ổn, nói không chừng là giả vờ. Quan tâm đến nó làm gì trên cây có táo không táo, đánh trước hai cây tử lại nói. Tào Phong thu hồi ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về phía mặt giáp mà đứng Tào Hồng. Tào Hồng, có mặt tướng. Tào Hồng hứng thanh gia khỏi hàng. Hắn là Tào Phong Tam Túc chi tử. Tào Hồng bây giờ thân làm Vân Châu Đoàn luyện sứ, trong 2 năm qua một mực hiệp trợ Tào Phong thao luyện binh mã. Thương Châu Dương tuyển trấn một trận chiến. Hắn xuất lĩnh 2 doanh hương binh tại Sen Kẽ trên đường phát hiện chiến cơ. Hắn thừa dịp mưa to mưa lớn lúc, xuất bộ hướng Ú Châu quân cùng Thương Châu trận thắng, này, tự trận Ú châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh vẻn vẹn xuất số ít tàn binh bại tướng, trận vật thoát đi chiến trường. Trải qua một trận sau, Tào Phong cũng phát hiện chính mình người đường đệ này hai năm này tiến bộ không nhỏ. Người mang binh Xu Phong. Tào Phong đối Tào Hẩm phân phó nói, đi dò xét một chút quân coi giữ hư thực, đem Lục hoàng tử Triệu Dũng cho ta đẩy lên phía trước nhất đi. Bọn hắn dám can đảm đánh trả, liền lấy Lục hoàng tử Triệu Dũng thế cờ. Tuân lệnh. Tào Hung lúc này cưỡi ngựa vọt tới tuyến đầu, tuy có bị trói gô tướng sĩ, Tào Hung đứng ở trước trận, đối đứng Tây các tướng sĩ tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Thanh Nội Thanh Châu quân bội bạc, nói một đằng là mượn mèo. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị cầm bị bắt làm tù binh lục hoàng tử đổi về bị bắt làm tù binh tướng sĩ. Nhưng lại tại đêm qua, Thanh Châu quân lại sẽ bị tù binh tướng sĩ toàn bộ sát hại. Trên thực tế không cần ta Hồng nói, hiện tại chuyện này đã truyền khắp binh doanh, tất cả mọi người biết. Tao Hồng trợn mắt tròn xoe, giống to, Thanh Châu quân bội bạc, đồ ta tướng sĩ, các ngươi nói, nên làm cái gì? Giết. Giết. Giết. Đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng bên trong, hương binh doanh cấp tướng sĩ tiếng giống dường như sấm sét nổ tung. Tao hùng đè ép, ép tay, binh doanh nữa biến lặng như tờ. Ngôi binh ngày ngày, dũng binh nhất thời. Bây giờ tiết xoáy ngay tại phía sau nhìn xem chúng ta đâu. Ta hâm hướng mọi người nói, trận chiến này, lúc có tiến không lui, chẳng ta Liêu Tây quân huy danh, chỉ có tiến không có lùi. Chỉ có tiến không có lùi. Liêu Tây quân Hương binh doanh các tướng sĩ cảm xúc bị nhiễu lửa, nguyên một đám phát ra như dã thú tiếng gào thét. Tào Phong lúc trước chủ yếu địa bàn là Liêu Châu, Vân Châu cùng rộng lớn tạm nguyên. Cho nên dưới tay hắn Hương binh doanh cũng nhiều lấy hồn nhân làm chủ. Một bộ phận hồn nhân Hương binh là Kỵ binh, còn có một bộ phận hồn nhân Hương binh thì là bộ quân. Tàu phong rất rõ ràng sau này mình đối thủ là Đại Tiền Triều đình. Cái này không thể thiếu công thành nô trại. Hắn cố ý bồi dưỡng một chút có thể công thành quân đội. Những này hồ nhân hương binh so với cái khác bộ quân mà nói, đặc điểm lớn nhất là bọn hắn trải qua 2 năm này thao luyện, không chỉ có thể kỵ sạn, việc này chiến cũng không yếu. Trang bị mặc dù không kịp Liêu Tây quân chiến binh doanh tinh lương, nhưng đại đao trường mâu đầy đủ mọi thứ. Bọn hắn mỗi người đều phân phối có 4 góc ECS ăn hoặc là thuần trò nhỏ. Trừ cái đó ra, bọn hắn mỗi người còn có một túi tên, một bộ cung. So với trước kia kim chướng Hán Quốc thời điểm, rất nhiều hộ nhân kỵ binh liền tiện tay binh khí đều không có, dùng cốt tiến mạnh hơn nhiều. Ta hung đối Liêu Tây quân các tướng sĩ hoàn thành trước khi chiến đấu động viên sau, lúc này giam giữ lấy Lục hoàng tử Triệu Dũng tới ngoài thành. Đầu tự người nghe, đây là các người Lục hoàng tử Triệu Dũng, hiện tại mở cửa thành ra, nhanh chóng đầu hàng, các người Lục hoàng tử Triệu Dũng liền có thể sống. Ta hung lớn tiếng đối đầu tường hô, các người nếu là không ra thành đầu hàng, vậy ta liền làm thị hắn thế cở. Lục hoàng tử Triệu Dũng nghe nói như thế sau, giọa đến sắc mặt trắng bệ, toàn thân run như giun rẩy. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ta là Lục hoàng tử Triệu Dũng. Nhanh chóng mở thành đầu hàng, không phải ta liền mất mạng. Lục hoàng tử Triệu Dũng không cần người thúc dục, liền đội vã không nhịn nổi mà đối với đầu tường hô lên. Đầu tường quân coi giữ xuất hiện một hồi dao động. Trương Hổ Thần gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thanh Lục hoàng tử Triệu Dũng, trong mắt hắn quang lấp lóe, sắc ý nghiêm nghị. Tên phế vật này, kém một chút hại chết chính mình. Có thể Triệu Dũng dù sao cũng là Lục hoàng tử. Hắn còn không dám trước mặt mọi người làm ra bắn giết Lục hoàng tử cử động. Nếu là thật như thế, kia cho dù hắn lập xuống lớn hơn nữa công lao, hoàng thượng cũng sẽ không tha thứ hắn. Liều Tây quân người nghe, Lục Điện xuống thân phận quý, "Ta khuyên các Lục Điện hạ, nói không chừng hoàng thượng nhân từ." Còn có thể tha thứ các ngươi phạm thượng chi tội. Trương Hổ thần đánh lấy kéo dài thời gian ý nghĩ, cố ý cùng Liêu Tây quân người dây dưa. Hắn căn bản liền không muốn lấy ra khỏi thành đầu hàng, để đổi lấy Lục hoàng tử an uy. Các ngươi nếu là dám can đảm tổn thương Lục điện dưới một cây lông tơ, hoàng thượng là sẽ không tha thứ các ngươi. Đến lúc đó nhất định tiêu diệt các ngươi cừu tộc. Đối mặt Trương Hổ thần gọi hàng, ta hùng giận không kiểm được. Xem ra các ngươi là bất kể các ngươi Lục hoàng tử chết sống. Đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Ta hung nói, rút ra trường đao. Nhanh thành đầu hàng a. Không phải bọn hắn thật sẽ ta. Đối mặt băng lạnh lư đao, Lục hoàng tử Triệu Dũng đã sợ đến hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. Lục Điện hạ, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn là không dám đả thương hại ngươi. Bọn hắn nếu là dám can đảm tổn thương ngươi, bọn hắn sẽ bị Chu Cửu tộc bốn. Tao Hồng nhìn chằm chằm đầu tượng, lần nữa hỏi thăm, ném không đầu hàng. Trương hộ thân vẫn còn đang lẩm bẩm lù bù, "Tao Hồng, ta khuyên ngươi dừng cương trước mà vực, nhanh chóng thả Lục Điện hạ, không cần mắt thêm lỗi lầm nữa." Nhìn thấy đầu tượng Thanh Châu quân căn bản liền không nghĩ cách ý Tao Hồng không nói hai lời, sắc bén lúc này đâm vào cái cổ. Trường rút ra, máu chảy như suối. Lục hoàng tử Triệu Dũng trừng mắt Hà Châu, không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Chương 828, đối thủ, chương 828, đối thủ. Trương Hổ Thần nhìn qua ngã xuống đất Lục hoàng tử Triệu Dũng, khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tao Hồng lại trước mắt bao người giết Lục hoàng tử Triệu Dũng. Kinh ngạc sau khi, trong lòng của hắn vui mừng như điên phân trào. Bây giờ Lục hoàng tử Triệu Dũng đã chết, Liêu Tây quân lại không nắm kế hoạch của bọn họ. Bọn hắn cũng không cần lại bởi vì cố kỵ Lục hoàng tử Triệu Dũng sinh tử mà chân tay co có quóng. Tao hùng, ngươi cái này mị tặc, ngươi can đảm giết hạ. Hoàng thượng là sẽ không tha thứ ngươi. Chắc chắn chu ngươi tiểu tộc. Trương Hổ Thần một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đối Tao Hoàng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Tao Hoàng lại căn bản liền không có phản ứng tại đầu tưởng kêu gào Trương Hổ Thần. Hắn quay đầu ngựa, quay người quay trở về trận liệt. Nội trống, công thành. Tại Tao Hoàng mệnh lệnh dưới, đông đông đông tiếng trống trận vang lên, che giấu đầu tưởng gầm thét. Rít, rít, rít. Liêu Tây quân tướng sĩ nện bước gầm vang bộ pháp, hô hào trấn thiên khẩu hiệu, hướng phía Thương Châu thành tới. Thương Châu thành không thể so với Liêu Châu thành, không có sông thành, chỉ là giống nhau cao ngất kiên cố mà thôi. Những cái kia tiến công hộ nhân các tướng sĩ nhìn thấy đại kiện lục hoàng tử bị chém giết tại trước trận, bọn hắn chẳng nhưng không cảm thấy đây là phản thượng, ngược lại cảm thấy đây là báo thủ. Bọn hắn cảm thấy trong lòng rất sung sướng. Bọn hắn nguyên một đám cảm xúc phấn khởi, khí khí tăng vọt. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, tiết xoái không sợ đại kiện, là bị bắt chết đi tướng sĩ báo thủ. Hộ nhân tướng sĩ đẩy các thức khí giới công thành, giống như thủy triều hướng Thương Châu thành dũng mãnh lao tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Tốc độ đại kỳ hạ, tâm phong tâm tình thì là rất phức tạp. Trên thực tế mới đầu hắn là không nguyện ý giết chết lục hoàng tử Triệu Dũng. Hắn chân tâm thật ý mong muốn chuộc về bị bắt tướng sĩ. Những này bị bắt làm tù binh tướng sĩ phần lớn là hộ nhân. Hắn thân làm tiết xoái, như thấy chết không cứu, thực sự khó mà phục chúng. Lấy hoàng tử đội tù binh, đủ để ngưng tụ quân tâm sĩ khí. Có thể nhường Liêu Tây quân các tướng sĩ biết, bọn hắn tiết xoái là bảo vệ bọn hắn, tuyệt sẽ không đối bọn hắn ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một cái tai nạn. Một khi mở cái này tiền lệ, sau đó phàm là có tướng sĩ bị bắt, đều có thể có thể trở thành địch nhân áp chế thể đánh bạc. Cho nên Tạo Phong nghĩ là đến lúc đó công thành sau, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ. Muốn đem áp chế địch nhân của bọn hắn tàn sát hầu như không còn, lấy trấn nhiếp những người khác, phòng ngừa bọn hắn bắt trước. Đồng thời cũng muốn tận khả năng chỉnh huấn tướng sĩ, để bọn hắn thả rằng chế tử, không nên bị bắt được. Để bọn hắn minh bạch, bị bắt chính là vô cùng nguy nhã. Có thể bị bắt làm tù binh tướng sĩ đều bị giết, cái này khiến cho Tạo Phong không thể không thay đổi chủ ý. Hơn 200 tướng sĩ thảm tao tàn sát, như hắn không làm đáp lại, tất nhiên bị coi là mềm yếu. Đồng thời, Lục Nhất Chu đề nghị hắn chém giết Lục hoàng tử Triệu Dũng, lấy hoàn toàn cùng đại kiền triều đỉnh phân rõ giới hạn. Bây giờ hắn chính là đại kiền Vân Châu, Liêu Châu tiết độ sứ. Mặc dù đã cùng đại kiền triều đình thực tế tan vỡ, nhưng vẫn ngâu đức tơ còn liền, chưa hoàn toàn trở mặt. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người trong lòng còn có may mắn. Đặc biệt là Liêu Tây quân một chút tướng sĩ, tại cùng triều đình tác chiến thời điểm, cũng đều có lo lắng. Bởi vì đoán không ra thượng tầng ý đồ. Như đối với triều đình tay qua hung ác, vạn nhất về sau bọn hắn tiết xoáy cùng triều đình hòa hảo như lúc ban đầu, vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị thanh toán. Nhưng nếu là không hung hăng đánh, cuộc chiến này lại không có biện pháp đánh. Điều này sẽ đưa đến cùng triều đình tắc chiến thời điểm, có chút tay chân bị gò bó. Nhưng nếu là giết Lục hoàng tử Triệu Dũng, vậy thì thật cùng đại kiền mặt. Kể từ đó, tất cả mọi người sẽ biết được, hắn tạo phong cùng đại kiền triều đình đem không chết không thôi. Cho dù bọn hắn tiết xoé muốn cùng hiểu, người ta hoàng đế cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Song Phương hoàn toàn vật mặt, cái này về sau cùng Triệu Đình tác chiến cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ít ra không cần lo lắng bọn hắn tiết xoé ngày nào bỗng nhiên liền đi Triệu Đình đảm nhiệm quá lớn, đem bọn hắn bắn đi. Tạo phong chính là nghe Lục Nhất Chu đề nghị này, mới quyết định đối Lục hoàng tử Triệu Dũng thống hạ sát thủ. Hắn muốn thông qua sự kiện này, hoàn toàn nhường dưới tay người an tâm. Để bọn hắn an tâm đi theo chính mình. Không nên nghĩ đông một tây, ngược lại hắn tạo phong liền hoàng tử đều giết, không có khả năng lại cùng đại kiện hòa hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên, hắn giết hoàng tử, cũng không có nghĩa là hắn lập tức sẽ tạo phản. Ít ra hiện tại sẽ không công nhiên đánh ra tạo phản cơ hiệu, để tránh cho quá nhiều người bắt trước, dẫn đến đại kiện khói lửa nổi lên bốn phía. Hắn cần từng bước một từng bước xâm chiếm rơi đại kiện thành trì thủ địa, thay vào đó. Chói hai tiếng giết, đem tạo phong suy nghĩ kéo trở về. Hắn ngẩn đầu hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ thấy đen nghịt Liêu Tây quân tướng sĩ đã xông đến một tiễn chi địa. Đầu tường các loại cường cung đang theo lấy bọn hắn xuống mưa tên. Công kích bên trong Liêu Tây quân tướng sĩ dơ cao lên phòng ngự tâm chắn, có thể xung kích tiến lên, vẫn là khó tránh khỏi đem một chút đi đứng các bộ vị bại lộ đi ra. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền thấy không ít Liêu Tây quân tướng sĩ bị đầu tường mũi tên lật tung ngã xuống đất. Ngay tại giờ phút này, Lít Nha Lít Nhít mũi tên cũng theo Liêu Tây quân bên này đẳng không mà lên. Những cái kia hộ nhân tướng sĩ nhao nhao dương cung cải tên, gao thét mũi tên như mưa rơi hướng đầu tường chốt xuống. Tại cách đó không xa, từng nhánh cường nỗ cũng bắt đầu đối với đầu tường bắn. Trong lúc nhất thời, như mưa xuống, đầu tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng không ngừng có chúng tên Thanh Châu quân kêu thảm theo đầu tường rơi xuống, sống chết không rõ. Liêu Tây quân bên này chỉ có tạm thời chế tạo khí giới công thành, đại lượng khí giới còn tại chiến binh doanh, đang lao tới tiền tuyến. Cho nên chỉ có thể dùng cung nọ áp chế đầu tường, ngựa bộ quân leo lên công thành. Cũng may Thương Châu thành cũng không nhiều ít phòng ngự khí giới. Máy ném đá chờ càng là không có. Thương Châu thành trước tiên là Thương Châu quân phụ trách trấn thủ. Thương Châu quân là một chi châu binh mà thôi. Bọn hắn định vị là phụ trách ổn định địa phương, trấn mã tác Cho nên trang bị của bọn họ rất kém cỏi, đầu tường liền ra dáng vũ khí phòng ngự đều không có. Hiện tại đầu tường những cái kia cường cung kính nỏ cũng đều là Thanh Châu quân mang tới. Làm Liêu Tây quân tướng sĩ đem từng cái dạng dịch vân bập thang rựa vào tường thành, bắt đầu leo lên từ điểm. Vài khung thần xuyên bọn hắn tạm thời chế tạo cỡ nhỏ máy ném đá cũng bắt đầu phóng ra. Roeng, roeng. Nguyên một đám nhóm lửa dầu hỏa bình ném bắn ra ngoài, dầu hỏa bình vạch lên từ vòng đường vòng cung đập vào đầu tường. Dầu hỏa bình ầm vỡ vụn, dầu hỏa như điên long giống như vang tứ phía, đen quận, khuất bầu trời. Không quân tướng sĩ trên thân lây dính hỏa, trong liền hóa nhân, hồi. Thanh Châu quân tiếng kêu thảm thiết thê lương cách thật xa đều rõ ràng có thể nghe. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng trống trận càng phát ra gấp rút kịch liệt, tiếng la giết cũng vang tận mây xanh. Liêu Tây quân cái này, một chi quét ngang thảo nguyên hộ làng chi sự, tại Thương Châu thành đụng phải tranh bá trên đường cái thứ nhất đối thủ mạnh mẽ. "Gậy đá, đập cho ta!" hung hăng nện. Nhìn thấy Liêu Tây quân tướng sĩ theo thang mây trèo lên trên, đầu tường Thanh Châu quân diện mục dữ tợn. "Oanh! Oanh!" Từng khối gạch đá như như mưa to đổ đập xuống đập xuống. Ngay tại leo lên công thành Tây tướng sĩ lập tức bị đến vụt, đầu máu chảy. Không ngừng có Liêu Tây quân tướng sĩ si kêu thảm theo thang mây bên trên rơi xuống dưới, tại chỗ quần thành trọng thương. Nhìn thấy những cái kia ngã lăn xuống tới thương binh nằm trên mặt đất kêu rên rên gì, các quân quan quay đầu hô to: "Cáng cứu thương, khiêng xuống đi." Có Liêu Tây quân tướng sĩ si giơ lên càng cứu thương, mèo eo vọt tới trước mặt, đem thụ thương tướng sĩ về sau nhất. Cung nô yểm hộ lại đến. Tại sĩ quan tiếng gào thét bên trong, Liêu Tây quân tướng sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy đầu xung kích. Không ít Thanh Châu quân vừa ra thân thể muốn ném đá, lập tức liền bị Vũ Tiến bắn nát mặt, kêu thảm ngã xuống đất. Đầu tướng dưới thành Mũi tên như mưa gạo tết mà qua, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bên thai không rướn. Thương Châu thành đông thành cửa tại cự cử một mãnh liệt va chạm hạ, phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chương 829, Thương Châu áp chiến, chương 829, Thương Châu áp chiến. Thương Châu thành đầu, mũi tên như mưa rơi bay loạn, khói đen như mực đậm giống như quần quần bốc lên. Liêu Tây quân giống như thủy triều kẹt trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng phía Thương Châu thành, ích, thành Châu coi giữ theo thành thủ, chống cự đến cũng rất kiên quyết. Mũi tên không muốn sống hướng lấy Liêu Tây quân chút xuống, lôi thạch gỗ lăn, đổ ập xuống hướng lấy Liêu Tây quân đập mạnh. Thành châu quân chiến lược không kém, bọn hắn lại chiếm cứ địa hình ưu thế. Cái này khiến ngựa đầu tiến công Liêu Tây quân rất an thiệt thòi. Khai chiến bất quá một canh giờ, trên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn. Dưới thành, tổn hại thang mây luồn ngang lộn xộn chạy đến, thi thể khắp nơi trên đất, binh khí kỳ phiên rơi lạ tả trên đất, thảm trạng làm cho người nhìn thấy mà mình. Sung hai cái doanh Liêu Tây không đến thường, liền đã thương vong các tướng sĩ thương vong quá lớn. Có Hưng binh doanh chỉ huy, che lấy máu me đầm địa cánh tay, lão đảo chạy vội tới đoàn luyện sư Tào Hùng trước mặt. Không thể cứng như vậy đánh, lại đánh chúng ta tướng sĩ liền phải liều sạch. Đoàn luyện sư Tào Hùng nghe vậy, dẫn không tìm được, một cước hung hăng đá vào cái này hương binh doanh chỉ huy trên bụng. Cái sau hướng thanh náo xuống đất. Mẹ nó, một đám phế vật. Tào hồng trong tay sách theo đao tử, trừng mắt hạt châu mang to, nuôi binh ngàn ngày ngày, dụng binh nhất thời. Đánh trận không có không chết người. Nếu là sợ thương vong, rút khoát về nhà chăn dê được, còn làm cái gì binh? Chỉ cần người còn chưa có chết tuyệt, liền cho ta tiếp tục công. Tào Hùng trong tay xách theo trường đao, nhanh chân hướng về phía trước. Thân binh đội, theo ta lên. Là, các thân binh cũng đều nhao nhao sách theo trường đao, giơ tấm chắn đi theo Tào Hồng cùng một chỗ vọt tới một mảnh hỗn độn dưới thành. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Mũi tên như như mưa to chút xuống, trong nháy mắt liền có mấy cái thân binh bị xuyên thủ, máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất. Tào Hồng trên thân cũng đinh đương rung động, có thể hắn toàn vẹn không để ý. Hắn đem trường đao đeo ở hồng, hai tay treo ở thả người liền bò lên. Zạ Hồng tự mình dẫn người trùng sát, nhường vừa rồi Sĩ khí gặp khó Liêu Tây quân tướng Sĩ cũng phát ra tiếng ho hét, thế công lần nữa biến hung mãnh lên. Giao Thiết Vũ tiến hướng phía đầu tường chút xuống. Tại đầu tường Thanh Châu quân đối mặt Liêu Tây quân mãnh liệt thế công, không ngừng có binh sĩ bị xuyên thấu thân thể, phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống đất, khiến cho Thanh Châu quân khó mà ngẩng đầu lên. Tao hồng dùng cả tay chân, như linh hầu giống như nhanh nhẹn cấp tốc bỏ lên trên đầu tường. Một cây hàn quang loẹt loẹt trường mâu hướng phía Tào hùng mặt mãnh liệt đâm mà đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tao hồng đầu có hơi hơi lệch, kia cơ là lao lỗ thai của hắn qua. Kia thanh Châu quân một đâm không chúng, lập tức quá hóa giận, như cuồng giống như ngang, mong muốn đem Tào hùng xuống thang A Tào Hồng như mãnh hổ chụp ngồi giống như đột nhiên bắt lấy trường mâu, cánh tay phát lực, dùng sức kéo một cái. Tiệp Thanh Châu quân vội vàng không kịp chuẩn bị, nửa người đều theo trường mâu bị túm đi ra. A! Cái này Thanh Châu quân quân sĩ đang sợ hãi bên trong theo đầu tường rất xuống xuống dưới. Tào Hồng thuận thế nhảy lên đầu tường. Một gã cầm trong tay trường cung Thanh Châu quân nhìn thấy bỗng nhiên nhảy đến trước mặt Tào Hồng, có chút chấn váng. Phốc xích! Tào Hồng trong tay trường đao xẹt qua, cái này Thanh Châu quân cung thủ gã cổ xuất hiện một cái miệng máu tử, máu chảy như suối. Có Liêu Tây quân bò lên. Nhìn thấy Tào Hồng vậy mà nhảy lên đầu tường, Bên cạnh một gã Thanh Châu quân lớn tiếng dự cảnh đồng thời, sách Đao liền chặt. Khèn, ta hùng trường đao quét ngang, vững vàng chống chọi đột kích chi đao, chợt bay lên một cước, chính giữa Thanh Châu quân hạ bộ. A! Cái này Thanh Châu quân tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, che lấy đũng quần liền ngã xuống. Mấy tên Thanh Châu quân quân sĩ vậy cùng mà đến. Ta hùng trong tay trường đao vung đến hô hô rung động, ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Cũng may hắn xem như đoàn luyện sứ, trên người giáp trụ đầy đủ lương. Đại đa số công kích đều bị giáp trụ chặn. Tại ta hùng quân chiến đấu thời điểm, lại có mấy tên thân vệ lần lượt leo lên. Bọn hắn đi lên sau, Đại Dạng bất tạo hung áp lực. Tao Hùng cùng mấy tên tân vệ lưng tựa lưng, cùng liên tục không ngừng vây quanh Thành Châu quân triển khai hỗn chiến chém giết. Song phương cơ hồ là mặt dán mặt đối chọi, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, tất cả đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm, ầm vang ngã xuống đất, máu tươi đem mặt đất nhuộm đến cho nứt không chịu nổi, làm cho người khó mà đứng vững. Tao Hùng bọn hắn gắt gao chĩa vào công, hậu đi tranh thủ thời gian. Một loạt Tao bên người liền có thêm hơn 30 tên Tây quân sĩ, xông về phía trước giết, Nhìn thấy người bên cạnh đã nhiều Tào Hồng lao một cái trên mặt máu tươi thở hồn hển xông về phía trước giết, muốn mở rộng lỗ hổng. Tào Hồng xuất lĩnh Liêu Tây quân quân sĩ thay nhau giao thế xông về phía trước giết, song phương không ngừng có người ngã xuống đất. Tào Hồng bên người đại đa số đều là hồ nhân tướng sĩ. Những này hồ nhân nguyên một đám bảng đại yếu tố, trên lực lượng rất chiếm ưu thế. Bọn hắn trải qua mấy tháng khắc nghiệt thao luyện, chiến trận phối hợp đã như hành văn nước chảy. Thanh Châu quân đối mặt Tào Hồng bọn hắn cái này đội, bị cho liên tục bại lui. Sau, phòng ngự. Mấy cái địa phương đều có Liêu Tây quân tướng sĩ leo lên, cùng Thanh Châu quân hôn chiến với nhau. Tọa trấn đầu tường Thanh Châu quân đô chỉ vi sứ Trương Hổ Thần thấy thế, giận tím mặt. Hắn nhìn chằm chằm đầu tường những cái kia khí thế làm người ta không thể đương đầu Liêu Tây quân, trong con ngươi tràn đầy mãnh liệt sát khí, đem cường nỗ đều đổ tới. "Là, tao hung bọn hắn tại đầu tường dồn sức đánh vật mạnh, song phương tại đầu tường triển khai tranh đoạn. Bỗng nhiên, đầu tường vang lên trầm muộn tiếng kèn. Những cái kia nhiên liền như, như xuống, bắn lên đi, xông về phía trước. Tao Hồng nhìn thấy Thanh Châu quân về sau tháo chạy, lúc này liền chào hỏi Liêu Tây quân tướng sĩ truy kích mở rộng chiến quả. Nhưng bọn hắn vừa xông về phía trước mấy chục bước, đột nhiên liền thấy từng cái cường nô nhắm ngay bọn hắn. Nhìn thấy kia hàn quang lạnh thấu xương tên nhỏ, Tao Hồng thân vệ sắc mặt b biến, đột nhiên đem Tao Hồng té nhào vào trong đống xác chết. Đoàn luyện sư lại nhân, cẩn thận. Hiu liu liu, hiu liu liu. Tại thê lương tiếng xé gió bên trong, từng nhánh mạnh mẽ tên nhỏ xuyên thấu quân quân sĩ thân thể, tại trên người của bọn hắn lưu lại nguyên một đám lỗ máu. Phốc A, khoảng cách quá gần. Liêu Tây quân huyết nhục thân thể dễ như trở bàn tay liền bị tên nọ xuyên thấu, lộ ra mảng lớn máu tươi. Vừa rồi còn kêu gào công kích Liêu Tây quân tướng sĩ, đối mặt mạnh mẽ tên nọ bắn trụn, bọn hắn như bị cuồng phong quét sạch rơm rạ giống như, liên miên ngã trong vũng máu. Trên đầu thành không che không cản, Liêu Tây quân tướng sĩ đối mặt kia đối cho phép bọn họ tên nọ, muốn tránh cũng không được. Có người cuốn quýt bổ nào, quân mình tiến đống sắt chết phía sau. Còn có xoay người liền chạy, mong muốn thoát đi tên nọ đả kích phàm vi. tên nọ lần nữa gào thét. Ở đây liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm, Những cái kia quay người chạy trốn Liêu Tây quân cũng nguyên một đám bị bắn nát thân thể, kêu thảm ngã nhào xuống đất. Tao hung bị thân vệ gắt gao đặt ở trên mặt đất, tránh thoát tên nọ bắn trụn, làm tên nọ đình chỉ la hét. Tao hung ngẩn đầu nhìn lên, vừa rồi còn đứng lấy hơn 100 tên tướng sĩ, đều đã bị tên nọ bắn giết. Còn có người nằm tại trong vũng máu co quắp rãy rủa lấy, khắp khuôn mặt là không cam lòng. "Giết a!" Cách đó không xa bạo phát ra chấn thiên tiếng la giết. Từng người từng người nâng cao trường mâu thành quân tựa như như thủy triều tới. Đoàn luyện sứ đại nhân, đi mau. Thân vệ nhìn thấy kia Lít Nha Lít hít vào một khí lạnh. Tao Hồng cũng cảm thấy tệ cả ra đầu. Vừa rồi một phen trùng sát, thể lực đã tiêu hao đến 78 phần. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình tuyệt không nắm chắc ở đặng tiết như rừng trưởng mâu bên trong còn sống sót. Chạy, chạy mau. Tao Hồng chật vật rẽ rùa đứng dậy, bắt lấy thang mây, theo thang mây hốt hoảng chạy xuống. Có một gã chạy chậm thân vệ vừa leo lên thành đống, mấy tên vọt tới trước mặt thành châu quân liền đem trưởng mâu đâm vào hắn thân thể. A! Cái này thân vệ kêu thảm một tiếng, theo đầu tường thẳng xuống xuống dưới, tại chỗ rơi xương bụt, chết thẳng tại chỗ. Chương 830, duy trì liên tục công kích, chương 830, duy trì liên tục công kích. Tào Hồng xuất lĩnh binh mã công lên Thương Châu thành đỗ tường, đáng tiếc lại bị đuổi đến xuống tới. Liêu Tây quân hương binh doanh sĩ khí cũng theo đó một tác chế, thế công chậm lại rất nhiều. Thanh Châu quân một lần nữa ổn định trận cược. Bọn hắn đem từng cố Liêu Tây quân thi thể bỏ xuống tường thành. Mắt thấy đồng đội bị nguyên một đám ném đầu tường, dưới thành cũng tự thương một mạnh, Tào Hồng hai mắt xích hồng như nhỏ máu. Đồ chó hoang, đừng để ta sông đi lên, không phải đem các ngươi ngàn đao bằng thây. Mẹ nó, lên cho ta. Tiếp tục công. Cung binh, cung binh cho ta áp chế đầu tường. Tại Tàu Hồng tiếng giống to bên trong, Vết thương trọng chất Liêu Tây quân quân sĩ bước lên mũi tên tiếp tục leo lên công thành. Hiu liu liu, hiu liu liu. Đầu tường Thanh Châu quân cũng không chút gì yếu thế, dựng lên cung nỏ chính là dạy đặc mũi tên chốt xuống. Đoàn luyện sứ lại nhân, cẩn thận a. Đám thân vệ thở hổn hển, đem tấm chắn đè vào Tào Hồng đỉnh đầu. Mũi tên như như mưa ton đện ở trên tấm chắn, phát ra như sấm rền thành khẩn âm thanh. Ô ô ô. Ô ô ô. Lam Tào Hồng đang muốn một lần nữa tổ chức binh mã phát động một vòng mới thế thời điểm, vang lên bầy giờ thủ binh tiếng nhìn qua khắp nơi trên đất trường, phẫn hận chân, hạ lui. Rút lui. Bọn tàn binh kéo lấy thương binh, cóng đồng bào thi thể, như bại đê như thủy chiều hốt hoảng tối lui. Liêu Tây quân lui. Giống. Giống. Giống. Liêu Tây quân không gì hơn cái này. Bại tướng rơi tay. Các ngươi còn dám đến, ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Nhìn thấy Liêu Tây quân bại lui, đầu tường Thanh Châu quân bạo phát ra trấn tiên tiếng hoan hô. Tào hồng xuất lính tàn binh bại tướng tối lui đến khu vực an toàn. Thể lực hao hết các tướng sĩ như sủi lơ tượng bùn giống như đặt mông ngồi sập xuống Tào Hồng vừa rồi đi lên cùng Thành Châu quân chém giết một phen, toàn thân áo giáp lỏng lỏng lẻo, lẻo treo ở trên thân, khắp khuôn mặt là vết máu. Hắn đi tới Tào Phong trước mặt, khắp khuôn mặt là xấu hổ sắc. Tiết Soái, cầm không có đánh tốt. Ta cho chúng ta Liêu Tây quân mất thể diện. Mời Tiết Soái trị tội. Bọn hắn một vòng này tấn công mạnh chẳng nhưng không có tấn công vào Thương Châu thành, ngược lại là bị Thanh Châu quân đánh cho đầy bụi đất. Cái này khiến Tào Hồng trong lòng vừa tức vừa giận, lại không có bất kỳ biện pháp. Thắng bại là, là chuyện thường binh gia. Tào Phong nhìn qua toàn thân chỗ thụ thương Tào Hồng, nói, lại nói, chẳng qua là lần đầu tiến công thất bại mà thôi cũng không phải đánh thua trận, ngươi có tội gì a? Tào Phong cũng không có trách cứ Tào Hồng ý tứ. Vừa rồi hắn một mực tại phía sau quan chiến. Bọn hắn Hương binh các tướng sĩ đánh cho đích thật là rất dũng mãnh, thậm chí một lần công lên đỗ tường. Nhưng người ta Thanh Châu quân giống nhau chiến lược dũng mãnh, không nhượng chút nào, tấp đất tấp nhiều tranh. Cái này khiến quen thuộc đánh tuần rõ cầm Liêu Tây quân rất có một chút không tính đứng. Thương vong tăng lần sau, bất luận là sĩ khí vẫn là thể lực đều tiêu hao rất lớn. Hương binh doanh cấp tướng sĩ có vẻ hơi hậu kình không đủ, cho nên đánh nhau càng thêm phí sức. Tào Phong thấy thế, lúc này mới hạ lệnh mã triệt hạ đến chính đồn. Bốn hắn cố này khí thế hùng dũng máu lửa đã tiết, lại tiếp tục công kích chỉ có thể tăng thêm thương vong mà thôi. Ngươi trước tạm xuống dưới băng bó vết thương, chỉnh đốn bổ sung thể lực. Tào Phong đối Tào Hung nói, chúng ta hai năm này đánh trận quá thuận, mỗi một lần đều là chiến tất thắng, công tất như khác. Một lần thất bại mà thôi, tính không được cái đại sự gì, chậm rãi quen thuộc liền tốt. Ngươi là Vân Châu đoàn lữ sứ, là lính binh đại tướng. Ta hy vọng ngươi giữ vững tinh thần đến, đừng ngủ vũ đầu. Cái này kế tiếp còn có không ít cẩm muốn đánh đâu. nghe một sau, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Tuân mệnh. Ta hung nhẹ đầu. Lúc này mới cáo từ xuống dưới băng bó vết thương nghỉ ngơi. Một lần dò xét tính tiến công, bọn hắn Liêu Tây quân tao ngộ Thanh Châu quân phủ đầu thông kích, tổn thất không nhỏ. Tào Phong trong lòng cũng không dễ chịu. Có thể hắn thân làm tiết soái, tự nhiên không thể toát ra bị quan thất vọng cảm xúc. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Thanh Châu quân vẫn là rất có mấy phần chiến lực. Đêm qua kinh nghiệm một trận nội chiến, bây giờ lại còn có thể cùng bọn hắn đánh cho có đến có về. Cái này khiến Tào Phong cũng không thể để cao đối triều đình quân đội coi trọng trình độ. Bọn hắn hai năm này quét ngang thảo nguyên, đánh cho đều là một chút chỉ biết là thật ác độc đấu dũng hổ nhân bộ lạc gần nhất một lần đại quy mô chiến sự, kia là thừa cơ mà vào, thu thập làm loạn công tôn doanh. Nhưng vô luận là hồ nhân bộ lạc vẫn là công tôn doanh, bọn hắn đều tính không được quân chính quy. Hiện tại đụng phải Thanh Châu quân dạng này quân chính quy, người ta bất luận là thủ thành vẫn là phản kích, đều biểu hiện được biết tròn biết méo. Trái lại bọn hắn tiến công không thuận, ngược lại cũng có chút lục trí. Không chỉ có sĩ khí gặp khó, chỉ huy hệ thống cũng xuất hiện hỗn loạn, khiến đến tiếp sau thế công không còn chút sức lực nào. Mặc dù lần này tiến công chủ lực là hàng hai hương binh vành, có thể một trận cũng bộc lộ ra bọn hắn rất nhiều điểm. Tiếc quá, nếu không ngày khác tái chiến, chiến sự thất bại. Tổng tham quân lục nhất Chu cảm thấy sĩ khí gap khó, đề nghị ngày khác tái chiến. Tào Phong lại lắc đầu. Cái này tinh binh cường tướng đều là trên chiến trường đánh ra tới, không phải luyện ra được. Một lần nho nhỏ thất bại mà thôi, không cần đến ngạc nhiên. Tào Phong hạ lệ, tiếp tục đánh. Đem các doanh đều kéo đi lên luyện tay một chút, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là chiến trường. Chúng ta Liêu Tây quân mong muốn tranh bá thiên hạ, quan sẽ đánh thuận gió cầm không thể được. Không chỉ phải học được đánh trận đánh ác liệt tác chiến, cũng phải học được cùng khắc biệt quân đội giáo thủ. Đang chiến tranh bên trong học tập đi." Tào Phong nói, gọi Lý Phá Giáp. Ngươi sau đó dẫn người đi lên. Tao Phong đối Lý phá Giáp nói, "Thành này đầu Thanh Châu quân cường cung kình nọ không biết. Đối chúng ta tướng sĩ huy hiếp quá lớn. Ta tướng quân bên trong tất cả cung binh cùng cường nỗ đều điều cho người. Chết cho ta tử địa đem đầu tường cung nọ ngăn chặn, giảm bất đối với chúng ta uy hiếp. Lại phái một bộ phận binh mã theo thành nam tiến công, lôi kéo một chút quân còi giữ binh lực." Tuân mệnh. Lý phá Giáp lĩnh mệnh sau, nhanh chóng điều chỉnh bố trí. Đông đông đông. Đông đông đông. Trấn thiên tiếng trận vang lên lần nữa. Ngay tại đầu tường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Thanh Châu quân cũng đều nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn thò đầu ra hướng phía ngoài thành nhìn lại. Chỉ thấy Đen Nghịt Liêu Tây Quân lần nữa nện bước bộ pháp, hướng phía Thương Châu thành bỏ tới. Liêu Tây Quân lại nổi lên, chuẩn bị lên chiến. Nhìn thấy Liêu Tây Quân nhanh như vậy lại lần nữa tiến công, quân coi giữ tại kinh ngạc sau, vừa khẩn trương. Vừa rồi Liêu Tây Quân đợt thứ nhất tiến công rất là hung mãnh, bọn hắn là đã hao hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới đánh lui Liêu Tây Quân. Vốn là muốn thật tốt thở một ngụm, có thể rất hiển nhiên. Liêu Tây Quân cũng không cho bọn họ cơ hội này. Dương dân phu lại chuyển một chút mũi tên đi lên. Nhanh, nước nóng cũng chuẩn bị kỹ càng. Vừa rồi phòng ngự chiến dùng quân coi giữ lôi thạch gỗ lăn cùng mũi tên những vật này tiêu hao rất lớn. Bây giờ còn chưa kịp bổ sung, Liêu Tây quân lần nữa phát khởi tiến công. Cái này khiến không ít Thanh Châu quân quân coi giữ trong lòng có chút rụt rè. Lần này Lý Pha giáp hấp thụ tạo hồng bọn hắn công thành giáo hấn. Bọn hắn tập trung càng nhiều cung nỏ. Cung nỏ chuẩn bị. Thả. Tại Lý Pha giáp khàn cả giọng tiếng gào thét bên trong, hàng ngàn hàng vạn mũi tên đằng không mà lên, hướng xuống mà đi. Thuẫn. Thuẫn. Đầu tường vang lên cả giọng tiếng gào thét. Thật là đại lượng tại đầu tưởng, quá dày đặc. Đại đa số Thanh Châu quân còn không có hộ thân giáp trụ, tâm chắn cũng quyết thiếu. Khi bọn hắn hốt hoảng tất thố mông muốn tránh né mũi tên lúc, mũi tên đã như tử thần giống như từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc phốc, mũi tên xuyên thấu nhục thể Thanh Anh liên tục không ngừng vang lên. Huyết hoa bắn tung tóe, tụ tập tại đầu tường Thanh Châu quân liên miên liên miên ngã xuống. Không ít người tại chỗ liền bị bắn thành con nhím, toàn thân cắm đầy mũi tên, té nhào vào vũng máu bên trong. Mấy mũi tên như, như mưa to bao sau. còn ồn động như Chương 831: Khổ chương 831: Khổ chiến. Thiên Như châu chấu, che khuất bầu trời. Thương châu thành đầu hỗn ngang lộn xộn xếp lấy vô số thanh châu quân thi thể. Không ít người trên thân đâm đầy mũi tên, rất giống từng cái con nhím. Zạ. Lý Pha giáp xuất linh hương binh doanh tựa như như thủy triều nhào về phía Thương châu thành đầu. Nghe được tiếng đinh thai nhức góc tiếng la giết, một gã thanh châu quân chỉ huy đột nhiên sốc lên chính mình thân binh thi thể. Hắn theo lộ châu mai lỗ hổng hướng ngoài thành nhìn lướt qua, lập tức ra đầu tê dại một hồi. Vừa rồi tháo chạy Liêu Tây quân, giờ phút này chính như, như thủy triều chen chúc mà đến. Hắn cổ lên giọng to. Liêu Tây quân đi lên, chuẩn bị lên chiến có ít vết thương trọng chất Thanh Châu quân theo tường chắn mái phía sau, tấm chắn phía sau trôi ra. Đầu tường thưa tất đứng đấy tại mũi tên bao trùng hạ may mắn còn sống sót Thanh Châu quân. Bọn hắn không có vừa rồi đắc ý phất lối, sắp gặp tử vong thương binh nằm tại trong đống xác chết, thấu khổ tiếng kêu rên nhường còn sống Thanh Châu quân tâm phiền ý loạn. Thanh Châu quân đô chỉ uy sứ Trương Hổ thần nhìn chằm chằm kia lấy bài sơn đảo hải chi thế lần nữa bổ nhào mà đến Liêu Tây quân. Sắc mặt của hắn như sắt. Liêu tại tướng sĩ vội không chuẩn bị, thương Trương Hộ Thần ăn một cái thiệt tỏi, trong con ngươi tràn đầy nộ khí. Điều hỏa tự doanh lên thành ngân địch. Nhanh! Có lính liên lạc bận bịu hướng phía thành nội đánh phát cờ hiệu. Tại ở gần tường thành quảng trường bên trong, 7-800 tên hỏa tự doanh thành châu quân đạt được quân lệnh sau, cấp tốc lên đầu tường. Thảm thiết đầu tường tranh đoạt chiến lần nữa bùng phát. Lý Pha giáp xuất lĩnh Liêu Đông Doanh, võ xuyên doanh trở bộ binh mã kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới đầu tường. Vô số mũi tên cũng hướng đầu tường Tới gần cửa Chạch, cửa hàng bị hỏa tiễn nhóm lửa, khói đặc quẩn quện tiêu. Song Vương vây quanh đồ tượng, triển khai một trận người chết ta sống quyết tử đấu tranh. Có Liêu Tây quân võ xuyên doanh tướng sĩ đột lên đồ tượng. Một gã bạch hổ quan cầm trong tay trường đao, đổ ngang chém dọc, liền tổn thương mấy tên Thanh Châu quân. Có thể tên này võ xuyên doanh bạch hổ xông về phía trước không đến 10 bước, liền máu me khắp người ngã xuống trong đống sắt chết. Đâm lật tên này võ xuyên doanh bạch hổ thành Châu quân quân sĩ còn chưa kịp cao hứng, đầu của hắn liền bay lên cao cao. Song Vương tại đồ tự ra. Máu me trước khi chết, cùng xuống tường thành. Đối với Tào Hồng dưới tay những cái kia hương binh doanh mà nói, Lý Pha giáp thủ hạ hương binh chiến lược căn mạnh, ý chí chiến đấu cũng càng là kiên định. Bọn hắn tham dự Liêu Châu chi chiến, tốt xấu đánh hơn 10 trận lớn nhỏ cầm, đều là từng thấy máu lao binh. Bọn hắn công thành đổ trại, đã có một chút kinh nghiệm. Phía trước người đã xông lên đầu tường, người phía sau lập tức liền có thể chống đi tới. Chưa từng xuất hiện tách rời hoặc là hết sạch sức lực tình huống. Đối mặt Liêu Tây quân hung mãnh tiến công, Thanh Châu quân thương vòng đang không ngừng kéo lên. Cho dù đô chỉ huy thần tự mình phá trận, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đem leo lên thành đầu Liêu Tây quân đánh lui. Đầu tường Liêu Tây quân cùng Thanh Châu quân giáo sát cùng một chỗ, cơ hồ là mặt gián mặt cầm đao tử đâm đối phương. Thanh Châu quân chiến lược không kém, nhưng cũng khó mà ngăn cản Liêu Tây quân như vậy hùng manh thế công. Trương Hổ Thần đứng ở thành lâu trên bậc thang, nôn nóng đi qua đi lại. Chậm chạp không cách nào đem đối phương đánh lui, thế cục mười phần nguy cấp. Một khi cái nào đó khu vực phòng thủ thất thủ, đầu tường phòng tuyến đem toàn tuyến sụp đổ. Đối mặt tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, Trương Hổ Thần không, không nữa điều, điều tự thành ngân Tại Trương lại một cái bảy, 800 người quân bị lên đầu tường. Đối với Liêu Tây quân cơ hồ đầy biên hai, 3000 người ngoài doanh trại. Thanh Châu quân các doanh binh lực không nhiều, đẩy biên lúc cũng chỉ có 1500 người. Đa số doanh đội chỉ có 7, 800 người, thiếu chỉ có 3, 400 người. Một chút doanh đầu thậm chí quan nhiều binh thiếu. Một doanh lại một doanh binh mã bị điều lên đầu thành, mới miễn cưỡng ổn định phòng tuyến. Làm Liêu Tây quân chủ lực tại Đông Môn cùng quân coi giữ triển khai liệu chết chém giết thời điểm. Liêu Tây quân Hồng Hà doanh chờ bộ thì tại Nam Môn phát khởi thế công, lấy chế quân giữ. Tiết xoá. Đầu Thanh Châu quân đến rất lợi hại. Lý trấn tướng bọn hắn sắp công bất Muốn hay không rút lui trước xuống tới thở một ngủ. Bộ tổng tham quân Tào Dương nhìn chăm chú thế công dần dần chậm liêu Tây quân tướng sĩ, khuôn mặt nghiêm trọng. Bọn hắn Liêu Tây quân tự tổ kiến đến nay, còn không có đánh qua thảm liệt như vậy cầm. Trước kia đều là dùng nhu thế binh lực nghiền ép địch nhân, thế như trẻ trẻ, dễ như trở bàn tay liền có thể đem địch nhân đánh bại. Nhưng lúc này đây Thanh Châu quân dựa vào lấy thành tường cao dày thương châu thành, từ chiến không lui. Đối mặt kia không ngừng khiên xuống tới thương Dương cái này tổng tham quân cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Tàu Phong nhìn thoáng qua Tàu Dương, thần sắc tự nhiên. Thanh nội Thanh Châu quân vừa kinh nghiệm một trận nội chiến, quân tâm bất ổn. Bây giờ Chương Hổ Thần lo lắng bị chúng ta thanh toán, cho nên tử chiến không lùi, tại đầu tường cùng chúng ta liều chết đón đánh. Còn sót lại Thanh Châu Quân, chưa chắc sẽ bằng lòng cùng chúng ta ở chỗ này liều mạng. Chương Hổ Thần dòng chính nhân mã có hạn. Tào Phong đối Tào Dương nói, đừng nhìn Thanh Châu Quân hiện tại đĩnh đến rất lợi hại. Chỉ cần đem Chương Hổ Thần dưới tay, những này dòng chính đánh cho tàn phế, vậy cái này một trận liền tốt đánh. Tào Phong hít sâu một hơi nói, hiện tại so liền là ai càng hung mãnh, ai có thể kiên trì tới cuối cùng. Song Phương bây giờ vây quanh đầu tường lập đi lặp lại tranh đoạt, thương vong rất lớn. Thanh Châu Quân ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa thế Có thể tạo phong viện quân của bọn hắn đang ngựa không dừng vó đi nơi này. Hiện tại không ngừng tiến công tiêu hao đầu tường quân coi giữ lực lượng để kháng cùng ý chí chống cự. Chờ bọn hắn chiến binh doanh sau khi đến, đánh nhau cũng càng dễ dàng một chút. Tôn Chiến, Tạo Phong quay đầu hô một tiếng nói, "Có mặt tướng." Thân binh chỉ huy sứ Tôn Chiến lúc này chạy chậm tới Tạo Phong trước mặt. Tạo Phong dặn dò nói, "Ngươi mang thân binh doanh cũng tới đi, trợ lý phá giáp một chút sức lực." Tuân mệnh. Tạo Phong thân binh doanh hiện hữu 3000 bộ kỵ, trong đó 2000 là bộ quân, 1000 là binh. Ở trong đó còn có mấy trăm người bạch hổ binh. Phàm là có thể được tới Bạch Hổ Vân Trương cùng danh hiệu, không có chỗ nào mà không phải là Liêu Tây quân bên trong năng chinh thiện chiến lao binh. Bọn hắn đều là theo các doanh điều, chính là toàn quân tinh nhuệ. Tào Phong hiện tại đem chính mình tân binh doanh đều cử đi đi, để bày tỏ nhất định phải cầm xuống Thương Châu thành quyết tâm. 2000 tân binh doanh bộ quân tướng sĩ cấp tốc mặc giáp. Bọn hắn tại chỉ huy sứ Tôn Chiến xuất lĩnh dưới, tựa như một đầu suất lồng mãnh hổ đồng dạng, cấp tốc tiến vào mùi máu ở thành tượng, đã tự mình tử tại đốc chiến. Phúc xích. Phúc xích. Thần trong tay trường đánh xuống. Hai tên hổ hoàng chạy trốn Thanh Châu quân đảo binh bị hắn chém giết trong vũng máu. Trương Hổ Thần như là ma thần đứng sừng sững, chẳng không ít đảo binh đường đi. Hắn trừng mắt Hà Châu, lớn tiếng gầm hét: "Cút về!" Lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Trương Hổ Thần sau lưng thân vệ cũng đều đồng loạt rút dao, hướng phía những đảo binh kia bước tới. "Cút về, không phải chặt các người. Đối diện với mấy cái này đẳng đẳng sát khí Trương Hổ Thần thân vệ, những cái kia toàn thân vết máu các đảo binh hai mắt nhìn nhau một cái sau, bọn hắn không thể không quay người lần nữa quay trở về nơi ngã khắp nơi trên đất chiến trường, cùng Liêu Tây quân chém giết một chỗ. Lại điều một doanh binh mã đi lên. Chư hộ thân nhìn chằm chằm đống xác chết như núi lầu tường, quay đầu hạ lệnh. "Trấn tướng!" Một gã binh thảo tham quân trả lời, "Hiện tại phía sau cũng chỉ có mấy cái tàn binh doanh, có thể chiến đều tại đầu trường. Liêu Tây quân thế công quá mạnh, chư hộ thân dưới tay các doanh thương vòng cũng rất lớn. Bây giờ, đấu trường quân coi giữ đã cơ hồ đổi một nhóm. Rất nhiều thanh châu quân doanh đầu thương vong hơn phân nữa, xây dựng chế độ đều đánh không có, không thể không triệt hạ đi. Phái người đi tìm Vương Đô đốc cầu viện, mời hắn phái binh viện, chúng ta nhanh không chống nổi." Binh tham quân trả lời nói, "Chúng ta đã phái vài nhóm người đi cầu viện." Vương Đô Độc bên kia nói, "Nam môn bên kia." Liêu Tây quân cũng không được lợi hại. Hơn nữa Bắc Môn bên kia có một cái doanh vừa mới xảy ra bất ngờ làm phản, bọn hắn giết chết Vương Đô Đốc phái đi người, nếu không phải Vương Đô Đốc kịp thời phái người trấn áp, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bây giờ thành nội binh mã có hạ, còn phải giữ lại một chút binh mã để phòng Liêu Tây quân tiến công Tây Môn cùng Bắc Môn. Vương Đô Đốc muốn chúng ta kiên trì chế vào. Vũ Châu bên kia viện quân đã ở trên đường. Nghe nói như thế sau, Trương Hộ Thần tức giận đến đem trên mặt đất đầu lâu đều bay ra ngoài. Lão tử ở chỗ này đỉnh một ngày. Dưới tay ta người thương vong hơn phân nữa. Trương Hộ Thần nổi giận mắng, quân đều không có Cái này tiếp tục đánh xuống, đem người đều muốn liều sạch. Đối mặt nổi giận Trương Hổ Thần, Binh thảo tham quân không dám nói tiếp. Trương Hổ Thần giận mắng vài câu sau, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại. Hắn không thể không khiến chính mình tỉnh táo lại. Mắng cũng không hề dùng. Trải qua đêm qua một phen nội chiến sống mái với nhau, bọn hắn Thanh Châu quân tăng thêm cấm vệ quân, bây giờ thành nội cũng liền hơn một vạn người mà thôi. Binh lực thật sự là giật gấu va vai Phân phối cho hắn chỉ huy liền có 7, 8 ngàn chi chúng. Còn sót lại binh mã còn muốn thủ vệ địa phương khác. đích thật là không còn dư thừa binh mã đưa cho chính mình. Trương Hổ Thần hít sâu vài khẩu khí vĩnh phục chính mình bực bội tâm tình, lại phái người đi cầu viện, mời cấm vệ quân phái người đến tiếp viện, không phải chúng ta không chống nổi. Trưng hổ thần biết, bọn hắn vừa kinh nghiệm một trận nội chiến, rất nhiều chung với Nguyên Đô đốc tưởng thành văn nhân mã đối Vương Thái Thượng vị là khinh phục. Bây giờ chỉ là tạm thời đè lại bọn hắn mà thôi. Mới có một doanh nhân mã mong muốn thừa dịp loạn bất ngờ làm phản đột quyền, may mắn bị trấn áp. Không gánh nổi còn có những người khác mong muốn bí quá hóa liễu. Bọn hắn hiện tại gặp phải loạn trong giằng ngoài, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Còn có, đem những cái kia tàn binh trong doanh còn có thể đậy, đều cho ta tập trung lại, bổ tới trên đầu thành đến. Nhanh đi. Tuân mệnh. Chương 832, mãnh hổ xuất lổng, chương 832, mãnh hổ xuất lổng. Thường Châu thành đầu. Một gã toàn thân vết máu Liêu Tây quân võ xuyên doanh quân sĩ đuổi bên trong dao, lão đạo té ngã. Hai tên Thanh Châu quân thấy thế, cười gằn bổ nhào vào trước mặt, xé đao liền chặt. Sống còn, cái này Liêu Tây quân võ xuyên doanh quân sĩ không lo được đau đớn trên người. Hắn thở hỗn hện, tại trong đống xác chết chất vật lan lột, tránh né kia chém vào mà đến trường đao sắc bén. A. Thu thương khiến cho hắn phản ứng hơi chút chậm chạp. Vừa tránh thoát một gã Thanh Châu quân hung mãnh Có thể một tên khác Thanh Châu quân trưởng đao thì là chặt tại hắn trên cánh tay. Cánh tay máu tươi chảy ra, cái này Liêu Tây quân vọ xuyên doanh quân sĩ phát ra tiếng khổ kêu rên. "Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh, chết cho ta." Kia Thanh Châu quân quân sĩ một đao đạt được. Hắn diện mục giữ tận lại một đao đâm thẳng võ xuyên doanh quân sĩ lồng ngực. Đối mặt kia gào thét mà đến trường đao, võ xuyên doanh cái này quân sĩ mong muốn giãy giụa lấy chằng né. Có thể máu chạy ồ ạt cánh tay vừa chống đất, liền ai um một tiếng lơ. Đang lúc hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. "Khèn!" Một thanh trường đao Thanh Châu quân, quân quân sĩ một kích chí mạng. Tế độ sứ Tạo Phong thân binh chỉ huy sứ Tôn Triển thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua kia Thanh Châu quân. Tại đối phương thu đao mong muốn trở về thủ thời điểm, trường đao như thiểm điện mãnh liệt đâm ra ngoài. Sắc bén trường đao tại thoáng bị ngăn trở sau, đâm vào kia Thanh Châu quân quân sĩ lòng lực. Tôn Triển cánh tay phát lực, trường đao thuận kim đồng hồ vặn một cái. A! Kia Thanh Châu quân quân sĩ khuôn mặt thống khổ và méo, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Vành! Tôn Triển một cước đạp bay đối phương đồng thời, nhỏ máu trường cũng thuận thế rút ra. Từng người từng người thân binh doanh quân sĩ tay cầm đao thuẫn, phóng qua Tôn triển, vào chiến chiến đoàn. Thân binh doanh như một thanh nóng lên dao. Dễ như trở bàn tay cắt vào ngưng kết mỡ heo, lập tức giết đến Thanh Châu quân không ngừng ngã xuống đất. Liều Tây quân vẫn thắng. Thân vệ doanh các tướng sĩ toàn bộ mặc giáp. Bọn hắn như mãnh hổ, chỗ đến, nhấc lên gió tanh mưa máu. Phương kia mới kém một chút bị Thanh Châu quân giết chết, Võ Xuyên doanh tướng sĩ nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hắn nhìn thấy từng người từng người thân binh doanh tướng sĩ theo bên cạnh mình phong qua, xông về địch nhóm. Vừa mới chết bên trong chạy trốn hắn cũng tinh thần đại chấn. Viện quân tới. Chúng ta viện quân đi lên. Hắn ngân cổ lên quát to lên, tiết phái thân binh doanh đi lên. Các đệ, Cái này Xuyên quân sĩ nhiều chỗ thủ thường. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Có thể tạo phong thân binh doanh leo lên đầu thành tham chiến, nhưng tâm tình của hắn biến vô cùng phấn khởi. Dường như trên người hắn đau đớn đều giảm bất đồng dạng. Một gã thân binh doanh y tế binh cũng có một bao lớn băng vải leo lên. Nhìn thấy toàn thân vết máu nằm trên mặt đất hô to võ xuyên doanh quân sĩ, lúc này ngồi xuống xuống. Đừng hô, tổn thương chỗ nào rồi?" Cái này võ xuyên doanh quân sĩ lúc này mới phát hiện, xi mĩ của mình cùng quần đều ướt sũng, máu me đầm đìa. Hắn thở hổn hển trả lời. "Tay, chân giống như đều chịu đao tử. Ngược lại toàn thân đau." Nam đứng động, "Ta cho ngươi băng bó cầm máu." Cái này thân binh doanh y tế binh dùng cái kéo một đao cắt bỏ vỏ xuyên doanh quân sĩ quân, lộ ra giữ tận vết thương. Kiên nhẫn một chút. Hắn không để ý tới mảnh thanh lý vết thương, nắm lên băng vải lung tung nén gói, trước cầm máu lại nói: "Làm cái này thân binh doanh y tế binh tại thuận tay cho thụ thương võ xuyên doanh quân sĩ cầm máu thời điểm." Tôn chiến suất lệnh thân binh doanh tướng sĩ đã liên tục không ngừng leo lên thương châu thành đầu tượng. Liều tây quân và thắng. Z A. Thân binh doanh các tướng sĩ toàn thân mặc giáp, mặc dù không phải giáp, có thể phòng hộ cho so hương binh mạnh không ngừng một chút. Bọn hắn lấy 5 người làm một cái đột kích tiểu đội, cấp tốc hiện đầy đầu tượng các nơi. Những cái kia đang cùng Liêu Tây quân các doanh tướng sĩ đẫm máu chém giết Thanh Châu quân vốn là đang khổ cực chèo chống. Hiện tại đối mặt Liêu Tây quân thân binh doanh như thế một chi sinh lực quân tham chiến, bọn hắn lập tức bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Thân binh doanh tướng sĩ tựa như mãnh hổ đồng dạng dồn sức đánh vượt mạnh, phá lệ hung ác. Thanh Châu quân không ngừng ngã vào trong vũng máu. Ngọn cây đốt hồn chiến, chiến trường xuất hiện buông lỏng. Tại một chút tưởng thành cục bộ khu vực, sạch, đứng chân. Những sĩ, sĩ cũng Bọn hắn đi theo thân binh doanh đằng sau, hướng phía cái khác chiến đoàn đẩy tới, trợ giúp chính mình đồng đội. Tào Phong thân binh doanh tham chiến, nhưng lão đạo muốn ngã thương Châu thành phòng tuyến xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Đối mặt như thủy triều vọt tới Liêu Tây quân, rất nhiều vết thương chồng chất Thanh Châu quân trên mặt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Cái này Liêu Tây quân quá nhiều người, liên tục không ngừng, giết không hết đồng dạng. Bọn hắn đã mệt mỏi liền dao tử đều sách bất động, vừa rồi toàn dựa vào ý chí tại Nhìn thấy xung quanh đồng chết, chết thương thương. Nhìn lại kia quân, rất nhiều động. Bọn hắn không để ý sĩ quan mắng, nào hốt chạy trốn không cho phép lui. Trở về, trở về. Chư hộ thần phái ra đốc chiến đội không ngừng chém vào lấy những cái kia chạy tán loạn thanh châu quân. Thật là như cụ khó mà ngăn chặn tan tác chi thế. Trải qua kéo dài ác chiến, đại lượng thương vong nhường thanh châu quân đã đến nọ mạnh hết đã. Hiện tại Liêu Tây quân 2000 mặc giáp thân binh tham chiến, trở thành đè sập bọn hắn cuối cùng một con rơm. Độc chiến đội liên trại hơn 10 tên chạy tán loạn thanh châu quân. Các ngươi những ngày hỗn trướng, có bản lĩnh chính mình đi đánh. Chặt ngươi một nhà có gì ba? Nhìn thấy độc chiến đội chặn bọn hắn chạy trốn con đường, không đội quân tâm tuyệt hội binh bị chọc giận. Bọn hắn giận mắng xé dao tử cùng đốc chiến đội tại chỗ liền đánh lên. Phốc phốc. Có đốc chiến đội quân sĩ chịu một đao, tiêu thảm ngã xuống đất. Những cái kia mong muốn chạy trối chết thành châu quân, giờ phút này vì chạy trốn, đã cái gì đều không lo được. Bọn hắn giống như thủy triều phun lên, vung vậy binh khí hướng phía đốc chiến đội điên cuồng chém giết, mong muốn đảm mệnh, muốn chạy trốn, cái này huyết dục chiến trường. Đốc chiến đội người mặc dù tinh huệ, có thể quá ít. Trong nháy mắt liền bị mãnh hội ra, trực tiếp bị chặt làm một đoàn mơ hồ Có thể hội binh nhóm vừa vọt tới thành bậc chỗ, liền bị mã chặn. Số lớn cấm vệ quân đã phụng mệnh gấp rút tiếp viện mà đến. Từng người từng người nâng cao trường mâu cấm vệ quân nhìn thấy những cái kia toàn thân vết máu, chạy trối chết hồi binh. Bọn hắn không chút do dự chọc ra trong tay trường mâu. Từng cây trường mâu đâm ra, chạy tán loạn thành châu quân lập tức bị cuốn lại như là cái sảng, hỗn nang lộn xộn ngã xuống một mảnh. Cấm vệ quân đi lên, viện quân tới. Trương hộ thân nhìn thấy cấm vệ quân đến, ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Hắn la rát cổ họng, "Zà!" Lần này gấp hơn 3000 người, là theo phương hướng tới. Cấm vệ quân dọc theo mấy trô thành bậc thang liên tục không ngừng mà dâng lên đầu tường, trong chớp mắt liền cùng Liêu Tây quân hỗn chiến ở cùng nhau. Cấm vệ quân đã không phải là hai năm trước kia một chi tạm thời cầm dân phu, các châu châu binh lâm lúc chấp vá quân đội. 2 năm này đại kiện một mực tại cùng sở quốc đánh trận. Tại phía nam trên chiến trường, Cấm vệ quân là chống cự sở quốc quân đội chủ lực. Bọn hắn cùng sở quốc quân đội lớn nhỏ mấy chục chiến, bất luận là chiến trường kinh nghiệm vẫn là sĩ khí đều không thể so sánh nổi. Bọn hắn vừa lên đến liền ngăn chặn ổn định thấy thế bị ngăn trở, thân chỉ huy cấp tốc điều chỉnh bố trí. Bạch Hổ binh tiến lên. Cho ta phá tan bọn hắn. Lúc này có 2300 ba, doanh mãnh mặt dữ tợn Bạch Hổ binh cấp tốc tụ hợp lại. Bọn hắn một tay cầm đao, một tay cầm vấn, nhanh chóng gạt mở những cái kia cản đường cái khác doanh tướng sĩ, vọt tới phía trước nhất. Chiến tất thắng, công tất nhiên khắc. Giết. 2300 ba, tên bảo giáp bên trên theo lên Bạch Hổ đồ án Bạch Hổ binh gào thét lên xông về trước phong. Xông vào trước nhất bên cạnh Bạch Hổ binh phá lệ hung hãn. Hắn không để ý Mâu, như tháp và đội ngũ. Cấm vệ đến xiêu xiêu xuất hiện rất nhỏ loạn lại có mấy tên bạch hổ binh học theo, không để ý tính mệnh vọt vào đối phương trong đội ngũ. Mặc dù bọn hắn trong nháy mắt liền bị sau lưng cấm vệ quân đao thuần binh chém vào huyết nhục văng tung tóe, nhưng bọn hắn cũng làm cho cấm vệ quân đội ngũ xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Phía sau bạch hổ binh thì là cả đội cả đội đổ vào, cùng cấm vệ quân người đụng vào nhau. Cấm vệ quân Trường Mâu đã mất đi xe dịch không gian, khó mà phát huy tác dụng. Tay cầm đao thuần bạch hổ binh thì hắn mỗi đánh xuống, phong quyển lá vũện giống như vũ. như giống như đập cấm cấm này xương vỡ vụn. 2300 ba tên Bạch Hổ binh bổ sóng trận biển đông dạng, mạnh mẽ rượt vào tiếp thân cận chiến, vỡ tung cấm vệ quân đội ngũ. Zạ! Số lớn thân binh tại chỉ huy sứ Tôn Chiến thuật lĩnh dưới, thuận thế mà lên, thế không thể đỡ. Đối mặt như lang như hổ Liêu Tây quân công kích, cấm vệ quân bị đánh đến liên tục bại lui. Cấm vệ quân mới đến, còn không có đứng vững gót chân đâu, liền bị Liêu Tây quân như thế một trận dồn sức đánh vào mạnh, đánh cho chân đứng không vững. Đối mặt kia vô số chém mà đến trường đao, trước cấm me khắp người xuống. Phía sau cấm thấy cảnh này, mặt bệnh, mong muốn lui lại Có thể Liêu Tây quân xông đến quá nhanh, để bọn hắn muốn tránh cũng không được. Rất nhiều cấm vệ quân bị ném lăn còn chưa ngẩng cụ đòi. Liêu Tây quân giẫm lên thân thể của bọn hắn xông về phía trước, sống sờ sờ đem cấm vệ quân giẫm đạp mà chết. Chương 833, sổ độ, chương 833, sổ đổ. Thanh Châu quân phòng tiến lão đạo muốn ngã. Dù là có 3000 cấm vệ quân khẩn cấp gấp rút tiếp viện mà đến, nhưng cũng bị Liêu Tây quân xông đến chân đứng không vững. Nhanh, đem chúng ta Liêu Tây quân kỳ cắm tới trên cổng thành Tây quân trái đô Lý Phá Giáp xách tử phía trước bên cạnh chủ sát, lớn tiếng nhắc nhở sau lưng trưởng kỳ quan trong chất tựa như giống như núi nhỏ thi thể nhường trưởng kỳ quan cơ hổ khó mà đặt chân. Hắn giơ cao lên Liêu Tây quân chiến kỷ, lảo đảo đi theo Lý Phá Giáp sau lưng, vọt tới Đông Môn thành lâu chỗ. Có Thanh Châu quân quân sĩ nâng cao trường mâu hướng phía Lý Phá Giáp đâm đâm mà đến. Lý Phá Giáp một bên thân, tránh thoát kia một cây trường mâu đâm đâm. Hắn thuận tay kéo một cái, kia Thanh Châu quân liền bị lôi đến hắn trước mặt. Phốc xích. Lý Phá Giáp trong tay trường đao hành vân như nước chảy đâm vào cổ họng của đối phương, máu chảy như suối. Hắn tay ra. Quân, quân sĩ tại chỗ theo bậc thang lăn xuống, xuống dưới, máu nhuộm đỏ thang. Trên bậc thang cái khác Thanh Châu quân nhìn thấy Lý Pha Giáp như thế dũng mãnh, phía sau hắn còn đi theo một đoàn như lang như hổ Liêu Tây quân. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn liếc nhìn nhau sau, nhau nhau quay đầu nhìn về bên kia chạy tán loạn. Rang rắc. Lý Pha Giáp không để ý đến những cái kia chạy tán loạn Thanh Châu quân. Hắn thả người xông đến tung bay Thanh Châu quân đại kỳ hạ, vung mạnh đao liền đem nó chặt đứt. Thanh Châu quân đại kỳ ầm vang nga xuống, đem chúng ta đại kỳ dựng thẳng lên đến. Lý Pha quay đầu hô một tiếng nói, trưởng kỳ quan bước lên phía trước, đem bọn hắn kỳ cho dựng đứng lên. "Giống! Giống!" Vạn thắng! bạn thắng. Nhìn thấy Liêu Tây quân đại kỳ thay thế Thanh Châu quân cờ sĩ tung bay tại Thương Châu thành đầu. Bất luận là ngoại thành vẫn là đầu tưởng, những cái kia Liêu Tây quân tướng sĩ bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất gốc, khí khí tăng vọt. Tào Phong nhìn thấy đầu tường đứng lên Liêu Tây quân đại kỳ, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn lần này đích thân tới một tuyến đốc chiến. Nếu là không có đánh xuống Thương Châu thành, vậy hắn mặt mo liền không có địa phương đặt. Cũng may tướng sĩ dùng mệnh, cuối cùng là tại đứng Các toàn bộ đệ đi. này hạ lệnh, đánh quân, chiếm lĩnh Thương Đông đông đông. Ngoài thành tiếng trống trận vang động trời. Những cái kia buổi sáng thay phiên xuống tới các doanh tướng sĩ đạt được quân lệnh sau, bọn hắn cũng đều tựa như như thủy triều nhào về phía Thương Châu thành, khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Lý Pha Giáp sai người đem chiến kỳ cắm vào Thương Châu thành đầu sau, lại dẫn người theo thành bậc thang hướng xuống chủ sát. Vừa vọt tới thành bậc thang miệng, nhìn thấy thân binh chỉ huy sứ Tôn Chiến bị hai tên quân dơ lên trở về. Tôn Chiến bao giáp nhuốm máu, bị thương. Lý Pha Giáp lúc này trong lòng giận mình, bận dữ bước nhanh tới trước mặt. "Tôn huynh đệ, không sao chứ?" "Không có, không có việc gì." Tôn Chiến thở hổn hển nói. Trong chiến thời điểm bị một gã cấm vệ quân thương binh đánh lén, trên lưng chịu một đao. Lý Pha Giáp mắt thấy, một đao kia tự Tôn Triển Bảo giáp khe hở ở giữa đâm vào. Vết thương mặc dù đã trùm lên băng vải, nhưng mà máu tươi vẫn từng tia từng sợi chạy ra. Nhanh, tranh thủ thời gian đưa Tôn huynh đệ xuống dưới trị thương. Nơi này giao cho ta chính là. Lý Pha Giáp bận bịu nhường đường, để cho người ta đem thụ thương Tôn Triển trò khiên xuống đi. Lý Pha Giáp cấp tốc tiếp quản một tuyến chỉ huy lại quyền. Võ xuyên doanh, cửa thành. Thân binh doanh, thu nạp thu nạp, cho ta ổn định trận cược, ngừa thành châu quân phản công. Những người khác cho ta dọc theo đường cái sông về phía trước giết, không cần cho bọn họ cơ hội thở dốc. Tại Ly Pha giáp mệnh lệnh dưới, từng người từng người liêu tây quân tướng sĩ sách theo đao tử vọt mạnh dồn sức đánh. Vo xuyên doanh tướng sĩ nào về phía cửa thành. Liêu tây quân càng đánh càng hăng. Quân coi giữ bởi vì đầu tường đều ném đi, bây giờ sĩ khí sụp đổ, ý chí chống cự dần dần bị tan rã. Đối mặt những cái kia toàn thân vết máu đánh tới liêu tây quân tướng sĩ, thủ vệ cửa thành hơn 300 tên thanh quân vừa đối mặt liền bị đánh Bọn hắn giờ phút này sĩ khí tán loạn, hoàn toàn không vương vấn chiến đến khí. Nhanh, mở cửa thành ra! Võ xuyên doanh tướng sĩ quét sạch cửa thành phụ Cận Thanh Châu quân sau. Bọn hắn nhanh chóng giở ra những cái kia cự ngựa cùng chĩa vào cửa thành gạch đá gỗ. Roeng, Thương Châu thành Đông môn rất nhanh liền bị mở ra. Zát a, cửa thành mở ra sau khi, ngoài thành Liêu Tây quân tựa như như thủy triều tràn vào, giết tiến vào thành nội. Làm Liêu Tây quân lấy thế sét đánh lôi đình sẽ mở quân coi giữ phòng tuyến, đánh vào thành nội lúc. Thanh Châu quân vừa thượng nhiệm không đến một ngày tạm thay đô đốc nghe Hắn đang đi tìm hiểu Bên ngoài vang lên ngựa dồn dập. Trương Hổ Thần tại thân vệ chen chúc hạ, đột nhiên tại thứ sử phụ trước gị ngựa tớt. "Đô đốc đại nhân, thủ không được." Trương Hổ Thần tung người xuống ngựa, cất bước vọt vào thứ sử phụ bên trong. Vương Thái vội vàng đi ra ngoài đón. Hắn nhìn thấy toàn thân vết máu Trương Hổ Thần, trong lòng giận mình. Trương Hổ Thần thật là đồ chỉ huy sứ, theo lý thuyết là cao cấp tướng lĩnh, không có lý do gì tự mình sách trên đao trận. Nhưng bây giờ trên mặt hắn là vết máu, bao giáp bên trên cũng vết máu loang lộ một mảnh lộn sột. Rất hiển nhiên, hắn cũng tự mình xách trên đao trận. Đồ để chứng minh tình huống rất tồi tệ. Trương tới Vương Thái trước mặt, kịch Đô đốc đại nhân, đầu tường đã thất thủ, chúng ta các doanh binh mã đô bị đánh tan, đại thế đã mất, Màu đào mạng a." Nghe được Trương Hổ thần lời nói sau, Vương Thái trong lòng một cái lộp bộp. Biết được đông môn thất thủ, Vương Thái cũng có chút tức hỗn hện. Hắn lúc này tức giận chất vấn: "Trương trận tướng, ở dưới tay ngươi 7, 8000 người, vừa rồi ta lại để cho cấm vệ quân tăng viện 3000 binh mã đã qua, ngươi là làm sao vậy? Thế nào nhanh như vậy liền để Liêu Tây quân tấn công vào thành đến?" Trương Hổ trả lời: "Đô nhân, cũng không phải là mạt tướng không mạng, mà là kia Tây quân quá mức hung hãn." Bọn hắn một đợt nối một đợt không muốn sống đi lên cùng, chúng ta tướng sĩ căn bản ngăn không được. Trương Hộ Thần Nguyên bản cảm thấy mình dựa vào kiên cố thành trì, còn có thể cùng Liêu Tây Quân tách ra một vắt tay. Dù sao hắn xuất thân Liêu Tây Quân, đối Liêu Tây Quân tình huống rõ rõ ràng ràng, có thể hắn vạn lần không ngờ, Liêu Tây Quân 2 năm này đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Liêu Tây Quân tạo thành bộ phận đã sớm không phải lúc trước lấy đại kiện người vị chủ. Bây giờ Liêu Tây Quân cơ hội là lấy hồ nhân làm chủ quân đội. Những nhân chức kia lười biếng quen thuộc, vẹn vẹn Một khi gặp phải trang bị lương, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cũng rất dễ ăn thiệt thòi. Nhất là đại kiền quân đội theo thành cố thủ lúc, hồ nhân cơ hồ không thể làm gì. Nhưng bây giờ những này hồ nhân tại Tạo Phong điều giáo chỉnh hơn sau, bọn hắn tính kỷ luật đạt được rất lớn cải thiện, không còn giống như trước như vậy lơ biếng, chỉ biết là đơn đả độc đấu. Đặc biệt là hồ nhân sinh hoạt tại trên thảo nguyên, bọn hắn bu sửa cùng thịt, để bọn hắn cao lớn và vỡ, khí lực so đại kiền người mạnh hơn không ít. Trước kia bọn hắn đều là lấy kỵ binh làm chủ, cái này thể lực cường hãn còn nổi bật không ra. Nhưng hôm nay Tạo Phong chiêu mộ rất nhiều hồ nhân gây dựng bộ quân hương binh vành. Bọn hắn những này bộ quân tướng sĩ trên chiến trường thể lực chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bọn hắn thể phách cường kiện, sức chịu đựng siêu quần. Cái này khiến bọn hắn đang khổ chiến bên trong sừng sững không ngã. Cho dù bọn hắn thân ở công thành chiến thế yếu hoàn cảnh, chỉ khi nào tiến vào giao sắc vật lộn thời điểm, Thanh Châu quân liền tương đối ăn thiệt tỏi. Nhất là Tào Phong dưới trướng thân binh doanh, hơn 2000 danh tướng sĩ đều mặc giáp, lực phòng ngự rất cao. Những bộ binh này bên trong còn có rất nhiều đều là tinh nhuệ Bạch hổ lao binh. Bọn hắn xem như đột kích lực lượng, xông lên tiến lên, liền đem đau khổ chẻo chống Thanh Châu quân hoàn toàn thân bọn hắn không phải là không có tự chiến, có thể thay vào đó chút Liêu Tây quân rất có thể đánh. Vương Thái cái này Thanh Châu quân đại đô đốc mặc dù vạn phần không cam tâm, nhưng hắn cũng biết rõ, Liêu Tây quân đã đánh vào thành nội, lại nghĩ đem bọn hắn đuổi đi ra, khó như lên trời. Hỗ ủng trong tay hắn đã không có đầy đủ lực lượng tiến hành phản kích đoạt lại đông môn. Đánh cái gì vất tứ cầm, rút lui a? Vương Thái giậm chân, không cam lòng hạ đạt rút lui quân lệnh. Chương 834, toàn quân bị diệt, chương 834, toàn quân bị diệt. Thương Châu thành bên trong trên đường cái hỗn loạn thương mừng, mát binh khí khắp có thể thấy được. Tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là chạy tứ phía Thanh Châu cùng cấm vệ quân binh tướng. Bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ, cạnh cùng nhau chạy trốn như chó nhà có tang. Thanh Châu quân lúc trước tập kích Thương Châu thành, chiếm tiện nghi, cái này khiến bọn hắn cũng có chút xem nhẹ Liêu Tây quân. Bọn hắn cảm thấy Liêu Tây quân không gì hơn cái này. Bọn hắn thậm chí muốn tại Thương Châu thành đánh bại Liêu Tây quân, kiến công lập nghiệp. Có thể qua chiến dịch này, bọn hắn mới biết được, Liêu Tây quân cường hãn không phải thổi phồng lên, kia là đánh ra tới. Liêu Tây quân tại không có đầy đủ khí giới công thành tình huống hạ, văng vào một cỗ hung chi khí, mạnh mẽ xé rách phòng tuyến của bọn hắn, vào trong thành. Thủ vệ Thanh Châu quân mã tại tổn thất tình huống ại chỗ tán loạn. Chú đóng ở thành nội cái khác các nơi thành châu quân cùng cấm vệ quân biết được Đông môn thất thủ, cũng kinh ngạc và phẫn. Cái này Đông môn thất thủ quá nhanh hơn. Lúc này mới thời gian một ngày mà thôi. Bọn hắn muốn là muốn rựa vào Thương Châu thành, thế nào cũng có thể thủ 10 ngày nữa tháng. Đến lúc đó theo Hữu Châu bắn tới cấm vệ quân viện quân tới. Nói không chừng bọn hắn có thể ở Thương Châu thành toàn diệt Liêu Tây quân, thu hoạch một phần công lao đầu. Có thể Đông môn thất thủ quá nhanh, nhường cái nơi quân coi giữ không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn làm rõ tình huống tại điểm, liêu Tây quân đã vào thành. Vương Thái vị này đại diện đô hạ lệnh lui. Đám quân cấp nơi binh mã mặc dù vạn phần không cam tâm, có thể đối mặt như Lang như hổ Liêu Tây quân, bọn hắn vẫn là lựa chọn tránh né mũi nhọn. Đông môn gần vạn quân coi giữ đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Bọn hắn còn sót lại những binh mã này khẳng định đánh không lại Liêu Tây quân. Việc cấp bách là đảm mệnh. Bọn hắn thậm chí không lo được mang theo lương thảo, liền tan tác như chim ung. Từng đội từng đội, một doanh doanh Liêu Tây quân giống như thủy triều tràn vào thành nội. Không đến một tháng thời gian, Thương Châu thành lần nữa chủ. Thành trời, Đánh thành Tây thành còn tại giao chiến có thể tạo phong cái này tiết độ sứ biết, Thương Châu Thành đã là bọn họ. Hiện tại cần chính là đánh chó mù đường, hoàn toàn đem Thanh Châu quân theo đại kiện hàng ngũ chiến đấu bên trong biến mất. Thân vệ Kỷ Bình, a lỗ doanh Kỷ Bình cấp tốc truy kích và tiêu diệt chốn địch. Có thể chạm nhiều ít tính nhiều ít. Không tiếp thụ Thanh Châu quân đầu hàng, là thương vong tướng sĩ báo thủ. Đặc biệt là Trương Hồ Thần. Nếu ai chém giết người này, thường ngân một ngàn lượng, quan thăng cấp một. Bọn hắn lưu Tây quân tại Thanh Châu trong tay an phải cái lô vốn, chỉ quân mình. Tạo phong một mực canh cánh trong lòng. Tổ hộ Thanh Châu quân lần này tại Thương Châu chống cự thật sự kiên quyết, cho bọn họ tạo thành không ít thương vong. Nếu không phải các tướng sĩ đâm máu trùng sát, chỉ sợ hắn cái này tiết xoé đều muốn tại Thương Châu thành bị đánh bại, mặt mũi mất hết. Cho nên Tạo Phong đối Thanh Châu quân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đối với địch nhân, vậy sẽ phải trảm thảo trừ can. Muốn một trận chiến hoàn toàn đem nó tiêu diệt, nhưng không có đông sơn tái khởi cơ hội. Tạo Phong ra lệnh một tiếng, hơn ngàn thân vệ kỵ binh lớn mù, vòng qua Thương Châu thành, hướng Tây truy kích mà đi. Cùng lúc đó, vốn là tới lui tại Tây Môn bên ngoài Hàn Duệ Hổ nhân kỵ binh đã bắt đầu đối chạy tán loạn Thanh Châu quân tiến hành chặn giết. Xiêu xiêu xiêu. Hỗ nhân kỵ binh nhóm nhìn thấy những cái kia tốt năm tốt ba chạy trốn Thanh Châu quân cùng cấm vệ quân. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hung quang. Bọn hắn từng tại Thương Châu thành thua thiệt qua, không ít đồng bào chết tại Thanh Châu quân trong tay. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Bây giờ Thanh Châu quân đã tan rã tán loạn, bọn hắn đương nhiên sẽ không bông tha cái này cơ hội báo thủ. Chỉ thấy Hỗ nhân kỵ binh nhóm động không ngừng Từng nhánh hướng những cái kia chạy tán địch nhân bắn mà đi. Phốc phốc. nhân kỵ binh không chệ một tên. Không ngừng có chạy tán loạn Thanh Châu quân bị Vũ Tiến xuyên qua thân thể, té nhào vào bùn đất bên trong. Máu tươi cùng tử vong, trầm trọng hơn những cái kia chạy tán loạn Thanh Châu quân cùng cấm vệ quân sợ hãi. Bọn hắn mới đầu hoàn thành đội thành doanh địa chạy trốn. Bọn hắn thậm chí còn tổ chức một chút cung thủ tiến hành phản kích, ý đồ đánh lui Liêu Tây quân kỵ binh. Nhưng tại Liêu Tây quân kỵ binh xua đuổi trùng kích vào, chạy tán loạn địch nhân rất nhanh liền tán đến đầy khắp nhưng bọn hắn không dám dừng lại hạ, dừng lại chỉ có một con đường chết. Bọn hắn thoát đi đại lộ, ý đồ chui vào những cái kia khe suối hưa dã, tránh đi Liêu Tây quân kỵ binh truy sát. Có thể Liêu Tây quân kỵ binh đã được đến quân lệnh, đối Thanh Châu quân chém tận giết tuyệt. Liêu Tây quân kỵ binh chạy thật sự mở. Bọn hắn thành quần kết đội không ngừng xen kẽ quân cơ, bọc đánh những cái kia chạy tán loạn địch nhân, đem bọn hắn vây quanh, từng cái dạo sát. Theo trạm vạng tối truy kích tới Hưng Đông, lại từ hương đông kích tới trời này, ra chính chém ít nhân. Ngựa của hắn đau vết kéo dài truy sát, nhưng Hàn Duệ bọn hắn cũng mỏi mệt không chịu nổi, đã truy bắt động. Thật là Hàn Duệ bọn hắn cũng không có dừng lại truy kích bộ pháp, bởi vì bọn hắn cắn lên một con cá lớn. Kia là một đội hướng Ú Châu phương hướng chạy trốn Thanh Châu quân kỵ binh. Những kỵ binh này một người xong ngựa, chạy nhanh hơn bọn họ. Những này ngựa bên trong có không ít là Thanh Châu quân tập kích Thương Châu lúc theo Liêu Tây quân trong tay bắt được. Chính là mượn nhờ những này ngựa, những này Thanh Châu quân mới lấy chạy ra trùng hắn biết, Thanh Châu quân là không có thành kiến chế kỵ binh bộ đội. Duy nhất binh chính là những tướng kia bên người thân binh. Những này Thanh Châu quân đội kỵ binh ngũ bên trong, khẳng định có Thanh Châu quân cao tầng tướng lĩnh. Cho nên Hàn Duệ bọn hắn theo đuổi không bỏ, một mực lần theo vết tích đang đuổi. Bọn hắn đều không làm rõ ràng được mình bây giờ tại cái gì phương vị. Hàn Duệ bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn chỗ truy tung, chính là kia Thanh Châu quân đại diện Đô đốc Vương Thái một đoàn người. Giờ phút này ngay tại Hàn Duệ bọn hắn phía trước một cái trong thôn. Vương Thái một đoàn người chạy trốn hai ngày hai đêm, lúc này mới tại một cái trong thôn dàn xếp lại. Vương Thái vị này mặt mũi tràn đầy tiểu quân Đô đốc bị nương vào một nông gia tiểu viện nghỉ ngơi. Dưới tay hắn, các thân binh cũng đều nguyên một đám đầy bờ đất, mọi mệt không chịu nổi. Hai ngày này hai đêm nào mệt tiếp sống, cơ hồ ép khô trong cơ thể của bọn họ chút sức lực cuối cùng. Bọn hắn xách theo đao tử ngồi cộng, thúc dục mấy cái nông phụ cho bọn họ thổi lửa nấu cơm. Lần này nếu không phải bọn hắn lúc trước theo Liêu Tây quân trong tay thu được không ít ngựa, bọn hắn một người xong ngựa, lúc này mới chạy thoát bên ngoài. Chỉ sợ, bọn hắn cũng biết như những cái kia bộ quân đồng dạng, mệnh tang thương châu thành. Đạp, đạp tiếng bước chân lên. Đô chỉ huy Hổ thần kéo lấy mệt mỏi thân thể tiến vào nông gia tiểu viện. Hắn đi tới Thanh Châu quân đại đô đốc Vương Thái trước mặt, chắp tay. "Đô đốc đại nhân, bên ta mới kiểm lại một cái, chúng ta còn có hơn 150 con ngựa, còn thừa lại hơn 80 người." Vương Thái nghe nói như thế sau, nặng nghề mà thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. "Hất hức, hất hức. Cái này đánh là cái gì hất hức cầm? Chúng ta Thanh Châu quân hơn 20 doanh binh mã, bây giờ không nỡ tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại hơn 10 người. Cái này khiến ta có gì mặt mũi đi gặp hoàng thượng a? Lần này bọn hắn Thanh Châu quân gặp phải hủy diệt tính đả kích. Ngoại trừ những cái kia cỡi ngựa người liều chết phá vây mã những cái kia bộ quân toàn bộ táng thân tại Thương Châu thành hạ. Vương Thái, vị này Thanh Châu quân đại đô đốc, trong nháy mắt biến thành quang can tư lệ. Thương Châu thành một trận chiến, cũng đánh nát Vương Thái phong hầu chi ngục. Hắn muốn cho là chính mình thay thế chết đi tưởng thành văn, chấp trưởng Thanh Châu quân là vận may của mình tới. Chỉ cần đánh mấy trận thắng trận, thu hoạch được hoàng thượng tưởng thức, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, thủ thành chiến đánh thành toàn quân bị diệt, chính hắn đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Thần, đều tại ngươi. Vương Thái ngẩng đầu, trừng Thần, trong con ngươi tràn đầy nộ khí. Ngươi không phải lời son sắt nói Liêu Tây quân không gì hơn cái này sao? A Ta tin những ngươi, coi trọng ngươi, gần một nửa binh mã giao cho ngươi. Ngươi xem một chút ngươi đánh cái gì cầm. Ngươi nhưng làm ta hại thảm. Ngươi đáng chết. Vương Thái giờ phút này trong lòng kìm nén một cố vô danh tà hỏa, nhận định đây hết thảy đều là Trương Hồ thần sai lầm. Nếu mùi thất bại, ai trong lòng cũng không dễ chịu. Trương Hồ thần đối mặt chỉ trích, cũng rất quy khuất. Đô đốc đại nhân, ta đã dốc hết toàn lực, trận chiến này bại trận, cũng không phải là ta mong muốn. Ngươi còn tại giọng biện. Vương Thái trừng mắt mắng, ta nhìn chính là Tây quân thủ, chính là ngươi quân đến. Ngươi hại chết Thanh Châu quân. Trận chiến này bại trận, tất cả đều là một mình ngươi tạo thành. Vương Thái Nguyên bản đối Trương Hổ Thần còn thật thượng thứ biết, cảm thấy lấy sau có thể dùng. Nhưng hôm nay đến mũi thất bại, toàn quân bị diệt. Hắn hận thấu Trương Hổ Thần, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách một cái dê thế tội, đem chiến bại trách nhiệm vãi ra. Trương Hổ Thần xuất thân Liêu Tây quân, lần này lại thủ vệ Đông môn, là tốt nhất dê thế tội. Vương Thái giận mắng Trương Hổ Thần một trận sau, lúc này hạ này ta. Chương 835, thế chương 835, dê thế tội. Trương Hộ Thần tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Thái người này bỗng nhiên cùng hắn trở mặt. Nhìn thấy Vương Thái hạ lệnh đem chính mình bắt lại, Trương Hộ Thần trong lòng vừa sợ vừa giận. Mình từng ở Thương Châu thành xuất bộ cùng Liêu Tây quân huyết chiến, suýt nữa mất mạng. Chính mình không có công lao cũng cũng có khổ lao. Vương Thái không chỉ đối với mình ngang ngược chỉ trích, hiện tại Vương Thái càng là vu hám chính mình là Liêu Tây quân mật thám, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hắn cảm thấy Vương Thái rõ ràng là muốn cho chính mình trở thành Thương Châu thành thất thủ giê thế tội. Nhìn thấy Vương Thái thân binh đứng dậy muốn bắt chính mình, hắn tự nhiên không cam tâm như vậy thúc thủ chịu trói. Một khi rơi vào vương thái chi thủ, chính mình cái mạng này sợ là khó đảm bảo. Trương Hổ Thần rút ra bộ đao, muốn xông lên trước cưỡng ép vương thái. Có thể vương thái đứng bên người hai tên thân vệ phản ứng rất nhanh, cất bước tiến lên chặn Trương Hổ Thần. Trương Hổ Thần cùng cái này hai tên thân binh giao thủ hai hiệp sau, không thể không từ bỏ cưỡng ép vương thái suy nghĩ. Hắn bực lui hai tên vương thái thân binh sau, quay người liền ra bên ngoài chạy đi. Dừng lại, vương thái thân binh cùng cái khác thân binh cũng đều cầm đao vây quanh ngăn cản. Lan đi. Thần không chút do dự bổ ra ngoài. A. Song Vương ở trong viện hỗn chém giết cùng một chỗ. Tại cái này thời khắc xuống còn, Trương Hộ Thần biểu hiện được phá lệ hung mãnh. Hắn liên tiếp chặt tổn thương mấy tên Vương Thái thân binh. Trên người hắn cũng chịu hai đào. Cũng may, hắn đầy đủ hung mãnh. Hắn hung mãnh tung đao, bước lui mấy tên khác vây quanh Vương Thái thân binh sau, tất bước xông ra sân nhỏ. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Vương Thái cũng không nghĩ đến Trương Hộ Thần phản ứng nhanh như vậy, hung ác như thế, hắn gấp đến độ hô to. Vương Thái thân binh cũng xách theo đào tử liền sông ra ngoài. Trương Hổ Thần thân binh nghe được trong nội viện động tĩnh sau, cũng đều xách theo đao lao đến. Đi mau. Trương Hộ Thần thấy thế, lúc này chào hỏi bọn hắn tranh thủ thời gian chạy. Chính hắn nhanh chân vọt tới chiến mã trước mặt, trở mình lên ngựa, cưới liền chạy. Theo Thương Châu thành đoạn đường này trùng sát đi ra, bọn hắn gặp phải Liêu Tây quân kỵ binh chặn giết. Bọn hắn mặc dù giết ra một con đường máu, có thể Trương Hộ Thần thân binh chỉ còn lại hơn 10 người, nhưng là Vương Thái thân binh còn có hơn 10 người. Trương Hộ Thần biết bọn hắn không phải Vương Thái đám người đối thủ, cho nên hiện tại trước bảo mệnh. Trương Hộ Thần mong muốn giết Đô đốc đại nhân. Hắn là Liêu Tây quân mật thám, đừng để hắn chạy. Trương Hộ Thần ngựa hướng phía ngoài thôn chạy. Vương Thái thân binh thì là tại phía sau hô to truy kích. Thủ vệ ở ngoại vi cảnh giới Vương Thái thân binh đối mặt đột nhiên biến cố, cũng có chút choáng váng. Nhưng bọn hắn vẫn là không chút do dự rút đao đối chương hổ thần bọn người tiến hành ngăn cản. Phập! A! Chương hổ thần tựa như dã thú bị thương đồng dạng, phá lệ hung ác. Hắn chưởng đao đánh xuống, một gã Vương Thái thân binh cái cổ máu tươi bắn tung tóe, tiêu thẳng té nhào vào bùn đất bên trong. Giết hắn. Còn sót lại Vương Thái thân binh cùng nhau tiến lên, đem chương hổ thần bao bọc vây quanh. Phân tán các nơi nghe hỏi chạy đến, cùng chương thân binh đấu cùng một chỗ. Song phương trường va chạm, máu tươi báo tóe bay. Song phương không ngừng có người xuống. Trương Hổ Thần liên chạm ba tên vương thái thân binh, nhưng trên thân cũng nhiều mấy đạo vết máu, máu tươi cốt cốt chảy ra. Có thể song quần nan địch tứ thủ. Một gã vương thái thân binh trong tay kị thương quét ngang tới, đập vào Trương Hổ Thần trên lưng. Trương Hổ Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, theo trên lưng ngã ngã lăn xuống tới. A. Đầy bụi đất Trương Hổ Thần dễ dàng lấy bò lên, lão đảo hướng cửa thôn chạy đi. Có thể đi ra ngoài không đến 10 bước, liền bị mấy tên vương thái thân binh lần nữa bao bọc vây Một chém vào Thần trên thần thân xuống, kém một chút bổ não. Hắn trở tay một đao, đem kia thái thân binh đâm xuống đất. Bảnh, lại một gã vương thái thân binh nào lên, đem Trương Hổ Thần té nhào vào bùn đất bên trong. Kéo dài đào mạnh hao hết Trương Hổ Thần thể lực. Vừa rồi một phen chiến giết, hao hết hắn cuối cùng một tia thể lực. Trương Hổ Thần mong muốn dãy rủa lấy đem bổ nhào hắn vương thái thân binh là tùng, nhưng lại không sử dụng ra được lực, lực. Phốc xích. Lại có hai tên vương thái thân binh vọt tới trước mặt, trong tay trường đao không chút do dự hướng phía dãy rủa Trương Hổ Thần trên thân đâm vào. Trường đao theo bảo giáp khe hở đâm vào thân thể, chỉ là cảm thấy toàn thân đau đớn. Các ngươi những này đồ ta không có phản bội triều đình, ta không phải Liêu Tây quân mật thám. Các ngươi giết Triệu đỉnh trung lương, hoàng thượng sẽ không tha thứ các ngươi." Trương Hộ Thần giãy giụa lấy, chửi ầm lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Có thể cái này mấy tên vương thái thân binh lại mắt điếc hai ngờ, từng đao đâm vào Trương Hộ Thần thân thể. Trương Hộ Thần thân thể co quắp, khóe miệng đã tuôn ra máu tươi. Hắn trừng mắt hạt châu, thân thể từ từ sủi lơ xuống dưới, cho đến Trương Hộ Thần đỉnh chỉ giãy rựa, khí tuyệt mà chết. Ấn xuống Trương Hộ Thần vương thái thân binh lúc này mới buông đất. cũng rất nhanh bị cái dết, phơi tại chỗ. Thành Châu quân đại đô đốc Vương Thái nhìn thấy chết mất Trương Hổ Thần bọn người, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trương Hổ Thần là Liêu Tây quân phái tới mật thám. Hắn không chỉ phát động bình biến, giết tưởng đô đốc đại nhân. Lần này Thương Châu thành thất thủ, cũng tất cả đều là hắn tạo thành. Vương Thái nghiến răng nghiến lợi nói, đem hắn đầu lâu cắt bỏ, đến lúc đó mang về. Tuân mệnh. Thân binh dứt khoát cắt lấy Trương Hổ Thần đầu lâu, đem nó sắp xếp gọn. Tại giết chết Trương Hổ Thần sau, Vương Thái trong lòng cũng thở dài một hơi. Người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Lần này hoàn toàn có thể đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Trương Hổ Thần trên thân. Nhưng lúc này đây tao ngộ thảm bại, Dưới tay hắn chỉ còn lại một chút thân binh. Hắn cũng không dám trở về. Triều đình một khi hỏi tội, hắn cũng trốn không thoát. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp, tận khả năng bụ, giảm bất chính mình ném thành đất mất chịu tội. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày. Thuận tiện thu nạp một phen Thương Châu phương hướng phá vây đi ra binh mã. Có thể thu nạp nhiều ít tính nhiều ít ta. Vương Thái đối thủ dưới đấy thân binh phân phó nói, đến lúc đó lại giết một số người, giảm mạo liêu Tây quân thủ cấp. Là. Lần này Thương Châu thành bọn hắn tao nộ thảm bại, binh mã ném đi một cái sạch sẽ Vương Thái hiện tại chỉ là hy vọng những cái kia bị đánh tan binh mã có thể trốn qua Liêu Tây quân đội bắt. Mình tới thời điểm tốt xấu thu nạp một số nhân mã, không đến mức quá khó nhìn. Đến lúc đó lại giết Lương Mạo nhận công lao, làm một chút thủ cấp mang về, lấy giảm bất trách phạt. Cái này muốn triều đình tha thứ chính mình, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn đem tích xúc lấy ra, trên giới chuẩn bị một phen mới được. Nghĩ tới đây, Vương Thái tâm tình liền rất bực bội. Vốn cho rằng lần này cho dù không cách nào đánh bại Liêu Tây quân, cũng có thể dựa vào Thường Châu thành đứng ở thế bất bại. Nhưng mà ai biết bạn như thường chi thảm, nhanh như vậy chính mình lần này cho dù có thể bảo mệnh, sợ là tiền đồ cũng biết hủy hết. Lam Vương Thái vị này trở về từ coi chết Thanh Châu quân đại đô đốc đang vì mình đường ra miêu độ thời điểm. Thật tình không biết Liêu Tây quân kỵ binh chỉ huy sứ Hàn Duệ xuất lĩnh một đội binh mã, đã đuổi theo. Trạm vạng tối thời điểm, Hàn Duệ bọn hắn liền phát hiện dấu kín ở trong thôn cái này một cô Thanh Châu quân bại binh. Nương, cuối cùng là đuổi kịp bọn hắn. Lao tử lần này xem bọn hắn hướng chỗ nào chạy. Nhìn thấy cửa thôn buộc lấy chiến mã, còn có canh gác Thanh được hướng một tiếng. Bọn hắn đuổi 2 ngày 2 đêm, Cuối cùng là đuổi kịp cái này một cỗ hỏa binh. Hơi đi tới. Những này Thanh Châu quân cưỡi ngựa chạy một đường, khẳng định là cả lớn. Hàn Duệ trong con người lóe ra hương phấn sắc, cảm giác cũng không như vậy mệt mỏi. Tại Hàn Duệ phân phó hạ, dưới tay hắn bọn kỵ binh lúc này chia làm 3 ba đội. Một đội người đi vây quanh phía đông đi chặn vương thái đám người đừng lui. Mắt khác 2 đội người một trái một phải, hướng phía thôn bọc đánh đi lên. Có địch nhân. Liêu Tây quân đội theo tới. Làm thủ vệ tại cửa thôn Thanh Châu quân phát hiện người, sợ hô to dự thời điểm. hắn từ hình, này dụ phát động công kích. Bọn hắn túi đường tên đã dấu thuyết. Hàn Duệ bọn hắn đột nhiên rút ra mã đao, như sói đói chụp mồi giống như tấn mãnh xuống tới. Chương 836, Vở vết, chương 836, Vở vết. Đại kiện U Châu Thành, sát đường dưới mái hiên, chen chúc lấy đại lượng theo Thương Châu chạy nạn mà đến Bạch Tính. Thương Châu cảnh nội bạo phát chiến sự, đại lượng Bạch Tính lo lắng bị liên lụy. Bọn hắn hốt hoảng lưng đeo cái bao, kéo Nhi mang nữ trản vào U Châu cảnh nội tị nạn. Tại này, quân quân, nữa thành thành giải, so với trước những cái kia phủ an toàn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, có ít nhất mấy vạn Thương Châu Bạch tính dọc theo quan đạo một đường hướng tây, tràn vào tới Vũ Châu thành tị nạn. Những cái kia gia tộc quyền thế nhà giàu tại Vũ Châu thành có cửa hàng sản nghiệp, đến lúc đó có chỗ đặt chân. Còn có một số Bạch tính tại Vũ Châu thành bên này có thân bằng bằng hữu cũ, tạm thời có thể đầu nhập vào. Nhưng mà, chính thành Thương Châu Bạch tính, cả một đời cũng không từng bước ra qua Thương Châu nửa bước. Lần này chiến sự bộc phát, lúc này mới vội vàng thoát thân. Bọn hắn thật xa chạy trốn tới Vũ Châu, không chỉ không có thân hữu có thể đậu nhập vào, thậm chí liền chỗ đặt chân đều không có. Bọn hắn tại Vũ Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, có vòng vèo còn có thể ở khách sạn, có thể khách sạn kín người hết chỗ, đại đa số bách tính chỉ có thể ngủ đầu đường. Vũ Châu thành phố lớn ngói nhỏ đều chật ních những cái kia vẻ mặt hoảng hốt chạy nạn bách tính. Theo đại lượng thương châu bách tính giống như thủy triều tràn vào. Nhơn Vũ Châu thành toàn này, Vũ Châu châu thành trong lúc nhất thời biến chứng khí mù mịt, hỗn loạn chen chúc không chịu nổi. Một đội người mặc tặng áo, cầm trong tay trường đao xích sắt bộ nhiên xuất hiện ở đường. Bọn hắn chầm chầm ở chạy tính, trong tham làm Giẫn đầu vũ châu thành nha muôn bộ đầu đối với mình xong, lưng bọn bộ khoái đánh một cái thủ thế, đem đường cái hai đầu đều cho ta chặn lên. Là. bọn bộ khoái nhanh chóng ngăn chặn đường cái hai đầu. Nhìn thấy bọn này thân mang trang áo bộ khoái, chạy nạn dân chúng trong lòng không khỏi nổi lên một kia bất an. Một số người đã cuốn quýt đứng lên, dự định mang theo người nhà vội vàng rời đi đầu này đường cái. Kia bộ đầu hai tay chống lạnh, đứng tại đầu đường đối với những cái kia thần sắc sợ hãi bách tính bắt đầu gọi hàng. Thích xứ đại nhân có lệnh, vi phong ngựa liêu tây quân mật vào nội. Hiện tại cần đối tất cả mọi người tiến hành thanh tra thân phận. Phạm là thân phận thanh bạch chế thể mang đến ngoài thành trại dân tị nạn An Trí. Thứ xử phủ mỗi ngày phát tráo một lần. Đây chính là thích sứ đại nhân ân điện. Cái này bộ đầu nói, lớn tiếng đối các nạn dân nói, đều ngoan ngoãn chờ tại nguyên chỗ đừng động. Nếu ai dám can đảm chạy loạn luận động, trực tiếp xem như mật thám bắt vào đại lao nghiêm hình hồi hạ. Biết được này một đám bộ đầu bộ khoái là vì thành tra Liêu Tây quân mật thám, dẫn chúng trong lòng an tâm một chút. Bọn hắn không phải Liêu Tây quân mật thám, bọn hắn vẹn, vẹn tới mà Những này hẳn là sẽ không thế nào. Lại nói, cái này U Châu thích sứ cũng là có chút nhân hậu chỉ cần thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật thanh mạnh, còn có thể đưa đi ngoài thành trại dân tị nạn, sẽ còn phát cháo. Cái này khiến bọn hắn đối hú châu thích xứ độ thiện cảm cọ vụt lên cao. Bọn hắn vội vàng ngóng trong bọn bộ khoái tay chân lênh lếch chút, đừng chậm chế bọn hắn đi ngoài thành mới tiếp trại dân tị nạn lính chén kia cứu mạng cháo cơm. Kia bộ đầu đối bọn này chạy nạn bách tính dặn do vài câu, sau đó mới hạ lệnh từng cái thanh tra. Bắt đầu thanh tra mật thám. Thật là rất nhanh. Liên có thương châu nạn dân đã nhận ra dị dạng. Những này phụ trách thanh tra bộ khoái, không hỏi lai lịch của bọn hắn, chỉ lo thu bạo lật bọc đồ của bọn hắn bọc hành lý. Một gã bộ khoái đem một gã Thương Châu Bạch tính bao khoả thô bạo lôi kéo mở, bên trong thay giặt quần áo lập tức tàn mát đầy đất. Dấu kim tại trong quần áo một hai tán tóe bạc và mấy chục đồng tiền cũng đều xoạt rơi xuống xuống dưới. Cái này bộ khoái thấy thế, lập tức đem kia bạc vụn trộm trong tay, nhét vào bên hông bao tải, lập tức lại xoay người lại nhặt đồng tiền. "Quan ra! Quan ra! Đây là cả nhà của ta vòng vèo nha. Ngài không thể cầm nha." Cái này Thương Châu Bạch tính lập tức gấp, lúc này liền đưa tay suy nghĩ lại thuộc về mình bạc cùng đồng tiền. Có thể bộ khoái lại mặt mũi tràn đầy hung ác đem cái này Thương Châu Bách tính một thanh đẩy ngã trên mặt đất. "Cái gì ngươi Đây rõ ràng là ta từ dưới đất nhặt. Nghe nói như thế sau, cái này Thương Châu Bạch tính lập tức ngậm. Quan ra, ngài xin thương xót. Trả lại cho ta đi, cả nhà của ta cứ như vậy một chút bạc mua đồ ăn. Ngài nếu là cầm đi, cả nhà của ta đều phải chết đó nhà. Cái này Thương Châu Bạch tính vội vàng đứng dậy, đau khổ cầu khẩn kia bộ khoái. Kia bộ khoái hung tận trưng Bạch tính một cái, trong mắt lóe ra hung quang, đột nhiên vung lên vào đao, mạnh mẽ đọ tới. Ngươi nói là ngươi, có thể phía trên này lại không tên của ngươi. Ngươi rựa vào cái gì nói là ngươi? Cái này bộ khoái nổi giận mắng, "Lăn đi!" Ngươi dây dưa nữa không ngớt, ta định không dễ tha. Cái này Bộ khoái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt lộ ra hung quang, Thương Châu Bạch tính thấy thế, dọa đến sắc mặt như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Thật là hắn cứ như vậy một chút bạc cùng đồng tiền, cái này nếu là không có, thật muốn nói bụng. Quan ra, ta cho ngài dập đầu bốn. Cái này Thương Châu Bách tính quỳ trên mặt đất, mong muốn khẩn cầu Bộ khoái đem tiền của mình trả lại cho mình. "Tốt ta, ngươi còn dây dưa không ngớt đúng không? Ta đánh chết ngươi." Cái này Bộ Khoé trợn mắt tròn xoe, lên vào đào, như phong như mưa giảo đối với Thương Châu Bạch tính đổ ập xuống hành hung xuống dưới. Mấy tên khác bộ khoái thấy thế, cũng đều như lang như hổ xông lên. Bọn hắn như lang như hổ, cùng nhau tiến lên, đối cái này Thường Châu chăm họ triển mở điên cuồng vây đánh. Một màn này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quan gia, tha mạng a, tha mạng a. Cái này thương Châu Bạch tính bị đánh đến đầu rơi máu chảy, tiếng kêu rên liên hồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Những cái kia bạc chúng ta từ bỏ, từ bỏ. Một nữ nhân mang theo hai đứa bé nhào lên, đau khổ cầu khẩn. Mấy tên bộ khoái vẫn chưa hết giận, với hung ác đạp một cước mặt mũi bầm dập, thôi thoát Thường Châu tính, lúc này mới thở hổn hển, tận dừng tay lại. Ta đổ vào Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái này bộ khoái hướng kia có quá tại, không được rên rỉ Thương Châu Bách Tính chửi thề một tiếng, trong hai con người hùng quang xuất hiện. Đem cái này Thương Châu Bách Tính đánh cho một trận sau, cái này bộ khoái còn chưa hết giận đồng dạng. Đem người này xung quân tới dân phu doanh đi, đi rồi gạch đầu tu tưởng thành đi. Là. cái này sưng mặt sưng mũi Thương Châu Bách Tính lúc này liền bị tr đi dân phu doanh. Bất luận hắn như thế nào cầu xin tha thứ cùng người nhà của hắn cầu tình, kia bộ khoái đều không có nhà ra. Thấy cảnh này, trên đường dài Thương Châu dân chúng cùng nhau điệu tâm đầu du lên. Bọn hắn đối với mấy cái này mặt mũi tràn đầy giữ tận bộ khoái, nhiều hơn mấy phần e ngại. Bọn hắn ý thức được, những này bộ khoái thanh tra Liêu Tây quân mật thám là giả, đoán chừng là hướng về phía trên người bọn họ tiền bạc tới. Trong bọn họ không ít người lặng lẽ đem mang theo người tiền bạc đồ trang sức trở vật phẩm quý giá giấu kín lên, để phòng bị lục xuất đi. Có thể những này bộ khoái kinh nghiệm phong phú, đem những cái kia dấu kín tại đế giày chờ chỗ tiền bạc, một mạch toàn bộ vơ vét đi ra. Đối diện với mấy cái này, Thương Châu chạy nạn mạch cầu khẩn, mặt mũi tràn giữ tận khoái phá Nhẹ thì nhục mạ vài câu, thì quyền đấm tức đá đem người đánh cho đầu rơi máu chảy. Cuối cùng, còn có hơn trăm tên thanh niên trai tráng thì là bị bắt nhanh chóng không nói lời gì bắt đi, chụp tới dân phu doanh tu tưởng thành đi. Bọn bộ khoái đem đầu này trên đường chạy nạn Bách Tính Vơ vết không còn gì sau, lúc này mới hài lòng nên ngang rời đi. Ta độ vào, một đám đồ ác ôn. Cái này tiền bạc đều bị bọn hắn cướp đi, cái này về sau sống thế nào a? Ô ô, mệnh của ta thế nào khổ như vậy a? Sớm biết Vũ Châu những quan lão gia này hung ác như thế, còn không bằng liền lưu tại Thương Châu đâu. Trên con đường này Thương Châu nạn dân nhìn qua đầy đất tạn mắt y phục tà vặn, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Bọn hắn ly biệt quê hương đi vào vũ trụ, không những không được thiệt đãi, ngược lại gặp cấp bốc bốc lộn. Cái này khiến bọn hắn đối đại kiền nha môn những người này tràn ngập vô hạn hận ý. Lam Bộ Khỏi Nha dịch đánh tiếng tra Liêu Tây quân mật thám Huy Trang, chẳng chọn vơ vét thương châu nạn dần lúc. Cấm vệ quân tiền tuyến trong đại doanh. Đại kiền Bình Tây Hầu, cấm vệ quân bộ đô đốc La Thiên Cương đang cùng Vũ Châu thích sứ bọn người trao đổi lương thảo cùng lương chuyện. Chương 837, Sấm sét giữa quang, chương 837, Sấm giữa trời quang. Một gã người mang tin tức cưỡi ngựa vọt vào vũ châu thành bên ngoài cấm vệ quân binh canh, trực tiếp chạy vội tới chủ soái đại tướng bên ngoài, lúc này mới đột nhiên rìm chặt chiến mã. "Báo, quân tình khẩn cấp." Người mang tin tức cao rộng la lên, chợt tung người xuống ngựa. Hắn trực tiếp xốc lên lều vải vải mảnh, nhanh chân xâm nhập chủ soái đại tướng. Đang cùng ngu châu thích xứ nói chuyện cấm vệ quân bộ đô đốc La Thiên Cương ngẩng đầu nhìn về phía người mang tin tức. Hắn mở miệng hỏi, "Nơi nào có tình?" Người mang tin tức quỳ một chân trên đất, đem tình báo văn thư giơ lên cao cao. "Là bộ đô đốc" Của ta tiên phong tại Lâm Hà huyện tao ngộ theo Thương Châu trốn về Thành Châu quân hội binh cùng Liêu Tây quân dư kỵ. Trải qua hỏi thăm hội binh cùng nhiều mặt điều tra biết được, Thương Châu Châu thành đã thất thủ. Liêu Tây quân đã chiếm lĩnh Thương Châu thành. Thành Châu quân ngoại trừ lẻ tẻ hội binh trốn tới bên ngoài, hơn 20 doanh binh mã toàn bộ hủy diệt. Trừ cái đó ra, ta cấm vệ quân điều động tới Thương Châu thành 5 doanh binh mã cũng ở đây chiến bên trong toàn bộ bị tiêu diệt bốn. Trừ cái đó ra, lục điện hạ đã bị Liêu Tây quân tại Thương Châu thành ngoài. Người mang tức nói dường như sấm sét nổ vang, động đến cấm đô là Thiên Cương trong đầu ông, ông hưởng. Mấy hơi thở sau, Hắn lúc này mới dọn đứng lên, khắp khuôn mặt mặt không thể tin. Người nói cái gì? Lục Điện hạ bị giết, Thương Châu thành ném đi, ta cấm vệ quân năm doanh binh mã cùng hơn 20 doanh thanh châu quân toàn quân bị diệt. Làm sao có thể? Ta cấm vệ quân cùng Thanh Châu quân bàn bạc, chừng gần 2 vạn chi chúng. Thương Châu thành lại là Châu Thành, thành tường cao dày. Kia Liêu Tây quân cũng không phải thiên binh tướng tướng, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy công phá Thương Châu thành, còn đánh cho quân ta toàn quân bị diệt? Lại nói, ai cho Tào Phong là gan, dám can đạm giết lục Điện hạ? Hắn không sợ khám nhà diệt tộc sao? Khẳng định là sai lầm. Bồ Đô đốc La Thiên Cương đối thư này làm lời nói thật sự là khó mà tin được. Lục hoàng tử thân phận tôn quý, Tào Phong không phải không biết rõ, hắn chẳng lẽ không biết giết Lục hoàng tử hậu quả sao? Lại nói, cái này Liêu Tây quân cường hãn hắn có thể lý giải, nhưng bọn hắn binh mã cũng không phải bủn đạn. Đặc biệt là bọn hắn mấy ngàn cấm vệ quân cũng không phải hai năm trước cấm vệ quân. Đây chính là tại cùng Sở Quốc đánh trận trên chiến trường Ma Luyện đi ra tinh binh. Liêu Tây quân các bộ chủ lực, còn tung khắp Liêu Châu các phủ huyện. Lúc trước Tưởng Thành còn phái người mà nói, xuất hiện tại Thương Châu cảnh nội chỉ có điều Liêu Tây quân một chi quân niệm trợ mà thôi. Bọn hắn lại bị một chi quân niệm trợ cho công phá thành, còn đánh cho toàn quân bị diệt. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Bọn hắn là hai vạn tinh binh cường tướng, cũng không phải hai vạn đầu heo. Bọn hắn theo thành mà thủ, làm sao có thể nhanh như vậy liền bại, còn bị bại thảm như vậy. La Thiên Cương đang nói chuyện thời điểm, nhanh chân đi tới người mang tin tức trước mặt, một tay lấy tiên phong tướng lĩnh đưa về quân tình khẩn cấp xé mở nhìn lại. Xem hết cái này quân tình khẩn cấp sau, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Cái này quân tình khẩn cấp thật là đóng tiên tướng lĩnh ấn. Vậy khẳng định là trải qua lập đi lập lại điều tra xác minh, hẳn là sẽ không là một Thật là Thanh Châu quân cùng cấm vệ quân gần 2 vạn người tại Thương Châu Châu thành thảm bại, hắn vẫn là khó mà tin được sự thật này. Như Liêu Tây quân dốc toàn bộ lực lượng, đem hết toàn lực vây công Thương Châu thành, bọn hắn chiến bại cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng người ta Liêu Tây quân chính là một chi quân niệm trợ mà thôi. Nhiều lắm là cũng liền mấy vạn người. Mấy vạn người vậy mà công phá gần 2 vạn người thủ vệ kiên thành, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Tây quân đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào có thể công phá thành trì? Theo lẽ thường mà nói, Tây quân cái này mấy vạn người liền xem như liều sạch, đều không nhất định có thể đánh hạ trọng binh thủ vệ Thương Châu thành. La Thiên Cương đã kinh ngạc lại chất vấn, hắn phản phục lật nhìn kia quân tình thần cấp, có thể lên mặt không có thương châu thành phá chi tiết. Hắn ngẩn đầu hỏi người mang tin tức, theo thương châu thành chạy ra người bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đích thân tra hỏi. Người mang tin tức trả lời, nhà ta chấn tướng đã phái người đem hắn đưa tới U Châu trên đường, đoán chừng ngày mai liền có thể tới U Châu. La Thiên Cương nghe vậy, lúc này đối ngoại hô, lập tức phái người mang vài con khoái mã đi đón vừa tiếp xúc với theo thương châu thành chạy ra người. Tiếp vào người sau, lập tức mang về, ta muốn hỏi lời nói. Tuân mệnh. Bên ngoài có người vội vã rời đi. La Thiên Cương cầm trong tay quân tình thần cấp, tại trung quân trong đại tướng qua lại ra bước. Hắn mặc dù bây giờ không tin Thương Châu thành nhanh như vậy thất thủ, thành Châu quân toàn quân bị diệt, có thể hắn vẫn là phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Người trở về nói cho nhà người trấn tướng, không cần tiếp tục đi tới. Ngay tại Lâm Hà huyện đỉnh chỉ tiến lên, phái thêm người đi Thương Châu thành phương hướng điều tra dịch bệnh, ngày ngày báo cáo. Tuân mệnh. La Thiên Cương nguyên đã điều động hơn 1 vạn 5000 bộ kỵ gấp rút tiếp viện Thương Châu. Bây giờ viện quân ở nửa đường bên trên liền biết được Thương Châu thành đã luân hãm tin tức. Lúc này Thương Châu phương hướng dịch bệnh không rõ hắn cũng không dám tùy tiện phái binh xâm nhập. Rất nhanh, Thương Châu thành thất thủ, Thanh Châu quân toàn quân bị diệt tin tức tựa như là dã hỏa đồng dạng truyền khắp Vũ Châu thành. Mặc dù tin tức này còn không có trải qua tiến một bước xác nhận, nhưng vẫn là đưa tới Vũ Châu thành không ít khủng hoảng. Đặc biệt là Vũ Châu những cái kia gia tộc quyền thế nhà giàu, bọn hắn đối với chiến tranh là mẫn cảm nhất. Lúc trước chiến sự bùng phát tại Liêu Châu, bọn hắn cảm thấy cách bọn họ xa, không cần lo lắng. Nhưng rất nhanh chiến hỏa lan tràn tới Thương Châu, bọn hắn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao Thương Châu có triều đình trọng binh đông quân, trong thời gian ngắn Tây quân còn không đánh lại đến. Bây giờ biết được Thương Châu thành cũng thất thủ, cái này để bọn hắn trong lòng có chút lo uống. Cái này làm không tốt chiến hỏa sẽ nhanh chóng lan tràn tới Vũ Châu đến. Một chút hào môn nhà giàu biết được Thương Châu thất thủ tin tức sau, cũng ngồi không yên. Bọn hắn nhao nhao phái nô buộc tộc nhân bốn phía tìm hiểu tin tức. Đồng thời bọn hắn làm xong tùy thời mang theo vàng bạc tế nhuyễn tránh né chiến hỏa chuẩn bị. Hôm sau, ngày mới sáng, mấy tên phong trần mệt mỏi cấm vệ quân liền được đưa tới Vũ Châu thành biết được theo Thương thành phá vây đi ra người đã tiếp trở về. Hắn bèn bèn khoác một cái áo choảng, liền vội đứng dậy. Hắn một chỗ trong chướng đồng gặp được toàn thân quân áo rách rưới, thần sắc tiểu tụ mấy tên cấm vệ quân. Cái này mấy tên cấm vệ quân là nhóm đầu tiên gấp rút tiếp viện thương châu thành quân đội tướng sĩ. Thương châu thành phá đi tế, bọn hắn chính vị tại Tây Môn, lại chạy nhanh nhất. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là gặp phải Liêu Tây quân kỵ binh chặn đường vây giết. Bọn hắn vừa đánh vừa lui không đến 2 cái giờ, đại đội nhân mã liền bị Liêu Tây quân kỵ binh tách ra. Cái này mấy tên cấm vệ quân mình, cho nên có Mà ở phá lúc, bọn hắn vẫn là bị tách ra. khắp núi đồi là, số lượng có hạ. Mấy người bọn hắn vận khí tốt, tránh thoát Liêu Tây quân du kỵ truy sát, có thể thoát thân. La Thiên Cương để cho người ta cho cái này, mấy tên trở về từ coi chết cấm vệ quân quân sĩ dọn chỗ sau. Hắn liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Thương Châu thành như thế nào rớt, các người lúc ấy trong thành, hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại đem các người biết tình huống, không cho phép có bất kỳ dấu diếm, toàn bộ bẩm báo cho ta. Là, cái này mấy tên cấm vệ quân không dám có chút dấu diếm, đem Thương Châu thành lúc ấy phát sinh tình huống từng cái tri Thiên Cương. La Thiên Cương nghe xong bọn hắn sau, La Thiên Cương cũng rốt cuộc minh bạch. Thương Châu thành vì sao ném đến nhanh như vậy. Thì ra tại Liêu Tây quân công thành trước, xem như Thương Châu thành thủ thành chủ lực Thanh Châu quân liền bạo phát nội chiến. Bọn hắn phía trước một đêm nội chiến sống mái với nhau một phen, thương vong không ít người. Bọn hắn đô đốc tưởng thành văn bọn người lại vô hình kỳ diệu bị ám sát. Thanh Châu quân bộ đô đốc Vương Thái mặc dù kịp thời ra mặt ổn định cục diện. Trải qua lần này nội chiến sống mái với nhau, Thanh Châu quân nguyên khí tổn hao nhiều, quân tâm đại loạn. Đối mặt Liêu Tây quân mãnh liệt thế công, Thanh theo thương vong liên tục lên, Thanh Châu quân bộ sĩ khí càng thêm sa sút. Nhất là một chút đối đãi đô Vương Thái lòng mang người bất mãn bắt đầu không nghe chỉ huy, Vương Thái hạ lệnh để bọn hắn tiếp viện đầu trường, bọn hắn lại vì bảo tồn thực lực, bắt đầu đủ kiểu từ chối bàn điều kiện. Thậm chí có một danh Thanh Châu quân xảy ra bất ngờ làm phản, ý đồ hướng Đại Đô đốc Vương Thái tạo áp lực. Cứ việc bất ngờ làm phản bị cấp tốc trấn áp, nhưng cũng cực đại dao động Thanh Châu quân quân tâm. Quân coi giữ quân tâm bất ổn, thêm nữa Liêu Tây quân duy trì liên tục tấn công mạnh, Thương Châu thành lúc này mới nhanh chóng luân hãm. Trên thực tế Liêu Tây quân tấn công vào Thương Châu thành thời điểm, Thanh Châu quân cùng vệ quân còn có không ít binh mã. Nhưng mà những binh mã này sĩ khí bại không có chút nào đấu chí nhất là rất nhiều Thanh Châu quân tướng lĩnh, nhao nhao cấp đường chạy trốn, Newton bảo tồn thực lực. Đại diện Đô đốc Vương Thái rút lui lúc, đã đã mất đi đối với chướng các doanh binh mã không chế. Tập tư dị biệt Thanh Châu quân các doanh đang rút lui thời điểm, bọn hắn tao ngộ Liêu Tây quân kỵ binh chặn giết xung kích. Mới đầu, bọn hắn còn có thể bằng vào cung nỏ bắn giết Liêu Tây quân kỵ binh, vừa đánh vừa lui. Nhưng mà theo thời gian chuyển dời, đại đội nhân mã không ngừng bị Liêu Tây quân kỵ binh ra, Cuối cùng diễn biến thành là một trận lẫn nhau tác, đến mức quân bị diệt. Chương 838, Minh, chương 838, quân kỵ Minh Đại kiển, Thương Châu thành. Đông môn đại nhai bên trên, người người hỗn náo. Liêu Tây quân hung binh hành sơn doanh trị uy sứ ba đổ lỗ dẫn đại đội tướng sĩ ngay tại đầu đường bận độn. Hành sơn doanh bọn top 5 top 3 ngay tại những cái kia đổ sụp cháy đen phế tích bên trong, dọn dẹp vỡ vụn gạch nói vụn. Từng tây tiêu đến chỉ còn lại một nửa xà nhà cũng đều bị mang ra ngoài. Thương Châu thành một trận chiến, tới gần đông môn không ít dân trạch cửa hàng đều tao ngộ chiến hỏa tiêu hủy. Rất phong ốc tại lửa tàn, chỉ còn đổ nát thế lương. thành Trận đầu nhập vào Thường Châu thành giải quyết tốt hậu quả hành động bên trong. Vì để tránh cho xảy ra dịch bệnh, những thi thể này rất nhanh liền bị thanh lý ra ngoài vùi lấp, đường cái cũng đều bị cọ rửa đến sạch sẽ. Bây giờ Liêu Tây Quân các doanh riêng phần mình phân chia khu vực, cấp tốc tu sửa Bạch Tính phòng ốc tổn hại. Liêu Tây Quân tướng sĩ tại đầu đường cuối ngõ khí thế ngất trời bận rộn. Có không ít tránh né trong phòng Bạch Tính xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tại quan sát. Liên tiếp mấy ngày, Liêu Tây Quân đều không thừa dịp loạn cướp Tính chuyện xảy ra. Bây giờ, bọn hắn ngược lại là tại tu sửa đường đi, thanh lý phế tích. Cái này khiến tránh né trong thành Bạch Tính đều cảm thấy mới lạ. Trước kia bất luận là Thương Châu quân hay là Thành Châu quân, cấm vệ quân. Bọn hắn vào thành sau, đều không ngoại lệ đều là bốn phía tầm hoàn tất nhạc, thậm chí thừa cơ sông cửa nhập hộ cướp bóc bách tính. Thương Châu thành bên trong những này chưa kịp chạy trốn bách tính, đối với quân đội đã sợ đến tận xương tủy. Đặc biệt là Liêu Tây quân bên trong hồ nhân, tại bách tính trong mắt, chính là tàn bạo hồ bát, làm không tốt thực sẽ huyết tẩy toàn thành. Có thể Liêu Tây quân chẳng nhưng không có độ thành, ngược lại là tại làm chuyện tốt. Cái này khiến rất nhiều trốn ở trong nhà bách tính, đối Liêu Tây quân cử động không nghĩ ra. Nhìn thấy Liêu Tây quân không giống trong truyền thuyết như vậy hung ác tàn bạo, cũng không độ thành. Cái này khiến tránh né ở nhà bách tính trong lòng an tâm một chút. Có thể đại đa số người vẫn trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, chỉ dám nút trong bóng tối, vụ trộm thăm dò Liêu Tây quân nhất cử nhất động. Liêu Tây quân quân gia đem chúng ta nhà kia cửa hàng đại môn nổi mới rồi. Tại một nhà đại trạch lầu các bên trên, đứng đấy một người trung niên. Hắn lúc ấy không có chạy đi, bị năn ở Thương Châu Thành. Thương Châu Thành chiến sự duy trì liên tục không ngừng, hắn vẫn kinh hồn bạt vía trốn ở thành nội. Cũng may lão thiên gia phù hộ, hắn một tiết. Ngoại trừ mấy gian cửa hàng bị loạn binh không còn bên ngoài, chính hắn cũng là không có nhận tồn thương gì. Bây giờ Liêu Tây quân vào thành, thế cục từ từ bình ổn. Có thể hắn vẫn không dám ra ngoài, mỗi ngày đứng tại lầu các bên trên, nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh. Đứng tại lầu các bên trên, vừa vặn có thể nhìn thấy đường phố đối diện một gian cửa hàng. Đây chính là hắn sáng nghiệp. Vốn là tơ lụa trang, có thể ưu châu quân qua đường thời điểm liền đem nó đập ra, đem nó cướp sạch không còn. Hắn theo nô bộ ngón tay phương hướng nhìn lại. Bọn hắn kia bị loạn binh đập hư cửa hàng đại môn, bây giờ lại bị Liêu Tây quân đội thay mới. Cái này khiến hắn đối Tây quân thiếu đi mấy phần e ngại, nhiều hơn mấy phần hào cảm. Cái này trung niên đang suy tư sau một lúc, cho ra một cái kết luận. Cái này tạo đại xoái trong thành đại tố chuyên tốt, Đoan chừng là muốn thu mua lòng người đầu. Đoan chừng bọn hắn là muốn chiếm cứ Thương Châu thành không đi. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu phân phó người hầu, người ta giúp chúng ta đã sửa xong cửa hàng đại môn. Chúng ta cũng không thể mất cấp bậc lên nghĩa. Ý thức được Liêu Tây quân trong thời gian ngắn có thể sẽ không rời đi Thương Châu thành sau, cái này trung niên cảm thấy, tổng như thế trốn tránh không phải biện pháp, đến cùng Liêu Tây quân tiếp xúc. Người cầm 10 lượng bạc, lại cho một chút nước trà cho những cái kia Leo Tây quân, lấy cảm tạ bọn hắn giúp chúng ta tu sửa cửa hàng đại môn. Người làm này nghe được lao ra muốn điều động hắn đi cùng Liêu Tây quân tiếp xúc, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Người không cần sợ hãi. Ta quan sát Liêu Tây quân mấy ngày nay, bọn hắn quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến Tây Kim sợi chỉ. Bọn hắn sẽ không lung tung giết người bắt người. Bọn hắn nếu là làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói là ta phải ngươi đi. Ta đến lúc đó ra mặt đi cùng bọn hắn thương lượng." Trung niên nhân đều nói như vậy, tôi tớ kia cũng chỉ đành kiên trì đáp ứng xuống. Hắn đi phòng thu chi lấy 10 lượng bạc sau, lại mang theo bát trà ấm trà, cẩn thận từng từng tí ra cửa. Trên đường cái có không ít quân tại tu sửa phòng ốc hại, tại thanh lý phê tích Nhìn thấy tên này xuất hiện tại trên đường cái nô bộc, bọn hắn đều thật bất ngờ. Những cái kêu hổ nhân ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhau nhau hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Nô bộc này cũng túi đầu không lưng, cười rạng rỡ đáp lại, không dám làm tức giận đối phương. Có thể trong lòng của hắn lại khẩn trương tới cực điểm. Hắn đi tới cửa hàng bên cạnh một đội Liêu Tây quân trước mặt. "Quân, quân ra. Nô bộc cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng, tim nhảy tới cổ rồi nhi. Một vị Liêu Tây quân bộ Bách hộ lúc này quay người, nhìn thoáng qua nô này. Bộ này Bách hộ thấy là một gã phụ thông minh tính. Hắn lúc này cùng ái dễ thân hỏi, "Vị huynh đệ kia, có chuyện gì?" Thấy đối phương vẻ mặt ôn hòa, nô bộc này trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. "Quân gia, các người giúp ta nhà đã sửa xong cửa hàng đại môn. Lao ra nhà ta đặc biệt để cho ta dâng lên một chút hiếu kính cùng nước trà, lấy trò chuyện tỏ lòng biết ơn." Con mời quân gia vui vẻ nhận. Nô bộc nói, đem phong tốt bạc cùng ấm trà bát trà đưa tới. Bộ Bạch hộ chỉ chỉ bên cạnh cửa hàng đại môn. "Đây là nhà các ngươi." Rút quân về ra lời nói, "Là lao ra nhà ta." Bộ Bạch hộ lúc này minh bạch nô bộc này ý đồ đến. "Nhà ta nói, tu sửa phong tổn hại hương phẩm, đó là chúng ta Liêu quân chỗ chức trách." Cái này hiếu kính cùng cảm tạ thì không cần. Bộ Bách hộ không có thu kêu bạc cùng nấc trà. Nô bộp này đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Trở về đi, nói cho nhà người lão ra. Chúng ta Liêu Tây quân là Bách Tính quân đội, chúng ta có chính mình quân quy. Chúng ta không dám xúc phạm quân pháp. Chúng ta sẽ không thu lấy Bách Tính tiền bạc chờ hiếu kính. Nhà ngươi lão ra nếu là thật muốn cảm tạ chúng ta, chúng ta hy vọng hắn nhanh chóng mở cửa làm ăn. Bộ này Bách hộ đối nô bộp nói, hiện tại thành nội các nơi cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chúng ta muốn mua đồ vật đều không có chỗ người mua. Nô Bộc này còn muốn tiếp tục khuyên bộ Bách hộ nhận lấy có thể bộ Bách hộ thái độ kiên quyết, nô bộc này cũng chỉ đành hậm hực dọc theo đường cũ trở về. Hắn về tới tòa nhà sau, đem tình huống bẩm báo cho Trung niên. Bọn hắn không thu. Đối, bọn hắn nói Liêu Tây quân là Bách tính quân đội, có chính mình quân quy. Bọn hắn là sẽ không thu lấy hiếu kính. Bọn hắn chỉ là hy vọng chúng ta có thể sớm ngày mở cửa làm ăn. Trung niên nghe xong nô bộc lời nói sau, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Liêu Tây quân đích thật là không giống bình thường. Hắn sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu gặp phải quân đội như vậy. Không biết là giả vở giả vịn, hay là thật chính là như thế quân kỷ nghiêm minh. Trung Nhiên đang trầm tư một phen sau, quyết định nghe Liêu Tây quân lời nói, mở cửa kinh doanh. "Phân phó, ngày mai chúng ta cửa hàng mở cửa kinh doanh." "Là." Nô bộc lúc này đáp ứng xuống. "Hôm sau, cái này trung niên tự mình mang theo mấy tên nô buộc hạ nhân, mở ra cửa hàng mở cửa kinh doanh." Hàng hóa của bọn hắn đã sớm bị cướp bóc không còn, chỉ có phủ thượng tạm thời cầm một chút lẻ tẻ hàng hóa bày ra tại trên quầy. Nhưng bọn hắn mở ra cửa kinh doanh, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mấy tên Liêu Tây quân sĩ bước vào trong tiệm, mua đi vài thứ vài thô. Leo Tây quân công bằng mua bán, nhường trung niên ngồi Mặc dù một ngày liền bán vài thứ thô, có thể đi ngang qua Liêu Tây quân vô số, nhưng không ai tới cửa qué giày bắt chẹt tiền tài. Cái này khiến rất nhiều tránh né ở nhà Bách Tính cũng đều trong lòng thở dài một hơi. Hôm sau, linh linh tinh tinh liền có không ít Bách Tính đi ra đại môn, tới đầu đường. Bọn hắn cũng không việc khác, chỉ là rón rén nhìn xung quanh, bí mật quan sát Liêu Tây quân độc tính. Bọn hắn tùy thời làm song tránh về trong nhà dự định. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Liêu Tây quân ngoại trừ đối bọn hắn đăng ký tạo sách, xác định thân phận của bọn hắn, phát cho một trương bằng chứng bên ngoài, sau đó liền không có quản bọn họ. Nhìn thấy những cái kia đi ra ngoài người không có bị Liêu Tây quân có xử. Càng ngày càng nhiều bách tính cũng liền bỏ đi đối Liêu Tây quân sợ hãi cảm xúc, dần dần đi ra ra môn. Vẹn vẹn mấy ngày, Thương Châu thành bên trong lại khôi phục một chút sinh cơ. Linh linh tinh tinh có càng nhiều cửa hàng một lần nữa mở cửa kinh doanh. Những cái kia vốn là muốn ra khỏi thành tránh một chút bách tính, cũng quyết định không đi, lưu lại quan sát quan sát. Chương 839, Thi, chương 839, Toti. Liêu Tây quân quân kỷ nghiêm minh, không động đến cây kim sợi chỉ. Thương Châu thành thế cục cũng hướng tới ổn định. Thương Châu thành bên họ lục tục đi ra ra môn, trên đường cái dần dần nhiệt lên. Chiến sự bộc phát Bọn hắn không thể tới lúc chạy ra thành tị nạn. Cái này khiến bọn hắn qua một đoạn lo lắng hãi hùng, ăn ngủ không yên thời gian. Nhưng bọn hắn cũng nhân hòa gặp phúc, làm trốn đi U Châu Bạch tính tao ngộ bóc lột bắt trẻ lúc. Những này ngưng lại tại Thương Châu thành Bạch tính, ngược lại là dần dần khôi phục sinh hoạt hàng ngày. Bọn hắn không cần ly biệt quê hương, cũng không cần nhẫn cơ chịu đói. Trên thực tế bọn hắn tiếp tục trốn ở trong nhà, bọn hắn không ra cũng không được. Bất luận là ra khỏi thành thu hoạch hoa màu, vẫn là làm buôn bán nhỏ, dù sao cũng phải nuôi sống gia đình. Trên thực tế bọn hắn đi ra ra đi sau hiện, Thương Châu thành biến hóa cũng không lớn, vẫn là cái kia quen thuộc Thương Châu thành ngoại trừ đầu tường kỳ phiên đổi, quân coi giữ đổi bên ngoài. Dường như mọi thứ đều không có xảy ra bao lớn biến hóa. Muốn nói biến hóa, tự nhiên là có. Liêu Tây quân kia mặc áo giáp, cầm binh khí đội tuần tra trong thành khắp nơi qua lại tuần tra. Ngay cả những cái kia trong ngày thường khi hành khách thị du côn vô lại đều không thấy bóng dáng. Các nhà cửa hàng, quán nhỏ phiên cũng không có người đi gây chuyện. Cái này khiến các nhà trưởng quý cảm khái không thôi, cảm thấy Liêu Tây quân bảo ở, ít ra để bọn hắn khỏi bị không ít bóc lột nỗi khổ. Lam Thương Châu thành cái này, một tòa châu thành dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sức sống thời điểm. Tào Phong hạ lệnh, tại Thương Châu thành Nguyên Thương Châu quân đô đốc phủ tổ chức một lần hội nghị. Sáng sớm, tại Thương Châu thành cùng xung quanh đóng quân chỉ huy sứ trở lên tướng lĩnh, liền lần lượt đã tới đô đốc phủ. Từ khi vào tháng năm xuất binh Liêu Châu đến nay, rất nhiều người đã rất nhiều thời gian không có gặp mặt. Mấy tháng này một mượn phân tán tại các nơi tác chiến, có người bỏ mình, cũng có người thủ thương. Bây giờ gặp lại lần nữa, Liêu Tây quân các tướng lĩnh cũng đều thổn thức không thôi. Tạ Lang tướng cổ tháp tại đô trong được Uy Phong lâm lâm đại Dũng. Đại Dũng Ôi, người đây là phát tại nha. Cụ Tháp nhìn từ trên xuống dưới Trần Đại Dũng trên người tinh lương Sơn Văn Giáp, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Núi này Văn Giáp đều suy lên. Trần Đại Dũng cười hắc hắc. Công hải thành thời điểm, theo Liêu Châu quân một gã đô chỉ huy sứ trên thân tịch thu được. Chỉ lần này một bước. Khoan hay nói, ta mặc vừa vừa người. Sơn Văn Giáp chính là giáp bó, không cần đinh tuyến, mà không chỉ lực phòng hộ rất mạnh, còn rất linh nhẹ. Cái này khác giáp trụ một khi đinh tuyến bị trường đao chặt đứt, kia giáp trụ liền sẽ tan ra thành Cái này tại liệu mạng tranh đấu trên chiến trường, vậy cơ hội là chí mạng. Nhưng là Sơn Văn Giáp không có vấn đề này, có thể cái đồ chơi này giá cả đắt đỏ người bình thường thật đúng là mà không nổi. Cổ Tháp huynh đệ, các ngươi tại Liêu Châu thành bên kia đánh thật hay a? Ha. Ta nghe nói các ngươi một ngày liền tấn công vào Liêu Châu thành, đánh cho mấy vạn Liêu Châu quân quân lính tán dã. Trần Đại Dũng tay nắm cả cổ tháp bả vai nói, cái này phóng nhãn thiên hạ, đoán chừng các ngươi là khó kiếm đối thủ, có thể xưng là thiên hạ đệ nhất cường quân. Cổ Tháp cười khoát tay áo, người cũng đừng nói móc ta, chúng ta tính cái gì thiên hạ thứ nhất cường quân? Thủ vệ Liêu Châu thành đều là kia công tạm thời lên dân phu tráng mà thôi. Những người này liền tiện tay binh khí đều không có mấy món, ta nếu là liền bọn hắn đều đánh không lại dứt khoát mua khối đậu hũ đâm chết tính toán. Ha ha ha. Đám người nghe vậy, cười lên ha hả. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Liêu Châu thành danh xưng mấy vạn binh mã, nhưng trên thực tế chân chính có thể đánh không nhiều. Công tôn doanh tạm thời chiêu mộ không ít đến mã, có thể những người này vàng trao lẫn lột. Một cái điểm bị sau khi đột phá, lập tức liền tạo thành dẫm đạp tính tan tác. Cổ Tháp bọn hắn tuy nói bỏ ra một chút thương vong, có thể trên tổng thể đánh cho vẫn là rất nhẹ nhàng. Cái này muốn nói lợi hại, còn phải chúng ta tiết Cổ Tháp mở nói, cái này Thanh Châu quân ta nghe nói có thể phách lối thật sự a. Bọn hắn tuyên bố muốn tru sát phàm nghịch, chém chúng ta những người này, đi lại tiền hoàng đế Lao Nhi trước mặt thành công sĩ thượng. Đáng tiếc bọn hắn gặp chúng ta tiết xoái. Cổ Tháp kính nể nói, chúng ta tiết xoái tự mình toa chấn, một ngày liền đánh cho bọn hắn toàn quân bị diệt, đây là uy phong bậc nào, như thế nào khí phách. Đoán chừng về sau triều đình đám lính kiêu ngạo, nghe xong ta tiết xoái đại danh, liền phải dọa đến kẻ ra quần. Ha ha ha ha. Lời này có lý. Chúng ta cái này mấy cầm đích thật là đánh cho thông khoái. Chúng ta Liêu Tây quân khí thế, lần này có thể tính đánh tới. Cổ Tháp cùng Trần Đại Dũng tại lẫn nhau thổi thời điểm, Giáp mấy người cũng đi tới. Nói chuyện gì đâu, náo nhiệt như vậy. Đám người cũng nhìn thấy nhanh chân mà đến Lý Phá Giáp. Lý Pha Giáp thật là Liêu Tây quân nguyên lão lão tướng. Hắn bởi vì có một đoạn thời gian bị triều đình điều đi Liêu Đông quân nhậm chức, dẫn đến hắn bây giờ địa vị ngược lại không bằng Cổ Tháp cùng Trần Đại Dũng bọn người. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn giữa lẫn nhau quan hệ. Lý đại ca, chúng ta đang nói Thương Châu chiến sự sự tình đâu. Cuộc chiến này đánh cho thật là thống khoái a. Chúng ta đối ngươi thật là bội phục gấp. Đối mặt Cổ Tháp bọn hắn khế tặng, Giáp cũng có chút thật không tiện. Cái này thắng trận cũng không phải ta đánh, đều là tiết xoáy bảy miêu nghi kế, các tướng sĩ dục huyết phấn chiến đánh xuống. Lý Pha giáp kiếm tồn khoát tay áo, ta Lý Pha giáp chẳng qua là một cái dẫn đầu sóng pha chiến đấu mà thôi, đảm đương không nổi chư vị vinh đệ như thế tàn dương. Bọn hắn Liêu Tây quân bây giờ liên chiến liên hiệp, lần lượt công chiếm Liêu Châu cùng Thường Châu đại bộ phận. Không chỉ Liêu Tây quân tầng dưới chót tướng sĩ sĩ khí dâng cao, bọn hắn những cao tầng này tướng lĩnh cũng đều có thủ của Vũ. Làm Phong trước quyết định xuất thời điểm, rất nhiều tướng lĩnh còn lo lắng trùng điệp. Dù sao đại kiền triều đình thật là chính thống. Bọn hắn tùy tiện xuất binh cướp đoạt Liêu Châu, một khi Triều Đình chỉ trích hỏi tội, không tốt kết thúc. Lúc kia, bọn hắn đối tự thân thực lực còn không có một cái hoàn toàn nhận biết, nhưng hôm nay bọn hắn đánh mấy trận thắng trận sau, bọn hắn đã hoàn toàn không quan tâm đại kiền Triều Đình cách nhìn cùng hỏi tội. Bọn hắn có là cùng đại kiền Triều Đình địa vị ngang nhau từ lực. Cho dù đại kiền Triều Đình hung binh thảo phạt, bọn hắn cũng lực lượng 10 phần. Trước mặt mọi người tướng lĩnh top 5 top 3 tụ tập tại rộng rãi phủ trong đại viện, lớn tiếng bắt chuyện Tại cửa ra vào đang trực quân sĩ cao giọng hô một tiếng nói. Tiết xoáy tới, đám người cùng nhau im lặng, nhìn về phía hành lang phương hướng chỉ thấy một thân dung trang Tào Phong đang ngẩng đầu mà bước mà đến, Lục Nhất Chu cùng Tần Xuyên theo sát phía sau. Bại kiến tiết xoé, gặp qua tiết xoé, đám người nhìn thấy Tào Phong sau, thần sắc đều biến cung kính. Bây giờ bọn hắn vị này tiết xoé là uy nghiêm ngài lòng, nhường Lý Pha giáp bọn người không dám lỗ mãng. Tào Phong nhìn lướt qua mặc giáp trung tướng, khẽ vừa cằm. Tào Phong nhanh chân hướng về phía trước, đám người đồng loạt tránh ra một con đường. Tào Phong cũng nghĩ cùng những tướng lánh này chào hỏi, bắt chuyện vài câu. Nhưng hôm nay hắn đã là tiết chế bốn châu chi địa chúa tệ phương. Hắn nếu là còn như là lấy trước kia giống như cùng đám người vui đùa ầm ĩ khoảng cách này cũng là kéo gần lại, lộ ra hắn bình dị gần uý, nhưng lại có sai lầm tiết xoái thân phận, lộ ra không đủ trang trọng. Tay này tướng lánh phía dưới nhiều, rất nhiều người đối với hắn hiểu rõ. Chính mình như vẫn như trước kia giống như tại công chúng trường hợp cùng bọn hắn nói chuyện trời đất. Vậy thì sẽ có vẻ không có trên giới tôn ti, cũng biết để bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Cho rằng bọn họ tư lịch thâm hậu, cùng hắn tạo phong quan hệ không ít. Cho nên sau này lại nói lời nói làm việc thời điểm, liền sẽ trong lúc vô hình biến ngang ngược cả dỡ. Cái này không chỉ bất lợi cho đối thủ của hắn người phía dưới quan trị, nói không chừng cái này ngược lại là hại bọn hắn. Bọn hắn nếu là ỷ vào thân phận ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, về sau nói không chừng sẽ phạm sai lầm lớn. Cho nên tại dạng này công chúng trường hợp, hắn nhất định phải bảo trì thượng vị người vốn có uy nghiêm. Cho dù là thân cận nhất tướng lĩnh, cũng phải giải quyết việc chúng, không được có bất kỳ làm việc tiên tư. Như thế mới có thể trấn trụ thủ hạ đám này tiêu binh hắn tướng, làm bọn hắn biết được trên giới tôn ti trật tự, khiến cho trong lòng thời điểm căng cứng một cây dây cung, không dám tùy ý làm bậy. Đương nhiên, Tàu Phong cũng không muốn như thế bưng, được người tới địa vị tương đối cao, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Nếu là hắn không lập quy củ, cái kia người phía dưới liền sẽ cùng hắn có kẻ mà cả. Kia đừng nói mang binh đánh giặc, chỉ sợ cái gì vậy đều không làm thành. Chương 840, so sánh, chương 840, so sánh. Tào Phong cất bước tiến vào đô đốc phủ trong phòng nghị sự, hắn trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống. Tần Xuyên, Lục Nhất Chu, Cổ Tháp, Ly Pha Giáp cùng Trần Đại Dũng chờ một đám tướng lĩnh nối đôi nhau mà vào. Đám người nhao nhau ngồi xuống, rộng dai trong phòng nghị sự lập tức mở mịt lên một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí. Tại 2, ba năm trước, Tào Phong dưới tay đám người này đều là trộn xã hội tầng dưới chốt tiểu nhân vật mà thôi. Lúc kia không cứu quần áo, cũng lôi thôi lếch thếch. Ngồi không tư thế ngồi đứng không đứng cùng nhau thậm chí như là cổ tháp chân đại dung những người này càng là một lần biến thành bị mua bán nô lệ có thể trải qua mấy năm này sở soạn lần mỏ bọn hắn nguyên một đám trở thành lánh binh đại tướng bọn hắn bây giờ ngồi ở chỗ đó khí thế mười phần rất có vài phần đại tướng khí thế mắt thấy dưới tay cái này gánh hátrong bây giờ ra dáng Tào phong trong lòng cũng rất có vài phần cảm giác thành cụcu vạn sự khởi đầu nan chỉ cần phóng ra bước đầu tiên cái này lơ đã quay đầu nhìn đã đi ra khoảng cách thật xa ai có thể nghĩ tới Lúc trước cái kia bị đẩy đi Liêu Châu quân chức hiệu lực nho nhỏ đội trưởng, bây giờ trở thành đại tướng nơi biên cương đâu. Hắn Tào Phong đã theo lúc trước cái kia chỉ là muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình tiểu nhân vật, đột nhiên đã trở thành nắm giữ vô số người vận mệnh đại nhân vật. Các tướng lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trầm mặc không nói Tào Phong. Trong phòng nghị sự, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị. Tào Phong thu hồi suy nghĩ của mình. Hắn nhìn quanh một vòng đám người, lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Hôm nay ta trước tuyên bố một tin tốt." Đám người nghe xong, lập tức hai, lòng hiếu nhất tở. Không ít người đã trong nội tâm âm thầm phòng đo lên. Thành châu quân đại đô đốc Vương Thái, thành châu quân đô chỉ huy sứ Trương Hổ Thần, cấm vệ quân đô chỉ huy sứ Liêu Khánh Sinh ba người đều đã để tội. Đến tận đây, Tào Phong lên giọng nói, "Thương châu một trận chiến, quân ta đại hoạch toàn thắng, toàn diệt bọn giặc bảo vệ cứ điểm, rửa sạch được nhã." Oen. Tào Phong vừa dứt tiếng, trong phòng nghị sự lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Thương châu thành phá thời điểm, Vương Thái, Trương Hổ Thần cùng Liêu Khánh Sinh bọn người xuất bộ chạy tán, giết, chạy tán bị, bị được. Có thể Vương Thái bọn người thân làm cao cấp, lại có mã thay đi bộ, chạy rất nhanh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Vương Thái đáng người đã trốn về vũ châu, nhưng hôm nay biết được bọn hắn đều đã bị triệt giết, Liêu Tây quân các tướng lĩnh cũng đều vui mừng khôn xiết, khó nén trên mặt vui mừng. Đặc biệt là Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ Trương Hổ thần chết, càng làm cho bọn hắn cảm thấy trong lòng hả giận không thôi. Trương Hổ thần cái này phản tướng rốt cục điên tội, tao quân chỉ huy sứ có thể nhắm mắt. Đúng vậy a, người này đối ta Liêu Tây quân nguy hại cực lớn, lần này điên tội, chúng ta thiếu một hỏa lớn trong lòng. Trương quân, đã từng kể đấu, như thủ túc. có thể hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại bên cùng Liêu Tây quân đao binh gặp nhau. Hắn nhìn vào đối Liêu Tây quân hiếu rõ cùng quen thuộc, một lần nhường Liêu Tây quân ăn thiệt thòi. Chương Hổ thần tại đại kiền triều đình bên kia lẫn vào càng tốt, đối Liêu Tây quân ảnh hưởng lại càng lớn. Hắn xuất thân Liêu Tây quân, còn viết thư chiêu hàng Liêu Tây quân. Chuyện này đối với Liêu Tây quân quân tâm sĩ khí cũng biết sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Liêu Tây quân cường đại thời điểm, chỉ sợ không có người để ý Chương Hổ thần chiêu hàng. Chỉ khi nào Tây quân liền bị đánh bại, đi hướng suy tại, thành gia máy gia vị đã từng hạ, nhân hôm nay. Tào Phong thậm chí treo thưởng 1000 lượng bạc ngân, muốn treo thưởng chương hổ thần thủ cấp. Cái này không chỉ là là đường để tạo quân báo thủ đơn giản như vậy. Hắn càng là muốn để những cái kia muốn tìm nơi nương tựa người của Triều đình biết, chương hổ thần không có kết cục tốt. Đáng tiếc thương châu thành phá thời điểm, chương hổ thần chuồn mất. Làm Tào Phong đều cảm thấy lần này chỉ sợ nhường Trương hổ thần chạy thời điểm, lại không có nghĩ đến đạt được niềm vui ngoài ý muốn. A Lỗ doanh chỉ huy sứ Hàn Duệ dẫn người một đường truy sát, vậy mà ý muốn vương thái một người. Đồng thời tại vây giết một người sau, phát hiện thần lại sớm đã bị chính bọn hắn người giết chết. Nhìn Chương Hổ Thần rơi vào kết cục này, Tạo Phong cũng tổn thức không thôi. Chương Hổ Thần chết, cũng đi tạo Phong một cái tâm bệnh. Nếu là Trương Hổ Thần trở về tiếp tục thăng quan thêm tước, vậy bọn hắn Liêu Tây quân bên trong một chút không kiên định người, chỉ sợ cũng sẽ dao động. Dù sao, đại kiện mới là chính thống. Một khi có ít người bắt chước Chương Hổ Thần, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may Trương Hổ Thần chết, cho dù bọn hắn Liêu Tây quân có người muốn đi tìm nơi nương tựa triều đình, chỉ sợ cũng không có người dẫn đường. Bọn hắn tìm nơi nương tựa đã qua chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không bằng chờ tại Tây quân đâu. Tóm lại, Chương Hổ Thần chết, đối Liêu Tây quân mà nói Xem như một lớn lợi tốt, các tướng linh có người tại mảng to Trương Hổ Thần bọn bạc, cũng có tần xuyên bọn người âm thầm lắc đầu tiếc hận. Bọn hắn đối Trương Hổ Thần làm sợ tác là khinh thường. Có thể nghĩ tới đã từng một cái trong nổi mốc cơm ăn, cùng một chỗ sóng vai giết địch tình cảnh. Trong lòng của bọn hắn vẫn là cảm khái và phần, tâm tình phá lệ phức tạp. Tào Phong đè ép, ép tay, trong phòng nghị sự lần nữa biến yên tĩnh trở lại. Theo Hàn Trị Huy sứ báo cáo, cái này Trương Hổ Thần cũng không phải là chúng ta người giết chết. Tào Phong đối đám người giải thích nói, hắn là chết bởi Châu quân chiến. Thành Châu quân ném đi thương châu thành, đại đô đốc Vương Thái giết Trương Hổ thần, muốn nhường làm dê thế tội, lấy giảm bất trách phạt. Chúng ta người chạy đến thời điểm, Trương Hổ thần đã bị chính bọn hắn người giết chết. Không ít người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Con tưởng rằng bọn hắn người đuổi theo vây giết đây này, không nghĩ tới trong đó còn có như thế quanh co cố sự. Trương Hổ thần đối với chúng ta thống hạ sát thủ, đây là hán báo ứng. Đúng vậy a. Bất kể như thế nào, hắn chết, chúng ta cũng thiếu một tên tình địch. Trương Hổ thần chết, nhưng các tướng lĩnh đều cảm thấy trong lòng hã giận. Trương Hổ thần lần này chết bởi Thành Châu quân chiến, điều này nói rõ cái gì? Tào Phong đảo mắt đáng người, chậm rãi mở miệng nói, điều này nói rõ đại kiền triều đình nội bộ, thế lực khắp nơi lẫn nhau đấu đá lợi hại. Chư hổ thần theo trong tay của chúng ta tranh đoạt thương châu thành, theo lý thuyết lập xuống đại công, thật là cuối cùng vẫn bị người một nhà giết chết, trở thành chiến bại dê thế tội. Tào Phong thâm tiếng nói với mọi người nói, cho nên tại triều đình bên kia, mặc kệ ngươi lập xuống bao lớn công lao, chỉ cần ngươi phạm một lần sai, nói không chừng liền phải bỏ mình tội diệt, lại không xoay người cơ hội. Đám người nghe nói như thế sau, cũng đều nhẹ đầu. Đại kiên triều đình nội bộ xuất hiện chuyện như vậy, là có tiền lệ mà theo. 2 năm trước đại kiền Triệu tập các lộ binh mã cùng kim tướng Hán quốc tại Định Châu cảnh nổi cuộc chiến. Sau trận này, tình hình chiến đấu thảm thiết, thẳng đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. 20 vạn hồn nhân kỵ binh toàn quân bị diệt, đại kiền các lộ binh mã cũng tổn binh hào tướng, tổn thất hầu như không còn. Có thể hoàng đế Triệu Hán ở thời điểm này chẳng những không có trọng thượng có công tướng sĩ. Hắn ngược lại thừa cơ xóa tổn thất nặng nề các lộ quân đội, diễn ra vừa ra qua sông đoạn cầu Nếu không phải phong đại náo Định Châu, chỉ sợ bọn họ Tây quân ấy liền phát. Bởi vậy, tại bên kia, bao nhiêu sự, lập xuống bao lớn công lao Người ta cấp trên một câu, chỉ sợ ngươi liền sẽ mất đi tất cả. Chính như Trương hổ Thần như thế, hắn đối đại kiền trung thành tuyệt đối, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết tại người một nhà trong tay, trở thành dê thế tội. Trái lại bọn hắn Liêu Tây quân liền phải ôn nhu được nhiều. Bọn hắn Liêu Tây quân bình thường tướng sĩ bị bắt làm tù binh. Bọn hắn Tiết Soái thậm chí bằng lòng dùng đại kiền lục hoàng tử đến trao đổi. Mặc dù đổi bắt được thất bại, có thể ít ra bọn hắn Tiết Soái dám đứng ra tỏ thái độ, không có đôi những cái kia bị bắt làm tù binh tướng sĩ ngồi nhìn mặc kệ. bọn hắn Châu mùi thất bại, tổn thất không ít binh mã. Nếu là tại đại kiền bên kia, chỉ sợ Hàn Duệ sớm đã bị trị tội, kéo ra ngoài hỏi chém. Nhưng bọn hắn tiết xoáy cũng không có đối Hàn Duệ vị này chỉ huy sứ tiến hành quân pháp xử trí. Ngược lại bởi vì hắn quả quyết từ bỏ thương Châu thành, mang theo hơn 1000 kỵ binh rút khỏi thương Châu thành, giữ kỵ binh thực lực, cho nên tán thưởng hắn tác chiến nhanh nhẹn. Hàn Duệ lần này không có nhận quân pháp xử trí, cho nên đối tiết xoáy cảm động đến rơi nước mắt. Tại lần này truy kích và tiêu diệt trốn địch chiến sự bên trong, hắn vị dựa sạch đũa phát ra siêu cường chiến lực. doanh truy kích địch nhân 2 ngày 2 đêm, trận chạm hơn 2000 người, tù binh 5,000 người. Chính hắn càng là chém giết Thanh Châu quân đại đô đốc Vương Thái, lập xuống đại công. So sánh hai bên phía dưới, các tướng lĩnh đều cảm thấy đại kiền triều đỉnh quá mức lạnh lùng vô tình. Bọn hắn liêu tây quân trên giới chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, tiết xoé làm việc trước sau như một dày rộng. Bọn hắn cũng may mắn chính mình có thể ở tiết xoé dưới chướng hiệu lực. Chỉ cần chính bọn hắn đi đến ngồi ngay ngắn đến thẳng, dũng mãnh tác chiến, bọn hắn cũng không cần lo lắng cho mình tiền đồ tính mệnh, không cần lo lắng đột nhiên mất đi tất cả. Chương 841, kỳ ngộ khiêu chiến, chương 841, kỳ ngộ khiêu chiến. Tào Phong tại trong hội nghị tuyên bố Trương Hổ Thần vị này vong ân phụ nghĩa người tin chết. Cái này khiến một đám tướng lĩnh trong lòng đều cảm thấy hạ giận không thôi. Bọn hắn trên thực tế trước kia đối Trương Hổ Thần đứng tại triều đình một bên, nhiều lắm là mắng vài câu mà thôi. Tạm thời coi như đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ngày sau liền nước giếng không phạm nước sông, nghe theo mệnh trời. Có thể Trương Hổ Thần không chỉ đứng tại triều đình một bên, còn tích cực nhắm vào bọn họ Liêu Tây quân. Một lần để bọn hắn Liêu Tây quân ăn phải cái l vốn. Liêu quân A quân không tướng sĩ càng là chết tại Thần trong tay. Cái này nhường chương hộ thần vị này đã từng liêu tây quân cũ đem, trở thành đám người chán ghét căm hận cửu nhân. Hiện tại chương hộ thần chết tại thành châu quân nội chiến bên trong. Mặc dù không phải bọn hắn liêu tây quân người rất chết, bọn hắn cảm thấy có chút tiếc đối. Có thể tiếc xoáy tuyên bố hắn tin chết, vẫn là hạ lòng hạ dạ. Đương nhiên, Tào Phong cũng thông qua chương hộ thần kinh lịch, đối một đám tướng lĩnh tiến hành mặt trái giáo dục. Cái này đại kiền triều đình đích thật là chính thống, có thể đại kiền triều đình quý đông đảo, nội bộ lợi ích rất rối phức tạp. Cái này cuốn vào trong đó, một khi đã mất đi giá trị lợi dụng, sợ là liền sẽ trở thành con rơi. Đối với điểm này Lý pha giáp các tướng lánh đều có khắp sâu lý giải. Dù sao Nguyên Thanh Châu quân đô đốc tự thành văn bằng lòng cầm chương hộ thần đội bắt được cũng đủ để giải thích rõ tất cả. Tại đại kiền triều đình bên kia, bọn hắn mới không có cái gì đồng đội tình nghĩa đâu. Những người kia trong mắt chỉ có chính mình lợi ích, sẽ không bận tâm những người khác chết sống. Liêu Tây quân từ đầu đến cuối cường điệu đồng sinh cộng tử, đoàn kết nhất trí. Điểm này, cùng đại kiền triều đình bên kia tạo thành so sánh rõ ràng. Khu khụ. Tào Phong hắng một cái, đám người lần nữa yên tĩnh trở lại. Có thể ngay từ đầu cái tin tức tốt này, để bọn hắn trên mặt cũng đều nhiều hơn mấy phần vui mừng. Tào Phong chậm rãi nói, Hiện tại ta trước cho chư vị nói một câu tình thế trước mặt. Một đám tướng lĩnh đều là lánh binh người, bọn hắn thu hoạch tin tức con đường có hạn. Tào Phong không giống, hắn thân làm tiết soái, đối trước mắt các phương diện tình huống càng thêm tính tưởng. Hắn trước mặt mọi người hướng các tướng lĩnh phân tích tình thế, ý tại để bọn hắn rõ ràng địch ta trạng thái. Các tướng lĩnh cũng đều vẹn hai, thái độ phá lệ chăm chú. Ta trước giảng một chút chúng ta tình huống bên này. Tào Phong hướng mọi người nói, trải qua mấy tháng này chém tác chiến, chúng ta Liêu Tây quân lần lượt chiếm lĩnh Liêu Dương, Liêu Bắc, Liêu Châu, Liêu Đông, Hải Thành, Thương Châu, Đồng Dương trở bại phủ. Cái này bảy phủ thổ địa phi nhiêu, nhân khẩu đông đúc, bất luận là Trương Minh vẫn là trinh lương thực, đều xa không phải Vân Châu các vùng có thể so sánh. Trải qua mấy tháng áp chiến, chúng ta Liêu Tây quân thực lực đạt được cực lớn tăng cường. Đây hết thảy đều là chư vị chi công. So với vừa rồi Trương Hộ thần tin chết mà nói, tao phong rõ ràng nói cho đám người lần này chứ quả, nhường đám người tinh thần càng thêm phân chấn. Mấy tháng thời gian bọn hắn liền chiếm đoạt bảy phủ địa bàn, thực lực đại trướng. Bọn hắn vui vẻ ra mặt, nội tâm có nói không ra động. Ý vị này, bọn hắn bây giờ không còn là an phận ở một góc thế lực nhỏ. Bọn hắn đã trở thành chủ thể một phương. Xem như Liêu Tây quân một viên, bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mấy tháng ác chiến chiến giết, chúng ta lấy được rất lớn thắng lợi. Chúng ta bất luận là thuế ruộng vẫn là địa bàn, cũng đã nhận được cực lớn mở rộng. Đây là mà tốt." Tào Phong dừng một chút sau, lời nói xoay chuyển. "Đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng gặp phải có nhiều vấn đề." Tào Phong tiếp tục nói với mọi người nói, "Chúng ta Liêu Tây quân trước kia chủ công phương hướng là Thảo Nguyên. Cho dù chúng ta đem Thảo Nguyên toàn bộ chiếm cứ, đối đại kiền triều đình mà nói, ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại Thảo Nguyên trước kia là kim chướng Hán quốc địa bàn, có cũng được mà không có cũng không sao." Bọn hắn thậm chí vui lòng chúng ta cùng trên thảo nguyên các bộ chiếm giết, suy yếu thế lực của chúng ta. Nhưng bây giờ khác biệt, chúng ta lần này xuất binh Liêu Châu, thậm chí đánh tới Thương Châu. Những địa phương này luôn luôn đều là đại kiện phạm vi thế lực, tự nhiên không cho chúng ta nhún nhảm. Đặc biệt là bây giờ chúng ta binh cường mã tráng, càng là đưa tới triều đình khủng hoảng cùng tiên kỵ. Chúng ta thắng lợi càng lớn, thực lực càng mạnh, liền càng sẽ thu nhận đại kiện hoàng đế đết hận. Hiện tại chúng ta đã không phải là đại kiện triều cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đơn giản như vậy. Chúng ta đã trở thành triều đình họa lớn trong lòng, triều đình muốn đem chúng ta chi cho Lý Pha giáp bọn người nghe tạo phong một lời nói, nụ cười dần dần liễm. Bọn hắn vừa rồi vào xem lấy cao hứng, lại không có nghĩ đến tình thế đối bọn hắn như thế bất lợi. Đại kiền lúc trước địch nhân là Sở Quốc, đại kiền triều đình lúc ấy không để ý tới chúng ta, cho nên chúng ta đạt được thời gian 2 năm, có thể cấp tốc mở rộng thế lực. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Sự xuất hiện của chúng ta đã uy hiếp được đại kiền triều đình chi phối. Hiện tại đại kiền triều đình bí mật cùng Sở Quốc ngưng chiến, rơi quay đầu lại đối phó chúng ta. Kế tiếp, chúng ta chỉ sợ phải thừa nhận đại kiền triều đình thảo phạt. Cùng lúc đó, Cái này Liêu Châu công tôn doanh chính là Sở Quốc nâng đỡ lên, đầu nhập vào không ít thuế ruộng quân giới. Chúng ta bỗng nhiên xuất binh diệt công tôn doanh, hỏng Sở Quốc chuyệt tốt. Sở Quốc hiện tại cũng sẽ chúng ta cho ghi hận. Trừ cái đó ra, theo chúng ta phạm vi thế lực không ngừng mở rộng, chúng ta thế tất cùng cái khác một chút thế lực xảy ra ma sát xung đột. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Cái này đều là tất nhiên kinh nghiệm chi giai đoạn. Một cái thế lực mới có khởi, thế tất yếu xáo trộn vốn có phạm vi thế lực, gặp được vốn có thế lực khắp nơi nhà bảo. Cao Phong nói, cười đánh một cái tỉ dụ. Chúng ta muốn cướp người ta trong chén cơm ăn, người ta khẳng định không mặn ý. Cơm này đều để chúng ta ăn, vậy bọn hắn liền phải nói bụng, thậm chí chết đói. cho nên gặp được các phương vốn có thế lực vây công, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên kế tiếp, chúng ta có thể sẽ đứng trước các phe công kích, xin các ngươi không cần ngạc nhiên. Chỉ cần chúng ta ngăn cản được các phương phản công, đứng vững trận cược. Vậy bọn hắn mới có thể chân chính nhìn thẳng vào chúng ta, thừa nhận chúng ta cái này đổi mới hoàn toàn thế lực vật khởi. Chúng ta nếu là chịu không được các phương vốn có thế lực phản công, vậy chúng ta cái này đổi mới hoàn toàn thế lực liền sẽ bị bóp chết trong trứng nước, từ đây tan thành mây khói. Tào Phong nói chuyện rõ ràng dễ hiểu, cho dù là Đại La Tô cũng nghe được minh bạch. Bọn hắn ý tứ được. Bọn hắn giai đoạn này mặc dù lấy được rất lớn thắng lợi, chiếm lĩnh rất nhiều địa bàn, nhưng bọn hắn quật khởi cũng đưa tới các phe chú ý cùng căm thủ. Các phương tuyệt đối là không được bọn hắn cái này đổi mới hoàn toàn thế lực lên bán cướp miền an. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem bọn hắn cái này đổi mới hoàn toàn thế lực giảo sát rơi. Bọn hắn kế tiếp khẳng định phải tiếp nhận các phe công kích. Chúng ta thực lực hôm nay mạnh, này gặp phải vấn đề cũng biết càng nhiều. Cái này không chỉ có ngoại bộ, cũng có chúng ta nội bộ. Dù sao chúng ta nắm trong tay rộng lớn địa bàn, nắm giữ khống lỗ binh mã, tiểu gì cũng sẽ hiện ra nhiều loại vấn đề. Đây đều là rất bình thường, ta hy vọng các ngươi có cái này tâm lý chuẩn bị, để tránh vấn đề xuất hiện lúc luống cuống tay chân, không biết làm sao." Tao Phong nói khô cả họng, bưng lên nước trà nhấp một miếng, thấm giọng nói. Hắn đảo mắt một vòng, thấy mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, Liên tiếp tục hướng đám người lời nói: "Chúng ta Liêu Tây quân thực lực trở nên mạnh mẽ, các ngươi đều là ta Liêu Tây quân lính binh đại tướng, ta hy vọng các ngươi cũng muốn không ngừng tăng lên tầm mắt của mình, tăng lên năng lực của mình, không nên bị rơi xuống." Tao Phong ví dụ nói, trước kia có lẽ các ngươi chỉ là thống lĩnh mấy ngàn binh mã, có thể ngươi muốn từ giờ trở đi phải làm cho tốt thống lĩnh mấy vạn binh mã chuẩn bị. Ngày xưa, quân ta chi địch vẹn vẹn chính là hội nhân bộ lạc cùng Liêu Châu phản quân công tôn doanh chi lưu. Như thế quân địch thực lực yếu đuối, quân ta tập trung binh lực, liền có thể đem nó đánh tan. Nhưng chúng ta về sau địch nhân cũng không phải là mấy ngàn người, mấy vạn người. Địch nhân của chúng ta động một tí một hai chục vạn người vượt trên đến, thậm chí cử quốc chi lực thảo phạt chúng ta. Đây đều là quân ta nhất định đối mặt khiêu chiến. Chúng ta phải có cái này chuẩn bị tư tưởng, cho nên liền cần chúng ta nhanh chóng chuyển biến tư tưởng. Cần chư vị ngồi ở đây, không ngừng đi học tập, có năng lực không ngừng đi nghênh đón mới chiến. Chương 842, Ngũ đại quân đoàn, chương 842, Ngũ đại quân đoàn. Tao Phong một phen, như trọng truy đánh trống, nhường lý pha giáp cắt tướng lánh nhóng tâm tình tùy theo trầm động chậm trùng. Bọn hắn lúc trước bởi vì đánh thắng trận mà đã trí, nhưng hôm nay mới giật mình, mới khiêu chiến đã như treo kiếm tại đỉnh, đối bọn hắn khảo nghiệm mới vừa vặn mở màn. Bọn hắn những lãnh binh đại tướng nếu không thể kịp thời nhìn rõ nguy cơ cùng khiêu chiến, sợ là chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Bọn hắn nguyên một chỉnh, Chúng ta Tây trở thành thế lực khắp nơi kiêm kỳ đối tượng. bí mật cũng muốn trước phái binh trấn áp chúng ta. Cái này cũng theo khía cạnh giải thích rõ, chúng ta Liêu Tây quân hiện tại có thành tựu. Tao Phong thần sắc nghiêm trọng nói với mọi người, bây giờ đại kiền triều đình đã điều binh 20 vạn toàn lực đè xuống, khí thế hung hùng. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất là đánh lui địch tới đánh, ổn định chúng ta trận cước. Chỉ cần chĩa vào lần này triều đình phản công, vậy chúng ta liền chân chính quật khởi. Nếu là chịu không được, chúng ta chỉ sợ liền trở lại Vân Châu đi nuôi thả ngựa chăn dê đều không có cơ hội. Triều đình khẳng định sẽ đem chúng khám nhà tộc, chém tận giết tuyệt, lấy Cho nên ta hy vọng các ngươi cùng tất cả Liêu Tây quân tướng sĩ si đều hiểu. Lần này cùng Triệu Đỉnh chiến sự, cũng không phải là một trận bình thường chiến sự. Hiện tại chúng ta đối mặt là sinh tử tồn vong chi chiến. Chỉ có thể được, không thể thua. Một khi chúng ta thua, vậy chúng ta làm mất đi tất cả. Tạo Phong tại tư tưởng Phương diện đối Liêu Tây quân cao tầng tiến hành động viên, các tướng lĩnh đều thần tình nghiêm túc. Trước kia bọn hắn thật đúng là không có gây nên coi trọng. Thứ nhất là khinh địch, cảm thấy triều đình đại quân không có gì ghê gớm lắm. Thứ hai là cảm thấy cùng lắm thì trở về thảo nguyên đi nuôi thả ngựa chăn dê, qua mấy năm lại ngóc đầu trở lại. Có thể Tạo Phong cảnh cáo để bọn hắn ý thức được. Bọn hắn quá nghi đương nhiên. Bọn hắn hiện tại đã trở thành chiều đỉnh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một khi đến mùi thất bại, chỉ sợ chiều đỉnh thật sẽ đem bọn hắn truy sát đến cùng, sẽ không cho bọn hắn ngóc đầu trở lại cơ hội. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức cảm thụ tới nồng đậm cảm giác nguy cơ. Ta hy vọng các người đều có thể gây nên coi trọng, đồng thời đem sinh tử tổn vòng chi chiến hình thức từng tầng từng tầng chuyển xuống. Nhơn mỗi một danh tướng sĩ cũng biết, một khi chiến bại, chúng ta không chỉ có đem mệnh tang hoàn Vợ của chúng ta lão tiểu cũng biết bị chiều đỉnh đại quân sát. Những cái kia phân cho thổ địa của bọn hắn, phong cũng biết bị chiều đỉnh đại quân cướp đi. Bởi vậy Tào Phong gõ bàn nói, "Chúng ta mỗi một dã tướng sĩ đều muốn làm tốt cùng địch đống máu chém giết, bảo vệ quê quán chuẩn bị." Liêu Tây quân cao tầng các tướng lĩnh hiện tại cũng đều thu liễm nội tâm tiêu ngạo cảm xúc. Bọn hắn không ít người đã ở trong lòng tính toán như thế nào đánh thắng một trận. Vì đánh bại địch tới đánh, vì bảo trụ thắng lợi của chúng ta trái cây, chúng ta phải làm cho tốt toàn diện chuẩn bị chiến đấu." Tào Phong nói, nhìn lướt qua thần tình nghiêm túc đáng người. "Chúng ta bây giờ binh lực vẫn là quá ít quá phân tán, cũng khó có thể hình thành hợp lực. Đối mặt 20 vạn khí thế hung hăng Triệu Đình đại quân, chúng ta có cần phải đối quân đội tiến hành một phen điều chỉnh." liên quan đến quân đội điều chỉnh. Lý Pha Giáp, tao hùng các tướng lãnh toàn bộ đều dựng lên lốt thai, sợ lô hồng một chữ. Đây chính là liên quan đến bọn hắn hạch tâm lợi ích chuyện. Tao Phong tiếp tục nói, đại chiến sắp đến, chúng ta Liêu Tây quân không tiến hành lớn điều chỉnh, để tránh cho ảnh hưởng tác chiến. Một chi quân đội muốn tiến hành một phen quyết đoán nội bộ chỉnh đốn trình biên, thế tất sẽ tạo thành nội bộ rung chuyện, sĩ khí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đặc biệt là đại chiến sắp đến, đây chính là phạm vào kỵ Cho nên tao Phong lần này đối Liêu quân nội bộ điều chỉnh, gần là đối với đại cương điều chỉnh. Chúng ta bây giờ cùng đại kiền triều mặc dù đã hoàn toàn về mặt Triều đình chỉ sợ rất nhanh cũng biết hạ chỉ, đem chúng ta định tính là phản quân. Một khi triều đình đem chúng ta định vì phản nghịch, vậy chúng ta sẽ tao nộ tới vô số dùng ngòi bút làm vũ khí. Không chỉ là chúng ta tướng sĩ, sợ là chúng ta chỉ hạ bắc tính, cũng biết lòng người rung động, nhận triều đình chê đẩy, không còn ủng hộ chúng ta. Cao Phong rất rõ ràng, đại đa số người hiện tại cũng còn nhận đại kiện triều đình cái này chính thống. Bọn hắn nếu như bị định tính là phản nghịch, vậy thì sẽ người người có thể chu diệt. Bọn hắn lại biến thành chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh. Đây đối với bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Nội bộ bọn họ tướng sĩ nếu là không lý giải cũng biết ảnh hưởng sĩ khí, ảnh hưởng chiến lực, cho nên chúng ta cờ hiệu nhất định phải cải biến. Ta quyết định, chúng ta liêu tây quân ngay hôm đó lên, đổi tên là Thảo Nghị quân. Lý Pha giáp lúc này hỏi, Tiết Soái, vì sao gọi Thảo Nghị quân? Đám người cũng đều nhìn về phía Tào Phong, chờ Tào Phong trả lời. Tào Phong giải thích nói, triều đình nói chúng ta là phản nghịch, vậy chúng ta liền phải phương pháp trái ngược. Chúng ta chỉ có đánh tiếng quân chắc, chu gian nghịch cờ hiệu, khả năng lưng tụ lòng người. Nếu không chúng ta khởi binh cái kia chính là danh bất chính, luôn bất thuận. Trên thực tế Tào Phong cũng không muốn đánh cái này cờ hiệu. Có thể làm sao trải qua hắn hiểu, phát hiện đại kiển chi phối đã sớm xâm nhập lòng người. Bất luận là quyền quý gia tộc quyền thế vẫn là bình dân bất tính, người ta đều tán thành đại kiển triều đình. Bọn hắn nếu là tùy tiện đánh ra tạo phản cơ hiệu, vậy thì sẽ lòng người mất hết. Lại nói, súng bắn chim đầu đàn, nếu là hắn cái thứ nhất tạo phản, vậy tương đương chính mình đem chính mình gác ở trên lưỡi đũa. Cho nên bất luận là vì đại nghĩa danh phận, vẫn là vì ngưng tụ lòng người, hắn đều phải đánh ra thanh quân chắc, chu phản nghịch cơ hiệu, lấy lung lạc lòng người. Đây là bất đắc dĩ vì đó. Chỉ cần khi bọn hắn hoàn toàn lật đổ đại kiền triều đình sau, Đến lúc đó bọn hắn nắm giữ đủ thực lực đến lúc đó muốn làm sao dạy vò liền thế nào dạy vò nhưng bây giờ còn không được quan tâm đến nó làm gì đây này chỉ cần đi theo tiết xoái, bất luận gọi Liêu Tây quân vẫn là thảo nguy quân đều như thế đối vậy chúng ta về sau liền gọi thảo nghịch quân A chúng ta thành quân chắc chu phản địch đối với Liêu Tây quân những tướng lá này mà nói tên gọi là gì không quan trọng chẳng qua là đổi một lá cờ hào mà thôi ảnh hưởng không lớn nhưng là tạo phong ý nghĩ thì là không giống bọn hắn Liêu Tây quân ban đầu là đạiển triều định hạ chỉ thành lập khu vực phòng thủ tại Liêu Tây Theo chức vụ của hắn từng bước một lên cao, bây giờ càng là có được mấy châu chi địa. Lại tiếp tục gọi Liêu Tây Quân, trên thực tế đã không thỏa đáng. Hỗ trợ bọn hắn Liêu Tây Quân bên trong nhiều hộ nhân tướng sĩ. Tại triều đình ác ý nói xấu hạ, bọn hắn Liêu Tây Quân cơ hồ trở thành hồ bắt đại danh tử. Cho nên có cần phải đổi một phen cơ hiệu, đem một chút bất lợi cho bọn hắn nhân tố khứ trừ rơi. Khi mọi người đang nghị luận thảo nghịch quân cái này mới cơ hiệu thời điểm, Tao Phong lại tiếp tục mở miệng. Vì sắp xếp như ý chỉ uy hệ thống, dễ dàng cho đại quân đoàn tác chiến. Tao Phong tuyên bố, chúng ta thảo nghịch quân thành lập sau, đem hạ thiết ngũ đại chủ lực quân đoàn Thứ nhất là Liêu Tây quân đoàn, thứ hai là Liêu Đông quân đoàn, thứ ba là Vân Châu quân đoàn, thứ tư là Hạ Châu quân đoàn, thứ năm là Thân vệ quân đoàn. Liêu Tây quân hai năm này một mực không có đỉnh chỉ chiêu binh mãi mã, tại trên thảo nguyên thành lập không ít hương binh doanh. Nhưng bọn hắn Liêu Tây quân chủ lực chiến binh doanh lại không nhiều. Lần này tiến đánh Liêu Châu, bọn hắn áp dụng hương binh phụ trợ chiến binh tác chiến hình thức. Có thể cái này mới cầm đánh xuống, cũng xuất hiện có nhiều vấn đề. Trước kia chiến bin cùng hương binh lẫn nhau không lệ thuộc, đội vàng cùng tiến tới đánh trận, phối hợp đến cũng không thuần Trừ cái đó ra, chỉ huy hệ thống cũng có rất lớn vấn đề. Hắn phái cụ tháp là bác Lộ quân tổng soái, có thể giễu tay rất nhiều hương binh doanh chỉ huy sứ, trước kia đều chưa quen thuộc. Một tờ điều lệnh dõng nhiên đem bọn hắn tụ hợp lại tác chiến. Cái này đánh trận tới cổ tháp đối thủ người phía dưới cũng không nhận ra. Tự nhiên khó mà làm được toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Các doanh binh mã tạm thời chắp vá, giống như năm bè bảy máng. Lần này gặp phải yếu địch, còn có thể nhất cổ tác khí đánh hạ. Nhưng một khi tao nộ cường địch, sợ đem thảm bại. Bởi vậy, Tàu Phong quyết định đang gầy đồng thời, đem các binh mã hợp là năm cái 5 đấm. Bảo đảm quân lệnh thông suốt, chỉ huy hệ thống hiệu suất cao thông thuận. Chương 843, Hương Binh, chương 843, Hưng Binh. Tào Phong tuyên bố thành lập thảo nghịch quân, đồng thời tổ kiến Ngũ Đại giã chiến quân đoàn. Cái này khiến không ít người trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trước kia chỉ có Liêu Tây quân một cái phân hiệu, bọn hắn tấn thăng chức vị cũng có hạ. Nhưng hôm nay Liêu Tây quân mở rộng là Ngũ Đại quân đoàn, mang ý nghĩa bọn hắn đều có thể đem vị trí đi lên chuyển một rồi. Thăng quan phát tài, ai không thích? Bọn hắn cũng không phải thánh nhân. Tự nhiên cũng ưa thích mang càng nhiều binh mã, có nhiều hơn quyền thế, quang trung diệu tổ. Tàu Phong tự nhiên cũng có thể nhìn ra đám người khó mà che giấu kích động thần sắc. Trong lòng của hắn cảm thán: quả nhiên là quyền thế động nhân tâm. Vẹn vẹn quân đội Phen này điều chỉnh, liền có thể cực đại để trấn ship khí. Có thể hắn cũng không có vội vã tuyên bố các quân đoàn chủ tướng bổ nhiệm. Hắn tiếp tục tuyên bố đối quân đội một hệ liệt điều chỉnh biện pháp. Trước kia ta, Thảo Nghịch Quân Tuân theo đều là đại kiện quân chế, vẹn vẹn tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Tao Phong nói với mọi người, bây giờ chúng ta đã thành dựng lên Thảo Nghịch Quân, đánh ra thanh quân trắc, Chu Giang Lịch cờ hiệu, vậy dĩ nhiên cũng muốn cùng đại kiện quân đội có chỗ khác nhau. Bởi vậy chúng ta Thảo Nghịch quân, quân chế, cũng cần tiến hành một phen nội bộ điều chỉnh. Các doanh trở xuống tạm không điều chỉnh. Như cũng dựa theo 5 người đội, thập nhân đội, bách nhân đội, ngàn người đội là chế. Đặt riêng ngũ trưởng, thập trưởng, bát hộ quan, thiên hộ quan là các đội chủ quan. Đại quyên quân đội các doanh trở xuống tiến đội, các cấp sĩ quan ăn bất tiền trợ cấp tình huống nghiêm trọng. Đến mức một doanh nhân mã, có đôi khi chỉ có 3, 400 người, còn vàng trao lẫn lộn. Tào Phong một mực rất chú ý những chuyện này, cho nên bọn hắn đều là đời biên, không tồn tại ăn bất tiền trợ cấp tình huống. Nếu ai dám can đảm ăn bất tiền trợ cấp, vậy thì chờ cái đầu rơi xuống ta. Đại chiến sắp đến, Tào Phong vị quân đội ổn định, cũng không có đối doanh trở xuống tiến hành điều chỉnh. Hắn gần là đối với thượng tầng trị uy hệ thống tiến hành một lần nữa trại vượt chỉnh hợp. Các doanh thiết lập trị uy sứ một người, tham quân làm một người, chỉ uy phó sứ một người, Lương Thảo làm một người, quân pháp làm một người, giám quân sứ một người. Mỗi một doanh binh lực hạ ngạch 2000 người. Mỗi một quân đoàn hạ hạt 10 đến 30 doanh nhân mã không chờ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thảo Lịch quân một cái quân đoàn nếu là đầy biên lời nói, binh lực đem đạt tới khoảng 6 vạn người. Đương nhiên, lấy Thảo nghịch quân thực lực hôm nay, tự nhiên là không có cách nào làm được ngũ đại quân đoàn đều đầy biên. Tàu phong một doanh hạng ngạch 2000 sĩ, cái này cũng có cân nhắc của chính hắn. Đây chính là vũ khí lệnh thời đại, truyền lệnh toàn bộ nhờ kêu dưới tình huống. Một gã doanh chỉ huy sứ hữu hiệu chỉ huy nhân mã cũng liền 2000 người trên xuống. Ngoại trừ chỉ huy sứ, còn có chỉ huy phó sứ mấy tên doanh cấp sĩ quan. Bọn hắn cũng có thể hiệp trợ chỉ huy. Nếu là nhân mã lại càng nhiều, vậy thì không chú ý được tới. Một khi ra trận chết giết, vậy thì khả năng mất đi đối quân đội hữu hiệu trường khống, ngược lại là chuyện xấu. Các quân đoàn không còn thiết lập đô đốc, bộ đô đốc trở chức vụ. Tao Phong Trầm nói, các quân đoàn thiết lập tổng binh quan một người, bộ tổng binh quan hai người, tham tướng bốn người. Trừ cái đó ra, còn thiết lập lương thảo lạm, quân pháp lạm. Giáng quân sư, tham quân làm trợ chức vụ. Một cái quân đoàn đầy biên thời điểm binh lực cao đến 6 vạn người, cho nên quan này đèm cũng liền nhiều xếp đặt một chút. Dựa theo Tào Phong ý nghĩ, các quân đoàn tổng binh quan thuộc về 7 mưu lý kế. Hai tên bộ tổng binh quan hiệp trợ tổng binh quan quản lý quân đội thao luyện cùng hộ cần lương thảo trợ sự vụ. Bọn hắn thuộc về quyết sách tầng lớp. Phía dưới 4 tên tham tướng thì là thuộc về chấp hành tầng. Gặp phải chiến sự thời điểm, tham tướng thì là môn đích thân xuống dưới mang binh. thời gian chiến tranh trách một tuyến lãnh chỉ huy, chấp quân lệnh. Về phân giám quân xứ, tham quân làm, lương thảo chuyển vật làm. Quân pháp làm bọn người thì thuộc về bảo hộ tầng. Duy trì quân kỷ, cung ứng lương thảo chờ sự vụ thì từ bọn hắn cụ thể phụ trách. Ngay hôm đó lên, chúng ta Liêu Tây quân các chiến binh doanh, hương binh doanh toàn bộ chỉnh hợp nhập vào mới thành lập Thảo Nịch quân các quân đoàn. Tao phong đối một đám cấp tướng linh nói, từng cái hương binh doanh hương binh, ngay hôm đó lên cùng thăng làm chiến binh. Bọn hắn đãi ngộ đem cùng hiện tại các chiến binh doanh đãi ngộ như thế. Hai năm này bọn hắn Liêu Tây quân chiến binh một mực không có mở rộng, nguyên nhân là nhiều phương diện. Chiến binh ngộ tốt, trang bị tốt, hàng năm cần đầu nhập đại lượng tài. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chiếm cứ thảo nguyên này, địa phương nhân khẩu không nhiều, thuế ruộng không đủ. Cái này cực đại hạn chế bọn hắn tăng cường quân bị bộ pháp. Nếu không phải lúc trước vơ vét kim trướng Hán Quốc vương đình, thu hoạch được đại lượng tiền tài, tao phong thực khó phụng dưỡng khổng lột như thế quân đội, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vẹn vẹn tổ kiến chút ít chiến binh doanh xem như hạch tâm chủ lực. Cùng lúc đó, lợi dụng thảo nguyên các bộ lạc hổ nhân, tổ kiến hương binh doanh chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những này hương binh đãi ngộ khá thấp, hàng năm vẹn vẹn trung đoạn thời gian tiến hành thao luyện. Bọn hắn chỉ cần tại tập trung chỉnh huấn trong lúc đó cung cấp thuế ruộng liền có thể Phần lớn thời gian, hương binh nhóm cũng không có lương thực hướng có thể lĩnh. Cái này như là trước kia Kim Trướng Hãn Quốc hình thức như thế. Ngày bình thường các bộ lạc dũng sĩ chính mình nuôi sống chính mình, Kim Trướng Hãn Quốc một mực mặc kệ. Chỉ có bộ phát chiến sự thời điểm mới tụ họp lại cùng đi đánh trận. Trận chiến này đánh xong, cùng một chỗ chia của. Loại mô thức này chỗ tốt chính là ngày bình thường Kim Trướng Hàn Quốc không cần tiêu tốn rất nhiều thuế ruộng nuôi quân. Cái này giảm bớt tiền lương của bọn họ gánh vác. Đương nhiên, cũng không ít tệ nạn. Kim Trướng Hãn Quốc ngày thường không nuôi quân, các bộ lạc tự hành giải quyết lương bổng vấn đề. Cử động lần này dẫn đến các bộ lạc Dũng sĩ đối kim chướng Hán quốc tán đồng cảm giác cùng lực ngưng tụ đều lộ ra không đủ. Làm bộ lạc Lợi ích cùng kim chướng Hán quốc Lợi ích sẽ ra cùng một lúc. Bọn hắn sẽ không duy trì kim chướng Hán quốc, ngược lại sẽ có khuynh hướng bộ lạc của mình. Kim chướng Hán quốc cường đại thời điểm, miễn cưỡng có thể đem các bộ lạc chỉnh hợp cùng một chỗ, nghe Hãn Vương hiệu lệnh, bọn hắn đi theo Hán Vương đi đánh trận, chủ yếu nhất là có thể chia lái tới chỗ tốt. Không sai một khi chiến bại, vô lợi khả đổ thời điểm, chi tiêu tạm thời chấp vá quân đội, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tào Phong tự nhiên cũng tin tưởng cái này nạn. Các hương binh doanh mặc dù đã tổ kiến, nhưng lực ngương tụ cùng độ trung thành đều kém xa chiến binh doanh. Có thể làm sao trong tay không có tiền lương thực, chỉ có thể tạm thời như thế. Hiện tại không giống như vậy. Theo bọn hắn đánh chiếm Liêu Châu cái này giàu có màu mỏ chi địa, bọn hắn có đầy đủ thuế ruộng trèo chống tăng cường quân bị. Cho nên đem lúc tụ lúc tán hương binh doanh thăng làm chiến binh, để bọn hắn mỗi tháng đều có quân lương như cầm. Cái này không chỉ có thể tăng cường hương binh doanh lực ngưng tụ, cũng có thể để trấn sĩ khí, tăng lên chiến lực. Dù sao lấy tiền tác là binh, chỉ có hàng năm tập trung một đoạn thời gian tiến hành thao luyện mà thôi. Quân đội giáp trụ các loại phương diện đầu nhập thiếu nghiêm trọng. Cái này thăng làm chiến binh, trở thành dã chiến chiến binh. Vậy ít nhất quân giới giáp trụ các phương diện đều sẽ đạt được một cái trên phạm vi lớn bổ sung. Tiết xoái, cái này hương binh doanh đều sắp xếp thảo nghịch quân các quân đoàn, trở thành chiến binh. Địa phương các phủ huyện nếu không có hương binh tọa trấn, binh lực trống rỗng, vạn nhất có người làm loạn, nên như thế nào ứng đối? Nhi Tao Phong đem hương binh doanh toàn bộ sắp xếp thảo nghịch quân các quân đoàn. Cái này tự nhiên là công việc tốt. Có thể lý phá giáp cũng ý thức được, này sẽ trực tiếp dẫn đến địa phương lực trống Trước kia nguyên mới thành các huyện, đều hoặc hoặc ít có hương binh Bọn hắn còn gánh vác trấn thủ địa phương, duy trì địa phương trật tự một cái nhiệm vụ. Nhưng hôm nay hương binh doanh đều sắp xếp thảo nghịch quân chủ lực, bị điều đi. Mang ý nghĩa phía sau biến chống giông lên. Vấn đề này sách rất khá. Tào Phong nhìn Lý Phá Giáp thấy được vấn đề này, gật đầu tán thành. Đã qua, các hương binh doanh phân biệt đóng tại các huyện, thay phiên điều hương binh tuần tra canh gác, lấy duy trì địa phương trật tự. Bây giờ đều sắp xếp thảo nghịch quân, địa phương bên trên hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện binh lực chống tình huống. Cho nên chúng ta muốn tổ kiến mới hương binh doanh, lấy bảo đảm phía sau ổn định. Tào Phong hướng mọi người nói, đương nhiên, không còn là một cái huyện một cái hương binh doanh mà là mỗi một cái phủ tổ kiến một cái hương binh doanh, sau đó phân tán chú đóng ở phủ thành cùng các huyện. Trước kia Tào Phong một cái huyện tổ kiến một cái hương binh doanh, đó là bởi vì hắn là đem hương binh xem như chiến binh bổ sung binh dùng. Hiện tại không giống như vậy. Theo ngũ đại quân đoàn thành lập, về sau đánh trận liền từ ngũ đại quân đoàn phụ trách, không còn cần hương binh ra trận giết địch. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ổn định phía sau, duy trì trật tự. Cho nên người này liền không cần nhiều như vậy. Căn cứ huyện địa vực lớn nhỏ, nhân khẩu nhiều ít, cùng vị trí các loại tình huống, quyết định đóng quân binh mã quy mô. Tỉ như, phủ thành có thể đồn trú một cái ngàn người đội và phân tán đóng quân 5 cái bách nhân đội. Một cái huyện có thể đồn trú một cái bách nhân đội, hoặc căn cứ tình huống thực tế đóng quân mấy cái thập nhân đội. Những binh mã này hết thảy về các phụ lương binh doanh tiến hành thao luyện cùng điều khiển sử dụng. Tại các châu thiết lập trấn thủ phủ, phía dưới các phủ lương binh hành, hết thảy về trấn thủ phủ thiết chế. Ngày bình thường, các hương binh đội cần trú đóng ở riêng phần mình khu vực phòng thủ bên trong, nghiêm cấm tự tiện cách phòng. Nếu là một chỗ xuất hiện đại cổ mã tặc, thủ phủ có thể căn cứ tình huống, điều quanh các đi tiêu diệt toàn bộ. Chương 844, cung chương 844, cung ứng Cao Phong lần này đối nguyên Liêu Tây quân biên chế tiến hành một phen điều chỉnh lớn. Hắn làm như vậy cũng là vì thuận theo tình thế biến hóa. Trước kia địa bàn của bọn hắn nhỏ, địch nhân cũng chẳng phải mạnh, nhiều lắm thì trên thảo nguyên bộ lạc cùng công tôn doanh loại hình địa phương thế lực. Hiện tại không giống như vậy. Bọn hắn đối mặt chính là đại kiền triều đỉnh quái vật khổng lồ này. Lúc này so đấu liền không chỉ là trên chiến trường thắng bại, càng nhiều hơn chính là các mặt thực lực tổng hợp đo sức. So với thực lực tổng hợp, vậy bọn hắn khẳng định cũng không sánh bằng đại kiền quái vật khổng lồ này. Có thể quái vật khổng lồ này nhìn như đại, có thể nội bộ lợi ích quần thể đông đảo, nha môn cùng kênh khổng lồ. Nội bộ càn tay cũng rất nhiều, bọn hắn muốn đánh bại đại kiền triều đình, vậy bọn hắn liền phải tận khả năng giảm bất nội bộ tiêu hao, giảm bất nội bộ cản tay, toàn lực ứng đối. Lần này thành lập thảo nghịch quân ngũ đại dã chiến quân đoàn, chính là một lần tìm tỏi cùng nếm thử. Tào Phong cũng không biết lần này chỉnh đốn hiệu quả như thế nào, hắn đồng dạng là mò đá qua sông. Nhưng thông qua lần này điều chỉnh, hắn đem gắng đạt tới giảm bất ngoại bộ nhân tố đối quân đội chiến lược ảnh hưởng, làm rõ chỉ huy hệ thống, nhường quân đội chỉ huy thông thuận. Dã chiến quân đoàn cũng không cần đi để ý tới những cái kia tiểu phỉ trấn thủ địa phương việc phải làm. Bọn hắn chỉ cần toàn lực chuẩn bị chiến đấu toàn lực đánh trận là được. Để bảo đảm quân đội chúng ta lương bổng cung ứng. Ngay hôm đó lên, chúng ta sắp thành lập một cái mới nha môn. Cao Phong một lời nói, lại đem đám người lòng hiếu kỳ câu lên. Trước kia bọn hắn tiết độ phủ thiết lập chi độ sứ, hạ hạt tiền lương tư. Bọn hắn tất cả quân lương lương thảo đều từ chi độ sứ phương viên phụ trách. Hiện tại theo quân đội quy mô mở rộng, tiền này lương thực cung ứng càng là trở thành quan trọng nhất. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Một chi quân đội sức chiến đấu như thế nào, thuế ruộng cung ứng hậu cần bảo hộ cũng rất trọng yếu. Lại tinh quân đội, nếu là ăn không no, vậy cũng không phát huy ra chiến lực. Chúng ta thảo nghị quân đem mới thiết lập thảo nghị quân cung ứng tổng thự. Tại thảo nghị quân cung ứng tổng thự phía dưới, đặt Giang Hạ châu Tư, Vân châu tứ, Liêu châu tứ, Thường châu tứ. Các tư phân khu phụ trách sở thuộc khu vực bên trong thuế ruộng trung thu, chuyển vận, nhà kho chủ hoạch kiến lập đẳng cấp sự tỉnh. Cung ứng tổng thự thì là phụ trách thống nhất thuế ruộng quân giới chờ điều động. Đại quyên quân đội của triều đình chưa hoàn chỉnh một cái hậu cần cung ứng hệ thống. Đại đa số thuế ruộng đều nắm giữ tại hộ bộ trong tay. Quân đội đánh trận thời điểm, hộ bộ lúc này mới tạm theo phủ khố bên trong phân phối một chút thuế ruộng cho quân đội. Cuộc chiến này địa phương khoảng cách hộ bộ phủ khố gần tốt. Trực tiếp phân phối chính là có thể chiến sự tình báo phát địa phương nếu là xa, Khi hộ bộ liền phải ngàn giảm xa xôi điều động dân phu vận chuyển lương thảo tới tiền tuyến trong quân đi. Thường xuyên sẽ xuất hiện bởi vì hộ bộ, binh bộ cùng tiền tuyến quân đội cân đối không khoái tình huống, dẫn đến cung lương chế, xuất hiện từ chối cái cỏ, quân đội đói bụng đánh trận tình huống. Mà khác một bộ phận thì là từ quân đội trải qua các phụ luyện cung cấp. Thật là cũng không phải là mỗi một cái phủ huyện đều có chứa đựng thuế ruộng nhà kho. Có thể quân đội muốn ăn cơm. Thế là, nơi đó quan viên không thể không tạm thời hướng bách tính phân chia lương thực. Nhà giàu còn tốt, Những cái kia phụ thông bách tính vốn nhỏ này gặp nạn. Hào cường nhà giàu quan hệ từng rắn, có thể thiếu trinh, thậm chí không trinh. Nhưng là không quyền không thế bách tính liền không có may mắn như thế. Nói không chừng, bọn hắn tân tân khổ khổ một năm, kết quả là hơn phân nửa thuế ruộng lại duy nhất một lần bị trinh đi. Ai nếu không giao nạp thuế ruộng, liền sẽ trực tiếp bị hạ ngục. Muốn ra ngục, chỉ sợ còn cần hao phí đại lượng thuế ruộng đi chuẩn bị quan hệ. Đặc biệt là nơi đó quan viên đánh lấy là quân đội kiếm thuế ruộng cơ hiệu, thường thường chung gian kiếm lợi túi tiền riêng. Cái này dẫn đến tham nhũng hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng, kêu ca nổi lên bốn phía. Nếu có thể kịp thời trưng thu thuế ruộng lấy cung ứng quân đội còn tốt, nhưng có khi nếu không thể kịp thời trưng thu tới đầy đủ thuế ruộng, liền sẽ dẫn đến quân đội bất mãn, cướp bóc địa phương. Như thế tạm thời trinh lương thực, không chỉ có hiệu lực thấp xuống, còn rất dễ dẫn phát quan lại cấu kết, trung gian kiếm lời túi tiền riêng chi tệ. Cái này nói cho cùng một câu, truy cứu nguyên nhân, chính là đại kiện khuyết thiếu một cái hiệu suất cao thuế ruộng cung ứng hệ thống, cho nên xuất hiện đủ loại vấn đề. Tao Phong lần này quyết định thành lập thự, chính là vì giải quyết vấn đề này. Về sau các châu đều sắp đặt cung ứng tư, các cung ứng tư trong tay chồng coi chứa đựng thuế ruộng nhà kho. Quân đội cho đến, nhà mình điều động nơi đó phủ khố thuế ruộng chính là, tại một cái nào đó phương hướng dụng binh, sớm liền làm tốt thuế ruộng phương diện dự trữ, cũng sẽ không xuất hiện thuế ruộng cung ứng chết hoặc là không đủ vấn đề. Cung ứng tổng tự đến lúc đó lại đem bảo giáp, quân giới các loại hạng vật liệu sản xuất nắm trong lòng bàn tay. Quân đội đến lúc đó bất luận cần gì, bọn hắn đều lập tức có thể cung ứng. Cung ứng tổng tự tự thành một thể, vận hành độc lập. Như thế có thể bảo đảm quân đội cung ứng duy trì liên tục cùng ổn định, tránh cho quân đội bởi vì vật tư thiếu mà ảnh hưởng tác chiến. Bởi vì là tập trung thống nhất cung ứng, cũng sẽ không xuất hiện nặng bên này nhẹ bên kia tình huống cho dù nơi đó thuế ruộng không đủ, cung ứng tổng tự cũng có thể đại biểu các vương, hướng nơi đó thương hộ hoặc bách tính mua lương thực hoặc mượn lương thực. Cử động lần này tránh được miễn tạm thời trinh lương thực cho bách tính mang tới bối rối, phong ngừa xã hội hỗn loạn cùng tham nhũng hiện tượng xảy ra. Về sau các quân đoàn có chuyên môn lương thảo làm cùng cung ứng tổng tự người kết nối, phụ trách thuế ruộng cung ứng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, rõ ràng trách nhiệm tới người. Vấn đề xuất hiện chỗ, lập tức thi hành vấn trách. Cử động lần này nhưng có hiệu tránh cho từ chối nội bộ tiêu hao. này tuyên bố bổ nhiệm nhân sự, ngay hôm đó lên Phương viên không còn đảm nhiệm tiết độ phủ chi độ sứ trước, đổi nhiệm cung ứng tổng thự trưởng. Đối với nguyên chi độ sứ Phương viên chức vụ điều chỉnh, mọi người cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Phương viên 2 năm nay trông coi tiền lương tư, đối phương diện này đã sớm vô cùng quen thuộc, lại chưa xuất hiện bất kỳ sai lầm. Các phương diện cung ứng đều làm được thỏa đáng, đáng người đối phương viên đều rất hài lòng. Bây giờ, cung ứng tổng thự nha môn trên thực chất chỉ là tiền lương tư nha môn thay tên mà đến. Từ hắn đảm nhiệm cung thử thử trường, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tào Phong tuyên bố cung trưởng nhiệm sau. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía binh mã sứ Tần Xuyên. Tần Xuyên, ngay hôm đó lên không còn đảm nhiệm tiết độ phủ binh mã sứ chức vụ, đổi nhiệm Vân Châu quân đoàn tổng binh quan. Mặt tướng lĩnh mệ, Tần Xuyên 2 năm này cơ hội xuất thủ không nhiều, nhưng là công lao cũng không nhỏ. Hắn không chỉ là tảo phong trợ thủ đắc lực năm toàn bộ toàn cục. Hắn cũng tự mình xuống dưới mang qua binh, A Nhị Thảo nguyên chính là hắn dẫn người đánh xuống. Lần này Lãnh Minh, đại phá Cấm vệ quân, toàn thứ 5000 tới, không tối cao, cũng có thể tính một phần công lao. Hiện tại theo thảo quân quy mô mở rộ. Cao Phong đem Trần xuyên đổi nhiệm Vân Châu quân đoàn tổng binh quan, nhường hắn độc lĩnh một quân. Đối mặt lần này đổi nhiệm, Trần xuyên mừng rỡ trong lòng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bọn hắn thảo nghị quân bây giờ ngay tại nhanh chóng mà phát triển, không ngừng công thành chiếm đất. Cái này một mực tọa trấn phía sau, không bắt được cầm đánh, thì bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm công. Công lao này thiếu đi, cho dù tiết xoáy tín nhiệm, trao tặng hắn cao vị, có thể giới tay người cũng không phục hắn. Bây giờ có thể độc lĩnh một quân, ở tiền tuyến tác chiến, đây chính là hắn hy vọng. Trần Đại Dũng, ngay hôm đó lên thăng lên làm Liêu Tây quân đoàn tổng binh quan. Hồ Diên Đằng Ngay hôm đó lên thăng lên làm Hạ Châu quân đoàn tổng binh quan. Lý Phá Giáp, ngay hôm đó lên thăng lên làm Liêu Đông quân đoàn tổng binh quan. Cổ Tháp, ngay hôm đó lên thăng lên làm thân vệ quân đoàn tổng binh quan. Trần Đại Dũng, Lý Phá Giáp cùng Cổ Tháp ba người cùng nhau đứng dậy lĩnh mệnh. Chỉ có Hồ Diên đang vị này Hạ Châu quân đoàn tổng binh quan bây giờ còn tại Đông Sát thảo nguyên tọa trấn, chưa trở về. Đến tận đây, mới thành lập Thảo Nghịch quân ngũ đại quân đoàn chủ tướng xem như định ra tới. Chư vị, chúng ta Thảo Nghịch quân trước sau như một dạng cứu chính là có thể lên có thể hạ, toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, lấy chiến công nói chuyện. Cao Phong nhìn xem hương phân lý phá giáp, nhắc nhở bọn hắn nói, các ngươi làm tổng bình quan, vậy thì không cần cô phụ tín nhiệm của ta cùng coi trọng. Theo chiến sự không ngừng biến hóa, các ngươi có thể thắng hay không nhận trước này vừa muốn trước, kia đều muốn nhìn biểu hiện của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Mặt tướng trở định không phụ tiết xoáy kỳ vàng cao. Thần xuyên bọn người cùng nhau o quyền tại chỗ biểu thái. Chương 845, Thiết điển quần đãi, chương 845, Thiết điển quần đái. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Chầm một chút, chầm một chút. Không cần đem chén dĩa cho rớt bể. Đúng rồi lại đi thuốc thúc dục phòng bếp, giẫm đường cá chép làm nhanh lên. Lúc này sắp liền phải ăn cơm. Là, còn có, đem tiết xoé ưa thích rau ngâm cắt một đĩa nhỏ tới. Là, Thương Châu Đô đốc phủ trong đại viện, tổng quản Hỉ Thuận kêu gọi mấy tên tráng vụ ở trên rau trộn. Lưu Thẩm, hôm nay Tiết Xoé muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta thảo nghịch quân các vị tổng binh quan. Người đi đem Đông Sương phòng đem Phương đại nhân buổi sáng đưa tới Liêu Tây tiểu chuyển năm đàn tới. Là, Lưu Thẩm nhi ứng thanh mà đi. Tế độ phủ tổng quản nội vụ ngay tại vội vàng an bài đồ ăn. Vừa thăng lên làm Thảo Nghị quân thân vệ quân đoàn tham tướng tôi nhị hổ liền nhanh chân đi tiến vào sân nhỏ. Tôi nhị hổ là Tào Phong thân vệ xuất thần, lúc trước liền đảm nhiệm Tào Phong thân vệ chỉ huy sứ. Về sau ngoại phóng ra ngoài mang binh. Lần này Liêu Tây quân cải biến thành Thảo Nghị quân, tổ kiến ngũ đại quân đoàn. Nguyên thân binh chỉ huy sứ Tôn triển tại Thương Châu một trận chiến bên trong thụ thương chưa lành, khó mà giải trước. Cho nên tôi nhị hổ cái này thân vệ quân đoàn tham tướng lại bị điều trở về. Chuyên phụ trách bảo Phong vị này tiết Thì tổng quản. hổ mở miệng hỏi thăm, đồ ăn có thể đã chuẩn bị thỏa? Thỏa, thỏa giao trộn đã lên bàn, đa số món ăn nóng còn tại trong nồi ấm lấy, tiết xoé bọn hắn vừa đến liền có thể ăn cơm. Thôi Nghị Hổ lúc này đối Hỉ thuần nói, tiết xoé bọn hắn đã đang hướng lấy bên này đi, ngươi phân phó mang thức ăn lên a. Được rồi. Thì Thuận lúc này quay đầu đối một gã Tráng phụ đạo, nhanh đi phân phó phòng bếp, dọn thức ăn lên. Là, cái này Tráng phụ bận bịu chạy chậm đến thẳng đến phòng bếp. Thì Thuận cùng Thôi Nghị Hổ đứng tại trên bậc thang vừa nói chuyện phiếm người liền theo hành lang đi tới. quân mới thành lập, nguyên độ lớn nhỏ, tướng lính, cùng viên đều có chức vụ. Hiện tại hội nghị kết thúc, Tào Phong đơn độc lưu lại thảo nghịch quân cao tầng, kể một ít chiến lược bên trên sự tỉnh. Dù sao ở đằng kia dạng chỉ huy sứ trở lên hội nghị bên trong, có một số việc nhi không tiện nói. Cái này một khi chuyển đi để cho địch nhân biết được, sợ rằng sẽ tính nhắm vào bố trí. Cho nên việc quan hệ chiến lược bên trên sự tỉnh, vẫn là biết được người càng ngày càng ít. Vừa lúc là giờ cơm, Tào Phong quyết định vừa ăn vừa giảng. Tào Phong dẫn một đám người tiến vào nhà ăn. Các loại thức ăn cũng tựa như như nước chảy đưa lên bàn. So với vừa rồi tham gia hội nghị đen ngịt cả đám bên ngoài, có thể được tới Tào Phong tự mình thiết tiến khoảng đãi người không nhiều. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều là tiết độ phủ cùng thảo nghịch quân nhân vật cao tầng. Bọn hắn mới thật sự là hệ tâm. Ôi, xem ra chúng ta Hỉ Thuận tổng quản trở về, nhóm này ăn cấp bậc đều để đề cao. Tào Phong cười trêu chọc, cơm này đồ ăn phong phú nhiều. Chúng ta hôm nay nhưng có lộc ăn, thì thuận trước kia chính là đi theo Tào Phong bên người, một lần bị phế về đế kinh. Một đoạn thời gian trước một mực lưu tại Vân Châu bên kia trong phủ. Lần này Tào Phong tới Thương Châu. Lý Ninh Nhi cảm thấy Tào Phong bên người không có một cái nào phục vụ người cũng không được, cho nên đem Hỉ Thuận điều động đi qua, chuyên môn chiếu cố Tào Phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Chúng ta hôm nay đều là người trong nhà, cũng đừng câu thúc." Tại Tào Phong chào hỏi hạ, "Tần Xuyên, Lục Nhất Chu, Tào Dương, Trương Vĩnh Võ, Lý Phá Giáp, Cổ Tháp, Trần Đại Dũng cùng Phương Viên bọn người lần lượt ngồi xuống. Bọn hắn đều là Tào Phong bên người nhân vật trọng yếu, bây giờ hoặc là thần cư yếu trước, hoặc là độc lĩnh một quân. Cái này thịt kho tàu chân sáng sáng, nhìn xem liền hương." Lý Phá Giáp nhìn lấy mình trước mặt một mâm lớn thịt kho tàu, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. "Nha, cái này nhìn xem cũng phải người." Nhìn liên mềm hồ, hồ hẳn là ngon miệng thật sự. Trần Đại Dũng thì là để mắt tới thịt kho tàu lớn rõ. Hôm nay có thể sức lực ăn, bao no. Muốn ăn cái gì, phân phó phòng bếp lại làm là được. Tào Phong cười mỉm hướng mọi người nói, chúng ta ngày bình thường hiện tại rất ít có thể tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm, đều đừng khách khí. Tào Phong tại công chúng trường hợp muốn duy trì uy nghiêm của mình, cho nên ăn nói có ý tứ, giải quyết việc chung. Thật là tại cái này bí mật, xung quanh đều là một chút quen thuộc thành viên cũ. Chính hắn cũng giải trừ nét mặt hờ hố, biến hòa ái dễ gần lên. Khi nắm khi bông, mới là ngự hạ chi đạo. Hỉ thuận cùng tôi nhị hổ cho đám người chén rượu bên trong đều đổ đầy rượu. Tào Phong bưng chén rượu lên, đứng lên. Gần đây không đại chiến sự tình, Hôm nay chúng ta liền uống rượu mấy chén. Bất quá ta sớm nói xong, cơm này đồ ăn ăn hết mình, rượu đi, chúng ta chớ có mời rượu, lượng sức mà đi, không cần thiết mấy rượu. Chúng ta đều nghe tiết xoái. Tào Phong bây giờ thân làm tiết độ sứ, dưới tay chấp trưởng lấy nhiều như vậy binh mã. Hắn biết đầu góc thanh tỉnh tầm quan trọng, uống rượu hằng việc. Trong quân trừ phi là đặc thù thời điểm, ngày bình thường đều là cấm chỉ uống rượu. Cho dù là mở tiệc chiêu đãi, hắn cũng không để sướng không say không nghỉ uổng pháp. Điểm đến là dừng liền có thể, hoặc là mỗi một lần uống rượu đều say mềm. Không chỉ thương thân, cũng dễ dàng trên làm dưới theo, làm hư tập tục khiến cho trướng khí mù mịt. Đến, ta trước kính chư vị một chén. Tao phong đối với đám người dơ chén rượu lên. Đám người cũng đều bưng chén rượu lên, nhau nhau đứng dậy. Chúng ta thảo nghịch quân chính thức thành lập, cái này về sau trong quân sự vụ lớn nhỏ liền dựa vào chư vị. Ta hy vọng chúng ta những người này từ đầu đến cuối không quên ban đầu tâm, đồng tâm hiệp lực. Nhưng chúng ta thực lực càng ngày càng mạnh, trí hạ bách tính thời gian càng ngày càng tốt. Lục nhất chu lúc này dẫn đầu nói, kính tiết xoái. Chúng ta bằng lòng nghe tiết hiệu lệnh, xung파 khói lửa. Còn lại đám người cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Kính tiết Về sau tiết nhường làm gì? ta liền làm gì? Ai dám không nghe tiết xoáy lời nói, ta đao tử hầu hạ. Bọn hắn đều là Tảo Phong hoạch tâm thành viên tổ chức. Đối mặt bọn hắn những này biểu trung tâm lời nói, Tảo Phong là tin tưởng. Dù sao bọn hắn đã cột vào cùng một chỗ, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Hắn Tảo Phong gốc cây này đại thụ nếu là đổ, vậy bọn hắn cũng đều muốn đi theo bị triều đình thanh toán. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chăm chú đi theo Tào Phong, cùng đại kiển triều đình đối kháng đến cùng. Làm, làm. Tảo Phong cũng không nhiều lời nói nhảm, ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đám người cũng đều hào sảng, ung dung rượu bên trong rượu. Ngồi, ngồi. Dùng nữa. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tào Phong đặt chén rượu xuống sau, đểแฟ tay, chào hỏi đám người lần nữa ngồi xuống. Tào Phong chính mình kẹp dao trộn ngó sen tiến, ăn mấy đũa. Dao trộn giòn nó sen nhẹ nhàng khoan khoé hiệu dính, mùi vị không tệ. Đám người nhìn Tào Phong động đũa, cũng đều không còn khách khí, nhau nhau thúc đẩy. Bọn hắn bây giờ cũng là người có thân phận. Bây giờ lại là Tào Phong mời khách. Bọn hắn không giống trong quân đội Thô Lô như vậy, liền ăn cơm hình tượng đều thu liễm không ít. Tào Phong cùng mọi người chuyện phiếm vài câu sau, lúc này mới đem chủ đề dẫn vào chính đề. Lần này chúng ta thảo nghị quân chính thức thành lập Chúng ta kế tiếp chuyện gấp gấp nhất, chính là đối phó triều đình vượt trên tới 20 vạn đại quân. Tao Phong đối đám người lời nói, vừa rồi nhiều người không tiện tường thuật. Triều đình 20 vạn đại quân vượt trên đến, có thể nói là khí thế hùng hùng. Chúng ta bây giờ vừa đặt xuống Liêu Châu cùng chiếm Linh Thương Châu một bộ phận. Mấy tháng này một mực tại hành quân đánh trận, các tướng sĩ cũng đều rất mệt mỏi. Giai đoạn trước, quân ta đem lấy phòng ngự phản kích làm chủ, ổn định trận cược, làm hao mòn triều đỉnh quân đội nhược khí. Thuận tiện cũng làm cho chúng ta tướng sĩ đạt được một cái trình độ cơ hội thở dốc. Nếu là hiện tại trực tiếp tất cả binh lực mang lên đi cùng bọn hắn đánh quyết chiến, chúng ta sẽ rất thua thiệt cho dù thắng cũng là thắng thảm, không có lời. Tao Phong dừng một chút nói, cho nên lần này nên chiến chiếm Điền Đại quân. Ta kế hoạch lấy Thương Châu là dự thiết chiến trường, tại Thương Châu một tuyến cùng Điền Đại quân giao phong, đem Điền Đại quân ngăn trở tại Liêu Châu bên ngoài, chính cho chiến hỏa lan tràn tới Liêu Châu, chương 846, chiến lược hội nghị, chương 846, chiến lược hội nghị. Tao Phong lần này đem dự thiết chiến trường lựa chọn tại Thương Châu, tự nhiên cũng có lo nghị của hắn. Hắn đối người giải thích nói, Thương Châu Châu Thành bây giờ tại chúng ta trong tay. Thương Châu Thành thành cao dày, chúng ta lại có nhiều như vậy tinh binh cường tướng. Lấy Thương Châu thành làm điểm tựa, tạo dựng tộc sâu phòng tuyến, hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao, bố trí tốt tất cả, chờ Triều Đình đại quân đột vào, sau đó đụng cái đầu phá máu chạy. Trừ cái đó ra, Thương Châu thành cách chúng ta phía sau Liêu Châu, Vân Châu khoảng cách đều không xa. Chúng ta phía sau điều động dân phu, thuế ruộng cùng quân giới những vật này, vận chuyển khoảng cách ngắn hơn. Tiền tuyến thương binh cũng có thể kịp thời vận đến Liêu Châu các vùng cứu chữa nghỉ ngơi chữa vết thương. Thương Châu cùng Liêu Châu gần như vậy, cho nên chúng ta phía sau vận chuyển tuyến phòng giữ binh lực liền có thể cực đại giảm bớt, tránh cho binh lực phân tán. Tao phóng một lời nói, nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Mỹ Tử Vân Châu trở về, thăng lên làm thảo nghị quân tổng tham quân Trương Vĩnh Võ cũng mở miệng bổ sung. Ngoại trừ tiết xoé nói tới cái này hai cái ưu thế bên ngoài, chúng ta tại Thương Châu một tuyến tác chiến, khoảng cách Vân Châu, Liêu Châu khoảng cách đều gần, cùng các tướng sĩ quê hương cũng không xa, có thể nói là trước cửa nhà tác chiến. Cái này có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt các tướng sĩ nhớ nhà cảm xúc, bảo đảm các tướng sĩ cảm xúc ổn định, không đến mức sĩ khí chịu ảnh hưởng. Bảo vệ Thương Châu chính là bảo vệ quê quán. Bọn hắn cũng nhất định sẽ càng thêm anh dũng tác chiến. Dù sao một khi triều đình đại quân đột phá Thương Châu phòng tuyến, vậy thì sẽ đánh tới quê nhà bọn họ đi. Đến lúc đó vợ con của bọn họ lao tiểu, thủ địa của bọn hắn đều sẽ nhận uy hiếp. Đỗ Nhiệm Tiên phủ xứ Lục Nhất Chu cũng gật đầu. Chúng ta tại Thương Châu một tuyến tác chiến, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Có thể Triều Đình đại quân liền không giống như vậy. Bọn hắn đường xa mà đến, ngàn dặm xa xôi chạy đến Thương Châu đến cùng chúng ta đánh trận. Không nói trước chiến sự một khi kéo dài thêm, lê mê chiến sự đối quân tâm sĩ khí ảnh hưởng. Lương thảo của bọn họ quân giới đường tiếp tế cũng biết kéo dài, cái này đưa cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Cho nên Tiết Soái nói lên tại Thương Châu cùng Triệu Đình Đại quân tắc chiến ý nghĩ, ta cảm thấy là hoàn toàn chính xác. Lục nhất Chu bây giờ là tuyên phụ sứ, Chu Vĩnh Võ là tổng tham quân. Hai người bọn họ cũng làm trận tỏ thái độ duy trì tảo phong vị này, Tiết Soái Thương Châu quyết chiến chiến lược. Tân Xuyên, Lý phá Giác bọn người tự nhiên cũng không có lý do để phản đối. Dù sao bọn hắn tại Thương Châu tác chiến là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Thương Châu tính không được bọn hắn chi phối khu hở tâm. Cho dù là đập nát, đối bọn hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nếu là đem chiến trường chuyển tại Liêu Châu, vậy thì sẽ ảnh hưởng Liêu Châu các mặt. Đến lúc đó đánh tới đánh lui Mạch Tính lo lắng hãi hùng, chỉ sợ bốn phía đảo vòng, căn bản liền không tâm tư trồng hoa màu. Chiến trường tại Thương Châu liền không giống, chiến hỏa đốt không đi qua, có thể bảo đảm phía sau ổn định. Phía sau ổn định mới có liên tục không ngừng thuế ruộng quân giới đưa tới, duy trì bọn hắn tác chiến. Đương nhiên, nếu là trước ra ngoài vũ châu các vùng tác chiến, cũng không tốt. Kể từ đó, bọn hắn chiến tuyến liền kéo đến quá dài. Này sẽ cho bọn họ hậu cần tiếp tế ra tăng áp lực. Hỗ trợ bọn hắn đối châu tình huống cũng chưa thuộc. Bây giờ chiêu đỉnh đại quân tiên phong đã đến Úi châu. Ý vị này bọn hắn khởi sướng chủ động tiến công. Bọn hắn mấy tháng này một mực tại hành quân đánh trận, các tướng sĩ cũng đều cần chỉnh đốn. Ở thời điểm này chủ động khởi xướng tiến công, cái này đánh thắng còn tốt, vạn nhất đánh bại. Triều đình đại quân toàn bộ để lên đến, chỉ sợ đến lúc đó Liêu Châu đều thủ không được. Cho nên đem chiến trường tuyển tại Thương Châu một tuyến, là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Tiết Soái, đem chiến trường lựa chọn tại Thương Châu, ta không có ý kiến. Lý Pha giáp kẹp một miếng thịt đưa vào miệng bên trong sau miệng lớn nhấm nuốt, nuốt vào bụng. Hắn suy tư một phen, lúc này mới chậm rãi mở miệng, thật là cái này cụ thể đánh như thế nào, làm sao chúng ta bày binh bố trận, còn mời Tiết Soái chỉ thị. Lý Pha Giáp theo Tào phụ ra tướng, từng bước một đi đến bây giờ tình trạng. Mặc dù tại Tào Phong mở giảng võ đường đảo tạo sâu qua, cái này phương diện đều tiến bộ không ít. Cái này xuất lĩnh binh mã xung pha chiến đấu không có vấn đề. Có thể cái này vừa lên làm Liêu Đông quân đoàn tổng binh quan, hắn còn không có thích ứng chính mình nhân vật. Đối mặt 20 vạn đè xuống triều đình đại quân, ứng đối ra sao, hắn vẫn là không có đầu mối. Hắn vẫn là vô ý thức mong muốn nghe Tào Phong quân lệnh, tuân lệnh làm việc. Ngươi cảm thấy một trận nên như thế nào đánh? Đối mặt Lý Giáp xin chỉ thị, Tào Phong cười cười, cố ý cho hắn một chút áp lực. Hắn dù sao cũng là Liêu Đông Quân đoàn tổng binh quan, độc lĩnh một quân. Cái này nếu là mọi chuyện xin chỉ thị, chỉ biết là chấp hành quân lệnh, khó mà làm được. Xem như thống binh đại tướng, phải có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến. Đối mặt Tào Phong hỏi lại, Lý Pha giáp ý thức được hỏng. Bởi vì hắn căn bản liền không có cái gì đầu mối, cũng không bất kỳ cách đối phó. Thật là hắn bây giờ là Liêu Đông Quân đoàn tổng binh quan. Cái này nếu là nói mình cái gì cũng không biết, sẽ cho người chế nhạo. Có ý nghĩ gì liền tùy tiện nói một chút, nói sai không quan trọng. Nhìn thấy Lý mặt lộ vẻ khó xử, Tào Phong thì là đưa cho ánh mắt khích lệ. Lý Pha Giáp hít sâu một hơi. Hắn nhớ lại tiết xoéis từng tại giảng võ đường tay nắm tay dạy bọn họ tác chiến tình cảnh. Hắn khiến cho chính mình bình tĩnh lại, đại náo phi tốc chuyển động. Đám người uống rượu dùng nữa, cũng không thúc dục ý tứ. Một lúc lâu sau, Lý Pha Giáp lúc này mới kiên trì mở miệng. "Tiết xoéis, ta cảm thấy nếu là lựa chọn tại Thương Châu cùng Triệu Đỉnh binh Mã đánh trận, chúng ta nên nhiều đào móc chiến hào, nhiều tu kiến một chút kiên cố doanh trại bộ đội. Tần từng trận đánh, tầng từng tiêu hao binh lực của bọn hắn cùng khí. Sau đó phái kỵ binh tập kích quấy rối vận lương đội, đoàn lương đạo" Chờ bọn hắn hao hết khí lực đã tới Thương Châu thành dưới thời điểm, chúng ta lại tập trung ưu thế binh lực cùng bọn hắn quyết chiến. Lý Phá Giáp sau khi nói xong, trong lòng thấp phẩm nhìn về phía Tào Phong, chờ đợi Tào Phong quyết đoán. Tào Phong vừa rồi cố ý nhường Lý Pha Giáp nói, chính là muốn buộc hắn chính mình động não. Nhìn thấy Lý Phá Giáp còn có thể nói ra 1 2 3 đến, mặc dù chung quy trung cũ, khả năng vẫn là có tính khả thi. Nói đến cũng không tệ lắm. Tào Phong tại chỗ đưa cho khẳng định. Lý Phá Giáp nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Các ngươi những này lãnh binh đại tướng, về sau dưới tay nhiều lính như vậy ngựa, nhất định phải có chủ kiến của mình cùng ý nghĩ không để mà dùng, mới là thượng sách. Các ngươi tại giảng võ đường hồi qua, cũng có một tuyến sông pha chiến đấu kinh nghiệm. Những này các ngươi đều phải cẩn thận tổng kết dùng. Chúng ta đánh trận đi, không có nhiều như vậy cao thâm độ vật. Chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, suy yếu địch nhân, đánh thắng địch nhân. Có thể cái này cụ thể dùng cái gì biện pháp, vậy thì cần các ngươi suy nghĩ, nhìn có được hay không? Nếu chỉ biết tuân lệnh mà đi, không biết biến báo, thua không nghi ngờ. Dù sao trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất người mang tin tức bị giết, không chiếm được ta quân lệnh. Vậy các ngươi chẳng phải là muốn biến thành con rồi không đầu đồng dạng, không biết làm sao? Lý Pha Giáp liền nói ngay, mặt tướng ghi khắc tiết xoáy dậy bảo. Tào Phong cũng không tại chuyện này bên trên trách cứ ai, chỉ là thuận mồm nhắc nhở bọn hắn một câu. Vừa rồi Lý Tổng binh quan nói không sai, tại Thương Châu cảnh nội tác chiến, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là thông qua tiêu hao triều đỉnh binh lực cùng ý khí, là nhất cuối cùng quyết chiến sáng tạo có lợi điều kiện. Cho nên chúng ta lần này tác chiến tổng thể mạch suy nghĩ thì là chia binh dụ địch, tích nhỏ thắng là đại thắng. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt khác nhau, đều có đăm chiêu. Bọn hắn đang âm thầm suy nghĩ thế nào chia binh dụ địch, thế nào tích nhỏ là đại thắng. Chương 847, chia binh dụ địch. Chương 847, Tria binh dụ địch. Tào Phong Liệp nhìn đám người một cái, lập tức kẹp lên một khối thịt viên kho tàu đưa vào trong miệng. Cái này tria binh dụ địch, tích nhỏ thắng là đại thắng. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Mấu chốt tại như thế nào linh hoạt tác chiến. Tào Phong chậm rãi giải, giải thích nói, lần này Triều Đình 20 vạn đại quân vượt trên đến. Nhiều như vậy binh mã quần quật mà đến, bọn hắn tự nhiên muốn chiếm linh ven đường các nơi thành trấn cửa ải hiểm yếu, bảo đảm cánh an toàn. Vậy chúng ta liền có thể ở phương diện này làm văn chương. Chúng ta có thể tria binh đi những địa phương này, đem bọn hắn những cái muốn chiếm linh cánh nhỏ cô binh mã ăn hết. Chúng ta ăn hết bọn hắn cánh binh mã, vậy bọn hắn khẳng định phải phái binh phần công. Chúng ta liền có thể cùng bọn hắn quần nhau một phen. Cánh không ổn thỏa, vậy bọn hắn đại quân cũng không dám xài bước tiến lên. Nhiều lính như vậy ngựa, người ăn ngựa nhai, một khi lương thảo bị đoạn, sợ là sẽ phải không chiến mà bại. Cho nên triều đình đại quân nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm đại quân cánh an toàn. Phòng quân ta cánh nguy hiệp. Chúng ta có thể thông qua cánh chiến trường, không ngừng quân nhau, từng bước xâm chiếm sinh lực. Hôm nay tiêu diệt bọn hắn 30 người đội tổn ngày mai tiêu diệt mấy người bọn hắn người mang tin tức. Chiến trường này trải rộng ra, tại Thương Châu sở thuộc mấy cái trong phủ ác đến lúc đó toàn bộ Thương Châu hơn 20 huyện đều sẽ biến thành nguyên một đám tiểu chiến trận. Chúng ta không cần ở chính diện đánh bại bọn hắn. Chúng ta chỉ cần không ngừng tại những này tiểu chiến trận không ngừng tiêu hao bọn hắn, chỉ cần duy trì liên tục tới sang năm đầu xuân, vậy bọn hắn liền sẽ đại bại mà về. Tao phong lần này cũng không dự định cùng Triệu Đình 20 vạn đại quân chính diện giao phong. Lúc trước bọn hắn buộc lên tổn binh hao tướng phong hiểm chiếm trước Thương Châu, chính là cần một cái chiến lược điểm tựa. Có Thương Châu cái này một tòa kiên cố thành trì nằm trong lòng bàn tay. Vậy bọn hắn liền có đứng ở thế bất bại vốn. Triệu Đình đại quân tấn công Lưu Châu, kia là không vòng qua được Thương Châu thành. Bọn hắn chỉ cần giữ vững cái này một tòa kiên cố thành trì, kia toàn bộ phòng tuyến liền không thể phá vỡ. Phía sau liền có thể một mực an ổn. Cùng lúc đó, Thương Châu thành sẽ trở thành bọn hắn tiền tuyến bộ thống soát cùng thập sâu phòng tuyến một cái điểm tựa. Đại lượng thuế rộng binh mã đô có thể lấy nơi này làm trung tâm tiến hành chuyển vận điều hành. Nếu là bọn họ không có chiếm trước Thương Châu thành, tình huống kia liền sẽ biến rất tồi tệ. Triều đình đại quân liền có thể lấy Thương Châu thành làm ván nhệ, tiến công bọn hắn Liêu Châu. Đây chính là nguy hiểm nhất trạng thái. Cho nên lúc ban đầu bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đánh chiếm Thương Châu thành để tránh cho lâm vào chiến lược bị động. Bây giờ bọn hắn đã trưởng công này tòa kiên cố thành trì, liền có thể dựa vào thành này tạo dựngọc sâu phòng tuyến, cùng Triệu Đình đại quân tác chiến. Chỉ cần bọn hắn không sóng chiến, vậy bọn hắn liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Các tướng linh nghe xong thảo phong một phen sau, lúc này trong lòng có mấy phần lực lượng. Nếu để bọn hắn chính diện cùng Triệu Đình 20 vạn đại quân liều chết, bọn hắn xác thực không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là muốn bọn hắn quy mô nhỏ cùng Triệu Đình đại quân giao chiến, vậy bọn hắn vẫn là có phần thắng. Lý Pha hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết bọn hắn địa vực. Xoái, không biết rõ chúng ta Đông quân lần này chủ công phương hướng ở nơi nào. Tào Phong nghe vậy, mỉm cười. Tốc độ phủ tham quân nhóm đã nhịn mấy cái suốt đêm. Bây giờ tác chiến phương án đã sớm định ra đi ra. Đối mặt Lý Pha Giáp hỏi tham, Tào Phong lúc này đem bọn hắn kế hoạch phương án nói thẳng ra. Các ngươi Liêu Đông quân đoàn lần này tác chiến phạm vi là Thương Châu Hưng Hóa phủ. Hưng Hóa phủ ở vào chủ yếu chiều Trình Đại quân tiến quân phương hướng phía bắc. Chiều Trình Đại quân muốn hướng phía Thương Châu thành, Liêu Châu một tuyến tốc đẩy. Bọn hắn đi là nhất, nhất, đi hắn thế phủ, dù chưa từng đi Hưng phủ, Thật là hai năm này tiết xoé cho bọn họ giảng bài thời điểm, đã đem đại kiên cảnh nội các phụ luyện vị trí dạy cho bọn hắn. Lúc trước còn để bọn hắn học bằng cách nhớ, bảo đảm biết được mỗi một cái phụ huyện phương vị. Lúc ấy quả thực khổ không thể tạ. Hắn nhớ kỹ chính mình bỏ ra dòng dã 2 tháng mới đi lại những này phụ huyện phương vị. Hiện tại xem ra, tiết xoé là có dự kiến trước. Tiết xoé nói chuyện Hưng Hóa phủ, đầu óc của hắn bên trong lập tức liền nổi lên hương Hóa phủ tương quan tình huống. Nếu là không có lúc trước học bằng cách nhớ, đoán chừng hắn hiện tại liền Hưng Hóa phủ phương vị cũng không biết. Các ngươi Đông quân đoàn lần này đi Hưng Hóa phủ, vẫn quy củ cũ không cần quan tâm đến một thành một chỗ được mất. Các ngươi chủ yếu nhất chính là dụ địch, sau đó bảo tồn chính mình, tiêu diệt địch nhân. Các người nếu muốn ở hương Hóa phủ đứng vương gót chân, nhất định phải làm tốt cùng dân chúng địa phương quan hệ. Những nơi đó Bạch tính biến thành ánh mắt của các ngươi cùng lỗ thai, cho các ngươi mật báo. Thương thế của các ngươi bệnh nhân cũng có thể tạm thời an trí tại bách tính trong nhà. Chờ thời cơ chín muồi, lại phải người hộ tống tới Thương Châu thành, chuyển vận phía sau cứu chữa tính dưỡng. Nói tóm lại, cuộc chiến này không chỉ muốn dựa vào quân đội của chúng ta, cũng muốn dựa vào nơi đó Bạch Tĩnh. Chúng ta có hay không thể đánh thắng một trận, lòng người trọng yếu nhất. Mạnh tính đứng tại phía bên kia, phía bên kia liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đối mặt Tào Phong căng giận, Lý Phá giáp thẳng gật đầu. Tiết Soái yên tâm, ta nhất định cần Tuân Tiết Soái nhắc nhở, đang chiến tranh đồng thời, cùng dân chúng địa phương giữ gìn mối quan hệ. Ân. Tào Phong sau khi nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Liêu Tây quân đoàn tổng binh quan Trần Đại Dũng. Trần tổng binh quan, các ngươi Liêu Tây quân đoàn lần này khu vực phòng thủ là Đồng Dương phụ phía Nam phủ. Tào Phong đối Trần Đại Dũng nói, các ngươi cùng quân đoàn như thế, muốn linh hoạt kiểm chế cùng tiêu diệt nhân, uy hiếp quân cánh đồng thời cũng muốn làm tốt cùng dân chúng địa phương quan hệ, tận khả năng thắng được bách tính duy trì. Tuân mệnh. Trần Đại Dung cũng đáp ứng xuống. Tần Tổng Bình Quan, các ngươi Vân Châu quân đoàn nhiều kỷ binh, lần này các ngươi tác chiến khu vực, bao quát toàn bộ thường Châu cùng U Châu toàn cảnh. Các ngươi đã phải chịu trách nhiệm đối Hưng Hóa phủ, Đại Ninh phủ Liêu Đông, Liêu Tây quân đoàn trợ giúp, cũng muốn linh hoạt cơ động. Lúc cần thiết, có thể mặc cắm tới địch đi, địch nhân phía sau, lấy tới kiểm chế tiêu diệt địch nhân mục đích. Cái này cụ thể đánh như thế nào, từ cái này tổng bình quan chính mình định đoạn, ta bất quá nhiều can thiệp. Tôn mệnh. Tào Phong sau khi nói xong, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thân vệ quân đoàn tổng bình quan Cổ Tháp trên thân. Cổ Tháp tổng binh quan, ngươi liền cùng ta tọa trấn Thương Châu Thành. Chúng ta muốn rựượi vào Thương Châu Thành, nhiều đào móc chiến hào, xây dựng doanh trại bộ đội. Chúng ta muốn đem Thương Châu Thành cùng xung quanh, biến thành triều đình đại quân ác ngục. Dù là triều đình đại quân đánh tới Thương Châu Thành bên ngoài, cũng làm cho bọn hắn không chỗ hạ miệng. Tuân mệnh. Cổ Tháp đối với cái này một quân lệnh, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Bọn hắn dù sao cũng là thân vệ quân đoàn, theo lý thuyết là tiết xoáe bên người thân vệ quân đội. Hắn xem như tổng binh quan Bảo hộ tiết xoái an nguy là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hiện tại không có thu hoạch được chủ động xuất kích cơ hội, phụ trách cố thủ thường châu thành một tuyến, chính là ổn tỏa thượng sách. Tào Phong tiếp tục nói: "Hồ Diên đằng hạ châu quân đoàn, ta đem điều bộ phận binh mã hội viên tham chiến. Đến lúc đó chờ bọn hắn sau khi trở về, lại làm an bài. Tạ Bấn Hắc giáp quân, ta cũng biết điều tới Vân Châu một tuyến trở lệnh. Bọn hắn xem như đại quân ta đội dự bị." Tào Phong dăm ba câu, liền đem lần này tác chiến chủ suy nghĩ khu phòng thủ phân rõ ràng. Hiện tại Thảo Lịch quân tổ kiến, côn đoàn đều là từ các ngươi nguyên bản riêng phần mình xuất lĩnh các doanh binh mã tổ kiến mà thành, đổi một lá cờ hào mà thôi. Tao phong đối bọn hắn nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian đổi cờ đổi màu cờ, làm chống mua viên. Trong 3 ngày này, có chuyện gì khó xử, nói ra, ta sẽ tận lực cho các ngươi giải quyết. Không giải quyết được, các ngươi liền tự mình vượt qua. 3 ngày sau, đại quân xuất phát, đi đến riêng phần mình khu vực phòng thủ, không được sai sót. Chương 848, tuyên phụ sứ, chương 848, tuyên phụ sứ. Thương Châu thành, một chỗ rộng rãi trong đại viện. Mấy mấy tên thân vệ quân đoàn điểu mã đến sĩ quan Giờ phút này đang tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán. Lao Trương, ngươi nói cái này hiểm đẹp, đem chúng ta điều tới Tuyên phủ sứ Nha Môn làm gì? Cái này Tuyên phủ sứ Nha Môn là làm gì nha? Thân vệ quân đoàn Bạch Hộ Đồng Tuấn dùng tuổi trò đụng đụng bên cạnh giống nhau xuất thân thân vệ quân đoàn Bạch Hộ Trương Chính Tài. Trương Chính Tài liếc mắt mắt Đồng Tuấn, Cố Lộng Huyền dư nói, ngươi điều này cũng không biết? Ta khẳng định không biết rõ a, không phải ta hỏi ngươi làm gì? Ngươi biết chuyện ra sao sao? Trương Chính Tài cười giả dối, thân quân đoàn bên trong, còn không có ta Trương Chính Tài không biết rõ sự tình. Ngươi mời ta ăn hai bữa cơm, ta liền nói cho ngươi biết. Đổng Tuấn nghe vậy, tức giận đối với Bạch Hộ Trưởng chính tài ngược đập mạt quyền, lại muốn lừa gạt lao tử đúng không? Một hồi trước ngươi nói cho ta làm bà mối, cái này đều mời ngươi ăn ba chợ cơm, này người ta cô nương họ cái gì ta cũng không biết. Đồng Tuấn thở phi phò nói, ngươi còn dám lừa gạt lao tử, tin hay không lão tử đánh ngươi? Trương Chính Tài nắm ở Đồng Tuấn bả vai, hắn cười mỉm nói, lao đồng à, chúng ta tốt như vậy quan hệ, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta là thật muốn cho ngươi đáp cầu răn mối, để ngươi lập gia đình. Cái này không một mực chậm chết đi, ngươi yên tâm. Sau khi trở về ta liền dẫn ngươi đi con gái người ta trong nhà, tuyệt đối để ngươi ôn mỹ nhân về. Đồng Tuấn liền đẩy ra chương chính tài, mau mau cốt, lão tử hiện tại không tin ngươi. Lăm mươi mấy tên từ các nơi đều tới sĩ quan ở trong viện Đàm Tiếu vui đùa ẩm ĩ thời điểm, mới nhậm trước tiết độ phủ tuyên phủ sứ Lục Nhất Chu từ sau đường chuyển đi ra. Lục Nhất Chu lúc trước là Liêu Tây quân tổng tham quân, thường bạn tại Tảo Phong Tả Hữu. Cái này mười mấy tên sĩ quan đều là bách hộ trở lên sĩ quan. Bọn hắn đều võ đường tạo sâu qua. Cho nên đều biết vị này Lục đại nhân, bái kiến tuyên nhân. Mấy mấy tên sĩ quan đồng loạt đứng thẳng người, ôm quyền hướng Lục Nhất Chu hành lễ. Lục Nhất Chu chắp tay, tính là đáp lễ. Lục Nhất Chu nhìn lướt qua quân dung chỉnh tề lắm người, cười mỉm chào hỏi bọn hắn. "Đều đừng ở đứng ở phía ngoài, vào nhà ngồi xuống nói chuyện." Đám người lúc này đi theo Lục Nhất Chu tới trong phòng ngồi xuống. Trong đại sảnh lập tức ngồi lại người. Lục Nhất Chu cũng tại chủ vị xoay người ngồi xuống. Lục Nhất Chu nhìn quanh đám người, xem bọn hắn mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, có thể Lục Nhất Chu có thể đoán được trong lòng bọn họ ý nghĩ. Rất hiển nhiên. Đối với bỗng nhiên điều tới Tuyên phủ sứ môn người hầu, không ít người là không tình nguyện. Nếu không phải quân lệnh như núi, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không đến. Trong quân đội nhậm chức, cơ hội lập công nhiều. Có thể tuyên phụ sứ nha môn là một cái mới thành lập nha môn. Tiền đồ không rõ. Bất luận là đổi ai bỗng nhiên bị điều tới một cái không hiểu thấu nha môn, cũng không nguyện ý. Lục Nhất Chu thu hồi ánh mắt của mình, chậm rãi mở miệng. Các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì sao bỗng nhiên đem các ngươi từ trong quân đội điều tới tuyên phụ sứ nha môn tới làm chức lệnh. Lục Nhất Chu tiếng nói vừa dứt, Đồng Tuấn liền tay. Bạch nói chuyện. Lục nhất Chu ánh mắt nhìn về phía Đồng Tuấn. Ngươi nói. Đồng Tuấn lúc này đứng người lên, Còn mời tuyên phủ sứ đại nhân giải thích nghi hoặc, cái này tuyên phủ sứ nha môn làm cái gì? Ngồi, ngồi, không cần đứng lên. Lục Nhất Chu đối Đồng Tuấn để ép ép tay, nơi này không phải trong quân, không có quy củ nhiều như vậy. Là. Đồng Tuấn lúc này lại lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đều nhìn về Lục Nhất Chu vị này tuyên phủ sứ, chờ đợi câu sau của hắn. Ta cho chư vị đầu đấy, Tiết Soái để ta làm cái này tuyên phủ sứ thời điểm, ta cũng không biết tuyên phủ sứ là cái gì việc phải làm. Ta còn tưởng rằng đắc tội Tiết Soái, đem ta biếm quan nữa nhà. Lục Nhất Chu trêu chọc giống như mở miệng Không ít người nhịn không được khẽ nở nụ cười. Trên thực tế bọn hắn cũng có như thế phỏng đoán. Cái này Lục Nhất Chu trước kia thật là bọn hắn liêu tây quân tổng tham quân, tiết xoé bên người đại hầu nhân. Như thế nào đỗng nhiên bàn giao việc quan tổng tham quân việc cần làm, đảm nhiệm tuyên phụ sứ? Cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút không hiểu đấu, cảm thấy Lục Nhất Chu có phải hay không thất thế. Bọn hắn bây giờ bị điều tới Lục Nhất Chu dưới tay người hầu, cái kia còn có tiền đồ tốt sao? Đây mới là trong lòng bọn họ lớn nhất một cái lo lắng. Thật là tiết xoái cùng ta nói chuyện lâu một phen, ta mới phát hiện ta hiểu lầm tiết xoái. Lục Nhất Chu chậm rãi giải, giải thích nói, các ngươi cũng không nên xem thường tuyên phủ sứ. Tiết Soái có thể nói, cái này tuyên phủ sứ nếu là làm tốt bù đắp được 10 vạn tinh binh. Đồng Tuấn, chương trình Tài bọn người hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy kinh ngạc. Tuyên phủ sứ bù đắp được 10 vạn tinh binh. Nói đùa cái gì? Bọn hắn cũng không dễ làm chúng đưa ra dị nghị. Tạm thời cho là Lục Nhất Chu vị này tuyên phủ sứ tại hướng trên mặt mình thiết vàng. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, chúng ta Liêu Tây quân một mực tại trên thảo nguyên hoạt động, phạt từng cái hội nhân bộ lạc. Chúng ta đem những cái kia hội nhân bộ lạc đánh cho hoa rơi nước chảy, bảo đảm đại kiện cất phủ huyện bình. Hai năm này Định Châu, Tịnh Châu, Linh Châu những địa phương này mất tính, không còn có nhận qua hồ nhân cấp bốc tập kích quái dối. Chúng ta làm thật là công việc tốt, có thể các người biết chúng ta đại kiên bạch tính, xưng hô như thế nào chúng ta sao? Đám người lắc đầu. Hiện tại đại kiên bạch tính xưng chúng ta là hồ bắt. nói chúng ta là một đám giết người không chấp mắt hung đồ. Ngược lại tại trong miệng của bọn hắn, chúng ta đã biến thành tội ác tày trời hàng người, người người có thể tru diệt. Lời vừa nói ra, Đồng Tuấn bọn người có chút tức giận. Bọn hắn nhưng không có đắc tội đại kiên tính, vì sao những người này như thế khinh bọn hắn, xấu thanh danh của bọn hắn? Không nói xa, Liên nói chúng ta bây giờ đợi Thương Châu. Nghe nói chúng ta đánh tới, dân chúng cả thành đều tranh nhau trốn đi. Bọn hắn tình nguyện ly biệt quê hương chạy trốn tới vũ châu các vùng đi làm nạ dân, cũng không nguyện ý lưu lại. Đây là vì sao đâu? Bởi vì bọn hắn không hiểu rõ chúng ta, bọn hắn cảm thấy chúng ta giết người không chớp mắt, bọn hắn sợ hãi chúng ta, cho nên bọn hắn mang nhà mang người chạy. Đám người cũng đều gật đầu. Tựa hồ là chuyện như thế. Chẳng biết tại sao, bọn hắn mặc dù quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến kim sợi chỉ, có thể bác tính đối bọn hắn vẫn không nhiệm, rất là e ngại. Chúng ta thảo nghị quân quân kỷ nghiêm không cơ bóc, không đốn giết. Đối Bạch Tĩnh cũng làm thân nhân đồng dạng. Nhưng vì sao Bạch Tĩnh đối với chúng ta hiểu lầm sâu như thế đâu? Tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh, bọn hắn cũng bồn bực. Bọn hắn chính là thiên hạ quân kỷ nhất nghiêm quân đội, đối Bạch Tĩnh chưa từng đốt sát kiếp cước. Có thể Bạch tính vì sao không tín nhiệm duy trì bọn hắn đâu? Lục nhất Chu dừng một chút sau, lúc này mới giải thích nói, Bạch tính đối với chúng ta có sự hiểu lầm, đó là bởi vì Triều Đình đối với chúng ta nói xấu. Triều Đình cùng các nha môn đem chúng ta coi là hồng thủy mã thú, cho nên không ngừng bôi đen chúng ta, nói xấu chúng ta. Bạch Tĩnh nghe nhầm nguồn bậy, tự nhiên là đối với chúng ta tràn ngập ý Sợ hại chúng ta, cảm thấy chúng ta là giết người không chấp mắt hổ bát. Lúc nhất chu đối đồng tuấn bọn người nói, chúng ta muốn cải biến đây hết thảy, chúng ta liền phải tương đối chống phong phản kích triều đình nói xấu, tái tạo hình tượng của chúng ta. Chúng ta muốn đâm thủng đại kiền triều đình cùng các nha môn nói xấu chúng ta hoan luôn, nhường nhận che đậy Bạch Tính biết được trận tướng. Đây chính là chúng ta thành lập Tiên phủ sứ nha môn mục đích. Chúng ta chỉ cần việc phải làm làm xong. Nhưng trên đời này Bạch Tính biết được ta Liêu Tây quân xuất thân, biết được ta Liêu Tây quân, quân biết chúng ta Tây quân vì khắp thiên hạ Bạch Tính tốt. Chỉ có như vậy, về sau chúng ta trở đến, Bạch Tĩnh mới có thể cương dọ canh ống nên đón chúng ta. Nếu là chúng ta không có đi đâm tụng Triệu đỉnh hoang luôn, kia Bạch Tĩnh đối với chúng ta một mực có sự hiểu lầm. Vậy sau này nhận che đậy Bạch Tĩnh, liền sẽ cầm lấy đao kiếm cùng chúng ta tác chiến. Đến lúc đó chúng ta mong muốn tranh bá thiên hạ, chỉ sợ khó càng tiêm khó. Chương 849, tác dụng, chương 849, tác dụng. Lục Nhất Chu một fan giải thích, Dương Đồng Tuấn mây chụp tên sĩ quan minh bạch tuyên phủ sứ nha môn tác dụng. Quan, không có chỗ nào mà không phải là trong quân quốc cán. Bây giờ bị điều tới Tuyên phủ Sư Nha Môn người hầu, bọn hắn cảm thấy đây là đại tài tiểu dụng, bọn hắn hẳn là trên chiến trường đi giết địch là công. Có thể cái này Tuyên phủ Sư Nha Môn làm chính là một chút phản kích triều đình đều xấu sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, phải một chút thư lại làm liền hoàn toàn đầy đủ, không cần thiết điều bọn hắn đến, đây là chuyện bé xé ra to. Lục Nhất chú uống một ngụm trà, quan sát đến đám người thần sắc. Hắn nhìn thấy không ít người có chút không quan tâm biểu lộ. Hắn biết, đây là còn không có đem Tuyên phủ Sư coi là chuyện to tát, chư vị cũng không nên khinh thường chúng ta Tuyên phủ Sư Lục Nhất chu buông xuống bát trà, tiếp tục hướng mọi người nói, cái này giống như là ngươi vì mình thôn sửa cầu trải đường làm công việc tốt, nhưng không có người biết đó là ngươi làm, còn tưởng rằng là trong thôn người khác làm đây này. Vậy ngươi nói ngươi bị không bị khuất. Chúng ta thảo nghịch quân quân kỷ sông nghiêm, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Chúng ta chỉ hạ bách tính cũng đều điểm thổ địa, vượt qua người người có phòng ở, người người có cơm ăn ngày tốt lành. Có thể người ngoài không tin, cảm thấy vậy cũng là giả. Chúng ta tuyên phủ sứ nha môn chính là muốn bình định lập lại trật tự, đem chân tướng sự thật nói cho người trong cả thiên hạ. Nhưng người trong cả thiên hạ đều biết chúng ta quân kỷ nghiêm, đều biết đi theo chúng ta có ngày sống dễ chịu. Chỉ cần Thiên Hạ bách tính đều tin, vậy bọn hắn liền sẽ ủng hộ chúng ta. Đây chính là dẫn tâm. Tin tưởng chúng ta càng nhiều người, vậy ủng hộ chúng ta người thì càng nhiều. Vậy chúng ta cướp đoạt Thiên Hạ phần thắng lại càng lớn. Chúng ta công lao lại càng lớn. Lúc nhất Chu Đối đáng người giải thích nói, trước kia các ngươi trên chiến trường là dựa vào lấy trong tay đao tử đánh bại địch nhân, chiếm lĩnh thành trì thủ địa. Lúc kia, trong tay các ngươi đao tử chính là các ngươi binh khí. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Miệng của các ngươi chính là các ngươi binh khí. Các ngươi phải dùng miệng của mình đi thuyết phục người khác, nói cho người khác biết chân tướng, để bọn hắn ủng hộ chúng ta thảo quân. Cái này đồng dạng là đánh trận, chỉ có điều đổi một cái chiến trường mà thôi. Ai nắm giữ dư luận, ai nắm giữ quyền nói chuyện, vậy ai liền có thể chiếm thượng phong. Chúng ta phải dùng mới thủ đoạn đi tan rã bách tính đối với chúng ta đi, tan rã triều đỉnh quân đội đối với chúng ta đi. Chúng ta không cần dùng đao kiếm đi đánh bại địch nhân, chúng ta phải dùng chúng ta ba tốc không nát miệng lưỡi, để cho địch nhân ngoan ngoãn buông xuống binh khí, không cùng chúng ta là địch. Lục nhất chu cho đám người giảng giải một phen bọn hắn tuyên phủ sứ nha môn tác dụng chân chính sau. Đồng tấn bọn người không ít người đều trong lòng lẩm bẩm. Bọn hắn coi là thật có lợi hại như vậy. Các ngươi đều là các quân đoàn tinh nhuệ, kia là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Các ngươi đối tiết xoé trung thành, trong lòng các ngươi chưa bất tính, cho nên lúc này mới đem các ngươi điều tới Tuyên phủ xứ Nha môn. Bởi vì ta tin tưởng, chỉ có các ngươi mới có thể thắng nhận trước này, một trọng yếu gian khổ việc cần làm. Cái này đổi người bình thường, chỉ sợ còn không có năng lực này hoàn thành cái này một hạng tiết xoé lời nhắn nhủ việc phải làm đâu. Đồng tuấn bọn người nghe xong Lục Nhất Chu lời nói này, trong lòng ngực không khỏi dâng lên một cố tự hào chi tình. Hóa ra là bởi vì bọn hắn đầy đủ trung thành, năng lực đủ mạnh, lúc này mới bị tuyển tới. Trong lòng bọn họ lo lắng cũng tiêu tán khuất. Lúc trước bỗng nhiên bị điều tới Tuyên phủ sứ Nha Môn, bọn hắn còn tưởng rằng phạm sai lầm, bị đẩy đi tới cái này Nha Môn ăn không ngồi chờ đâu. Không nghĩ tới cái này Nha Môn vậy mà như thế trọng yếu. Chúng ta Tuyên phủ sứ Nha Môn, đem trực tiếp về tiết độ sứ Nha Môn quản. Lục Nhất Chu nói với mọi người, các người xem như Tuyên phủ sứ Nha Môn nhóm đầu tiên quan viên. Trước kia đảm nhiệm theo Bách hộ quan, hiện tại thăng lên làm tổng cựu phẩm tham sự. Trước kia đảm nhiệm bộ thiên hộ hoặc là thiên hộ, hiện tại thăng lên làm chính cựu phẩm chủ sự. Lời vừa nói ra, trên mặt của mọi người đều có chút động. Đại đa số người bọn hắn đều là theo các quân đoàn điều Bách hộ sĩ quan nói là sĩ si quan. Nhưng tại bọn hắn tiết độ phủ quan viên đẳng cấp bên trong, bách hộ liền phẩm cấp đều không có. Bọn hắn bất quá là trong quân tầng dưới chốt nhất sĩ si quan, không tính là chân chính quan viên. Chỉ có thăng lên làm bộ thiên hộ, lúc này mới có thể thu hoạch được thấp nhất nhất đẳng tầng cự phẩm phần cấp. Cái này có phẩm cấp sau, kia sân khấu càng lớn hơn. Ý vị này bọn hắn về sau thụ thương không trong quân đội hiệu lực, cũng có thể chuyển nhiệm tới chô nha môn nhậm chức. Nhưng nếu là không có phần cấp. Vậy nếu là thụ thương không thể lên trận chiến vậy cũng chỉ có thể cầm một khoản phân phát bạc, về nhà trồng trọc đi có thể nói có hay không phần cấp, cái này liên quan đến tiền đồ vận mệnh, đãi ngộ chênh lệch chênh lệch rất lớn. Bọn hắn trước kia trong quân đội, thủ hạ có ít nhất 180 danh tướng sĩ. Nói cho cùng, bọn hắn bất quá là quân đầu mà thôi. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Điều nhiệm tới Tuyên phủ sứ Nha môn người hầu, cái này thấp nhất cũng có thể thu hoạch được một cái tổng cự phẩm phần cấp, bọn hắn xem như chính thức bước vào quan viên hàng ngũ. Cái này làm sao không để bọn hắn kích động đâu? Dù là về sau không tại Tuyên phủ sứ Nha môn trước, cũng có thể đi cái khác Nha môn. Cho dù trở lại trong quân, cũng có thể làm một cái tầng cự phẩm quan viên. Cái này bỗng nhiên trở thành có phẩm cấp quan viên, cái này khiến tất cả mọi người thật cao hứng. Bước vào quan viên hàng ngũ, đủ để vinh quang cửa nhà. Bọn hắn đối Lục Nhất Chu cùng cái này Tuyên phủ sứ Nha môn độ thiện cảm cũng vụt vụt trên mặt đất thăng lên. Bọn hắn cảm thấy, điều nhiệm Tuyên phủ sứ Nha môn dường như cũng không tệ. Nhìn thấy đám người thần sắc sau, Lục Nhất Chu cũng cười cười. Quả nhiên vẫn là tiền lộ quyền thế động nhân tâm. Khi nhìn đến Tuyên phủ sứ Nha môn nhậm chức có những chỗ tốt này sao, vừa rồi còn lo lắng trùng điệp, mặt mà ủ mày chau đám người, một chút liền mặt mày hớn hở. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu phần cấp Cá ngươi về sau nếu là lập xuống công lao, vậy ta đây tuyên phủ sứ, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi chứ vị, sẽ luận công hành thượng. Cái này vừa lên đến liền cho bọn hắn ít ra một cái tòng cự phẩm phân trận. Cái này khiến các quân quan đối lục nhất chu rất có hảo cảm, cũng đứng trên phủ sứ nha môn tiền cảnh hết sức coi trọng. Tuyên phủ sứ đại nhân, không biết rõ cần chúng ta làm những gì? Chúng ta dù sao lấy trước trong quân đội hiệu lực, chỉ biết là sách theo đào tử chém người. Chúng ta lo lắng việc phải làm làm không xong, lập tức xoéis cùng tuyên phủ đại nhân đại sự. Cao hứng thì cao hứng, động tấn bọn người vẫn rất có tự biết rõ. Bọn hắn trước kia đều là trong quân chém quân hán. Nhưng hôm nay lắc mình biến hóa thành tuyên phủ sứ nha môn quan viên, cái gì cũng đều không hiểu, cũng đừng đem việc phải làm làm hư hại. Cái này tuyên phủ sứ nha môn việc cần làm, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, liền nhìn ngươi có nguyện ý học hay không." Lục Nhất Chu nói với mọi người, "Các ngươi có thể thăng nhiệm bách hộ thiên hộ, chắc hẳn đều là biết chữ." Tất cả mọi người gật đầu. Bọn hắn thảo nghị quân 2 năm này định ra quy củ. Cái này muốn thăng quan nhi, chỉ có chiến công không thể được. Con phải hiểu biết chữ nghĩa, nhìn hiểu địa đồ, đọc hiểu quân lệnh. Cái này đều đã là thăng quan cứng nhắc điều kiện. Nếu ai chiến công đầy đủ Nhưng là hiểu biết chữ nghĩa không được, sẽ bị tập trung an bài học tập. Đặt tới tiêu chuẩn sau mới có thể chính thức trao tặng chức quan. Bọn hắn những người này xem như chính thức bất hộ, bộ thiên hộ chờ sĩ quan. Hiểu biết chữ nghĩa đối với bọn hắn mà nói, đã sớm không là vấn đề. Đồng Tuấn trả lời, tuyên phụ sứ đại nhân, chúng ta đều có thể hiểu biết chữ nghĩa. Có thể biết văn đoạn chữ tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta miệng còn muốn biết ăn nói. Dù sao, các ngươi ngày sau đều muốn bị phân công tới đại kiền các châu phủ. Mỗi người các ngươi phụ trách một phủ, xem như tiên phụ sứ phái chủ sự. Các ngươi phải dùng chính mình các loại thủ đoạn, tuyên truyền chúng ta thảo nghịch quân. Trên truyền chúng ta tiết xoái, đem chúng ta mặt tốt dâng cho dân chúng địa phương, đồng thời cũng vạch Trần Triều Đình không tốt, đồ vật chương 850, bánh nướng, chương 850, bánh nướng. Đồng tuấn bọn người biết được bọn hắn muốn phân công tới đại kiện các phủ huyện đi, trong lòng giận mình. Phải biết, bọn hắn thảo nghịch quân bây giờ đánh ra thành côn chắc, Chu Gian nghịch cơ hiệu. Bọn hắn trên thực tế cùng đại kiện Triều Đình đã công nhiên trở mặt. Bọn hắn lúc này đi đại kiện các phủ huyện, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cái này khiến không ít người sắc mặt đều biến vô cùng trọng. Làm không tốt, bọn hắn lần này đi tựa như bánh bao thịt đánh chó, có đi không về đối mặt không biết phong hiểm, bọn hắn vừa rồi điểm này tâm tình vui sướng không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là lông mày không dương. "Tuyên phủ sứ đại nhân, chúng ta là thảo nghịch quân người, chúng ta nếu là đi đại kiên các phủ huyện, người của triều đình nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Bách Hộ Trương chính tài lo âu nói, sợ là chúng ta lộ diện một cái, liền sẽ bị trổ tới sự tử. "Đúng vậy a." Đồng Tuấn cũng gật đầu phụ họa, triều đình các phủ huyện cái kia chính là đầm ròng há hổ, chúng ta xông vào, nhất định không có đường sống. Còn sót lại đám người cũng đều mồm năm mở miệng. Bọn hắn trong ngôn ngữ đều là đối người an lo. Lúc nhất Chu để phắt tay, đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại. "Chư vị, ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi là ta thảo nghịch quân bách hộ trở lên sĩ quan, các người sách trên đao trận giết địch thời điểm, các ngươi sợ chết sao?" Đồng Tuấn bọn người lắc đầu. "Không sợ chết. Câu phú quý trong nguy hiểm, cái này nếu là sợ chết liền không đi bộ đội. Trên chiến trường nhiều trả mấy cái thủ cấp, so ở nhà chồng trọt mạnh. Bọn hắn có thể thăng nghiệm mấy hộ, đều bởi vì giết địch có công. Bọn hắn đều là trên chiến trường cùng địch nhân chân nước chân giáo chém giết qua, người có kinh nghiệm. Bọn hắn thật đúng là chưa sợ qua chết. Dù sao lên chiến trường, chính là sinh tử tương bác. Khi cùng địch nhân chém giết thời điểm, căn bản liền không có thời gian muốn những vật khác, chỉ lo được toàn lực chém giết. Vậy thì đúng rồi, các người sách theo đao tử ra trận thời điểm đều không sợ chết, vì sao bây giờ lại sợ chứ? Đồng Tuấn bọn người trầm mặc không nói, có mấy lời bọn hắn khó mà nói. Dù sao ra trận thời điểm là vô số quen biết tướng sĩ tại trái phải, cái này cho bọn hắn lực lượng. Nhưng hôm nay muốn đơn độc phái bọn hắn đi đại kiền các phủ huyện người hầu, trong lòng bọn họ không chắc. Các ngươi không cần chứng minh hù dọa chính mình." Lục Nhất chủ đối bọn hắn nói, "Tiên phủ nha môn phái các ngươi đi các phủ người hầu." Không phải để các ngươi đi chịu chết, chúng ta Thảo nghịch quân bồi dưỡng các ngươi không dễ dàng, các ngươi đều là ta Thảo nghịch quân trung kiên cốt tán. Các ngươi nếu như bị Triều Đình giết, kia chỉ sợ tổn thất lớn nhất vẫn là chúng ta Thảo Nghị quân. Lục Nhất Chu lời nói nhường đồng tuấn bọn người đứng trước xấu hổ sắc, không có lên tiếng. Giống như đích thật là như thế một cái đạo lý. Lại nói, cũng không phải để các ngươi gióng trống khựa chương đi. Các ngươi có thể lặng lẽ đi đi. Chỉ cần ngươi không nói ngươi là Thảo Nghị quân người, Triều Đình lại thế nào biết thân phận của các ngươi Lúc nhất chu đối đồng tuấn bọn người nói, đến lúc đó các ngươi có thể ngụy trang thành là hành tẩu giang hồ lang trung, cũng có thể ngụy trang thành là bốn phía hóa duyên người xuất ra. cũng có thể ngụy trang thành thương đội hòa kế, ăn xin tên ăn mày chờ một chút. Có những này thân phận điểm hộ, ai nào biết các ngươi là thảo nghịch quân người đâu. Các ngươi đến lúc đó vô tình hay cố ý kể một ít thảo nghịch quân lợi hữu ích, hoặc là lấy thảo nghịch quân danh nghĩa, âm thầm trợ giúp một chút cần trợ giúp bách tính. Kể từ đó, liền có thể không ngừng mở rộng ta thảo nghịch quân lực ảnh hưởng, thu hoạch được bách tính cảm. Đây chính là cần các ngươi đi làm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cần các ngươi tự thân đi làm chỉ cần thắng được một chút Bạch Tính hảo cảm cùng duy trì, vậy thì có thể bí mật lôi kéo một số người tới chúng ta trận doanh đến, mở rộng chúng ta thế lực. Tay này dưới đáy có một chút người sau, cái kia có thể làm chuyện thì càng nhiều. Như là lấy thảo nghịch quân danh nghĩa, ám sát một chút tội ác tại trời áp bá, lén ám sát một chút tham quan ô lại. Cái này có thể tiến một bước mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng, Nhưng Bạch Tính biết chúng ta là người tốt. Chờ một ngày nào đó chúng ta Binh Lâm thành hạ thời điểm, các người liền có thể đem những người này tụ lên, hiệp trợ chúng ta công thành, hoặc là trợ giúp chúng ta đại quân cung cấp đi tình, kiếm lương thảo chờ một chút. Lục Nhất Chu vị này tuyên phụ sứ kiên nhẫn cẩn thận cho Đồng Tuấn chờ cả đám giảng thuật như thế nào đi làm chiến lệnh. Đồng Tuấn bọn người lúc trước hoàn toàn là hai mắt đen thui, này mới khiến bọn hắn sinh ra sợ khó tâm lý. Nhưng bây giờ Lục Nhất Chu một đèn, để bọn hắn rộng mở trong sáng, thì ra không phải để bọn hắn đi chịu chết. Bọn hắn cần làm chuyện dường như so sánh với trận giết địch lại càng dễ một chút. Cái này cụ thể như thế nào ngụy trang bảo vệ mình, như thế nào đi làm chiến lệnh, bên ta mới liền giảng một thứ lại khái. Lục Nhất Chu nói với mọi người, trong vòng nửa tháng sau đó, ta sẽ một đầu một đầu cho các ngươi giảng bài. Đồng thời ta sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hành chỉ có các ngươi hoàn toàn nắm giữ những này, chúng ta mới có thể đem các ngươi phải đi ra bàn sai. Đương nhiên, chúng ta Tuyên phủ sứ Nha Môn cũng không bắt buộc các ngươi mỗi người đều phải để lại hạ. Các ngươi nếu ai cảm thấy không muốn tại chúng ta Tuyên phủ sứ Nha Môn người hầu, hiện tại liền có thể nói ra, các ngươi có thể trở lại thảo nghịch quân đi, đảm nhiệm chức vụ ban đầu. Đám người xuất hiện rối loạn tương mừng, thật là rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Tuyên phủ sứ đại nhân, chúng ta bằng lòng nghe theo hiệu lệnh, tới Tuyên phủ sứ người hầu. Đồng tuấn bọn hắn đều không ngốc. Lần này điều bọn hắn tới Tuyên phủ sứ người hầu, đây chính là tiết độ phủ trực tiếp hạ lệnh. Bọn hắn xem như thảo nghịch quân sĩ quan, tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn thảo nghịch quân quy củ. Quân lệnh muốn phục tùng vô điều kiện. Hiện tại nếu là trở về, về sau sợ là tiền đồ liền không có. Lại nói, tại Tuyên phủ sứ Nha môn người hầu, tuy nói về sau có thể muốn tới đại kiền phạm vi thế lực hoạt động, có thể Tuyên phủ sứ Nha môn cũng không bạc đãi bọn hắn. Vừa lên đến liền cho một cái ít ra tổng cựu phẩm chức quan. Cho dù là chết, bọn hắn xem như quan viên, vợ con láo tiểu cũng sẽ nhận tiết độ phủ ưu đãi. Cho nên lại suy tư một sau, không có chọn đi, đều bằng lòng lưu lại. Tuyên phủ lại nhân, tiết xoáy tới Làm Lục Nhất Chu nhìn đám người lưu lại, thật cao hứng, đang muốn muốn cho đám người nói chuyện thời điểm. Một gã quân sĩ xuất hiện ở cổng. Lục Nhất Chu lúc này đứng người lên chuẩn bị ra ngoài nghênh đón. Có thể Tào Phong đã đến cổng. Bài kiến thiết xoáe. Nhìn thấy Tào Phong cười mỉm cất bước tiến vào trong phòng, Lục Nhất Chu bận bịu đi mau mấy bước nghênh đón tiếp lấy. Đồng Tuấn, chương chính tài mấy chục tên sĩ quan cũng đều đồng loạt đứng dậy, ôn quyền hành lễ. Bọn hắn nguyên một đám cảm xúc kích động không thôi. Tào Phong thật là tiết độ sứ, đây chính là chân chính đại nhân vật. Bọn hắn nhiều lắm là cũng liền một cái bộ thiên hộ mà thôi. Bọn hắn trước kia mặc dù gặp qua Tào Phong, nhưng lại không có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Không nghĩ tới Tiết Soái mà tự mình đến Tuyên phủ sứ Nha Môn. Cái này Tuyên phủ sứ Nha Môn thành lập, ta tới xem một chút. Tào Phong cùng Lục Nhất Chu cười chào hỏi sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía mười mấy tên sĩ quan, để bọn hắn ngồi xuống. Tào Phong tự mình tới Tuyên phủ sứ Nha Môn đến, cái này khiến Lục Nhất Chu cũng thật cao hứng. Cái này đủ để chứng minh Tiết Soái đối bọn hắn Nha Môn coi trọng. Đồng tuấn người liền càng thêm cảm nhận được Tuyên phủ sứ lượng. Soái tự mình hỏi tới Nha Môn, cái kia có thể sao? Đây càng thêm kiên định bọn hắn lưu tại Tuyên phủ Sư nha môn lòng tin. Lúc nhất chú lúc này mời Tào Phong cho những quân quan này nói chuyện. Tào Phong cũng không tự tuyệt, hắn đứng bước sau, nhìn chung quanh một vòng đám người. Cái này Tuyên phủ Sư nha môn chính là chúng ta tiết độ phủ hai mắt tiếng nói. Tào Phong đối một đám các quân quan nói, các người đều là theo các quân đoàn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tích huệ. Ta tin tưởng các ngươi có thể rất tốt hoàn thành Tuyên phủ Sư nha môn phân công các loại việc phải làm. Các ngươi về sau muốn đi các châu phủ hoạt động, cái này rất nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng là rèn luyện cơ hội của các ngươi. Tào Phong đối bọn hắn nói, Về sau chúng ta Thảo Nghịch quân nhất định là muốn cấp đoạt thiên hạ. Các Châu phủ cũng sẽ biến thành chúng ta. Các ngươi xem như chúng ta điều động tiên phong, phụ trách đi xung phong. Các ngươi nhất định phải đi thăm dò rõ ràng nơi đó đi tình, dân tình, tận khả năng mở rộng ta Thảo Nghịch quân lực ảnh hưởng, dựng nên tốt hình tượng. Chờ sau này đại quân ta giết tới thời điểm, các ngươi liền có thể vùng cánh tay hô lên, mở cửa nên đón chúng ta. Đến lúc đó các ngươi đối nơi đó hiểu rõ, đối các phương diện đều quen thuộc, ta xem là có thể làm huệ phong một phen, nhương người hô hấp đều biến Việc này làm xong, về sau bọn hắn có thể làm huệ Đây chính là lệnh a. Bọn hắn trong quân đội cả một đời, chỉ sợ đều không thể đạt tới độ cao này. Nhưng bây giờ, cơ hội liền bày ở bọn hắn trước mắt. Bọn hắn nguyên một đám hưng phấn không thôi. Đã quên đi đi địch hậu hoạt động nguy hiểm, hẳn không thể hiện tại liền dài một hai cánh, bay qua, chương 851, thần uy đại tướng quân, chương 851, thần uy đại tướng quân. Đại kiển, U Châu, bùi mù quần quận, đại đội kỵ binh vây quanh một vị uy phong lấm lâm tướng quân, như như gió lốc phi nhanh đến U Châu tiền tuyến đại doanh Đại đội kỵ binh tại viên môn trước ghim chặt chiến mã, tràn ngập bụi mù để cho người ta mờ mắt không ra. Trời đã lâu các tướng lĩnh không lo được những này, lúc này cất bước nên đón tiếp lấy. Bái kiến đại tướng quân. Cấm vệ quân phó đô la thiên cương, vũ châu quân đô đốc thôi vĩnh minh bọn người lúc này ổn quy hành lễ. Đại kiên thần uy đại tướng quân Thạch Đào ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ánh mắt bén nhọn quét qua chúng tướng, nâng đỡ một phen. Chư vị tướng quân miễn lễ. Thạch Đào tại sở sự trong mạnh sở quốc trong chi địa, theo biến Bây giờ Liêu Châu xuất hiện náo động. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn chẳng là bổ nhiệm Thạch Đào là thần uy đại tướng quân, tiết chế tiền tuyến binh mã. Vũ Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh đối với vị này tuổi trẻ đại tướng quân, trong lòng rất có vài phần không phục. Nhưng bây giờ Thạch Đào là hoàng đế khâm điểm tiền tuyến chủ soái, hắn không dám đắc tội. Đặc biệt là bọn hắn Liêu Châu quân lúc trước thua ở Liêu Tây quân trong tay, tổn binh hao tướng. Chiêu đình này phải chăng hỏi tội, cũng không một tin tức, trong lòng của hắn rất Hắn xem như quân đô đốc, lại là nơi đó thôi thị gia tộc người chủ sự. Hắn chủ động mở miệng, mời Thạch Đào tới thành nội nghỉ ngơi dùng cơm. Hy vọng có thể lệnh bợ một fan vị này tiền tuyến chủ soái, thu hoạch được cơ hội lập công trổ tội. Đại tướng quân từng đạo từng đạo đổ mệt nhọc. Chúng ta đã tại Vũ Châu thành dự định hạ tiệc rượu, là đại tướng quân bày tiệc mời khách. Còn mời đại tướng quân giợi bước thành nội, hơi chút nghỉ ngơi. Ai biết Vũ Châu quân đô đốc thôi vịnh minh fan này lệnh bợ, Thạch Đào lại không có cảm kích. An cơm thì không cần. Thạch Đào khoát tay chặt lại nói, bây giờ Lục hoàng tử bị phản vào phản quân thủ. Bây giờ phản bị hại nặng nghề. Chúng ta nhận hoàng thượng coi trọng, để cho ta trở lãnh binh quân. Hiện tại phản quân không yên tính cứ ta bị phản quân dọa đến không dám tiến lên trước một bước, các người muốn uống rượu tịch liền đi, ta cũng không có mặt uống rượu tịch." Thạch Đào một phen, nhưng không khí hiện trường có chút ngưng kết. La Thiên Cương cùng tôi Vĩnh Minh hai mắt nhìn nhau một cái, đều thần sắc có chút xấu hổ. Rất hiển nhiên, vị này thần uy đại tướng quân đối bọn hắn gần nhất chiến sự tiến triển rất không hài lòng. Không chờ bọn họ tiến một bước giải thích, Thạch Đào liền đem ánh mắt nhìn về phía cấm vệ quân bộ đô đốc La Thiên Cương. "La Bộ Đô đốc, chủ soái đại tướng ở nơi nào?" Giẫn đường. Bộ Đô đốc La Thiên Cương có thể cảm nhận được vị đại tướng quân này trong lòng có rất lớn hòa khí. Hắn cũng không dám không vâng lời đối phương ý tứ, bày tiệc mời khách sách cũng không dám để, sợ lại trọc giận tới đối phương. Đại tướng quân, mời tới bên này. Bộ đô đốc La Thiên Cương trợn những người, nhường ra con đường, đưa tay làm mời thủ thế. Giá, Thân uy đại tướng quân Thạch Đào lại là nhìn cũng không nhìn con suất lại tướng lĩnh, dục ngựa tiến vào binh doanh. La Thiên Cương bọn người vội vàng trở mình lên ngựa, dẫn dắt Thạch Đào tiến về hắn chủ soái đại trướng. Thạch Đào không chút do dự chiếm cứ La chủ soái Hắn thậm chí đều không có nghĩ ngơi một phen ý tứ. Hắn lúc này đối La Thiên Cương hạ lệnh. "La Bộ Đô đốc, Triệu tập tất cả đô chỉ huy sứ trở lên tướng lĩnh tới chủ soái đại trướng đến nghị sự. Hạn làm bọn hắn thời gian một nén nhang đuổi tới. La Thiên Cương nhìn qua phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mệt mỏi thật đạo. Vốn định khuyên đối phương nghỉ ngơi một phen, một mưa thay quần áo sau lại triệu kiến trừ tướng. Có thể nhìn thấy Thạch Đạo thần tinh nghiêm túc, hắn lời đến quẻ miệng, mạnh mẽ lại nuốt trở vào. "Tuân mệnh." "Đúng rồi, cho ta nấu một tô mì bưng tới." "Là..." La Thiên Cương ra chủ soái đại trướng, lúc này gọi lĩnh liên lạc, truyền đạt Thạch quân lệnh. Đắc được Thạch quân lệnh sau, lục tục quân, đã tới chủ soái Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Chủ soái trong đại tướng cũng tụ tập mười mấy tên lớn nhỏ tướng lĩnh. Bọn hắn nguyên một đám nhìn qua ngồi chủ vị, bưng một chén lớn mì sợi tư chợt tứ chợt ăn thần uy đại tướng quân Thạch Đào, thần sắc khác nhau. Thạch Đào rất nhanh liền đem một chén lớn mà tan một cái sạch sẽ, lau miệng, để chén xuống đũa. Hắn hỏi một mực bồi đứng ở một bên bộ đô đốc La Thiên Cương. Thời gian một nén nhang như đến, La Thiên Cương không người đáp, về đại tướng quân, một nén nhang kỳ hạn đã tới. Điểm danh. Nhìn xem ai còn không tới. Tuân mệnh. Bộ đô đốc La Thiên Cương trên thực tế không cần điểm liền biết, còn có mấy người không có tới. Hắn biết, mấy người này sợ là phải xui xẻo. Thạch Đào vừa đảm nhiệm thần uy đại tướng quân, đảm nhiệm tiền tuyến chủ soái, hiện tại liền có người khoan thai tới chậm, không thể thiếu dừng lại quân quân. La Thiên Cương giả ý địa điểm báo một phen sau, lúc này mới chắp tay hướng Thạch Đào bẩm báo. "Đại tướng quân, Vũ Châu quân đô chỉ huy sứ dư quân, cấm vệ tiền quân đô chỉ huy sứ thường uy." Hai người bọn họ còn chưa tới. Thạch Đào lông mày cau lại, trong mắt hiện lên một tia không vui. "Vậy thì chờ, chờ bọn hắn tới, chúng ta bàn lại sự tình." Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tô Châu Quân Đô chỉ uy sứ dự quân cùng cấm vệ quân tiền quân đô chỉ uy sứ thưởng huy lúc này mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn vén rèm mà vào, thấy trong chướng tướng lĩnh đứng trang nghiêm, bỗng cảm giác bầu không khí ngưng trọng. Bọn hắn bận bịu bước nhanh về phía trước, tại đội ngũ phía sau đứng ngững. Thạch Đào nhìn lướt qua hai người, nhìn hai người còn mặc một thân thường phục, áo giáp cũng không mặc. Hắn trong con ngươi càng lá sát ý mười phần. Hắn nghiêm nghị hỏi, "Ta nói thời gian một nén nhang tới chủ soái đại sự, các ngươi vì sao khoan thai tới chậm?" Hai người này đành phải kiên trì, xu thế bước tới trước giải thích. Về lại tướng quân lời nói, "Ta, chúng ta hôm nay vừa vận trong thành đi dạo, đã được quân lệnh sau liền lập tức chạy tới. Cái này không cẩn thận lẩm giờ. Con mời đại tướng quân tha chúng ta lần này, chúng ta tuyệt không dám lại phạm. Bọn hắn chẳng qua là đồ chỉ uy sứ mà thôi, cái này nên đón đại tướng quân Thạch Đào bọn hắn còn không có tư cách. Bọn hắn biết Thạch Đào hôm nay đến U Châu, nhưng bọn hắn không có coi là chuyện to tát. Ai biết Thạch Đào vừa đến binh doanh, không có đi ăn cơm nghỉ ngơi, lại muốn triệu tập đô chỉ uy sứ trở lên tướng lĩnh tới chủ soái đại tướng nghị sự. Hai người bọn họ ngay tại U Châu thành bên trong hoa tửu đầu. Nhận được tin tức sau, bọn hắn không dám thất lễ, vội vã hướng binh doanh đổi. Có thể ưu châu thành tới binh doanh còn có một khoảng cách. Vừa tới binh doanh cổng, liền nghe La Thiên Cương phái ra thân binh nói đại tướng quân tức giận. Bọn hắn thậm chí đều không có thời gian trở về đổi bảo giáp, liền trực tiếp chạy tới. Đương nhiên, quan mới đến đốt 3 đống lửa bọn hắn là biết đến. Bọn hắn biết mình phạm sai lầm, cho nên bọn hắn thái độ rất nghiêm chỉnh, lúc này quỳ xuống đến tỉnh tội cầu xin tha thứ. Hừ. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào nhìn xem hai tên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đô chỉ huy sứ, một tiếng. Các ngươi thân làm đô chỉ huy sứ, chính là trong quân lính binh đại tướng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi không tại trong binh doanh. Vậy mà tự ý rời vị trí, chạy tới thành nội đi dạo. Theo luật đang chém, kéo xuống, chém. Lời vừa nói ra, hai tên đô chỉ huy sứ lập tức dọa đến toàn thân du lên, trong con người đầy kinh ngạc sắc. Bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía riêng phần mình người lãnh đạo trực tiếp. Vũ Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh cùng cấm vệ quân bộ đô đốc là thiên cương. La Thiên cương còn đang do dự phải chăng muốn đứng ra cầu tình. Vũ Châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh liền không nhịn được trước đứng ra. Dù sao cái này đô chỉ huy chính là thân tín của hắn tướng lĩnh. Hắn xem như đô đốc, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đại tướng quân Đô chỉ huy sứ dư quân lần này lầm điển danh, đích thật là trái với quân pháp. Còn mời đại tướng quân nghệ tình hắn vi phạm lần đầu phấn hượng, rỡ cao đánh khẽ, cho hắn một cái lấy công trục tội cơ hội. Chương 852, giết người lập uy, chương 852, giết người lập uy. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào lạnh lùng liếc qua Vũ Châu quân đô đốc thôi Vĩnh Minh. Đối mặt kia lạnh lùng ánh mắt. Vũ Châu quân đô đốc thôi Vĩnh Minh không hiểu cảm giác được phía sau lưng dâng lên một cõi ý lạnh. Thôi đô đốc, còn có mặt mũi cho dưới tay đô dư cầu tỉnh. Dương một trận chiến. Lục Điện Hạ lạc nhập địch thủ, nhưng Ngô Lâm trận bỏ chạy, một mình chạy trở về Vũ Châu thành. "Bành!" Thạch Đao đỗng nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn. "Ngươi phải bị tội gì?" Tôi Vĩnh Minh dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mắt. "Đại tướng quân, cho ta giải thích." Tôi Vĩnh Minh không nghĩ tới chính mình đứng ra là dưới tay đô chỉ huy sứ Cầu tỉnh, vậy mà lại dẫn lửa thiếu thân. Hắn lúc này ôm quyền nói, "Dương truyền trấn một trận chiến, chúng ta tao ngộ Liêu Tây phản quân tập kích, binh mã đô bị tách ra. Ta coi là Lục Điện Hạ đã bình yên thoát thân, lúc này mới phá vây mà ra, về tới Vũ Châu thành." Có thể Nhưng mà ai biết lục điện hạ không có chạy đến. Thạch Đào hỏi lại, "Chiếu ngươi nói như vậy, lục điện hạ lạc nhập phản quân chi thủ, bây giờ càng là là phản quân giết chết, không có quan hệ gì với ngươi." "Cái này, cái này." Thôi Vĩnh Minh nhất thời nghẹn lời, không biết rõ giải thích thế nào. Dương Truyền chấn một trận chiến, thân làm chủ soái lục hoàng tử rơi vào Liêu Tây quân trong tay, bây giờ tức thì bị Liêu Tây quân giết chết. Hắn thân làm vũ châu quân đô đốc vẫn còn nhảy nhót tương bừng, cái này đích xác là có chút không thể nào nói nổi. Thạch Đào nháy mắt. Lúc này một vị thân vệ trực tiếp bưng lấy một đạo thánh chỉ đưa tới trong tay. "Chúng tướng nghe chỉ." Soạt Nhìn thấy Thánh Chỉ sau, chủ soái trong đại tướng các tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống. U châu quân đô đốc thôi Vĩnh Minh, thế chịu Hoàng Ân, lại không nghĩ tới đền đáp triều đình, tham sống sợ chết, tại cung phán quân lúc tác chiến lâm trận bỏ chạy, cho nên U châu quân tổn thất nặng nề. Khách tra ra thôi Vĩnh Minh tại U châu cướp đoạt, xâm chiếm dân ruộng, liên quan án mạng 53 lên. Tôi Vĩnh Minh lá mặt lá trái, lựa trên gạt dưới, tham ô U châu quân của lường, mức cao đến mấy chục cái lấy Tôi Vĩnh, vĩnh tối sầm lại, hai chân như ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật đào chỗ đọc những này tội trạng, nhìn thấy mà giận mình. Bất luận là cái nào một đầu đều đầy đủ mất đầu. Một đám tướng lĩnh nhìn về phía Thôi Vĩnh Minh, thần sắc khác nhau. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người lắc đầu thở dài. Bọn hắn biết, Thôi Vĩnh Minh lần này sợ là khó thoát khỏi cái chết. Cái này thôi ra chính là vũ Châu đại tộc, Thôi Vĩnh Minh chấp trưởng vũ trụ quân cũng có một chút năm tháng. Có thể hắn năng lực mặc dù có thể lĩnh thường thường, có thể đối đại kiển vẫn tương đối trung tâm. Cho nên có thể ổn thỏa vũ trụ quân đô lớp Lần này không giống. Lục hoàng Tử Triệu Dũng Châu Thương Châu quân xuất chinh Liêu Châu. Bọn hắn tại Dương Truyền trấn cùng Liêu Tây quân một trận chiến. Thương Châu quân đô đốc bỏ mình, Lục hoàng tử Triệu Dũng bị bắt. Ú Châu quân đô đốc thôi vĩnh minh vẹn vẹn xuất cảnh quân trốn về Ú Châu. Hoàng đế Triệu Han biết được sau, Lôi Đình tức giận. Xem như Dương Truyền trấn một trận chiến người sống sót, thôi vĩnh minh biết được Triệu Đình sẽ không tha thứ chính mình. Dù sao một trận chiến này Lục hoàng tử đều bị Liêu Tây quân bắt làm tù binh, hắn lại chạy trở về. Hắn không có cách nào cho Triệu Đình giam độ. Hắn trở về Úi Châu sau, lập tức phái người đi kinh hoạt động, chuẩn bị quan hệ để cầu theo nhẹ xử lý. Những ngày này đi qua, hoàng thượng dường như đem việc này quên đi đồng dạng không hỏi tội ý tứ. Cái này khiến Thôi Vĩnh Minh cũng trong lòng còn có một chút may mắn, cảm thấy Triều đình hiện tại muốn đối phó Liêu Tây Quân, không để ý tới chính mình. Chính mình chỉ cần trên chiến trường nhiều lập công tự khổ, liền có thể lấy công chủ tội. Có thể hắn vạn lần không ngờ. Hoàng đế sợ dĩ không có lập tức động đến hắn, chính là sợ hắn trực tiếp tạo phản, tìm nơi nương tựa tạo phòng. Vũ Châu đây chính là tiến vào đại kiên nội địa môn hộ, cho nên việc này một mực gác lại. Bây giờ Cấm vệ quân ít ra 10 vạn đại quân tụ tập tại U Châu cài Thân tướng quân vị chủ soé này cũng tới Vũ lúc này mới mang đến sự Châu quân đô thôi, Vĩnh Minh ý chỉ. Hiện tại liền xem như đem thôi Vĩnh Minh chấm mất, có binh cường mã tráng cấm vệ quân tọa trấn, vậy cũng không nổi lên được loạn gì. Hoàng thượng ý chỉ, thôi Vĩnh Minh số tội cũng phạt, trảm lập quyết. Thôi thị gia tộc nhập chướng nặng nghề, xét nhà. Thanh đao tiếng nói rơi xuống sau, thôi Vĩnh Minh vị này vũ châu quân đô đốc đã tựa như một bãi bùn nhau đồng dạng, sủi lơ trên mặt đất. Trong lòng của hắn sau cùng một tia may mắn cũng tan vỡ. Thẳng đến mấy tên như lang như hổ quân sĩ xâm nhập chủ soái đại chướng, đem bỏ xuống, áo giáp lột thời điểm. Thôi Vĩnh Minh lúc này mới như ở trong mới tỉnh. Oan uổng, a! Tôi Vĩnh Minh giãy giụa lấy hô to, "Đại tướng quân, đại tướng quân, ta hoan hoảm a." Vậy cũng là có người nói xấu, có người vu oan háng hại. Ta đối triều đình trung thành tuyệt đối, đối hoàng thượng trung thành tuyệt đối nha. Vừa rồi thôi Vĩnh Minh còn muốn đứng ra là dưới tay tướng lĩnh Cầu Tỉnh, nhưng bây giờ hắn cái gì đều không lo được. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, khàn cả giọng kêu cứu, khắp khuôn mặt là vẻ bối rối. Thật là chủ xoáy trong đại chướng, ngoại trừ tiếng kêu gào của hắn, không người nào dám đứng ra xin tha cho hắn. Thạch vị này thần uy quân, càng là mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. "La bộ nô đốc, cứu mạng, cứu mạng a." Tôi Vĩnh Minh đưa ánh mắt về phía Cấm vệ quân bộ Đô đốc La Thiên Cương. Hắn những ngày này không ít định mở La Thiên Cương, hy vọng La Thiên Cương tại thời điểm mấu chốt nói mấy câu. Có thể La Thiên Cương đối mặt thôi, Vĩnh Minh thỉnh cầu, lại lựa chọn bo bo giữ mình, đem mặt chuyển tới. Thấy cảnh này, tôi Vĩnh Minh một trái tim lập tức chìm đến đáy gốc, trên mặt lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Kéo ra ngoài, chém. Thạch đao lần này trong tay nắm chặt đại kiện hoàng đế Triệu Hàn Ý chỉ, dù là tôi Vĩnh Minh là vũ trụ quân Đô đốc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo thạch đảo ra lệnh một tiếng, mấy tên quân sĩ kéo lấy như bùn nhão giống như sủi lờ tôi Vĩnh Minh ra Răng rắc. Một lát sau, một gã quân sĩ xách theo một quả máu me đầm địa thủ cấp sốc lên vai mạnh tiến vào chủ soái đại tướng. Nhìn thấy hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt thôi vĩnh minh, các tướng lĩnh đều thần sắc trang nghiêm. "Đại tướng quân, Ú Châu quân đô đốc thôi vĩnh minh thủ cấp ở đây, mời đại tướng quân xem qua." Thạch Đao phân phó, phong tốn tốt, ra roi thúc ngựa, mang đến đê đế kinh. "Tuân mệnh." Kia quân sĩ ưỡn thanh mà đi. Thạch Đao đưa ánh mắt về phía kia hai tên điểm danh tới chậm Cái này hai tên đô chỉ lập tức dọa đến toàn thân run rẩy giống như run rẩy. Đô châu quân đô đốc thôi, Vĩnh Minh thật là tọa trấn vũ châu địa phương đại tướng. Cái này nói rất liệt liệt. Bọn hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ đồ chỉ uy sứ mà thôi, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đại tướng quân, tha mạng a. Chúng ta cũng không dám lại khoang thai đến chậm, khẩn cầu đại tướng quân tha mạng, cho chúng ta một cái cơ hội lập công chu tội. Ta về sau bằng lòng là đại tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng, đối. Về sau đại tướng quân để chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó, đều nghe đại tướng quân. Giờ phút này, bọn hắn vì cầu mạng sống, đã không lựa lời nói. Bộ đô độc La Thiên Cương nghe xong hai vị này đô thị uy lời nói sau, Nhịn không được lắc đầu. Hồ đồ a, nếu là bọn hắn không nói bằng lòng là đại tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó lời nói, nói không chừng đại tướng quân còn có thể cho bọn họ cơ hội lập công chu tội, giữ lại đến một mạng. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ sợ nhất định phải chết. Nhìn thấy hai người kêu hầu ngôn loạn ngữ, đại tướng quân Thạch Đạo trong con ngươi trong nháy mắt hiện lên một vệt vẻ vẻ chán ghét. Trái với ta đại kiền quân luật, tự tiện bước xuống binh mã ra doanh đi dạo. Kéo ra ngoài, chém. Thạch Đạo ra lệnh một tiếng, mấy tên như Lang như hộ quân sĩ lần nữa xông vào trong trướng. Bọn hắn không nói lời gì, như Ác Lang giống như đem hai tên lớn tiếng cầu xin tha thứ đô chỉ huy sứ mạnh mẽ kéo ra ngoài. Khoảnh khắc sau, lại là hai viên máu me đầm địa đầu lâu đưa vào lều trại bên trong. Tiếng đồng đậm mùi máu tanh, nhường trong chướng đồng bầu không khí đều biến phá lệ nột ngặt kiềm chế. Thạch Đao vị này thần uy đại tướng quân vừa lên đến liền giết người lập uy. Giết một gã đô đốc, hai tên đô chỉ huy sứ. Cái này khiến chúng tướng đều vẻ mặt nghiêm nghị, đối vị này thần uy đại tướng 853, địch tình rõ, Trưng 853, địch không rõ. Thần tướng quân vừa đến Đu Châu, cũng không chút nào nương tay giết người lập uy. Cái này khiến các tướng lĩnh đối vị đại tướng quân này nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Bọn hắn trước đây liền biết vị đại tướng quân này trị quân cực nghiêm, hiện tại mới có khắc sâu trải nghiệm. Là Bộ Đô đốc, Thạch Đào giết 3 ba tên tướng lãnh cao cấp sau, như cũng mặt không đổi sắc. Hắn hô một tiếng Bộ Đô đốc là thiên tướng. La Thiên Cương không hiểu cảm giác được trong lòng run lên. Hắn bận bịu ra khỏi hàng ôn quyền tỉnh tội, đại tướng quân, ta ng hạ không nghiêm, còn mời đại tướng quân trách phạt. Lần này dưới trướng hắn một gã đô chỉ tự tiện rời đi binh doanh, đi U Châu thành bên trong đi dạo. Đại tướng quân điểm dành chưa kịp lúc đổi tới, lúc này mới bị sự tử. Hắn xem như tên này đô chỉ uy sứ người lãnh đạo trực tiếp, tự nhiên khó mà thoát tội. Hắn sợ vị đại tướng quân này thừa cơ đối với mình nổi lên. La Bộ Đô đốc có thể ý thức được ngự hạ không nghiêm vấn đề, thật sự là đáng quý. Thạch Đao sắc mặt biến đến dịu đi một chút. Nghệ tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn vị đại tướng quân này cũng không có truy đến cùng ý tứ, La Thiên Cương lúc này mới thở giải một hơi. Hắn lại bận chắp tay nói tạ, tạ đại tướng quân khoan dung ân. Sau này ta nhất định chặt chẽ giúp thuộc cấp có tốt, để tránh cho những chuyện tương tự xảy ra thật đau khẽ gật đầu. Cái này La Thiên Cương chính là cấm vệ quân bộ đô đốc, so với thôi vĩnh Minh cái loại này dựa vào ân ấm đạt được đô đốc khác biệt. Hai năm này tại cùng sở quốc quân đội ác chiến trên chiến trường, La Thiên Cương vẫn là đánh không ít sinh mệnh cầm. Hắn có chút tán thành La Thiên Cương năng lực. Còn nữa mà nói, bọn hắn lại là cùng một đám đạt được sắc phong hầu ra, quan hệ này tự nhiên thân cận hơn. Chỉ vì chính mình lập xuống càng nhiều công lao, bây giờ đã là cao quý công gia. Chính mình lần này phụ mệnh trinh phạt tạo quân, không thể rời bỏ La Thiên Cương cái loại này có thể đánh cầm người hết sức ủng hộ. Hiện tại giết người lập vi mục đích đã đến liền không có tất yếu quá nhiều liên lụy những người khác, để tránh khiến cho người người cảm thấy bất an, phá hư trong quân đoàn kết. La Bộ Đô đốc. Chuyện này đối với thôi thị gia tộc xét nhà một chuyện, liền từ ngươi phái người đi." Thạch Đào đối Bộ Đô đốc La Thiên Cương phân phó nói, "Chỗ kê biên tài sản tiện tại Trạch viện thổ địa hết thẻ đăng ký tại sách, trình báo triều đình, chờ triều đình xử trí." "Tuân mệnh." La Thiên Cương vội vàng đồng ý. Thạch Đào nói bổ sung, "Tuân theo ý chỉ Hoàng thượng, U Châu quân ngay tại chỗ phát, tướng sĩ hết thẻ sắp xếp ta cấm vệ quân hiệu lực." "Tuân xếp xong Châu cùng tôi thị tộc đến tiếp sau xử trí công việc. Nhìn thấy vũ châu quân đô đốc thôi Vĩnh Minh rơi vào kết quả như vậy. Các tướng lĩnh trong lòng cũng đều gương sáng nhi đồng dạng. Tuyệt không phải lâm trận bỏ chạy, đánh thua trận đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất chính là Lục hoàng tử Triệu Dũng mệnh tang Liêu Tây quân chỉ thủ. Đây mới là gây nên hoàng thượng chấn nộ nguyên nhân. Nếu là thôi Vĩnh Minh thời điểm chạy trốn, có thể đem Lục hoàng tử cấp cứu đi ra. Vậy hắn cũng sẽ không rơi vào một cái bị xét nhà diệt tộc kết quả. Vũ châu quân đô đốc thôi Vĩnh Minh tham sợ chết, chịu chiến bại chi trách. Hắn còn tung cấp box thương châu, đến mức hắn bình thường dung túng gia khi nam nữ, làm sang làm bậy. Hắn chết là gieo gió gặt báo. Thạch Đào nhìn quanh một vòng chúng tướng, nhắc nhở bọn hắn nói, "Ta hy vọng chư vị có thể lấy đó mà làm gương, chớ có bước phía sau bụi. Chúng ta ghi nhớ đại tướng quân dạy bảo." Các tướng lĩnh cùng tê lên xác nhận. Không ít đến U Châu sau tiếp nhận thôi, Vĩnh Minh mở tiệc chiêu đãi cùng tặng lễ tướng lĩnh. Lần này đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đại tướng quân nếu là tra cứu, sợ là bọn hắn cũng khó thoát trách phạt. May mắn đại tướng quân khai ân, dung tha hắn. Thân quân vừa đến liền ba Cái này khiến tất cả mọi người không dám khinh thường vị đại tướng quân này. La Bộ Đô đốc, hiện tại địch tình như thế nào? Thạch Đào xử trí xong U Châu quân đô đốc thôi, vĩnh minh bọn người sau, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm tình huống tiền tuyến. Bộ Đô đốc La Thiên Cương lúc này sai người đem treo ở chủ soái đại tướng địa đồ triển khai. Đám người cũng đều rời bước tới treo cự phúc địa đồ trước mặt. Đại tướng quân mời xem. La Thiên Cương lúc này chỉ vào trên bản đồ Thương Châu, hướng Thạch Đào giới thiệu Liêu Tây quân tình huống. Tao Phong phản quân bây giờ tụ tập tại một tuyến, theo dò báo, hắn tự quân, đã đánh quân chắc, hiệu. Bọn hắn hiệu Triệu Thiên Hạng sĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ quét sạch triều đình Giang Nghị, còn thiên hạ tươi sáng cảôn. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào nghe vậy, khép mắt lại. Cái này Tào Phong, rõ ràng là vừa ăn cắp vừa la làng. Hắn ở chỗ này giả trang cái gì người trung nghĩa? Hắn chính là ta đại kiền lớn nhất biết tặc. Cái gì thanh quân chắc, Chu Giang Nghị, vậy cũng là hắn lựa gạt người cho xiếc. Thạch Đào còn tưởng rằng Tào Phong muốn kéo cờ tạo phần đâu? Chưa từng ngờ tới, hắn lại sử xuất như thế một chiêu. Cái này thanh hiệu vừa đưa ra đến, đích thật là có rất lớn mê hoặc tính. Rất nhiều đối triều đình bất mãn người, sợ là cũng biết trong bóng tối nhảy ra duy trì Tào Phong chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tào Phong tiểu như vậy mà ủng binh 10 vạn chi trúng. Khó trách hắn dám can đạm khởi binh tạo phản, xem ra là thành thế. Hai năm trước cùng Kim Trướng Hàn Quốc quyết chiến thời điểm, Tào Phong binh vi từng quả. Nhưng bây giờ vậy mà nắm giữ 10 vạn chi chúng, cái này khiến Thạch Đảo trong lòng cũng giật mình không thôi. Triều đình nếu là bỏ mặt không quan tâm, tùy ý Tào Phong như thế phát triển lớn mạnh thêm. Tiếp qua mấy năm, cái này đại kiền sợ là thật muốn đổi một người làm hoàng đế. Tào Phong thế lực phát triển được quá nhanh. Cái này khiến Thạch Đảo cũng ý thức được, Tàu Phong chính là bọn hắn đại kiền họa lớn trong lòng. Nếu là không mau chóng giật trừ, kia hậu hoạn vô tận. Cũng may bọn hắn đại kiền đã ý thức được Tào Phong đối triều đình nguy hại. Bọn hắn đại kiền hiện tại đã cùng Sở Quốc bí mật lưng chiến, đã có thể rảnh tay thu thập hắn. Thạch Dao hỏi La Thiên Cương, Tào Phong phản quân tập kết tại Thương Châu một tuyến, quân ta vì sao chậm chạp không có tiến công? La Thiên Cương lúc này giải thích nói, đại tướng quân, Tào Phong phản quân chiến lực rất mạnh, liên chiến thắng liên tiếp, sĩ si khí đang thịnh. Thanh Châu quân mới vừa ở toàn bị diệt, chúng ta không dám kích, xe đổ. Chúng ta toán đợi sau, lại La Thiên Cương giải thích, đưa tới đại tướng quân Thạch Đạo bất mãn hừ lạnh. Hắn thấy, La Thiên Cương bọn người hoàn toàn là bị Tào Phong phản quân hù dọa hù dọa. Tào Phong phản quân quét ngang Liêu Châu toàn cảnh, lại binh phát Thương Châu, đánh bại Thương Châu quân, Vũ Châu quân cùng Thanh Châu quân. Tào Phong phản quân đích thật là binh phong đang thịnh, nhưng bọn hắn cấm vệ quân cũng không phải buồn nạn. Chờ chúng ta các lộ binh mã thể tụ, Tào Phong cũng tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chờ hắn đứng chân, trận này thì Thiên Cương tự nhiên nghe được Thạch Đạo trong lời nói trách chi ý, có thể hắn không dám phản bác. Đại tướng quân nói cứ phải Chúng ta có chút quá mức chú ý cẩn thận. La Thiên Cương nhận lầm thái độ tốt, Thạch Đào cũng không tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn tiếp tục hỏi, "Tào Phong bộ đội sở thuộc kỵ binh có bao nhiêu, bộ quân có bao nhiêu, lãnh binh tướng lĩnh là ai?" Đối mặt Thạch Đào hỏi thăm, La Thiên Cương có chút không biết rõ đáp lại như thế nào. "Đại tướng quân, Tào Phong bộ đội sở thuộc binh mã biên chế có chút lộn xộn, bọn hắn chưa làm chiến binh doanh cùng hương binh doanh. Trước mắt biết, bọn hắn ham trận doanh, sơn tự doanh, tiêu doanh là chiến binh doanh, chiến lược mạnh nhất. Có thể cụ thể binh lực nhiều thiếu, chúng ta chỉ là hiểu rõ một thứ đại khái, cụ thể không được biết." Bọn hắn hương binh doanh được chừng 230 doanh. Nhưng là những này hương binh doanh mỗi một doanh binh mã nhiều ít cũng không đồng nhất, trong đó bộ kỵ hẳn là đều có. La Thiên Cương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thạch Đảo phất tay cắt ngang. Người liền nói cho ta, bọn hắn có bao nhiêu kỵ binh nhiều ít bộ quân liền có thể, ta cần cụ thể số lượng. La Thiên Cương có chút lúng túng trả lời, cái này, cái này còn tiến thêm một bước điều tra. Tạo Phong quân đội biên chế vẫn luôn là bảo mật, mỗi một doanh binh mã số lượng cũng không giống nhau. Cái này lượng đại kiền triều đình khó mà phán đoán chính xác Tạo Phong bộ đội sở thuộc binh mã cụ thể số lượng, chỉ có thể đoán một thứ đại khái. Vậy phân kỵ binh cùng bộ binh có bao nhiêu, kia liền càng khó mà thăm dò rõ ràng, bởi vì rất nhiều hương binh doanh đều là trên thảo nguyên hổ nhân, ngày bình thường đều là chăn thả dân chân nô, đánh trận thời điểm kéo lên chính là kỵ binh, trời mới biết có bao nhiêu. Chương 854, 3 tháng kỳ hạn, chương 854, 3 tháng kỳ hạn. Thân uy đại tướng quân Thạch Đào hỏi thăm một phen địch tình sau, đối với La Thiên Cương trả lời rất là bất mãn. Nhiều ngày như vậy, các người liền phản quân số lượng đều không có thăm rõ ràng, các ngươi đang làm gì? Các ngươi đến cùng là đến đánh trận, vẫn là đến du sơn ngoạn thủy? Đối mặt Thạch Đào không chút lưu tình giàn giã, La Thiên Cương vị này bộ đô đốc trong lòng tràn đầy uý khuất. Cái này Tào Phong bộ đội sở thuộc phản quân chính sát Du Kỵ Đông đảo, một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Cực đại áp xúc bọn hắn cấm vệ quân kỵ binh chính sát phạm vi hoạt động, tự nhiên khó mà điều tra tới tin tức hữu dụng. Đại tướng quân, chúng ta cũng tại dốc hết toàn lực muốn làm rõ sở phản quân quy mô cùng binh lực bố trí. Có thể Tào Phong bộ đội sở thuộc phản quân nhiều hồ nhân. Những này hồ nhân có thể cưỡi thiện xạ, chúng ta chính sát kỵ cùng bọn hắn giao thủ, thường thường không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên khó mà thăm dò rõ ràng Tào Phong bộ đội sở thuộc phản quân nội tình. Bồ Đô Đốc La Thiên Cương giải thích nói, bất quá theo các phương báo cáo tin tức nhìn, Tào Phong bây giờ tại Thương Châu xung quanh lớn đảo chiến hào, xây dựng bảo trại. Xem bộ dáng là mong muốn tại Thương Châu một tuyến theo hiểm mã thủ ngăn cản quân ta. Thạch Đao truy vấn, tin tức xác thực sao? Xác thực. La Thiên Cương lòng tin 10 phần trả lời nói, cái này Tào Phong tại Thương Châu xung quanh trắng trận điều động dân phu, chính là vì đảo móc chiến hào, xây dựng bảo trại. Không ít Thương Châu cảnh nội Bạch Tính không nguyện ý là Phong hiệu lực lén lén trốn thoát. Ta tự mình hỏi qua những cái kia trốn tới Bạch Tính, việc này Thiên Trần xác. Cố hộ kia Tào Phong còn tại Thương Châu cảnh nội tùy ý vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Không ít Thương Châu cảnh nội gia tộc thổ địa tiền tài đều bị Tào Phong cướp đi, bọn hắn đối Tào Phong hận thấu xương. Ngày hôm trước còn có mấy trăm tên Thương Châu cảnh nội bạch tính tới chúng ta binh doanh bên ngoài, khẩn cầu chúng ta xuất binh thảo phạt Tào Phong, vì bọn họ đoạt lại tiền tài thổ địa đâu. Tào Phong tại Thương Châu làm điều ngang ngược, đã chêu đến người người hoán trách, dân tâm mất hết. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần đại quân giết đi qua, Tào Phong định khó mà tại Thương Châu được cái này một tin báo sau, lúc này mắng hai câu. Thật sự là chó không đổi được nước Tào Phong thủ hạ hồ bắt bản tính cũng khó rời đi, chỉ có thể cấp bốc đốt, giết, cuối cùng khó thành đại khí. Tào Phong dưới tay quân đội đại đa số đều là hồ nhân xuất thân. Tại Thạch Đảo bọn người xem ra, Tào Phong quân đội chính là hung ác tàn bạo hộ bắt, cùng lúc trước Kim Trướng Hàn Quốc quân đội không khác chút nào. Có thể Thạch Đảo cũng không biết, Tào Phong quân đội cùng lúc trước Kim Trướng Hàn Quốc bộ lạc kỵ binh so sánh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Quân đội của bọn hắn bên trong hộ nhân tỷ lệ đích thật là tương đối cao. Thật là tại 2 năm này chỉnh huấn bên trong, những này hồ nhân không chỉ học xong nói đại tiếng phổ thông, bọn hắn cũng biết chính mình vì cái gì mà chiến. Bọn hắn đã sớm không phải lúc trước kia một chi chỉ biết là đốt sát tiếp cấp giá man quân đội. Bọn hắn là quân kỷ sông Nghiêm Văn Minh chi sư. Bọn hắn tụ tập tại Tảo Phong vị này tiết độ sứ Cờ Sí Hạ, vì đánh bại những tham quan kia ô lại cùng quân quý, vì để cho càng nhiều nghèo khổ bách tính được sống cuộc sống tốt. Về phần Tảo Phong tại Thương Châu cảnh nội cái gọi là cấp bốc đốt giết, kia hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đây chẳng qua là Tảo Phong tính nhắm vào đoạt lại những địa phương kia hào cường tiền tài địa mà thôi. Những địa phương này hào cường chiếm cứ nơi đó nhiều năm. Bọn hắn giự vào thế, thông qua các loại thủ đoạn cướp xâm chiếm đại lượng thổ địa tiền tài. Tào Phong như muốn thắng đến đông đảo nghèo khổ bách tính duy trì. Cái này tự nhiên muốn chèn ép những này đã được lợi ích người, một lần nữa phân phối những số tiền kia tài trách viện cùng thổ địa. Đối mặt Tào Phong thanh tra đột lại, những địa phương này hào cường tự nhiên nhao nhao chạy trốn. Tiền lương của bọn họ đa số đều lên giao nộp cho thảo nghịch quân cung ứng tổng thự, xem như con tư. Về phần những cái kia thổ địa trách viện thì là toàn bộ phân cho nơi đó không có thổ địa nghèo khổ bách tính. Bây giờ, cấm vệ quân đô đốc La Thiên Cường báo, bất quá là những địa phương cường lợi từ một phía. Những cái kia Thương Châu cảnh nội Bạch Tính bây giờ đạt được lợi ích thực tế cùng chỗ tốt, nguyên một đám vui mừng khôn xiết. Bọn hắn không những không căm hận Tào Phong vị này kẻ ngoài lai, like, ngược lại là kiên định đứng ở hắn bên này. Tào Phong muốn tại Thương Châu cảnh nội đào móng chiến hào, xây dựng bảo trại. Những này phân đến thổ địa Trạch viện Bạch Tính, không chút do dự cầm quốc cái xọt phải bận rộn. Tại những người dân này xem ra, Tào Phong vị này tiết độ sứ cái kia chính là bộ tất sống. Bọn hắn nhất định phải kiên định duy trì Phong, chỉ có hắn có thể đánh trận, một mực lưu tại Châu, bọn hắn khả năng vượt qua cuộc sống an ổn. Nếu như Phong quân đội chiến bại, quân đội của triều Đình liền sẽ ngóc đầu trở lại. Như vậy, bọn hắn bây giờ được chia thổ địa trấn viện, vô cùng có khả năng lần nữa bị Hào Cường cướp đi. Đây không phải bọn hắn bằng lòng nhìn thấy kết quả. Tào Phong tại Thương Châu cảnh nội đủ loại hành vi, khiến dân gian thái độ đối với hắn bảy biển ra lượng cực phân hóa. Những địa phương kia Hào Cường đối Tào Phong hận thấu xương, hận không thể đem nó ngàn đao băm thây. Thật là những cái kia phổ thông mắt tính, đối Tào Phong vô cùng ủng hộ và ủng hộ. Thân uy đại tướng quân Trạch Đào tại biết được tại hảo, xây dựng trại thời điểm. Hắn cũng đoán được một chút Tào Phong dụng ý. Lần này ta triệu đỉnh 20 vạn đại quân thảo phạt phản nghịch, Tào Phong khẳng định là tự biết không địch lại. Cho nên hắn mới mong muốn tại Thương Châu một tuyến đại tu thành lũy, nhu đồ kéo dài thời gian. Thạch Đào rất rõ ràng, 20 vạn đại quân mỗi ngày thuế ruộng tiêu hao cũng không nhỏ. Đặc biệt là bọn hắn đại kiền mấy năm này, đầu tiên là cùng Kim Trướng Hán Quốc gắt chiến một trận, nguyên khí đại thương. Lúc này sắp lại cùng Sở Quốc đánh hai năm, quốc lực đã kém xa trước đây. Lần này xuất binh 20 vạn chinh phạt Tào Phong, nhất định là khó mà bên thấy được điểm bọn hắn, cho nên lúc này mới bày ra một bộ phòng ngự vẻ. Chỉ cần kéo bọn hắn năm nửa năm đến lúc đó bọn hắn lương thảo không tốt, bọn hắn chỉ có thể lưu binh. Cái này Tào Phong nói không chừng liền có thể không chiến mà thắng. Chúng ta lần này 20 vạn đại quân chinh phạt Tào Phong, chỉ tại tốc chiến tốc thắng. Thạch Đào đối chúng tướng nói, chúng ta mấy năm này một mực tại đánh trận, bách tính đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu là chiến sự lề mề kéo dài thêm, đối chiều đình rất đối bất lợi. Ta đã hướng hoàng thượng dựng lên quân lệnh trạng. Thạch Đào rũa ra ngón tay đầu nói, trong vòng 3 tháng dẹp yên Tào Lời vừa nói ra, các tướng lĩnh đều sâu một hơi. Trong vòng 3 tháng dẹp yên quân, khẩu khí thật lớn. Bây giờ đã là tháng 9, thời tiết đã dần dần chuyển mát. Nếu là không thể tại Tuyết Lớn ngập núi trước đánh bại Tào Phong phản quân, kia chiến sự liền sẽ biến càng thêm gian nan. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn lương thảo chuyển vận liền khó khăn trùng điệp. Thạch Đao nói với mọi người, Tào Phong vừa chiếm cứ Liêu Châu không lâu, đặt chân chưa ổn. Liêu Châu cảnh nội còn có không ít duy trì người của triều đình. Triều đình đại quân đánh tới, bọn hắn có thể phối hợp triều đình đại quân, nhường Tào Phong phía sau bất ổn. Chỉ khi nào thời gian kéo dài, Phong tại đứng vững liền thể sử dụng. Cái này trong lúc vô hình sẽ tăng cường Tào Phong thực lực. Cho nên trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo dài không được. Các tướng linh cũng đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bọn hắn không thể không thừa nhận, vị đại tướng quân này nói không sai. Cái này chiến sự nếu là kéo dài thêm, đối bọn hắn đích thật là bất lợi. Ta cho chư vị 3 ngày thời gian chỉnh đối binh mã, bổ sung lương thảo quân giới. Thạch Đao nhìn thoáng qua chúng tướng sau nói, sau 3 ngày, đại quân xuất phát xuất trinh. Trong vòng 3 tháng, đại quân ta nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt Tào Phương phàn quân, thu phục Li Châu, Vân Châu các vùng. Ai như Lâm chợt lùi bước, sợ chiến không tiến, làm hỏng quân cơ, chính là tự hủy tương lai. Ta định chẳng không buông tha chớ không nhân nhượng. Chương 855, ăn thịt tỏi, chương 855, ăn thịt tỏi. Thần uy đại tướng quân Thạch Đào đến nhận trước. Cấm vệ quân tại vũ châu xung quanh tiến hành một phen chỉnh đốn bộ xung sau, chợt bắt đầu hành động. Một doanh lại một doanh cấm vệ quân nhổ trại lên trại, dọc theo quan đạo hướng phía Thương Châu thành phương hướng quần quần mà tiến. Thần uy đại tướng quân Thạch Đào biết được Tào Phong dưới tay hổ nhân kỵ binh đông đảo, có thể hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lần này hắn xuất lĩnh thật là đại kiệt đã sớm không phải 2 năm trước kia một chi tử dân Phu châu binh tạo thành đám hợp. Cấm vệ quân Phô Thiên cái địa hướng lấy Thương Châu thành phương hướng đánh tới. Quan đạo đồng ruộng ở giữa, tinh kỳ phân phật, binh mã như mây, khí thế như hổ. Thảo Lịch quân chính sát bọn kỵ binh cung sẽ các phe tin tức liên tục không ngừng mang đến Thương Châu thành, bẩm báo cho Tào Phong. Tào Phong vị này tiết độ sứ bây giờ liền tọa trấn tại Thương Châu thành bên trong, chủ tính trung điều hành. Triều đình thảo phạt đại quân quần quật mà đến. Thảo Lịch quân tổng tham quân Trương Vĩnh Võ cũng biến thành bận rộn. tới hắn này, hắn tế phân biệt phản nhân ý đồ. Cấm vệ quân Phong năm vạn mã, đã tiến đến Đồng Dương phủ cảnh nội. Từ Tiên Vương truyền về tin tức, Thạch Đào vị này thần uy đại tướng quân, lòng ham muốn không nhỏ nha. Hắn tuyên bố trong 3 tháng, đem chúng ta hoàn toàn đánh bại, thu phục Liêu Châu, Vân Châu các vùng. Tào Phong nghe xong tổng tham quân Trương Vĩnh Võ lời nói rao, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Hắn cũng không có đem cái này thần uy đại tướng quân Thạch Đào lời nói để ở trong lòng. Bọn hắn thảo nghịch quân cũng không phải buồn nạn. Ngươi muốn 3 tháng đánh bại liền đánh bại. Ngươi làm ngươi là ai nha? Hắn đánh hắn, chúng ta đánh chúng ta. đối Trương Vĩnh Võ phân nói, bọn hắn muốn trong vòng 3 tháng đánh bại chúng ta, vậy thì nhìn hắn bản sự. Chúng ta dựa theo lúc trước quyết định kế hoạch, chia binh dự địch, thích nhỏ thắng là đại thắng. Mệnh lệnh chúng ta thảo nghịch quân các quân đoàn nhất định phải vút vàng. Bất luận triều đình đại quân như thế nào khiêu khích, đều theo cố định kế sách làm việc. Cơm này muốn từng ngụm ăn, không thể tham công đồ lớn, sập răng của mình. Tuân mệnh. Tổng tham quân Trương Vĩnh vọ lúc này lĩnh mệnh mà đi. Trên thực tế làm tạo phong bọn hắn đạt được cấm vệ quân phía trước 5 vạn binh mã đến Đồng Dương phủ thời điểm. phủ cảnh nội, Song sát du phong đã tại các nơi bắt đầu. Trên đại đạo bụi vệ binh mã đang giam giữ lấy đại lượng lương thảo. Quân quật hướng về phía trước. Ồ ồ ồ. Đương nhiên. Cách đó không xa vang lên dự cảnh tiếng kèn. Ngay tại hành quân bên trong Cấm vệ quân đại đội nhân mã nghe được tiếng kèn sau, cũng đều nhao nhao chậm lại bước chân. Có trinh sát binh theo phía Bắc lao vùng tụ tới, hướng phía Cấm vệ quân một gã chỉ huy sứ lớn tiếng bẩm báo. "Chỉ huy sứ đại nhân." Cánh Bắc phát hiện mấy trăm tên phản quân kỵ binh. Cái này Cấm vệ quân chỉ huy sứ hướng phía phía Bắc cái, nhìn thấy bên kia bụi mù thật là có kỵ Cái này Cấm vệ quân dưới mặt đất đạt quân Vừa rồi còn tại hành quân mấy ngàn cấm vệ quân, cấp tốc dừng bước lại, hành động. Bọn hắn theo quân xe ngựa lúc này xuôi theo quan đạo xếp thành một hàng. Những cái kia bắt tại xe ngựa bên trên cường cung kính nỏ, nhắm ngay phía Bắc đột kích thảo nghịch quân kỷ binh. Cùng lúc đó, những cái kia đao thuật binh, trường mâu binh cũng đều lấy hơn 10 người làm một đội, tại xe ngựa phía sau trở lệ. Những này cấm vệ quân bộ quân thần sắc tự nhiên, ngay ngắn trật tự, không có chút nào bối rối. Mấy trăm tên thảo nghịch quần quần đến, hắn đều là chính là cương thăng lên làm không lâu Hắn liếc nhìn một cái cách đó không xa cấp tốc triển khai trận thế cấm vệ quân, lông mày cau lại. Những này cấm vệ quân phản ứng cũng quá nhanh một chút, không hổ là trải qua chiến trận quân đội. Nếu là gặp phải đồng dạng quân đội, biết được kỵ binh định bức kích, tất nhiên sẽ bối rối một hồi. Bọn hắn liền có thể thừa cơ giết tới trước mặt, phá tan đối phương đội ngũ, vậy kế tiếp chính là thiên vệ một bên mùa giết. Nhưng đối phương hiện tại không chỉ không có bối rối, còn đem thủy hành xe ngựa xếp thành một hàng, trở thành ngăn cản bọn hắn kỵ binh ngại vật. Dựa vào đi, thăm dò một bọn hắn hư thực. cho dưới tay một gã thiên hộ hạ đạt quân lệnh. Tuân mệnh. Cái này Thiên Hộ tuân lệnh sau, lập tức điểm tề nhị 300 tên kỵ binh, gào thét lên liền sông ra ngoài. Giống. Giống. Những này hồ nhân kỵ binh nhóm tại trên lưng ngựa phát ra từng đợt tiếng quái khiếu, muốn hù dọa những cái kia cấm vệ quân bộ quân. Có thể cấm vệ quân bộ quân vững như bàn thạch, căn bản liền không có đem những này đột kích kỵ binh để vào mắt. Hồ nhân kỵ binh nhóm nguyên một đám dương cung cài tên, muốn vọt tới trước mặt đi bắn tên bắn giết đối phương. Chỉ cần bộ quân trong đội ngũ xuất hiện thương vong, kia nhất định có thể khiến cho đối phương khủng hoảng sợ hãi. Chỉ cần đội ngũ vừa loạn, đó chính là bọn họ cơ hội. Thật là lần này bọn hắn tính sai. Bọn hắn còn không có tới gần Cấm vệ quân bộ quân đội ngũ, chỉ thấy những cái kia gắc ở toa trên xe cường cung nổ lại là dẫn đầu bắt đầu xạ kích. Hiu lu liu, hiu lu liu. Bắn tại toa trên xe cường nổ bỗng nhiên xạ kích, cái này khiến những cái kia thảo nghịch quân kỵ binh sắc mặt đại biến. Bọn hắn mong muốn tản ra tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc. A. Từng nhánh cường nổ xuyên thấu thảo nghịch quân kỵ binh thân thể, đem bọn hắn vén xuống dưới ngựa. Trong chớp mắt phu, liền có hơn 20 tên thảo nghịch cả người lẫn ngựa bị tại chỗ. Nhanh tản ra, tản ra. Lùi về Tiệp Thiên hộ thấy cấm vệ quân bộ quân lại mang theo cường nỗ, lúc này gân cổ lên quát to lên. Từng người từng người thảo nghịch quân kỵ binh quay đầu ngựa. Chật vật không chịu nổi trốn ra đối phương cường nỗ tầm bắn, bọn hắn còn không có vọt tới ngựa cùng trong tầm bắn đâu. Đối phương cường nỗ liền dẫn đầu bắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, thảo nghịch quân kỵ binh ăn một cái thiệt tỏi nhỏ. Tham tướng Hàn Duệ cũng tại trên lưng ngựa ngồi thẳng, nhìn chằm chằm kia cấm vệ quân bộ quân ngũ, Hắn không nghĩ tới đối phương đã sớm có bị. Làm hắn hao hơn 20 tên kỵ thời điểm, ăn một cái thiệt tỏi nhỏ thời điểm Những cái kia cấm vệ quân bộ quân vậy mà không nhìn thẳng ở một bên nhìn chằm chằm Hàn Duệ bọn hắn. Bọn hắn lại chậm rãi bắt đầu lên quân. Những cái kia theo quân toa xe, cũng theo quân di động, bảo hộ lấy hành quân đội ngũ cánh. Thấy cảnh này, Hàn Duệ nhất thời mặt lên lại. Tham tướng đại nhân, những này cấm vệ quân quá phế lối. Kia chợt vật lui về tới Thiên hộ thế thế, giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn cường nấu có hạ, ta lại dẫn người xông một lần. Cái này Thiên hộ đằng đằng sát khi nói, chúng ta binh tướng ngựa tất ra, từ khác nhau phương hướng xung kích. Dù là thương vong một số người, ta cũng không tin xung không đến trước mặt đi chỉ cần phá tan bọn hắn, vậy cái này một trận chúng ta liền thắng. Hàn Duệ nhìn thấy hành động theo cảm tính thiên hộ, lắc đầu. Những này cấm vệ quân bộ quân không phải những cái kia tạm thời kéo lên góp đủ số dân tráng. Bọn hắn thật là trên chiến trường cùng sở cốt chém giết hai năm dài đằng đẵng há tốt. Người không nhìn thấy bọn hắn lấy hơn 10 người làm một đội, làm xong cận chiến chém giết chuẩn bị sao? Chúng ta liền xem như sông phá bọn hắn cường cung kình nọ bắn trụn, vọt tới trước mặt, cũng biết bị xe ngựa ngăn lại. Bọn hắn liền có thể tránh né tại xe ngựa phía sau, dùng trường mâu đâm đâm chúng ta. Ta đoán chừng chúng ta không chiếm được lợi ích. Như là bình thường đã mô hợp Một khi Kỵ binh vỡ tung đội ngũ của bọn hắn, kia cơ hội một trận thắng bại liền định rồi. Nhưng những ngày cấm vệ quân hiển nhiên không phải hạ người bình thường. Cho dù Kỵ binh vọt tới trước mặt, bọn hắn đoán chừng sẽ không tán loạn chạy trốn, mà là có thể ổn định trận cướp, cùng Kỵ binh hôn chiến chém giết. Kỵ binh một khi mất tốc độ, tựa như khốn mạng chi cá, khó mà tránh thoát. Đến lúc đó ngược lại sẽ ăn thiệt tỏi. Chương 856, Phòng ngự nghiêm mật, chương 856, Phòng ngự nghiêm mật. Đại đồng xương cùng Hưng giao giới chi địa, cỏ cây hết khô khéo, như điệp bay tán loạn. Thảo Nghị quân Liêu Đông quân đoàn tổng binh quân Lý Pha Giáp doanh địa liền đâm vào một chỗ rừng cây bên cạnh. Giá! Giá! Tham tướng Hàn Duệ tại mười mấy tên kỵ binh chen chúc hạ, cuốn lên quần quật bụi mù, về tới chỗ này doanh địa. Tham tướng Hàn Duệ trải qua thông bẩm sau, xốc lên lều vải vải mạnh bước vào chủ soái trong đại trướng. Chủ soái trong đại trướng, Lý Pha Giáp cùng mấy tên tham quân đang vây quanh ở xa bàn trước, thương thảo địch tình. "Tổng binh quan đại nhân." đầu, nhìn thấy trên cánh tay đeo băng Duệ, hắn nao Hắn lúc này lo lắng hỏi tham, Hàn tham tướng, ngươi thế nào thủ thương?" Hàn Duệ có chút xuúi bại địa đạo, chúng cấm vệ quân tiến nhỏ, kém một chút liền bản dao. Hàn Duệ thật là bọn hắn Liêu Đông quân đoàn tứ đại tham tướng một trong, thông soái bọn hắn Liêu Đông quân đoàn kỷ binh. Lý Pha Giáp điều động hắn đi tập kích khoé rối khiêu khích trên đường đi cấm vệ quân binh mã. Tại Lý Pha Giáp xem ra, đây bất quá là dễ như trở bàn tay việc cần làm. Bọn hắn kỷ binh đều là tới lui như gió khinh khí, cung ngựa thành thạo. Chỉ dựa vào lấy chạy bắn liền có thể nhường những cái cấm quân, quân đi. Cái này cho dù không chiếm được lợi lộc gì cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng mà ai biết Hàn Duệ vị này tham tướng đều thụ thường, nhường Lý Giáp có chút kinh ngạc. Lý Phá Giác bận bịu chào hỏi Hàn Duệ ngồi xuống, tinh tế hỏi thăm thụ thương nguyên do cùng trải qua. "Tổng binh quan đại nhân, cái này cấm vệ quân cường cung kình nhỏ nhiều lắm, bọn hắn cường nỗ tầm bắn so với chúng ta ngựa cung muốn xa được nhiều." Hàn Duệ đối Lý Phá Giác bẩm báo nói, "Kỷ binh của chúng ta đều là khinh kỵ, khẽ giữa gần, bọn hắn liền lấy cường cung kình nhỏ chào hỏi. Này cũng cho qua, bọn hắn lần này là có chuẩn bị mà đến." Hàn Duệ thần sắc ngưng trọng nói, "Bọn hắn còn phân phối đại lượng toa xe. Những này toa xe chính là lương thảo xe ngựa tại một bên tăng thêm một chút cứng rắn gỗ. Chúng ta cho dù bước lên mũi tên gọi tới trước mặt, dùng ngựa chạy bắn, Bọn hắn chỉ cần trốn ở những này toa xe phía sau, chúng ta liền bắn không đến bọn hắn. Đối bọn hắn sinh ra không có bao nhiêu ý hiệp. Bọn hắn ngược lại có thể trốn ở toa sau xe không ngừng bắn tên bắn giết kỵ binh của chúng ta. Càng quan trọng hơn là, những này toa xe chỉ cần liền cùng một chỗ, liền có thể ngăn cản chúng ta kỵ binh công kích. Kỵ binh của chúng ta công kích địa phương thời điểm, khoảng cách xa bọn hắn dùng sức mạnh cung kính nọ trả hỏi. Vật tới trước mặt liền sẽ bị những cái kia toa xe ngăn lại. Tránh lẽ tại toa sau xe bên cạnh cấm vệ quân liền sẽ dùng trường mâu đâm giết chúng ta. Thậm chí một chút dũng mãnh vệ quân đao binh sẽ theo toa xe khe hở bên trong nhảy ra. Đối với chúng ta kỵ binh tiến hành với giết. Bọn hắn những ngày đao tuẫn binh bên trên đâm kỵ binh, chặt xuống đuôi ngựa, chúng ta bị ngăn khuất toa trước xe rất an thiệt tỏi. Nghĩ đến mấy ngày nay mấy lần tiến công đều thất bại tan tác mà quay trở về, Hàn Duệ trong lòng liền biện quất không thôi. Trước kia bọn hắn kỵ binh đây chính là đánh đầu thắng đó, cơ hội là bộ binh khất tinh. Bộ quân một khi bị bọn hắn để mắt tới, cơ hồ khó có đường sống. Bọn hắn đầu tiên là vây quanh bộ quân tiến hành vờn quanh chạy bán, bán bộ quân đồng thời, cho bộ quân làm áp lực, chế tạo khủng hoảng. Chỉ cần bộ quân thương vong đạt tới trình độ nhất định, bộ quân liền sẽ trận cước lung lay, tại đổ. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần rút ra đào tử nào tới tùy ý chém giết những cái kia chạy tán loạn bộ quân liền có thể. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đụng phải cái đinh. Những này cấm vệ quân bộ quân không giống những cái kia sông lên liền sụp đổ đám hỗn hợp. Hàn Duệ trải qua mấy lần thăm dò, phát hiện đối phương đều đâu vào đấy, biểu hiện được phá lệ trơn ổn. Hắn cuối cùng mạo hiểm xuất lĩnh một ngàn kỵ binh tiến hành một lần đại quy mô xung kích, y đồ phá tan đối phương. Giao thủ đi sau hiện, đối phương ý chí chiến đấu viễn siêu tưởng tượng. Bọn hắn nỗ lực nhất định thương vong sau, xé mở tòa xe xe trận. Nếu là khác quân đội, mắt thấy bảo vệ bọn hắn tòa xe bị phá hủy, kỵ binh tới trước mặt, Khẳng định sẽ giải tán lập tức, mỗi người tự chạy. Chỉ cần bộ quân không có trận hình bảo hộ, tán loạn đảm mệnh, kia cơ hội liền khó thoát hủy diệt. Thật là những này cấm vệ quân lại không có như thế. Trận hình tuy bị xông đến thất linh bát lạc, bọn hắn vẫn chưa sụp đổ. Bọn hắn vẫn ba năm thành đội, lương tựa lưng cùng kỵ binh huấn chiến. Những này bộ quân phân phối có không ít câu liêm thường, chuyên môn đối phó bọn hắn lưu động quân đoàn khinh kỵ chiến mã. Trận hình của đối phương tán mã bất loạn. Cái này khiến bọn hắn những này tới trước mặt cũng đã mất đi tốc độ kỵ binh, ngược lại không chiếm được nhiều ít tiên Cái này khiến quen lấy chạy bắn tán giá địch quân ý chí chống cự lại công kích tản sát Hàn Duệ bọn người cảm thấy khó chịu. Tham tướng Hàn Duệ tại một lần dò xét tính tiến công bên trong, phần tay bị tên nọ gây thương tích, suýt nữa mất mạng. Lý Pha Giáp nghe xong Hàn Duệ một phen sau, thân sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Trước kia hắn đi theo lão hầu ra tại Tịnh Châu cùng hổ nhân tác chiến thời điểm, bọn hắn bộ quân từng áp dụng qua loại này chiến thuật. Bộ quân tùy hành mang theo có đại lượng toa xe chờ triển xa. Một khi tao ngộ đại cổ hổ nhân kỵ binh mục kích, tốc liền có thể. Có khi thậm chí không cần kết trận, cố ý chờ lại hở, dù làm hổ nhân kích, Bọn hắn chỉ cần ẩn thân tại toa xe về sau, lấy toa xe ngăn cản hộ nhân chiến mã cùng mũi tên. Hộ nhân xông đến trước mặt, bọn hắn lập tức phấn khởi, chém giết mất đi tốc độ hộ nhân kỵ binh. Bọn hắn lại phân phối cường công kinh nỏ, đối những cái kia hộ nhân kỵ binh không hề sợ hãi. Hộ nhân kỵ binh nếu dám tới gần, tất nhiên khiến cho thương vòng thảm trọng. Nếu bàn về tiêu hao, bọn hắn càng là hao tổn nổi. Bọn hắn theo quân ít ra mang theo hiệu rõ ngày lương thảo. Nhưng hộ nhân lại không được. Hộ nhân kỵ binh chiến mã mỗi ngày cần tiêu hao đại lượng cỏ khô. Một khi cỏ khô không đủ, kỵ binh có khi thậm chí không bằng bộ quân. Cái này liền cực đại hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Thuở hồi, hồi lúc ấy, bọn hắn Tịnh Châu quân còn có một chi quy mô không nhỏ kỵ binh ở bên. Một khi bộ quân gặp phải hồ nhân kỵ binh vây khốn tập kích quấy rối, bọn hắn kỵ binh cũng biết xuất động tiếp viện. Cho nên bọn hắn đi theo lão hầu ra cùng hồ nhân tác chiến nhiều năm, cơ hồ chưa từng ăn qua cái gì thiệt thòi lớn, chỉ là không có nghĩ đến thân phận hôm nay đảo ngược. Bọn hắn kỵ binh tại cống vệ quân trong tay ăn phải cái lô vốn. Đương nhiên, Lý Phá rất biết, những này bộ quân muốn dựa vào loại chiến thuật này đánh bại tới lui như gió hồ nhân kỵ binh, tướng sĩ kinh nghiệm cùng ý chí chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Chỉ có những cái kia bách chiến lao binh đối mặt đại lượng hổ nhân kỵ binh về cùng thời điểm, mới có thể trầm ổn đứng đối, thậm chí khởi xướng phản kích. Nếu là gặp phải một chút không có chiến trận kinh nghiệm tân binh, hổ nhân như sông đến trước mặt, bọn hắn tất nhiên bó rối. Chỉ cần một hỗn loạn, sĩ khí sổ đổ, không dám nhắc tới lấy đao tử cùng vọt tới trước mặt hổ nhân giao sát chém giết, kia trên cơ bản liền bại cục đã định. Xem ra cấm vệ quân 2 năm này cùng sở quốc giao chiến, cũng là rèn luyện ra một năng tinh nghe xong vị này, một phen miêu tả sau, Hắn cảm thấy đơn thuần muốn dựa vào kỵ binh đi tập kích hoấy rối cùng tiêu hao đối phương chỉ sợ đã không có nhiều ít hiệu quả. Đối phương đều là chiến trận kinh nghiệm phong phú tinh binh hắn tốt, đều là trong đống người chết bỏ ra tới. Sĩ si khí cùng đấu trí, xa không phải đám ô hợp có thể so sánh. Bọn hắn liêu đông quân đoàn kỵ binh đều là khinh kỵ binh, bọn hắn am hiểu nhất cũng không phải là xung trận. Bọn hắn am hiểu là đi khắp chạy bắn. Thông qua duy trì liên tục bắn giết đối phương, chế tạo uy hiếp, tan rã sự chống cự của đối phương ý chí, cuối cùng lại cùng nhau tiến lên phá tan đối phương. Hiện tại vệ quân bất luận là viễn chiến vẫn là cận chiến, bọn hắn khinh kỵ binh đều không chiếm được lợi lộc gì. Xem ra chúng ta phải đổi một cái đầu pháp. Lý phá giáp chầm ngâm sau đối hàn rồi nói, chúng ta thảo nghịch quân không chỉ có riêng có kỵ binh, chúng ta còn có bộ quân đâu.